Chương 285: và miệng. Chương 285: và miệng. Tăng Cảnh Ti nhíu mày mắt nhìn Hoa Sinh, biểu lộ như có điều suy nghĩ, đối với Hoa Sinh nói lời, nhiều ít là có chút động thông. Hoa Sinh nói không sai, buổi tối hôm nay chuyện này, cảm thủ tử làm mạnh như vậy, ai đi ra bảo vệ hắn cũng không tốt bảo vệ, hiện tại việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể từ giải lại nghị. Cái này nơi ra, ngươi nhận thức ra. Tăng Cảnh Ti ngữ khí hòa hoán bại phần, vượt qua bàn công tác ngồi xuống, cầm qua trên bàn mặt bộ rồ đã đánh qua, ta tại sao không có nghe qua. Tha sơ. Hoa Sinh cũng không khách khí cầm qua thuốc lá đốt, chậm rãi mà nói tiếp tục nói đi xuống nói, Nê Gia vẫn luôn là nghe khôn tại lãnh đạo, nghe khôn cái này người có chút lai lịch, trước kia chẳng qua là một cái tiểu thương người bán hàng rong. về sau nhìn xem tranh chữ chia đều lập nghiệp, từng bước một làm được hiện tại vị trí này, Bột mì sinh ý cũng làm, nhưng mà hắn từ trước đến nay ít xuất hiện, thuộc hạ du tiêm cái kia khối địa bản phân cho thuộc hạ năm cái người cùng một chỗ làm, chính mình giấu ở đằng sau. hiện tại Nê Gia cũng đã đã đến bình cảnh thời kỳ, nghe khôn hai đứa con trai một cái nữ nhi, một cái làm thầy thuốc một cái làm kế toán, sinh ý cái này khối cần chuyển hình. ta cảm thấy được chúng ta có thể cùng hắn tiếp xúc, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Sinh nói ra được những tin tức này là chính bản thân hắn tham dò được, còn là trước đây thật lâu vừa mới vào tiện vị tra thuộc hạ nằm vùng thời điểm, cùng nghe ra phía dưới tứ đại thiên vương giao dịch qua, lúc này mới đằng sau đi nghe ngóng tin tức. Về phần nê khôn, hình dạng thế nào hắn Hoa Sinh cũng không biết, Tăng Cảnh Ti lại hỏi, ngươi có nắm chắc ga? Ta chính mình nhất định là không có nắm chắc. Hoa Sinh lắc đầu, nhìn xem Tăng Cảnh Ti, nhưng mà nếu như tàng sơ ngươi ra chỉ lời nói, cái kia liền đơn giản rất nhiều. Được rồi, ta đã biết. Tăng Cảnh Ti khoát tay áo, ý bảo Hoa Sinh, mã quân bọn hắn có thể đi. Đằng sau ta sẽ lại tìm ngươi." Ân. Hoa Sinh gật gật đầu, mắt nhìn Mã Quân, hai người quay người ly khai. "Đúng rồi." Tăng Cảnh Ti nhìn xem hai người ly khai bóng lưng, ngày mai đúng giờ tới làm, không muốn đến trễ. "Thả sơ." Hoa Sinh để khí lớn tiếng đáp lời, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, cái này hưng phấn đương nhiên là đến từ chính hắn tại Tăng Cảnh Ti nơi đây đã nhận được sơ bộ khẳng định hai người một trước một sau ly khai cảnh tự. "Lên xe." Giác rưởi. Mã Quân kéo túm dây an toàn, "Hoa Sinh, ngươi lúc nào lại cùng nệa ra người tiếp xúc lên?" "Ta tiếp xúc cái giám a." Hoa Sinh lắc đầu tức giận nói, thuận miệng nói, không nói ra một cái kết quả đến, ngươi cảm thấy chúng ta có cái gì tốt kết cục sao? Hắn hiện tại đau đầu không phải cảm phụ tử rắc rưởi, là cảm phụ tử rắc rưởi về sau đường lui như thế nào, như thế nào cùng hắn người ra mặt báo cáo kết quả công tác, chỉ cần chúng ta cầm ra một cái phương án đến, cái gì khác đều không trọng yếu. Làm qua nằm vùng Hoa Sinh, biết rõ đạo những đại lão này đang suy nghĩ gì, nghĩ muốn cái gì, cái này phương diện là Mã Quân so ra kém chỗ của hắn. Đi một bước xem một bước đi. Hoa Sinh nhìn xem lái xe Mã Quân, khỏi cần phải nói, giấy bạc, thân phận, chúng ta dù sao cũng phải mò một cái đi. Mã Quân Mắt nhìn ánh mắt lóe lên hoa sinh, không nói thêm gì nữa chuyên tâm lái xe. Hai ngày sau thời gian, Tây Cống cảnh tự tại đánh chết cảm thủ tử tiễn vị tra đội về sau, lại cùng khu trực thuộc bên trong làm đại quy mô nghiêm tra nghiêm trị hoạt động. Trong khoảng thời gian này, mặt khác lớn lớn nhỏ nhỏ xã đoàn đều lựa chọn hành quân lặng lẽ, ai cũng không dám đứng ra đến nhảy nhảy cái gì, về phần cảm thủ bang địa bàn, cũng bị ba nhà qua phân. Thu lợi lớn nhất liền là trung nghĩa xã, Lạc Thiên Hồng bọn họ là chủ lực, đạt được địa bàn càng nhiều, tân ký cùng hòa liên thắng ngư đầu tiêu, suy kê ít một chút. Về phần cuối cùng hào mã bang, phải một chút bên cạnh cạnh góc góc địa bàn nhưng mà cũng may có thắng tại không ngược lại là cũng có thể tiếp nhận về phần tổn thất lớn nhất tăng cảnh ti tại thuộc hạ lớn nhất kiếm tiền công cụ bị Ngô Chí Huy mang theo ba đại xã đoàn chia cắt về sau trực tiếp lựa chọn trầm mặc là triệt để trầm mặc lại cảnh vụ xử cao úc đối diện quán cà phê lầu 2 sân thượng trên tăng cảnh ti đến đây đổi kịp cấp thái nguyên kỳ báo cáo công tác hai người ngồi đối diện nhau bầu không khí lộ ra thoáng có chút nặng nề ta đề nghị là hiện tại trong thời gian ngắn không muốn lại cùng Ngô Chí Huy có bất kỳ tiếp xúc cái này chó chết không cột như vậy tốt giải quyết Tăng Cảnh Ty nhìn xem chính nhìn chằm chằm vào đối diện cảnh vụ sử cao ốc Thái Nguyên Kỳ, đi theo nói đi xuống nói, chúng ta trong tay hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều, hắn khó đối phó, để Lâm Hoài nhạc chính mình đối phó hắn đi đi. Đương nhiên, chúng ta hiện tại không động thủ, không có nghĩa là chúng ta không nghĩ pháp, ta đã xem xét ra một cái mới xã đoạn, du tiêm nê ra, chuẩn bị tiếp xúc hắn. Lao tăng a. Thái Nguyên Kỳ nghe hắn lời nói, ánh mắt như trước nhìn xem đối diện cảnh vụ sử cao ốc, ngươi xem, cảnh vụ sử cao ốc mới ở đông hành lang đều nhanh làm xong, ta là nhìn xem nó một ngày một ngày tu kiến đi lên. Hắn quay đầu nhìn xem Tang Cảnh Ti, nhưng mà ngươi nói, vì cái gì chúng ta tiến độ lại chậm chạp tại chỗ bất động, thậm chí cả một mực ở lui bước đâu?" Ách, Tang Cảnh Ti biểu lộ có chút lúng túng. Những lời này hắn là không có cách nào tiếp, Tang Cảnh Ti cũng không nói lên được, rốt cuộc là chính mình làm việc bất lợi, còn là Ngô Chí Huy cái này khối thiết bản quá cứng ngắc, chính mình liên tiếp vấp phải trắc trở. "Được rồi, ngươi đi làm đi." Thái Nguyên Kỳ khoát tay áo, bưng lên cà phê đến uống một ngụm, "Ngươi nói rất đúng, Ngô Chí Huy cái này điểm quả thật có điểm khó xử để ý, trước không quản hắn, một lần nữa củng cố chúng ta căn cơ đi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu mau chóng, tốt thái sơ, tăng cảnh ti vội vàng gật đầu, đến nơi này một bước, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp khác, cảm thụ tử đã không có, trong thời gian ngắn bọn hắn phải lần nữa xây dựng chính mình căn cơ, tập hợp lại, lô Chí huy một bước này cờ đi rất đúng, hung hăng đem bọn hắn một quân, để cho bọn họ không dưới lại cắm tay cố kỵ. Lâm Hoài Nhạc đang đợi hai ngày về sau, rút cuộc chờ đến tăng cảnh ti điện thoại, nhưng mà trong điện thoại cho lại làm cho hắn phi thường thất vọng, Lâm Hoài Nhạc phát sinh sự tỉnh chát hẳn ngươi cũng biết, ngươi trước chính mình tranh đi, tại hòa liên thắng đem nên lôi kéo phiếu vẽ toàn bộ đều lôi kéo một cái, qua một đoạn thời gian. Qua một đoạn thời gian ta lại an bài người xuất thủ. A. Lâm Hoài Nhạc nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, mày nhíu lại lại với nhau. Không vui a. Tăng Cảnh Ti tức giận nói, ta cũng rất không vui, nhưng mà có biện pháp nào đâu, nếu như ngươi Lâm Hoài Nhạc thuộc hạ người nhiều địa bàn lớn, chúng ta cũng liền không cần như vậy bị thua thiệt. Những lời này, nhiều ít có vài phần cảnh cáo ý vị ở bên trong. Ta đã biết. Lâm Hoài Nhạc híp híp mắt, đi theo nói ra, ta sẽ tăng cường ta đây bên cạnh, dù sao bây giờ còn có hơn 8 tháng thời gian, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Tốt. Hai người cúp điện thoại. Mẹ nó Lâm Hoài Nhạc bắt tay xách điện thoại nhét vào một bên, bọn này rất rưởi, sẽ không có một cái đáng tin, chính là một cái Ngô chí Huy, ngươi đường đường một cái cảnh thi, con lừa lùn đều làm không được. Hán Tâm phiền ý loạn đưa tay dùng sức trà sát khuôn mặt, cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa. Có thể làm sao đâu, dưới mắt cũng chỉ có thể chính mình xuất lực đi làm. Lâm Hoài Nhạc đi xuống lầu, đem xe chìa khóa vứt cho chính rưởi vào đơn nguyên lầu trụ tự hút thuốc phi cơ, lái xe đi quan tử sâm bên kia. Phi cơ tiếp nhận chìa khóa xe, bấm méo đầu mẩu thuốc lá trợ Lâm Hoài nhạt hướng phía quan tử sâm địa bàn liền đi. Lâm Hoài nhạt ý tưởng liên là cùng lúc trước Ngô Chí Huy đi cái kia bức cờ giống nhau liên hợp quan tử sâm cùng một chỗ trước tiên đem Ngô Chí Huy chen đi ra lại nói hai cái người tổng so một cái người đến cảng có cảm giác cá bách nước sâu khu neo đậu tàu Phi Cơ điều khiển xe chở Lâm Hoài Nhạc đến nơi đây đến nơi này bên cạnh theo chân bọn họ dót đan rõ ràng liền không giống nhau à hộp đêm cái gì cần có đều có lại là nhân khẩu tập trung khu chất lượng không sai một nhà trong trà lâu Lâm Hoài Nhạc xuống xe ngẩng đầu liếc mắt trà lâu bước nhanh đi vào Phi Cơ đi theo Lâm Hoài Nhạc đằng sau lâu hai gần cửa sổ vị trí một thân âu phục quan tử sâm ngồi ở bên cửa sổ trên, thoải mái nhàn nhã uống trà. bên người đồng dạng một thân âu phục dì mì ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở bên cạnh, trong tay tại đốt tiền mặt. xem đến lâm hoài nhạc tới đây, nghiêm thân thể chủ động giàn dò, nhạc ca. ân. lâm hoài nhạc từ trước đến nay quen thuộc, kéo ra ghế tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống, a dày đặc, uống chén trà. a nhạc. quan tử sâm đối với lâm hoài nhạc đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có biết hay không ta hôm nay ở chỗ này hẹn ai à? nô chỉ huy, hắn cũng muốn tới đây. a. lâm hoài nhạc hiếp hiếp mắt, biểu hiện trên mặt không thay đổi, không quan hệ, hắn đến hắn, ta đến ta đây không xung đột, hắn cầm qua móc ngược chén trà, mang theo ấm trà cho mình rót. Nô chí huy hiện tại thanh danh rất lớn, nhưng mà theo ta thấy tiếng sấm mưa to chút ít, hắn đi ra tuyển người nói chuyện, ta a nhạc cái thứ nhất không phụ, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ chèn ép nô chí huy, người ta tay bên trong quan hệ cùng quan hệ, thúc phụ đối rất nhiều người đều ủng hộ chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng sấm mưa to chút ít, quan tử sâm nheo mắt nhìn lâm hoài nhạc liếc, đôi mắt nhỏ kính tấu kính về sau trong mắt mang theo một tia khôi khéo, a nhạc, ngươi có phải hay không đối vật này có cái gì hiểu lầm a? Ngươi xem hắn nô chí huy giống như là loại người này sao? Một cái cảm phù bang, để hắn Ngô Chí Huy cả đêm liền làm xong, chỉnh cái địa bản tất cả đều để người cho quá phân, không muốn nói người ta, ngươi liền nói ngươi chính mình, ngươi Lâm Hoài Nhạc có bản lãnh này sao? Hắn nổ ngụm cói mù, cười lạnh nói, suy kê cùng ngư đầu tiêu cái này hai cái rất rươi, đi theo Ngô Chí Huy cùng một chỗ, trong tay đều phân được mấy cái chất béo thật tốt con phố, hai ngày này tại Hòa Liên thắng bên trong, mỗi ngày cũng khoe hắn Ngô Chí Huy tốt đâu. Cái này Ngô Chí Huy a, thanh danh càng lúc càng lớn, không có như vậy tốt giải quyết. Dừng. Phi Cơ đứng ở Lâm Hoài Nhạc bên người, chen vào nói châm chọc nói, không phải là giết chết mấy cái cảm phù từ sao? có gì đặc biệt hơn người, không biết còn tưởng rằng hắn đạp rơi xuống tân ký đâu. hừ, diễm mỹ ngậm lấy điếu thuốc, nghe phi cơ lời nói, nhìn hắn một cái cười lạnh một tiếng, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, không có đầu óc đồ vẩn, một giờ tiến bộ đều không, có ai dựa theo diễm mỹ phân tích, nô chí huy có thể cả đêm đạp rơi cảm đủ băng, liên thủ mặt khác ba cái xã đoàn người cùng đi chấn ép, phần này công tác là không có như vậy tốt làm, bình thường người không có dễ dàng như vậy có thể đạt tới. hơn nữa, nô chí huy bản tính đánh rất tinh, làm suy kê, ngư đầu tiêu chính mình ra người đánh, dùng cảm đủ băng địa bàn đến lôi kéo bọn hắn nhân tâm, một chiêu này là thật không sai. chực chực. Lô Chí Huy âm thanh vang lên, cái này cái gì trời ạ? Vừa ra khỏi cửa liền nghe đã có người ở sau lưng nói luyên thuyên. Lúc này thời điểm, Lô Chí Huy từ thang lầu trên miệng lầu, cất bước đi đến bên bàn trên, nheo mắt nhìn Phi Cơ Liệp, ngươi mới vừa rồi là đang nói ta à? Là. Phi Cơ nâng lên đầu, ngữ khí cứng trả lời một câu, nói chính là ngươi, có cái gì không? Bảnh. Lô Chí Huy bên người đi theo A Tích đột nhiên xuất thủ, bàn tay bóp chặt Phi Cơ cổ họng, năm ngón tay phát lực. Phi Cơ sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt đã bị A Tích chế ngự, hắn căn bản thật không ngờ bọn hắn không nói động thủ liền động thủ, yêu ngạo như vậy. Ta phát hiện, ngươi thật giống như không nhớ đánh a. Ngô Chí Huy kéo ra ghế đại mã kim đao ngồi xuống, sớm lúc trước không có chém chết ngươi, lúc này mới qua đi bao lâu à? Ta Ngô Chí Huy cũng là người loại hàng này, máu có thể khoa tay múa chân. Hắn nắm lên trên bàn móc ngược chén trà kéo đến trước mặt, chén trà cầm ở trong tay vớt vớt, quát lớn, và miệng, phần thưởng hắn mấy cái cái tắt để hắn ghi nhớ thật lâu. Đừng, đừng. A Tích đưa tay hai cái miệng rộng trực tiếp hung hăng quạt tại phi cơ trên mặt, lưu lại rõ ràng bản tay ở đến, suýt huyết phi thường dễ làm người khác chú ý bị đau phi cơ chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đưa tay liền muốn phòng chống đỡ nhưng mà bị A Tích một trưởng bỏ qua, cầm lấy phi cơ cánh tay trực tiếp đưa hắn ép đến tại trên mặt bàn, mặt dán tại trên mặt bàn đưa tay lại đánh, đùng, đùng, thanh âm vang dội tại lầu 2 vang lên, thực khách trung quanh ném tới đây ánh mắt, nhìn mấy lần phát hiện A Tích ánh mắt, sám xịt đứng dậy đã đi ra. ai nha, quan tử sâm cầm lấy ấm trà cho Nô Chí Huy trong chén rót nước trà, A Huy, phi cơ đây cũng là tuổi trẻ khinh cùng sao, không muốn cùng hắn không chấp nhận. ha ha, Nô Chí Huy khép cười một tiếng, nếu như dày đặc ca mở miệng, quên đi. tiếp theo ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Hoài Nhạc, nhạc ca, ngươi mới thu mã tử không che lợi miệng ta giúp ngươi giáo huấn một chút hắn, ngươi không có ý kiến đi? ta có thể có cái gì ý kiến? Lâm Hoài Nhạc ngữ khí cứng, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ tại hòa liên thắng địa vị gì a? mang theo suy kế, ngư đầu tiêu kiếm ăn, khắp nơi đều đang nói ngươi tốt, ngươi đương nhiên là có mặt. dừng một chút, hắn lại nói, chỉ bất quá, người trẻ tuổi không muốn như vậy càng hơn dỡ, nhất thời đắc ý liền thái quá mức kiêu ngạo, về sau chỉ biết rơi vỡ thảm hại hơn. ha ha ha, Nô chí huy ngửa đầu phá lên cười, thò người ra nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, ngó đây tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, nhạc ca, lợi nói không phải nói như vậy, làm người đâu? có thực lực liền nhất định muốn kiêu ngạo, chỉ có không có thực lực nhân tài không dám kiêu ngạo. Ta hiện tại đắc thế ta không kiêu ngạo ta làm gì? hắn khẽ cười một tiếng, thu hồi thân thể, lại nói, kiêu ngạo vậy cũng phải có bản lĩnh mới gà, bằng không thì dựa vào cái gì? dựa vào há miệng. lập nhân thiết lập xin đuôi để thuốc phụ bối chiếu cố. mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, loại người tài giỏi này là để cho nhất người làm thấp đi à? nhạc ca. nô trí huy đối với lâm hoài nhạc, một giờ tình cảm cũng sẽ không lưu lại. được rồi a huy. quan tử sâm tức thời xen vào đã cắt đứt bọn hắn đối thoại. nhạc ca tốt xấu là lão đại ca, nên có mặt mũi hay là muốn có. Ai? lôi chí huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nói đến nên cho mặt mũi. Hôm nay ta ngược lại là có cái sự tình muốn nói. chương 286, Jimmy, chúng ta hợp tác một thanh. chương 286, Jimmy, chúng ta hợp tác một thanh. nói đến mặt mũi, ta từ trước đến nay đều rất cho nhạc ca mặt mũi. lôi chí huy ánh mắt trước là quét mắt quan tử sâm, sau đó nhìn về phía lâm hoài nhạc, nhạc ca, ngươi tại hòa liên thắng đến cùng đã nhiều năm như vậy, dựa theo bối phận ta được kêu ngươi một tiếng nhạc ca. ngươi xem, dưới mắt chúng ta đều tới chọn người nói chuyện, ngươi cùng ta tranh giành coi như song, còn tới chỗ chửi đôi ta chỉ bất quá chửi tới không có dùng, tranh giành đến cuối cùng, mọi người khẳng định đều không có mặt mũi, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, ngươi chủ động rời khỏi người nói chuyện tuyển cử, như vậy nhiều tốt, vẫn là có thể thân thể thể diện trước mặt, đúng không? Nô chí huy vẻ mặt nhẹ nhõm nuốt vai, yên tâm, chỉ cần ta ngồi trên người nói chuyện vị trí, khẳng định chiếu cố ngươi ruốt đan cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, được a, lâm Hoài nhặt tay phải nghĩ kỹ cái cầm quỷ tay sử tại trên mặt bàn, nọ nụ cười nhìn xem nô chí huy, ngươi rời khỏi người nói chuyện tuyển cử, liền xong ngươi kêu ta một tiếng nhạc ca, ta về sau khẳng định đặc biệt chiếu cố ngươi, được a. Nô chí huy lên tiếng gật đầu, cái kia liền mọi người tranh giành à? Hắn hai tay một chia đều, đúng lúc hôm nay ba cái người ứng cử ngồi ở chỗ này, tất cả mọi người muốn tranh, cái kia liền tranh giành. Hô, Lâm Hoài nhạt nhủ những mày nhìn xem Nô Chí Huy, Nô Chí Huy, ngươi trước kia nói không nên lời tranh giành, hiện tại vì cái gì lại đi ra tuyển? Làm hòa liên thắng người nói chuyện, đối với ngươi sinh ý không có gì chỗ tốt. Rất rõ ràng, ngươi những cái kia sinh ý, ngươi đứng ở phía sau màn thích hợp nhất bất quá, ra đến trước đài đến, sẽ chỉ làm ngươi xuống đài không được, sinh ý thật không tốt làm. Vậy con ngươi, ngươi vì cái gì lại đi ra tuyển? Lô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, cảm thụ tử sự tình, cho các ngươi rất đau khổ đi. Ta cho ngươi biết, danh xứng với thực cùng ta tranh giành, ta Lô Chí Huy không phải nói, nhưng mà suốt ngày nghĩ đến để cho bọn họ giúp đỡ ngươi đối phó ta, chuyện kia liền trở nên thú vị nhiều. Lâm Hoài Nhạc nghe vậy khoẹt mắt híp híp, Lô Chí Huy những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết biết mình cùng họ tảng quan hệ? Ai nha, xin bớt giận. Quan Tử Sâm mang theo ấm trà liền bắt đầu cho bọn hắn châm trà nước, liền la tuyển cái người nói chuyện mà thôi, không có phiền lòng, có thể tuyển lên tốt nhất, tuyển không lên cũng không có quan hệ đi ra la lộn, quan trọng nhất là muốn vui vẻ sao? thật vui vẻ đem tiền kiếm mới là vương đạo. quan tử sâm bây giờ nhìn lại giống như là cái hòa sự lao giống nhau, nhưng mà kỳ thực trong nội tâm vụn trộm vui vẻ đâu, đánh đi, đánh nhau mới tốt đâu, đánh càng hung càng tốt. chỉ có bọn hắn đại đánh nhau, mình mới có thể ngồi thu ngư ông bất lợi, trở thành lớn nhất thu lợi người. lời nói không phải nói như vậy. lâm hoài nhạt một bước cũng không nhường, đang tại ngô trí huy mặt đối quan tử sâm nói ra, không bằng như vậy tốt rồi a dày đặc, hai người chúng ta liên thủ, trước tiên đem ngô trí huy chen đi ra về sau, chúng ta bàn lại tuyển người nói chuyện sự tình. ha ha. Quan tử sâm khẽ cười một tiếng, bưng chén trà nhấp một miếng, chuyển người nói chuyện à, cái này chúng ta như thế nào liên thủ? Hơn nữa ngươi còn tưởng là A Huy mà nói, vạn nhất A Huy không vui nhằm vào ta làm như thế nào? Hắn lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, coi như hết, mọi người lựa chọn tất cả a. Quan tử sâm rõ ràng cự tuyệt Lâm Hoài Nhạc, đương nhiên không phải sợ đắc tội Ngô Chí Huy, mà là cùng Lâm Hoài Nhạc liên thủ, chính mình lại không thể được cái gì thực chất tính chỗ tốt. Hiện tại, chính mình thuộc hạ Jimmy như vậy bắt mắt, càng ngày càng nhiều huynh đệ đi theo hắn kiếm ăn, chính mình nắm chắc rất lớn, để hắn cùng Ngô Chí Huy đấu đi đi. Lâm Hoài Nhạc sắc mặt không phải rất tốt, đứng dậy trực tiếp ly khai, còn có việc, đi trước. Trước khi đi, vẫn không quên nhớ nhìn nhiều Ngô Chí Huy liếc. Chính mình đến Quan Tử Sâm nơi đây chỉ là tạm thời nảy lòng tham, nhưng mà thật vừa đúng lúc lại đụng phải tới đây Ngô Chí Huy, rất rõ ràng Ngô Chí Huy sớm cùng Quan Tử Sâm mướt hẹn, bọn hắn lúc nào thông đồng ở cùng một chỗ. Vung hắn ra đi. Ngô Chí Huy mắt nhìn bị A Tích đặt tại trên bàn phi cơ, cười lạnh nói, nhạc ca đến muốn đi, để hắn đem hắn cầu mang đi, đừng lưu lại nơi đây trướng mắt. A Tích lúc này mới vung lòng ra phi cơ, có thể giải thoát phi cơ lập tức trở về đến Lâm Hoài Nhạc bên lề. Nhạc ca cùng thúc phụ đuổi nói, đã nói Ngô Chí Huy không quy không cũ, người một nhà đánh người một nhà. Loại người này căn bản không có tư cách đi ra tuyển người nói chuyện a, căn bản. Đã đủ rồi. Lâm Hoài Nhạc trực tiếp đã cắt đứt Phi Cơ lời nói, mặt lạnh lấy quát lớn, còn lại chưa đủ mất mặt xấu hổ. Đi a. Phi Cơ bị quát lớn một tiếng, lúc này mới không thú vị ngậm miệng lại. Lâm Hoài Nhạc trừng Phi Cơ liếc, cất bước ly khai, hắn hiện tại cảm thấy Phi Cơ cái này rác rưởi càng ngày càng ngây thơ, không nói trước Ngô Chí Huy có lý do đánh hắn, không lý do thì thế nào? Hiện tại hắn thanh danh như vậy lớn, ai sẽ ra ngoài nói loại này việc nhỏ a. Quý cụ cho tới bây giờ đều là bởi vì người mà khác, thân phận cùng địa vị mới là nói chuyện căn bản. Ai a nhạc, cái kia ngươi đi thông thả, ta sẽ không tiến ngươi." Quan tử Sâm Song ly khai Lâm Hoài nhạc vây vây tay, bờ mông ngồi ở trên ghế vẫn không lúc đích, nhìn xem hắn ly khai, ánh mắt nhìn hướng Ngô Chí Huy, "A Huy, xem ra ngươi lần này là khí thế hung hùng a." Chưa nói tới khí thế hung hùng, Ngô Chí Huy nghiêng thân thể, ngồi thẳng vị trí, chủ yếu sao hỏa liền thằng muốn phát triển, cần chính là ta loại người tuổi trẻ này, ta liền đi ra tuyển a, liền như vậy nhạc ca liền rất bất mãn với ta ý, ta không có biện pháp. Ha ha. Quan Tử Sâm cười ha ha lắc đầu, nâng Trung Trà lên nhấp một miếng. Hôm nay tới ta chỗ này, có chuyện gì muốn nói với ta? Hắn nhíu mày nhìn xem Ngô Chí Huy, không muốn nói với ta, ngươi cùng A Nhạc là giống nhau, đều chuẩn bị tới tìm ta liên thủ, chúng ta liên thủ trước tiên đem Lâm Hoài Nhạc đá ra cục, sau đó chúng ta tranh cái nữa. Quan Tử Sâm lắc đầu, sớm cho Ngô Chí Huy trích ngựa, nếu như là dạng như vậy, ta đây cảm thấy A Huy ngươi còn là không cần mở miệng, ta Quan Tử Sâm đồng dạng không có hứng thú làm như vậy, tùy tiện tuyển tuyển mà thôi. Cự tuyệt Lâm Hoài Nhạc, là hắn cảm thấy chính mình không có lợi có thể đổ. Hiện tại lại sớm cho Ngô Chí Huy chiếc ngựa, là cảm thấy chính mình cùng Ngô Chí Huy làm cùng một chỗ, rất có thể làm bất quá hắn. Cho nên, hắn không dám cùng Ngô Chí Huy hợp tác, hợp tác muốn là sâu, chỉ sợ trên mình hắn xe về sau xuống không nổi. Không có không có. Lô Chí Huy cười ha hả lắc đầu, đi theo nói ra, "Dày đặc ca ngươi hiểu lầm ta, ta không có ý tứ này, hôm nay tới đây cũng không phải là nói cho ngươi người nói chuyện sự tình." "Ngươi nói chuyện sao? Mọi người dựa vào bản lĩnh của mình bỏ phiếu, có thể tuyển lên liền tuyển lên a, không có cái gì, hôm nay tới đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự những chuyện khác." Lô Chí Huy đơn giản chăn đệm một cái, đi thẳng vào vấn đề, có cái sự tình muốn cho dạy đặc ca giúp cho ta một chút. Hắn ánh mắt đi theo nhìn về phía quan tử sâm bên người ngồi di mì, nói một cách khác là muốn cho người đẹp trai di mì giúp ta chuyện. A, quan tử sâm nghe vậy nhìn nhiều ngô trí huy liếc, không để lại dấu vết quét mắt bên người ngồi di mì, đi theo cười nói, những lời này nghe vào liền rất ngoài ý muốn. Hiện tại người nào không biết đá huy ngươi người nhiều nhiều tiền, có chuyện gì hoặc là tiêu tiền hoặc là dùng người có thể hoàn thành, đâu còn có chuyện gì cần chúng ta có thể giúp được việc bể bộn a. Ha ha ha, nô trí huy nghe vậy khẽ nở nụ cười, lắc đầu nói. Trước kia không có cùng dày đặc ca tiếp xúc không biết, hiện tại tiếp xúc, cảm giác dày đặc ca cái này người còn rất có ý tứ, nói chuyện thú vị lại em hay, quá sẽ nâng người. Đâu có đâu có. Quan tử Sâm cười khoát tay áo, ăn ngay nói thật mà thôi. Như vậy đi. Ngô Chí Huy ánh mắt đã rơi vào một mực không nói gì dị mị trên thân, nếu không, ta xách một miệng, các ngươi nghe một chút. A. Quan tử Sâm nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhìn về phía Jimmy, Jimmy, cái kia ngươi nghe một chút. Xem có chuyện gì có thể giúp đỡ trên á Huy. Nghe một chút đi. Jimmy suy tư một chút, nhẹ gật đầu, bất quá ta cũng không thể cam đoan cái gì sự tình ta nhất định có thể giúp được việc bể bụng ta chỉ là một cái làm buôn lậu hàng lậu dì mỉ cái này người từ trước đến nay ít xuất hiện cái gì sự tình cũng sẽ không đem lời nói nói chết đồng dạng cũng sẽ không đi chủ động đắc tội chuyện này cần chính là người nhân tài như vậy người khác thật đúng là không có người hiểu một chuyện này nô Chí huy cười ha hả nhẹ gật đầu đi theo nói đi xuống nói là như vậy ta đâu gần nhất cũng chuẩn bị tại đại lục làm cái buôn lậu sống cũng tìm người nhưng mà một mực không có tiếp xúc trên đây không phải nghĩ đến dì mỉ ngươi tại đại lục sinh ý làm phong sinh thủy khởi đối cái này lĩnh vực khẳng định phi thường quen thuộc cho nên a Muốn cho ngươi giúp đỡ chút, giúp ta hỏi thăm một chút." A. Dĩ Mị nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp liền nở nụ cười, "Huy ca, không thể nào, ngươi cũng muốn làm buôn lậu suy ý, đây chẳng phải là muốn cùng ta Dĩ Mị là đồng hành. Đồng hành là oan gia a, ta như thế nào giúp đỡ ngươi?" "Không có, không có." Mọi người dựng không lên rối. Ngô Chí Huy khoát tay áo, phụ nhận nói, "Ta khẳng định không có hứng thú làm cái gì phiên bản cái đĩa các loại, chủ yếu là muốn cho hỗ trợ giới thiệu một cái người, dựng một cái cậu, nhận thức một cái thì tốt rồi." Dĩ Mị nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp không nói, điên lặng hút mượn thuốc lá, rất rõ ràng hắn không muốn tiếp cái này gốc là loại này nô chí huy cũng là không nóng nảy tiếp tục nói đi xuống nói cái này người ngươi hẳn là biết dù là không nhận thức cũng nhất định là nghe nói qua mầm núi xanh cái này người ngươi biết đi hắn tại cái này khu vực rất nổi danh mang theo hắn đệ đệ hạt giống văn sinh động tại đại lục cùng hồng công giữa chuyên môn làm buôn lậu sinh ý a mầm núi xanh a ngươi như vậy nói ta còn thật sự có ấn tượng dì mỹ nghe nô chí huy lời nói rất tự nhiên liền mở miệng nói tiếp tuy rằng ta không biết huy ca ngươi chuẩn bị làm cái gì sinh ý nhưng mà ta khuyến ngươi bất kể là cái gì sinh ý còn là không muốn theo chân bọn họ có liên hệ gì tốt. Mầm núi xanh hai huynh đệ nổi danh tâm ngoan thủ lạn, ta trước đây thật lâu còn đến qua bọn hắn thì tỏi, tại trong tay bọn họ thua lô một khoản, ngươi tìm bọn hắn hợp tác, ta đoán chừng rất có thể ăn thiệt tỏi. Hắn biết miệng, đương nhiên, huy ca muốn là thủ đoạn đủ cứng lời nói, cũng là có thể nếm thử một cái. Dĩ vị hai tay một chiếc đều, đây chính là ta đối với bọn họ đánh giá, nếu như ngươi cố ý muốn tìm bọn hắn, ta ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi cái người quen biết một chút, chính ngươi theo chân bọn họ tiếp xúc đi. Ha ha ha. Lô Chí Huy nghe dĩ mị lời nói, trực tiếp liền phá lên cười đưa tay vô tay, người người đều nói dạy đặc ca thuộc hạ Tân Sinh đại biểu Jimmy có đầu óc, biết làm sinh ý. Hôm nay tiếp xúc, xem ra ngươi cái này người cũng là đầy đủ thành thật ta. Jimmy Mị hiếp hiếp mắt, nhìn xem Ngô Chí Huy. Nếu như ta không có đoán sai, trong miệng ngươi trước đây thật lâu nếm qua mầm núi xanh tuyệt tỏi, hẳn không phải là trước đây thật lâu đi. Đi phía trước đẩy đẩy bất quá cũng liền nửa tháng trước sự tình mà thôi. Ngô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, đã sớm trước đó hiểu được chuyện này, mầm núi xanh cùng ngươi là trên phương diện làm ăn đối đầu, đúng không? Như thường ngày không ít theo chân bọn họ có tiếp xúc, hàng bị bọn hắn cướp đi. Ta đã nói với ngươi cái này việc, ngươi không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng tác hợp ta cùng hắn tiếp xúc thực cũng đã ta ngoài ý muốn, dưới bình thường tình huống, phàm là có chút tâm tư người đều thừa cơ tác hợp, để ta tại mầm núi xanh trong tay chịu thiệt, sau đó sống chết mà bay. Ha ha. Di Bí nghe Ngô Chí Huy lời nói cũng cười theo, xem ra, Huy ca hôm nay tới tìm ta, cũng là làm đủ bài học ca. Hắn cũng không che che giấu giấu, thoải mái gật đầu thừa nhận, là như vậy, mầm núi xanh cùng ta đúng là đối đầu. Di Bí trong nội tâm cân nhắc, càng ngày càng xem không hiểu Ngô Chí Huy tâm tư, hắn cùng chính mình nói như vậy nhiều, mục đích đến tột cùng là cái gì? Như vậy tốt rồi. Lô Chí Huy suy tư một chút, đi theo nói ra, "Ta giúp ngươi giải quyết hết mầm núi xanh, ngươi giúp ta giới thiệu hơi lớn đất liền bên kia lão bản quen biết một chút." Dì Jimmy nhảy lên lông mày, "Cái gì lão bản?" "Loại rau quả." Lô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, "Ngươi cũng biết ta tình huống, ta hiện tại trong tay đầu vài món thức ăn thị trường quy mô là càng làm càng lớn, thuộc hạ lao bản rất nhiều. Ngươi cũng biết, Hồng Kông bên này rau quả nhu cầu vẫn luôn rất lớn, nếu có thể từ trong tới đây, vật đẹp giá rẻ, lợi ích rất lớn." Ngươi Jimmy mặc dù là làm phiên bản cái đĩa blue Nhưng mà ở bên trong theo sát Thâm quyến bên kia lãnh đạo quan hệ đánh không sai, nếu như muốn là bọn hắn giúp cho ngươi lời nói, nên dễ dàng có thể giới thiệu mấy cái lớn rau quả thương nghiệp cùng ứng quen biết một chút. A. Di vi ánh mắt nhìn nhiều Nô Chí Huy liếc. Chính mình như thường ngày cùng Nô Chí Huy cũng rất ít tiếp xúc qua, Nô Chí Huy đem mình nội tình nghe ngóng rõ ràng như vậy. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Chỉ bất quá, Nô Chí Huy khai ra điều kiện này xác thực rất mê người, mầm núi xanh hai huynh đệ đúng là cái đại phiền toái, buôn lậu sinh ý bởi vì bọn họ bị cướp nhiều lần. Hoặc là phóng hỏa đốt đi, hoặc là liền để chính mình cho bọn hắn một khoản. Qua lại mấy lần mình cũng gần được địa chủ ông chủ. Nếu như Ngô Chí Huy nếu có thể giúp mình giải quyết bọn hắn mà nói, chính mình sinh ý sẽ tốt làm rất nhiều. Hợp tác sao? Chú ý là một cái cùng có lợi cùng có lợi. Ngô Chí Huy nhìn xem Diêm Mị như thế nào. Mọi người hợp tác một thanh, ngươi được lợi ta cũng phải lợi, cả hai cùng có lợi. Ha ha. Diêm Mị khép cười một tiếng, giữ im lặng hút miệng thuốc lá, đầu lưỡi liếm liếm môi khô giáo, ánh mắt lập lẻ. Quan tử sâm nhíu mày, nghe hai người đối thoại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không chỉ là Diêm Mị do dự. Hán quan tử sâm trong nội tâm đồng dạng cũng là vô cùng do dự. Nô chí huy mở điều kiện này đối với bọn họ đến nói quả thật có điểm sức hấp dẫn. Chương 287 bắt đầu hí khúc liên hoa lạc bang quy thuần thụ đầu to. Chương 287 bắt đầu hí khúc liên hoa lạc bang quy thuần thụ đầu to. Như thế nào? Nô chí huy quan sát đến hai người biểu lộ biến hóa, hai tay mười ngón dao thay nhau hoạt động cánh tay một cái, xem ra các người hai cái là không có bất cứ hứng thú gì. Hai người biểu lộ kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Nô chí huy như vậy nói là cố ý chế nhạo. Chính mình lần này tới làm đủ công tác chuẩn bị, liền là đến theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác, bọn hắn không lý do cự tuyệt chính mình. "Ai, đừng có gấp sao, uống trà, được từ từ sẽ đến." Quan Tử Sâm trên mặt lộ ra nụ cười đến, đưa tay cho nô Chí Huy lần lượt một điếu thuốc lá, trên cổ tay đồng hồ vàng bắt mắt, "Jimmy, chuyện này chính ngươi nhìn xem làm đi. Có cơ hội cùng A Huy hợp tác lời nói, ta cũng sẽ không phản đối ngươi, chính mình nhìn xem đi làm." Jimmy trên phương diện làm ăn lớn nhất phiền toái liền là mầm núi xanh cái này hai huynh đệ, mọi người làm là buôn lậu sống, Jimmy liền hướng nội địa phát ra điểm phiên bản cái địa, chưa nói tới quá lớn vật giá trị. Gặp gỡ mầm núi xanh cái này nó người, ngươi nói an bài người theo chân bọn họ làm đi, trả giá cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp, không an bài người theo hàng hóa đi về phía trước, bảo vệ không được mầm núi xanh bọn hắn lúc nào lại giết đi ra. Mầm núi xanh bọn hắn nhân vật này có chút cùng loại cùng cổ đại thổ phỉ, an bài tiêu sư hộ tổng, chi tiêu lớn còn không nhất định có thể gặp được trên, không an bài đi lại sẽ có tổn thất. Quan tử Sâm làm qua nhiều cái phương án ủng hộ Jimmy, nhưng mà đều không có được cái gì quá lớn tiền lời, Jimmy cũng từng ý đồ lợi dụng mình ở đại lục chăn đệm quan hệ quan hệ liên hợp dọn sạch bọn hắn một lớp, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho nên a không chịu nổi người ta mầm núi xanh đại bản doanh ở bên trong, ngươi hòa liên thắng người phía dưới thì thế nào? Giống nhau không cho người mặt mũi. Hơn nữa buôn lậu lại là lên không được mặt bản sự tình, nhưng phẩm là buôn lậu đạo này trên, bất kể là ai, qua đường phí toàn bộ chiếu thu, không giao liền cướp. Giao tiền cho bọn hắn làm qua đường phí, dì mỉ tâm bất cam tình bất nguyện, giao tiền chính mình kiếm liền ít nhiều, không giao tiền hàng luôn luôn có thể sẽ gặp chuyện không may, phiền không thắng phiền. Kết quả là, chuyện này muốn muốn giải quyết, biện pháp tốt nhất không ai qua được triệt để thu thập hết mầm núi xanh cái này hai huynh đệ, chỉ có tiêu diệt bọn hắn mới có thể xong hết mọi chuyện. Hôm nay Chuyện này bị Ngô Chí Huy đề nghị, Ngô Chí Huy nguyện ý giúp tay bọn hắn giải quyết cái phiền cái này, cho nên bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Đây đối với bọn hắn tiền lợi rất lớn. Huy ca, Dì Mị lấy ra thuốc lá tiến đến đốt tàn thuốc trước, lại cho mình liên tiếp lên một chi. Ngươi rõ ràng như vậy ta Dì Mị tình huống, vô duyên vô cớ như vậy tốt cho ta như vậy một khối to bánh ngỏ ta. Hắn hiếp mắt mút lấy thuốc lá, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ngô Chí Huy nhìn qua cũng không giống như là cái gì nhà từ thiện. Ngươi có biết hay không mầm núi xanh cái gì nhân vật ta? Không có như vậy tốt giải quyết. Muốn giải quyết mầm núi xanh cũng không có như vậy dễ dàng. Dì Mị mì chính mình đã từng thử qua nhưng mà cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại là tổn thất rất lớn. Ta đương nhiên biết rõ a. Nô chí huy cười ha ha khoát tay chặn lại, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần chúng ta có muốn hay không làm cái này hợp tác. Buôn lậu rau quả đúng là có thể kiếm tiền. Di mỹ nhìn xem nô chí huy, ánh mắt cảnh giác, nhưng mà nếu như ta không có nhớ lầm, điểm ấy lợi ích, dựa theo bây giờ Vika thân thể số lượng đến nói, căn bản trứng mắt loại này lên không nổi mặt bản sinh ý. Di mỹ có rất mạnh dự cảm, nô chí huy tuy rằng thuộc hạ toàn nhiều món ăn như vậy trận, nhưng doanh thu căn bản là tại thu cái này một chút quầy hàng quầy hàng phí làm sao có thể hiện tại lại nửa đường đi làm cái gì lên không nổi mặt bàn buôn lậu a giúp mình giải quyết mầm núi xanh cùng mình giới thiệu với hắn nội địa rau quả nhận thầu thường lợi ích cùng chi tiêu có chút không công bằng xem ra băn khoăn của ngươi còn có rất nhiều nô chí huy nghe được dì mỹ liên tiếp đặt câu hỏi trực tiếp đứng dậy đứng lên quên đi đi mọi người liền không nói chuyện ta tìm tiếp cái gì những thứ khác đường lối chấm đã dì mỹ đi theo từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn xem nô chí huy bóng lưng nói theo ngươi hôm nay tới đây kỳ thật cũng không phải nghĩ đến cùng ta đàm cái gì hợp tác ngươi là muốn khống chế đầu này buôn lậu dây đúng không Hắn rút cuộc nghĩ tới Ngô Chí Huy chân thật mục đích, cùng hắn đến nói là hợp tác, chẳng bằng nói là đến cho chúng ta lập y. Ngươi nếu như muốn như vậy lý giải lời nói, cũng là có thể. Ngô Chí Huy quay đầu, cười ha hả nhìn xem Dì Mị, Dì Mị, ngươi ngược lại là phi thường bắt mắt sao? Nhiều ít đoán được một giờ. Xem ra hôm nay ta và các ngươi đàm lời nói còn là chưa đủ sức nặng, cái kia đã đi xuống lần đi, lần sau ta lại đến cùng ngươi tốt tốt nói một chút. Ngô Chí Huy cất bước ly khai, ta còn là phi thường xem trọng Dì Mị ngươi, cho nên hôm nay tới sớm nói cho ngươi một câu, các ngươi còn có thời gian, có thể thời gian dần qua cân nhắc một cái một bên A Tick meo mắt quét mắt hai người lớn cất bước đi theo trên lầu quan tử sâm từ cửa sổ miệng thò ra cái đầu đến nhìn xem lên xe Ngô Chí Huy cùng A Tick hai người dưới lầu đại dê ngồi ở trong xe nhìn xem từ cửa sổ miệng thăm dò đi ra xem quan tử sâm nụ cười nồng đậm đưa tay cùng quan tử sâm khoát tay áo dây đắt ca đi trước không cần tiễn đưa chúng ta lão đại một cước chân ga chở Ngô Chí Huy đã đi ra đừng xem Di Mỹ ngồi tại vị trí trước ngắm lấy điếu thuốc lông mày vẫn đã thành chữ xuyên lại nhìn cũng liền hình dáng kia hắn là đến hợp tác sao hắn là đến uy hiếp chúng ta thảo Quan tử Sâm thu hồi thân thể đến, một cái tát vỗ vào trên mặt bàn, tức giận thấp giọng mắng đứng lên, rắc rời Ngô Chí Huy, làm nửa ngày con mẹ nó hôm nay hắn là đến uy hiếp chúng ta. Ngay từ đầu, Quan tử Sâm còn không có nghĩ đến, cho rằng Ngô Chí Huy có hảo tâm như vậy đến giúp đỡ bọn hắn, mọi người trao đổi lịch lợi một lớp, bị Dĩ Mị một nhắc nhở giống như đúng là như vậy một sự việc, làm nửa ngày Ngô Chí Huy là tới uy hiếp chính mình. Có thể làm sao đâu? Dĩ Mị nheo mắt nhìn Quan tử Sâm liếc, mầm núi xanh cái này, nhóm người chúng ta lại giải quyết không hắn, nếu như Ngô Chí Huy thật có thể đủ giải quyết hắn lời nói, vậy chúng ta cuộc sống sau này liền khổ sở nói được nơi đây hắn sẽ không có tiếp tục lại hướng xuống nói, còn có đằng sau nửa câu không có nói ra. Dì Mị sinh ý chủ yếu mạch máu liền là dựa vào hướng đại lục chuyển vận phiên bản cái đĩa, nô chí huy muốn là đã không chế cái này đầu tuyến, về sau chính mình sinh ý còn thế nào làm a? Muốn làm muốn làm, vẫn không thể nghe nô chí huy. Quan tử sâm là mình lão đại, nô chí huy sẽ mở ra điều kiện gì a? Đơn giản liền là để quan tử sâm không muốn cùng chính mình tranh giành người nói chuyện a. Quan tử sâm nếu như cố ý cùng nô chí huy tranh giành, cái kia Dì Mị sinh ý liền không có phải làm. Đoạn đại lục cái này đầu tuyến, liền dựa vào hồng công thị trường, kết quả là liền là rác rưởi một cái. Qua loa thảo. Quan Tử Sâm liên tục thấp giọng chửi bới vài câu, bóp tắt đầu mẫu thuốc lá đứng dậy trực tiếp ly khai. Không được, chuyện này ta muốn đi cùng Lão Đại lòng căn hảo hảo thương lượng một chút. Được đề phòng Ngô Chí Huy mở giờ. Dị Mị ngồi tại vị trí trước, nhìn xem ly khai Quan Tử Sâm, thở dài một cái lắc đầu, thì Thảo tự nói, Ngô Chí Huy có thể nhanh như vậy có thể đi ra tuyển người nói chuyện không phải là không có đạo lý. Ngô Chí Huy liếc thấy đi ra chính mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào, chỉ đơn giản như vậy một chiêu liền trực tiếp thanh đao chống đỡ tại Dị Mị cổ họng nếu như Ngô Chí Huy thật giải quyết mầm núi xanh cái này đầu tuyến, Di Mĩ liền là dê đợi làm thịt. Ngô Chí Huy không để cho mình đi, chính mình liền đi riêng không. Chính mình không được thế, lợi nhuận không đến tiền. cái kia Quan Tử Sâm thì càng không phải nói, hắn liền là dựa vào chính mình thủ hạ thế lực mới càng lúc càng lớn. chính mình rác rưởi còn có cái gì tư cách đi ra tuyển người nói chuyện á? ai cũng sẽ không ủng hộ bọn họ. dưới mắt, trên cơ bản liền là ở vào do bài cục diện. Ngô Chí Huy không hề kiêng kỵ liền đánh ra đối vương. rác rưởi, Di tâm phiền ý loạn kéo áo sơ mi cổ áo, Ngô Chí Huy ra tay thực nhanh. Vừa mới làm xong cảm phù bang, thừa dịp cái này thế lập tức liền bắt đầu lôi kéo thế lực khắp nơi. Hắn thì thào tự nói, xem ra phải nghĩ biện pháp chuyển hình, không thể chỉ nhìn chầm chầm buôn lậu hàng lậu màu vàng cái này dây, rất dễ dàng bị bóp chặt cổ họng. Xe Mercedes Benz bên trong đại dê cười ha hả ha hai tay đem khống chế tay lái, lão đại, chúng ta hiện tại có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Còn chưa có bắt đầu làm việc đâu, liền bắt đầu cho quan tử sâm đưa tin tức. Một cái người liền kiêu ngạo cũng không dám, vậy còn làm chuyện gì a? Lô Chí Huy sâu chấp nhận nhìn xem đại dê, hoặc nhiều hoặc ít hay là muốn cho bọn hắn một giờ chuẩn bị thời gian trước sớm nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ có cái tâm lý chuẩn bị, các loại sự tình chính thức phát sinh thời điểm đây cũng là dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Hắn Mạch suy nghĩ lung lay, hiện tại sớm đem tin tức nói cho hắn biết, lấy dìm bị người này đầu góc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi phá củ. Ta cho hắn thời gian, muốn chính thức đánh bại một cái người, liền là cho đủ hắn thời gian phản ứng, để hắn thử các loại biện pháp về sau như trước phát hiện mình bị chắn gác gao, như vậy mới có thể tuyệt vọng. Chậm chậm. Đại Dê nghe Ngô Chí Huy lời nói, trên mặt biểu lộ càng phát ra của nhiệt, Lão đại, ngươi có phải hay không học qua tâm lý học à? Chỉ bất quá một chiêu này đối phó bọn hắn có chút oan uổng. Ai, sao có thể như vậy nói đâu? Nô chí huy đưa tay tại trước mặt bắt một cái, dù sao qua tử sơ ngoại trừ là tranh cử người thân phận bên ngoài, hắn lao đại lòng căn trong tay là có phiếu sao? Có thể tranh thủ lời nói vẫn là có thể đem lòng căn trong tay cái kia một chuyến tranh thủ lại đây. A tích không nói lời nào, chỉ là nghe hai người bọn họ đối thoại. đúng rồi. Nô chí huy nghĩ tới, nhìn xem phía ngoài cột mút đường, dọc theo con đường này xuống, từ nước sâu khu neo đậu tàu qua ruột cát, tiếp qua đại phổ, liền có thể tiến vào nguyên lãng bên kia. Cao lão bên kia đã đã hệ tốt, chín cung người lãnh đạo một tròng, cao lão tại nguyên lãng bên này. Hẹn rồi cái rắm. Đại Dê bĩu môi, lộ ra chẳng thèm nó tới biểu lộ đến, nguyên lãng cái kia khối phá địa có cái gì đừng ra, đơn giản liền là trị một cái vàng cùng đủ, tới gần quá bên trong, tiền lời phi thường bình thường. Ta liền không hiểu nổi, ta nói chúng ta muốn gặp hắn cao lão, đây là đang cho hắn cơ hội phát tài à, cao lão cái này rác rưởi dĩ nhiên nói với ta không có thời gian. Ai, nếu như hắn không có thời gian, vậy chúng ta liền tự mình tới cửa đi tìm hắn, buổi tối hôm nay hắn sẽ đi săn sổ, còn không có thời gian. Cũng được. Lô Chí huy mắt nhìn đồng hồ, ăn trước cái cơm đi, cơm nước xong xuôi sẽ đi qua, không nóng nảy từ từ xe đến tốt đại dê lên tiếng gật đầu xe tiến vào nguyên lãng về sau tìm cái quán trà điểm thức ăn ngon ăn nô chí huy cầm qua nhân viên phục vụ bưng lên đông lạnh cây tranh trà toát đứng lên lão đại đại dê cầm lấy ống hút đâm vào trong chén chanh mảnh chúng ta muốn làm mầm núi xanh rất dễ lý giải là vì có thể thông qua cái này đầu tuyến hạn chế di mi như vậy quan tử xâm liền không có lực lượng đi ra tuyển nhưng mà chúng ta đến nguyên lãng tìm cao lão làm gì buôn lậu rau quả a nô chí huy sâu chấp nhận nhìn xem đại dê dù sao đều muốn làm như vậy liền thuận tiện cùng một chỗ a an bài cái này đầu tuyến đường Đến lúc đó đem buôn lậu rau quả hàng ôm đổng cho Cao lao làm, dẫn hắn uống canh. Ta đều mang theo hắn uống canh, hắn Cao lão có phải hay không được tại người nói chuyện tuyển cử thời điểm, để hắn lao đại ném ta Ngô Chí Huy một chuyện a. Biện pháp tốt. Đại dê một giờ liền thông, trong nháy mắt sẽ hiểu trong lúc này đạo lý. Ngô Chí Huy cái ý nghĩ này quả thực một hòn đá ném hai chim a, muốn lôi kéo hòa liên thằng cái này một chút người, biện pháp tốt nhất liền là cho lợi ích, huống chi là một phần thời gian dài lợi ích ba người đơn giản ăn cơm trưa, cũng không nóng nảy, bắt đầu ở Nguyên Lãng đi vòng vo, vò. Nguyên Lãng ban ngày vẫn thật là như vậy, phồn hoa trình độ xa không bằng Cựu Lãng bên kia, bình thường Vừa chiều 5 giờ, xe mẹ xe Despenser dừng ở một nhà cửa hổ đêm. Ngô Chí Huy ba người từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu liếc mắt hộp đêm chiêu bài. Cái này điểm trời còn chưa có tối, chiêu bài đèn không sáng, bên trong cũng cảnh tối lửa tắt đèn. Có mấy cái bảo vệ thanh khiết đang tại làm vệ sinh. Lão đại còn chưa mở nghiệp, cửa ra vào ngồi hai cái thằng gửi xe tiện tay cùng đi tới Ngô Chí Huy khoát tay áo, muộn một chút đi, đang tại làm vệ sinh. Nhìn xem người ta mở mẹ xe Despenser tới đây, thằng gửi xe nói chuyện đương nhiên khách khí. Không chơi, người một nhà. Ngô Chí Huy bên người đại dê đi ở phía trước, cùng cao lão nói một tiếng đã nói huy ca tự mình tới đây tìm hắn. tóc vàng thằng gửi xe mắt nhìn ba người, ánh mắt đã rơi vào cái này hai cao trùn xuống tổ hợp trên thân, người một nhà. cái gì huy a, ngô chí huy a. dắt dội, không có nhãn lực đồ vật. cái khác thằng gửi xe một cái tát đánh vào trên đầu của hắn, hùng hùng hổ hổ. huy ca tên cũng là người tê. bọn hắn không nhận thức ngô chí huy, cũng không phải cái gì đại mình tinh ai nhận thức ngươi à, nhưng mà ngô chí huy tên bọn hắn khẳng định nghe qua, hòa liên thắng bên trong, hiện tại mọi người trên cơ bản đều nghe qua ngô chí huy tên. huy ca. thằng gửi xe đẩy ra đồng loạt tóc vàng, nhìn nhìn ngô chí huy ba người lại nhìn xem đằng sau màu đỏ Mercedes, cười nói cái này liền là đại dây ca đi đằng sau hẳn là tika rác rưởi a đại dây trực tiếp liền cười mắng đứng lên từ trong túi quần rút ra ba mở lớn kim lưu đến tiểu tử ngươi nói chuyện em hay cầm lấy đi uống trà cái này tiền đoan lên ngươi cầm giấy bạc mở đường thần tiên khó ngăn đa tạ đa tạ đại dây ca đa tạ huy ca thang gửi xe nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm cũng không khách khí tiếp nhận lớn kim lưu kêu gọi bọn hắn chờ ta với ta lập tức liền đi vào hỏi một chút lão đại có hay không ở dựa vào đại dây nhìn xem chạy vào đi thẳng gửi xe Cao lão thuộc hạ một cái thẳng gửi xe đều có như vậy lung lấy não. Thu tiền, lại cũng không nói cao lão có hay không ở, cũng không ảnh hưởng chính mình cầm tiền ba cũng sẽ không để lão đại không vui. Nhân tình a đây là. Hộp đêm. Bên trong tài vụ phòng bên trong. Cao lão bắt chéo hai chân ngồi ở lão bản trên mặt ghế, nhìn xem phía trước đang cùng tài vụ thẩm tra đối chiếu khoản thủ hạ đầu to. Đầu to, xem cẩn thận một lát giờ, đừng ra cái gì không may. Yên tâm đi. Đầu to quay đầu lại mắt nhìn cao lão, tròn vo trên mặt che kín gò ghề, bên mặt nốt ruồi trên mọc ra một cây lông màu đen dễ làm người khác chú ý. Lão đại, ta đầu to làm việc chắc chắn sẽ không sai được. Thang gửi xe đẩy cửa ra đi tới. Lão đại, bên ngoài Ngô Chí Huy đến, nói là tới tìm ngươi, cùng ngươi đàm luận. Ngô Chí Huy, cao lão lông mày thoáng cái liền nhăn lại đến, hắn như thế nào đột nhiên liền tự mình đã tới? Có muốn hay không nhanh như vậy a? Trước kia đại dê liền gọi điện thoại cho cao lão đã gọi điện thoại, nói rước hẹn hắn đi ra cùng một chỗ uống chén trà, nhưng mà cao lão cự tuyệt, cự tuyệt nguyên nhân không có những thứ khác, Ngô Chí Huy cái này người cùng hắn không quen, không có đánh qua cái gì quan hệ. Tuy rằng Ngô Chí Huy hiện tại danh khí rất lớn, nhưng mà hắn cao lão không muốn thái quá mức sớm đứng thành hàng cho nên được trước bảo chỉ xem thế nào thái độ, tự nhiên là không thể cùng Ngô Chí Huy tiếp xúc. Ai biết Ngô Chí Huy còn tự mình đã tìm tới cửa, đã nói ta không tại. Cao lão suy tư một chút, vẫy vây tay đuổi đi thẳng gửi xe, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút không ổn, dù sao nơi này là chính mình đại bản doanh, lúc không có chuyện gì làm chính mình bình thường đều đợi ở chỗ này, chờ một chút. Hắn nhìn hướng đầu to, đầu to, ngươi đi ra ngoài đi, cùng Ngô Chí Huy nói ta không tại, đem bọn hắn đuổi đi. Đầu to là mình thuộc hạ ngựa đầu đàn, tại Hoa Liên thắng là hương chủ chức vị, 439 văn chức, để hắn ra mặt thích hợp nhất mất quá chính mình không tại hắn có thể quản sự sao hợp tình hợp lý hộp đêm bên ngoài đầu to đi theo thẳng gửi xe đi ra nhìn xem Ngô Chí Huy ba người lộ ra nụ cười đến đụng lên đi đưa tay ra Huy ca hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi đây đến hắn nói chuyện tiểu thợ phi phò vừa nghe đến nói người đến ta lập tức liền đi ra đi một chút đi vào uống hai chén đầu to lúc trước đi theo cao lão đi qua Ngô Chí Huy ghim trước nghi thức tự nhiên là nhận thức Ngô Chí Huy tựa mô tượng dạng cười nhìn xem Ngô Chí Huy đương nhiên thợ không phải trang đầu to thật sự là quá ngập hình thể bày ở chỗ đó hơi chút đi nhanh vài bước liền có điểm thở hổn hển Hắn ý bảo Nô Chí Huy ba người đi bên trong đi, vẫn không quên nhớ tự giới thiệu. Đầu to, gọi ta đầu to thì tốt rồi. Ân. Nô Chí Huy gật gật đầu, đi theo đầu to đi vào bên trong. Tại chỗ ngồi ngồi xuống quét mắt bốn phía, không tệ lắm. Cao lao cái này hộp đêm làm rất tốt. Đại bản doanh, tự nhiên muốn tốt một chút. Đầu to nụ cười như trước, tiêu gọi nhân viên phục vụ trên đồ uống tới đây, nhưng mà cùng Huy ca so với còn là kém xa lắc, kiếm tiền, kiếm tiền mà thôi. Hắn lấy ra thuốc lá đến cho Nô Chí Huy đưa lên. Huy ca, hôm nay tới đây, nhìn xem. Nô Chí Huy nhìn từ trên xuống dưới đầu to, không cùng hắn nói nhảm, đúng lúc cùng ngươi nhà lao đại nói chuyện sự tình, hắn ở đâu? ai nha? đầu to vu đầu một cái, nghĩ tới, ngươi xem, vào xem bắt chuyện huy ca, quên nói, lao đại hôm nay không tại nơi đây, hắn đi ra ngoài đảm sinh ý đi, cái này chút người đang tại hỉn cổng khu đâu, sớm nói á huy ca, ngươi đều không cần chạy xa như vậy. hắn cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, có chuyện gì ngươi theo ta nói, ta chuyển cáo cho chúng ta lao đại, hoặc là các ngươi lần sau gặp mặt mặt cũng có thể. Rốt cuộc là 439 văn chức vị, đường đường hương chủ, đầu to cái này há mồn còn là phi thường sẽ nói, không không không. Lô Chí Huy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta cũng biết, cao lão hôm nay muốn đi qua sang sổ, mỗi tháng đều là như thế, cuối cùng mang theo tài vụ tại các ngươi cái này đại bản doanh tụ hợp. Gọi hắn xuất hiện đi, nói một chút, ta có tốt sinh ý muốn tìm hắn hợp tác, tất cả mọi người là người một nhà, dùng không đến che giấu. Ha ha. Đầu to nghe vậy trước là sửng sốt một chút, tiếng cười che giấu lắc đầu nói, thật huy ca, lão đại thật không tại nơi đây, tạm thời có việc đi ra, đi các ngươi hiện cả khu, nhất thời nửa khắc về không được. Ân. Lô Chí Huy nghe đầu to như vậy nói, chỉ được nhẹ gật đầu, "Tuất, ngươi như vậy nói ta biết ngay." Ân ân đầu to cười làm lành gật đầu, làm phiền huy ca một chuyến tay không. cao lão cái này cũng không nguyện ý gặp chúng ta a. nô Chí huy khoẹt miệng trao lên, nhìn xem cười ha hả đầu to, ngược lại nhìn về phía đại dê, nguyên lãng xa như vậy, ta đều đã chạy tới, nhưng mà ta lại không muốn đi không được gì. ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? đại dê. đại dê nghe nô Chí huy lời nói, trực tiếp liền đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem đầu to, nhà ta lão đại cũng không phải xài lang, tới đây cùng cao lão phiếm vài câu mà thôi, không thấy chúng ta là có ý tứ gì a. đại dê ca. đầu to nhìn xem đại dê, đún vai buông tay, lão đại thật sự. đùng. Đại Dê trực tiếp đưa tay, Mạnh Liệt dùng sức đẩy đầu to, vội vàng không kịp chuẩn bị đầu to từ trên chỗ ngồi té xuống, đâm vào đằng sau trên mặt bản phát ra rất lớn động tĩnh. Nghỉ ngơi phòng xem trận nghe được âm thanh chạy ra, nhìn xem khí thế hung hăng Đại Dê, lại nhìn xem Nô Chí Huy, trực tiếp liền hướng xuống lên. A Tích đứng dậy, một cái chạy lấy đả giống ghế dài bay lên trời, đem trước mặt mà đến mã tử đá bay đi ra ngoài, đánh ngã đằng sau mấy người. Một cước này uy hiếp thật lớn, nhìn xem đi tới A Tích, chúng mã tử đều lui về sau đi, không muốn không công bị đánh. A khinh thường hư lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn cái này một chút mã tử, không có các ngươi cái gì sự tỉnh. Đại dê ca cùng đầu to vui lùa một chút mà thôi, vội cái gì? Giác rưỡi. Đầu to té lăn trên đất, thấp giọng chửi bới một câu chuẩn bị đứng lên. Ngươi làm cái gì à? Ta. Hắn lời còn chưa nói hết, đại dê đi lên lại trực tiếp đem đầu to cho gạt ngã trên mặt đất, cầm lấy một bên ghế đối với đầu to trên đùi liền đập phá đi lên. Không lâu hình thể mỡ rất dày, ghế đánh vào phía trên, đùng đùng. rung động đại dê tuy rằng không phải là cái gì chiến đấu loại tuyệt thủ, nhưng mà so đầu to loại người này không biết mạnh hơn nhiều ít, vung mạnh ghế đập phá đầu to vãi xuống, danh xứng với thực bốn đại đầu liền chạy chậm một đoạn đều mang thở giờ phút này cũng chỉ có thể đưa tay che chở đầu bị động bị đánh, bị đại dê đập phá vài cái, đầu to thì không chịu nổi, mắt nhìn phòng làm việc đóng chặt đại môn, nhà mình lao đại cũng không có đi ra ý tứ, nhưng mà chỉ được nghiến răng gượng chống gặp. hắn vé trên mặt đất, nhìn xem mang theo trên ghế đến đại dê sau này mặt bỏ đi, một bên bỏ một bên lớn tiếng cõng lên băng quy, như có bịa đặt huynh đệ lệnh ra luân, như hại hướng chủ, hành thích kẻ giết người, chết ở vạn dưới đao đầu to thanh âm vang rội vang vọng tại hộp đêm trong đại sảnh, đem băng quy lớn tiếng đọc thuộc lòng đi ra. Chung quanh một đám mã tử nhìn xem một màn này muốn trên lại không dám trên đầu to đi phía trước bò lên vài bước, quay đầu lại nhìn xem đại giờ giờ u to đột nhiên lớn tiếng đọc thuộc lòng băng quy, cái này vừa ra để đại dê nghe đều sững sờ sững sờ. Đùng, đại dê vung ghế lại lần nữa một đập, giát rưỡi, đầu to thấp giọng chửi bới một tiếng, lại lần nữa đi phía trước bò, miệng bên trong liên tục, không được ỉ thế hiếp người, sợi dâu tất cả an phận thủ thường, như có vi phạm, chết ở vạn dưới đao. Đại dê theo ở phía sau, từng bước ép sát đầu to một bên bò, vừa nói, không được mạnh mẽ vì, như có cầm mạnh mẽ lăng kẻ yếu, chết ở vạn dưới đau. Đại dê nhìn xem lớn tiếng đọc thuộc lòng bang quy đầu to không khỏi có chút do dự, quay đầu lại mắt nhìn Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy mỉm môi, bất vi sợ động Đại Dê chỉ được lại đánh, vừa mới dơ lên ghế, bên trong cửa ban công liền mở ra, cao lão từ bên trong đi ra, quát lớn đứng lên, được rồi, Ngô Chí Huy, ngươi đem ta chỗ này làm cái gì? Tại ta chẳng từ bên trong đánh ta người, ta xem ngươi căn bản không có đem ta để vào mắt. hắn vừa mới một mực trốn ở phía sau cửa thông qua mắt mèo ra bên ngoài xem đâu, mắt thấy Ngô Chí Huy bọn hắn kêu ngạo như vậy, chính mình không lộ diện hôm nay là không thu được trận, chỉ được đi ra bình sự tỉnh. Đại Dê, ngươi như thế nào làm? Tại Cao lão địa đầu động thủ đánh người một nhà. Lô Chí Huy nhìn xem đi ra cao lão, song đại dê khoát tay áo, mau đưa đầu to kéo đến, người một nhà, đại dê, không phải ta nói ngươi, ngươi thật đánh à. nhanh cho đầu to chịu nhận lỗi. Chương 288, lợi ích buộc chặt. Chương 288, lợi ích buộc chặt. Đầu to. Đại dê đưa tay đem đầu to từ trên mặt đất lôi dậy, giúp đỡ ngồi ở trên ghế đầu to vước bụi bẩm trên người, thật là xấu hổ a đầu to, vốn là muốn cùng ngươi qua hai chiều, ai biết có thể như vậy a, ngươi không sao chứ? Đầu to ngồi tại vị trí trước, đi đứng run rẩy run rẩy, ánh mắt nhìn cười ha ha đại dê không dám nói thêm, cái gì đầu to nhìn qua sức chiến đấu chưa đủ, nhưng mà có thể tại Hòa Liên Thắng lăn lộn đến hương chủ chức vị này, khẳng định còn có chính mình tiểu tâm tư. Cũng tỉ như nói vừa mới đại dê động thủ đánh hắn thời điểm, đầu to biết mình đánh không lại, dứt khoát không hoàn thủ, một bên bỏ một bên cong Bel Bang Quy, như vậy còn có thể cho mình chế tạo người thiết lập. Hắn lưng Bang Quy thời điểm âm thanh đặc biệt vang dội, bởi vì bên cạnh có rất nhiều mã tử nhìn xem sao, tốt nhất người chứng kiến, dựng nên lên mình chính là điển hình người bị hại. Ta không hoàn thủ không phải ta đầu to đánh không lại, mà là bởi vì các ngươi là Hòa Liên Thắng chính mình nội bộ nhân viên, ta đầu to chưa bao giờ sẽ làm cái gì nội đấu. Ngươi một nhà đánh ta, ta liền không đánh trả, ta là chung với xã đoàn, nghiêm khắc dựa theo bằng quy điều lệ làm việc. Ngươi xem, cái kia liền không có sự tình." Nô Chí Huy nhìn xem đầu to không nói gì, nhún vai, "Mọi người cùng nhau tùy tiện qua hai tay mà thôi." "Hử?" Cao lão sắc mặt có chút khó coi, chỉ một ngón tay bên ngoài, lửa khí cứng nói, Nô Chí Huy, ngươi đi đi, nơi đây không chào đón ngươi." Cao lão thân cao chừng một thước tám, trên mặt không có cơ bắp, xương gò má rất cao, phủ lấy một kiện màu đen mỏng áo giáp, đứng ở nơi đó, nhìn qua cao cao gợi kèo. "Cao lão." Lô Chí Huy ngồi tại vị trí trước vẫn không lúc nức đều nói bọn hắn tùy tiện qua hai tay. Đi. Cao lão ngón tay trên không chung lại lần nữa chỉ chỉ. Ta kêu ngươi đi a. Hắn tâm tình bây giờ phi thường không tốt. Ngô Chí Huy, ngươi bỏ mặc ngươi thủ hạ đại dê tại ta chàng tử bên trong không kiêng nghề gì cả. Công nhiên đánh 439 đại đầu, cái này việc ta sẽ cùng thúc phụ đối nói. Ta biết do ngươi gần nhất danh khí rất vượng, nhưng mà ta cũng muốn nhìn xem chuyện này thúc phụ đối rút cuộc là giúp ngươi Ngô Chí Huy nói chuyện, còn là đứng ở ta cao lão bên này. Đại dê tại chính mình chàng tử bên trong đánh chính mình người, cái kia chính là căn bản không có đem hắn cao lão để vào mắt, thướng chi hắn đánh còn là phụ trợ chính mình bốn hương chủ đầu to nếu như cái này việc chính mình không nói cái gì, còn tưởng là cái đám chín khu người lãnh đạo a hồi hương gieo hạt ruộng tính, nô Chí huy huy phong thì thế nào? chẳng lẽ lại còn có thể cùng một đám thúc phụ đối đối địch? là là là, nô Chí huy nhìn xem tức giận cao lão, cười nhẹ gật đầu, ta biết rõ cao lão ngươi bây giờ phi thường không vui, nhưng mà ta cũng là không có cách nào nha, ngươi xem ta ngàn dặm xa xôi từ hiển cổng khu bên kia chuyên môn chạy đến ngươi nơi đây tới tìm ngươi, nhưng mà ngươi lại tránh mà không cách nhìn, ngươi như vậy để ta rất khó làm, ta muốn là không cho đại dê cùng đầu to luận bàn một cái, ngươi nói ngươi có thể đi ra sao? ngươi cũng sẽ không xảy ra đến a. Ừ, cao lão nghiêng đầu đi, nghiêm mặt âm u mà nói, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì một sự kiện bất luận cái gì một câu. Nói xong, hắn nhìn không có ly khai ý tứ Ngô Chí Huy, cũng không cùng hắn dây dưa, quay người liền muốn vào bên trong phòng làm việc. Nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ta đây cao lão cũng không có biện pháp. Cái kia ngươi ngay ở chỗ này ngồi đi, ta để thuốc phụ đối đến bị mời ngươi đi. Cao lão, Ngô Chí Huy nhìn xem hắn muốn bảo đi, nói thẳng, tất cả mọi người tại Hòa Liên thắng một cái trong mâm kiếm ăn, ta hôm nay chuyên môn tới tìm ngươi, nhất định là có chuyện tốt muốn nói với ngươi. Cao lão đầu đều không mang về một cái, bàn tay khoác lên cửa phòng làm việc cầm trên tay, và mở chuẩn bị đi vào. Là cái dạng này, ta trợ thức ăn hiện tại quy mô đã khuyết tật ra, cho nên đâu, ta chuẩn bị tại nguyên lãng làm một cái nguồn cung cấp kho chứa trung tâm. Nô Chí huy nói chuyện liên tục, nửa khí không vội không chậm, tay ta phía dưới như vậy nhiều quầy hàng, ánh sáng thu tô kim kỳ thật đã rất có thể, nhưng mà mọi người cảm thấy nhập hàng phiền toái, cho nên ta chuẩn bị làm tiếp một làm nguồn cung cấp sinh lý. Nhưng mà hiện tại mắt thấy thuyền vịt bên kia lấp biển mâm nhỏ liền muốn mở, ta được đi tranh giành, có rất nhiều việc cần hoàn thành nguồn cung cấp sinh ý bên này trong tay của ta người tạm thời chưa đủ. Nguyên lãng bên này đặc sắc liền là vàng độ sinh ý, nhưng mà miễn miễn cưỡng cưỡng hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này, lợi nhuận không quá nhiều, cũng không có nhiều chuyện như vậy muốn làm, cho nên muốn cao lão ngươi cái này nhân thủ đầy đủ, nhất định có thể làm phần này sinh ý, cho nên hôm nay tới đây ngươi đảm một cái. Ngươi muốn là có hứng thú có thể phân cho ngươi làm một lần, chúng ta nói một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Lô Chí Huy nói đến đây thời điểm, án lấy lan can liền đứng lên, chỉ bất quá rất thất vọng, kết quả không phải ta nghĩ muốn, cao lão ngươi thật giống như liền nói chuyện với ta hứng thú đều không có, nếu như như vậy, ta đây đã đi. Lô Chí Huy hướng mặt ngoài đi, Đại Dê cùng A Tích hai người cất bước theo tới. Chờ một chút. Cao lão âm thanh vang lên, Nguyên bản hắn cũng đã đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, lúc này thời điểm rồi lại lách mình đi ra. Hắn biểu lộ nắm lấy không chắc, nhìn xem Lô Chí Huy, "À, nghe ngươi như vậy nói, ngươi còn muốn cùng ta cao lão hợp tác. Tại sao sẽ tuyển chúng ta Nguyên Lăng a? Nơi đây cách các ngươi bên kia xa như vậy, căn bản cũng không phải là một cái nơi tốt, cực kỳ không tiện lợi." Cao lão biểu lộ cảnh giác nhìn xem Ngô Chí Huy, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, "Ta biết rõ ngươi Ngô Chí Huy có làm suy nghĩ nào?" Nhưng mà không có đạo lý chuyện tốt như vậy, chính ngươi không làm để ta cao lão đến đối đầu đi. Ha ha. Nô Chí Huy khép cười một tiếng, quay người trở về nhìn xem Cao lão, xem ra trong lòng ngươi nghi vấn hơi nhiều a. Cao lão biểu lộ sửng sở, hậu chi hậu giác lúc này mới kịp phản ứng, chính mình biểu hiện quả thật có điểm nói nhiều, liên tiếp ném ra ngoài nhiều cái vấn đề, trình độ nhất định trên cũng biểu lộ chính mình khao khát. Như vậy đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Nô Chí Huy nhìn xem không nói gì Cao lão, từ trước đến nay quen thuộc khẽ vươn tay, ngươi xem ngươi cái này lại xảy hiện tại vẫn là không có bắt đầu buồn bã a, cảnh tối lửa tắt đèn, không nhận ra không, rõ. "Bên này đi." Cao lão nhìn xem Lô Chí Huy nói sang chuyện khác, liền sần núi xuống con lửa rất tự nhiên liền theo đưa tay báo cho biết một cái bên kia, "Qua bên kia phòng làm việc nói chuyện đi." Sau đó vẫn không quên nhớ phân phó một cái đầu to, "Đầu to ngươi tổn thương như thế nào, có muốn đi hay không bệnh viện nhìn một chút? Trước làm điểm ké đánh rượu lau một lau đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ cùng thuốc phụ đối đám nói, cần bao nhiêu chén thuốc phí, ta cũng sẽ để Ngô Chí Huy một phần không thiếu đều cho đến ngươi." Lô Chí Huy cười cười, đi theo Cao lão đằng sau hướng bên kia phòng làm việc có đi, trong nội tâm âm thầm bật cười. Rốt cuộc là chín khu người lãnh đạo một trong a cái này một chút làm lãnh đạo một cái cái trên miệng đều là rất sẽ nói hắn muốn thật dám tìm chính mình muốn chén thuốc phí cũng sẽ không làm cho mình cùng hắn đi phòng làm việc hàn huyên đại dê đi theo ngô chí huy đi phòng làm việc a tích kéo ra một đầu ghế ở bên cạnh ngồi xuống nhìn xem thợ đầu to khoẹt miệng trao lên ha <cười> ha đầu to phát hiện a tích ánh mắt bắn đang đang ánh sáng đánh vào a tích tóc trên nhìn qua càng phát ra trắng lại thêm lên hắn cái này giống như cười mà không phải cười biểu lộ xem đầu to trong nội tâm suy nhược, không có việc gì không có việc gì ta cùng đại dê tùy tiện qua hai tay mà thôi ta chính mình lao lao té đánh thuốc thì tốt rồi Đầu to khoát tay mất tự nhiên cười cười, nở ra một nụ cười đến, "Uống hay không đổ uống a? Ta cho người cho ngươi bưng một ly đi lên." A, A tích khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Trong văn phòng hai người một trước một sau ngồi xuống. Cao lão ngồi ở phía sau bàn làm việc, dựa vào lau bàn ghế dựa từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc lá đến kẹp trên một chi, thuốc lá hộp nhét vào Ngô Chí Huy trước mặt, giữ im lặng mút lấy. Hiện tại các loại Ngô Chí Huy mở miệng nói chuyện, "Cao lão, chúng ta không quen, không có đánh qua quan hệ, cái kia liền không nhiều lời." Nô chí huy hai tay mười ngón dao thay nhau đặt ở trên mặt bàn, nhìn xem đối diện trong đầu buồn bực hút thuốc, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía chính mình cao lão. Tới trước ngươi giải quyết cái thứ nhất nghi hoặc đi. Tại sao sẽ lựa chọn cùng ngươi cao lão hợp tác? Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại hòa liên thắng ai cũng biết ta nô chí huy đi ra tuyển người nói chuyện, ta cũng cần bỏ phiếu, ta cũng cần có người ủng hộ ta. Ngươi cao lão lao đại có quyền bỏ phiếu, hợp tác với ngươi để ngươi đạt được lợi ích, tự nhiên mà vậy. Cái này tấm vẽ nhất định phải ném cho ta nô chí huy. Ta như vậy nói, ngươi có thể lý giải. Ha ha. Cao lão hừ cười một tiếng, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Nô Chí Huy ngược lại là đầy đủ gọn gàng mà linh hoạt, không quanh co lòng vòng, nói là vì phiếu vẽ đến cứ việc nói thẳng, điểm này ngược lại là phù hợp hắn tính cách. Ta Ngô Chí Huy đi ra lăn lộn lâu như vậy, không có những thứ khác, liền tuân theo ba đầu nguyên tắc làm người. Nô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Cao lão, thứ nhất, nguyện ý cùng ta Ngô Chí Huy kết giao bằng hữu người, thứ hai, cùng ta kết giao bằng hữu, hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, thứ ba, ta muốn là phú quý, hắn khẳng định đi theo ta cùng một chỗ phú quý. Hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, tiêu tiền mua phiếu, quả thật có thể mua được, nhưng mà Ta Ngô Chí Huy không thích, ta nguyện ý phát ra càng dài lâu lợi để mọi người cùng nhau phú quý, như vậy Cam Tâm Tình nguyện đem phiếu vé ném cho ta." A, Cao lão nhảy lên lông mày, nhìn xem Lô Chí Huy, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, thật là không nhìn ra, làm việc như vậy lên giọng Ngô Chí Huy, làm người như vậy có chính mình cái kia một bộ a. Nói cùng thật giống nhau. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Chí Huy liếc, động thủ đánh ta người, cái này là ngươi theo ta hợp tác thái độ a. Nói tránh sự đi. Lô Chí Huy mới sẽ không phản ứng Cao lão, nếu là hắn thật có cái gì ý tưởng, làm sao có thể ngồi ở chỗ này cùng chính mình trò chuyện a, ta kế hoạch vô cùng đơn giản, chờ thức ăn bên này quầy hàng phí đầy đủ ta kiếm, ngươi cũng biết hồng công tình huống như thế nào, giá phong cao, hàng ngày chi tiêu quý, rau quả loại vật này từ trước đến nay đều là rất quý, chợ thức ăn nhiều món ăn như vậy buồn bán tích góp từng tí một trong tay chính là ta tài nguyên. Cao lão nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhíu môi cười nói, làm rau quả có thể kiếm mấy cái tiền. Hai đạo con buôn, không có cái kia tâm tư. Hắn đã nghe rõ, Ngô Chí Huy đây là muốn ném một cái nhận thầu thương tên tuổi cho mình làm a, có thể kiếm mấy cái tiền a? Chính mình cao lão cũng không phải là lợi nhuận cái kia vất vả tiền nhân vật, cái nào nguyện ý dây vất vả tiền nhân vật, sẽ ra ngoài lan lộn xã đoàn a nóc tử, cái kia nếu như vun lậu đâu, ân, cao lão chòng mắt hơi híp, đến, ta đến tính với ngươi một khoản sổ sách. Nô trí huy thân thể ngựa ra, sau dựa vào chỗ ngồi đợi lưng, tay phải ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, ta hỏi ngươi, một khỏa rau xà lách, tại Hồng Công thị trường mua muốn bao nhiêu? Tại Đại Lục, một khỏa rau xà lách lại là nhiều ít. Cao lão khoe mắt híp híp, ta đây lại hỏi ngươi, một khỏa rau xà lách, từ địa lý vận đến thương nghiệp cung ứng, thương nghiệp cung ứng nắm bắt tới tay về sau lại phân tiêu thụ cho phía dưới quầy hàng, thành phẩm nhiều ít, nó đi ra thành phẩm là ở chỗ đó. Dù là nó khoảng cách gần, vận chuyển giá cả đầy đủ thấp. Lô Chí huy khệ miệng trao lên, nhìn xem biểu lộ biến hóa cao lão, ta đây lại hỏi ngươi, một khóa rau xà lách, từ trong sản xuất, lướt qua thâm quyến sông đến Hồng Kông, trực tiếp tiến vào nguyên Lãng, thành phẩm lại là nhiều ít. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, cái này nợ nền căn bản cũng không cần tính, thành phẩm thấp liền đã định trước nó là một cái lãi like nặng gọt rũa sinh ý, chỉ cần có đường lối kiếm tiền còn là dễ dàng. Có đôi khi à, làm suy nghĩ, nếu như bởi vì địa vực trên hạn chế, cái kia liền không cần nghĩ đến chèn phá đầu tiếp tục ở đây một nhóm thăm canh, hoàn toàn có thể đổi lại lĩnh vực nha. Soẹt, soẹt. Cao lão nghe Ngô Chí Huy lời nói, hô hấp đều nặng vài phần, liên tục mút lấy thuốc lá, ánh mắt cũng nóng như lửa đứng lên. Hắn nhìn Ngô Chí Huy, "A Huy, cái kia ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta đến giải quyết vận chuyển cái này đầu tuyến, nội địa cung cấp hàng ta cũng cho ngươi giải quyết, người mua ta cũng cho ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần phụ trách kinh doanh là được rồi." Ngô Chí Huy thu hồi tay phải, nhìn xem Cao lão, "Còn giữ lại, chúng ta chỉ cần đảm tốt làm sao chia là được rồi, ngươi bốn ta sáu, như thế nào?" Thấp điểm. Cao lão tự nhiên động tầm, khoan hay nói, mình ở Nguyên Lãng bên này vẫn thật là có ưu thế. Đứng ở bên cạnh bờ trên cũng có thể xem đến đối diện thâm quyên núi lớn, 55m, chúng ta liền làm. Nói trắng ra là, đây chính là ta tặng cho ngươi." Lô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Cao lão, "Ngươi biết muốn đánh thông như vậy một đầu tuyến đường lên giá nhiều ít công phu sao? Nguồn cung cấp cùng phân tiêu thụ ta đều giúp ngươi làm xong, ngươi chỉ cần giải quyết đưa vào hoạt động vấn đề, 46 đã là rất để lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu quả thật có thể giống như ngươi nói như vậy." Cao lão suy tư một chút, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống, "Ta đây có thể thử xem, chỉ bất quá, không có chỉ bất quá." Nô Chí Huy trực tiếp đứng dậy đứng lên, cái kia liền làm xong về sau trực tiếp lập định, không có cái gì khác thuyết pháp. Hắn quay người đi ra ngoài, ngươi chỉ cần để ngươi lão đại đem hắn phiếu về chuẩn bị cho tốt, cái này vậy là đủ rồi. Đại Dê cất bước đuổi kịp, "Ta tiễn đưa ngươi." Cao Lão đi theo đứng dậy, đem Nô Chí Huy cùng Đại Dê đưa ra ngoài đêm, nhìn xem xe ly khai, lúc này mới lẩm bẩm một tiếng, "Ai, nói chuyện làm việc như vậy vi phong, ta cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Nếu như Nô Chí Huy thật có thể đủ giải quyết lời nói, cái này liền là một phần tám ngày phú quý hàng lâm đến trên đầu mình a, có thể hay không bưng ổn, còn phải xem biểu hiện của mình." cái này người trẻ tuổi có câu nói nói không sai nếu như cái này lĩnh vực đi không thông cái kia hoàn toàn có thể đổi một cái lĩnh vực nha nghĩ tới đây cao lão mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon thấp giọng lầm bầm đầu to chiết thân quay về phòng làm việc từ trong ngăn kéo cầm một vạn khối đi ra cho đầu to đây là ngô chí huy cho ngươi chén thuốc phí chuyện này đại dê cũng nói xin lỗi muốn là không có bị thương coi như xong nếu như ngươi muốn truy cứu ta chống đỡ ngươi không cần không cần đầu to khoát tay áo tỏ vẻ không muốn cao lão lại kiên trì cho hắn ngươi cái này đánh không có hưởng phí lần lượt nên cho trương hai trong đường cống ngầm lớn xin ý Trước 289, trong đường cống ngầm lớn sinh ý, tiến triển so trong tưởng tượng thuận lợi. Đại dê phát động xe, chở ngô chí huy ly khai, thằng gửi xe vẫn không quên cùng cho mình tiền đoà hai người khoát tay nói đừng. Cái này cao lão cùng những cái kia địa khu lãnh đạo người giống nhau, cái gì sự tình đối với chính mình có lợi, thuận theo cột liền lên đây. Đại dê bàn tay vướt ve qua tay lái, liễu lươi nói, lão đại, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ý nghĩ của ngươi, một tay hảo kế hoạch mở ra, thuận lợi liền lôi kéo tiến vào bọn hắn. Nô Chí Huy một chiêu này sát thực so trong tưởng tượng còn muốn lưu loát rất nhiều, nếu như đầu này buôn lậu tuyến đường có thể đạt thông lời nói, chẳng những quan tử sâm chịu lấy đến rất nghiêm trọng ảnh hưởng, còn thuận tay thu cao lão chỗ tốt. Chủ yếu nhất là, cái này đầu tuyến phân cho cao lão đi làm, bọn hắn trên cơ bản không cần hoa quá nhiều tâm tư đi quản lý, có cao lão cái này người làm công giúp bọn hắn làm việc, bọn hắn chỉ cần phụ trách lấy tiền là được rồi. Nô Chí Huy sở dĩ lựa chọn Nguyên Lãng cao lão, cũng là có nguyên nhân, dứt bỏ Nguyên Lãng cùng Đại Lục chỉ cách một đầu sông địa lý nhân tố bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, cao lão cùng Đại Phổ Hắc không quen. Rất sớm trước kia Cao lão liền từng theo Đại phổ Hắc giữa có qua hợp tác, nhưng mà hai người hợp tác náo sụp đổ, bởi vì lợi ích phân phối vấn đề. Mà Nguyên Lãng vị trí địa lý bày ở nơi đây, cùng với các khu xa xa cách ly, Nguyên Lãng chính giữa dính liền Đại phổ, cùng Đại phổ Hắc tan ra trong không vui về sau, lùi tới thì càng ít hai người vốn cũng không phải là một vòng, Cao lão làm văn độ, Đại phổ Hắc là bán keo, dung hợp cùng một chỗ sẽ náo tách ra, không dung hợp cùng một chỗ, cái kia liền không có biện pháp tiếp tục phát triển. Cho nên, Cao lão chỉ có thể trông coi Nguyên Lãng cái này khối mâm nhỏ, căn bản không có khuyết trương khả năng, vạn nhất xảy ra cái gì sự tình và liên thắng mặt khác địa khu lĩnh đạo người muốn giúp cũng không có như vậy nhanh. Mà lúc này đây Ngô Chí Huy nói ra mới con đường, không thể nghi ngờ để cao lão phát hiện mới kỳ ngộ, tự nhiên không có biện pháp cự tuyệt Ngô Chí Huy, đáp ứng phi thường lưu loát. Ai? Ngô Chí Huy khoát tay áo, thân thể buông lỏng dựa vào chỗ ngồi, lời không thể như vậy nói, cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, làm xong lại nói. Ân. Đại Dê gật gật đầu, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Hắn nhìn đi ra Ngô Chí Huy hôm nay hành trình còn chưa kết thúc. Quay về tuyên vực đi. Ngô Chí Huy nhắm mắt nghĩ ngơi. Diệu Tổ chờ chúng ta được một khoảng thời gian rồi, đi gặp hắn, xem hắn tin tức nghe ngóng thế nào. Lưu Diệu Tổ tin tức siêu tập bộ môn đại bản doanh nằm đứng ở thiên vị bên này, an toàn lại ít xuất hiện, hơn nữa ở vào thiên vị ngạch tâm, xảy ra chuyện gì, thiên vị bên này có thể lập tức chiều ứng. Tốt. Đại Dê gật gật đầu, chuyên tâm lái xe, xe một đường hướng phía dưới. Tan tầm điểm trên đường hơi có chút hỗn loạn, nhất là đã đến trung hoàn về sau chạy càng phát ra chậm chậm. Giác rưởi, làm sao sẽ như vậy nhiều xe? Đại Dê ngồi tại vị trí trước, hơi hơi đứng lên, nhìn thoáng qua phía trước thật dài màu đỏ đen sau, vô cùng buồn chán nói, ải, lao đại. Ngươi đừng nói, cao lão thuộc hạ cái này hương chủ đầu to ngược lại là có chút ý tứ. Hắn hồi tưởng lại vừa mới tại hộp đêm đánh đầu to thời điểm, cười lắc đầu, ta cảm thấy được tiểu tử này ngược lại là rất thượng đạo, hơn nữa lại đầy đủ trung tâm. Tấn đi qua hôm nay như vậy vừa ra, đại dê đối đầu to cái này người còn là đầy đủ thưởng thức, đầy nghĩa khí, bị đánh đều không mang ra bán lão đại. Những thứ khác không nói, liền hiện tại cái này nên đại, người bình thường ai còn lương bàn quy a. Đầu to bang quy lương tốt, đối xã đoàn trung tâm, hiện tại xã đoàn lăn lộn cái hương chủ chức vị không phải là không có đạo lý, tuy rằng không phải rất có thể đánh nhưng mà thắng tại trung tâm bị đánh đều không có nói cao láo tại hiện trường đại dê như có điều suy nghĩ tiếp tục nói đi xuống nói về sau có cơ hội lời nói muốn là phải dùng tới đầu to chúng ta cũng có thể cân nhắc để cân nhắc cái này rác rưởi a nô chí huy nghe đại dê lời nói trực tiếp cười mắng đã cắt đứt hắn lời nói đại dê a đại dê ngươi còn là quá trẻ tuổi a dễ dàng như vậy đã bị hắn lừa đi qua a đại dê biểu lộ kinh ngạc quay đầu trở về nhìn xem nô chí huy hắn đầu to a cũng liền chút buồn sự ấy dựa vào chính mình há miệng ngươi vẫn thật là tin hắn nha nô chí huy cười lắc đầu nói theo Hắn có thuộc bang quy không sai, thế nhưng chỉ là biểu hiện ra. Ta không biết ngươi có hay không cẩn thận nghe hắn lưng đi ra bang quy, ngoại trừ điều thứ nhất là hoàn toàn chính xác bên ngoài, đằng sau hai cái thuần túy liền là vớ vẫn kéo, Đông kéo một cái tây kéo một cái nghe vào tượng mô tượng dạng, kỳ thật cùng bang quy chỉ có ba phần loại giống như. Hồng môn 36 thể, nô chí huy xem qua, nhớ kỹ, hơn nữa nhớ kỹ phi thường rõ ràng, cho nên đầu to đằng sau cái kia hai câu tại cặn quáy, hắn nghe xong liền nghe đi ra. Ta đoán chừng à, đầu to cũng liền nghĩ đến hồng môn 36 thể như vậy nhiều đâu, ai sẽ chính thức nhớ ký a? Cho nên đông giật nhẹ tây giật nhẹ đuổi thịt ngươi đâu, tượng mô tượng dạng mà thôi. Đường đường một cái hương chủ, liền Hồng môn 36 thể đều không nhớ kỹ, khẳng định không hảo hảo làm việc, mỗi ngày mù lan loạn. Quạt giấy trắng, Hồng côn không nhớ rõ cái này một chút, thời đại liền là như vậy, nhưng mà hắn một cái hương chủ, 439 văn trước, điểm ấy đồ vật đều không nhớ được, rất rõ ràng sẽ không có dụng tâm làm việc. Người tin không tin chỉ cần ngươi lại nhiều đánh hắn vài cái, cao lão lại không có chủ động đi ra, cái này đầu to khẳng định cầu xin tha thứ đem cao lão khai ra đến. Cái này, đại dê nghe Ngô Chí Huy đánh giá, trong lúc nhất thời có chút tiến lại. Nếu thật là Ngô Chí Huy nói như vậy lời nói, kia đầu to liền thật sự có ý tứ, đục nước béo có thứ nhất được à, loại người này chỉ có thể thích hợp dùng. Ngô Chí Huy vậy vây tay, cấp ra ý kiến của mình, bất quá, ta Ngô Chí Huy chắc chắn sẽ không dùng hắn. Rắc rưởi à, Đại Dê lầm bầm một tiếng, đi theo chậm rãi dòng xe cộ đi về phía trước, xem ra, có danh rối, ta cũng phải tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút ban quy. Hơn 40 phút về sau, thuyền định, vượt rác. Ngô Chí Huy dẫn Đại Dê hai người một trước một sau đi vào một nhà trong trà lâu, ở bên trong tiểu nhã gian nét nước trà lưu diệu tổ xem đến bọn hắn tiến đến, lập tức đặt chén trà xuống dặn dò. dắt dượt. đại dê đưa tay một chưởng vỗ vào lưu diệu tổ trên cánh tay, một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử ngươi đầy mặt ánh sáng màu đỏ, càng ngày càng vượng. đâu có đâu có. lưu diệu tổ vây vây tay, rụt rẽ cười nói, còn không phải dựa vào mọi người chiêu cố. hắn mang theo ấm trà giúp đỡ ngô chí huy, đại dê đem nước trà rót. là loại này. lưu diệu tổ đem chén trà đổ lên hai người trước mặt, từ áo phục bên trong trong túi quần lấy ra một trương gãy thay nhau a bốn giấy đến mở ra tại trên mặt bàn, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đâu, lại bị một hồi tiếng âm nhạc cắt đứt. Mấy người không khỏi quay đầu nhìn sang. Chà lâu bên ngoài. Nghiêng phía trước một tòa cư dân lầu trên sân thượng giờ phút này rạng đèn kết hoa, bọn hắn tại lầu 2 vị trí, mơ hồ có thể xem đến sân thượng tình huống. Có người đang tại cử hành hôn lễ. Quân Jin hoa áo sơ mi người trẻ tuổi trên bờ vai khiêng một đài băng tử công đệ cơ, âm thanh liền là từ nơi này truyền tới, còn rất lớn. Rắc rồi à, Đại Dê nhìn xem một màn này, không khỏi cười mắng đứng lên, người nào à, chọn đem kết hôn hiện trường đặt ở trên sân thượng. Ha ha ha. Lô Chí huy cười lắc đầu, kinh tế lại lợi ích tự tế, cái này trời đúng lúc, buổi tối ôn hòa, điều hòa đều giảm đi. Dính dính không, khí vui mừng đi. Hắn thu hồi ánh mắt, nói tiếp chính sự đi. Trong lòng lại nhảy đứng lên, rắc rưởi, đối diện trên lầu không phải là cái gì cái gì đen rồi từ đi. Lão đại, Lưu Diệu Tổ đem giấy đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, ngươi để ta điều tra tin tức ta điều tra ra được, cái này Miêu Thanh Sơn hai huynh đệ a tại buôn lậu trong hội quả thật có điểm danh tức giận. Miêu Thanh Sơn cùng hắn đệ đệ Miêu Tử Văn hai người cũng không phải thân huynh đệ, nhưng mà quan hệ phi thường tốt, Miêu Tử Văn cũng từ trước đến nay đối Miêu Thanh Sơn vì ngựa là xem. Hai người phong cách làm việc đều phi thường dã. Chuyên môn nâng cấp cái này một chút lui tới nội địa cùng Hồng Kông ở giữa buôn lậu khách, bọn hắn phi thường bài ngoại, đối ngoại nhân không tín nhiệm, đoàn đội kích thước không lớn, cũng liền cố định tám người đội ngũ. A, nô chiến huy cầm lấy lưu diệu tổ đẩy đi tới a 4 giấy, nho nhỏ nhìn lại, đáng tiếc không có làm đến hình của bọn hắn. Lưu diệu tổ đưa tay cởi bỏ một hà áo sơ mi quần áo, kéo cổ áo, cũng không biết bọn hắn như thế nào làm đến súng ống đạt được, đánh cho mấy lần về sau danh khí liền đi ra. Hơn nữa bọn hắn cũng rất khéo chưa bao giờ nhiều ấn, cho ra ngươi một hợp lý giá cả, đã để ngươi xuất huyết lại không đến mức để ngươi vốn gốc không về. Thời gian dần qua. Bọn hắn cũng liền từ cướp bóc biến thành thu qua đường phí nhân vật. Thuộc hạ còn thu nạp một nắm đội ngũ, bọn hắn mình bình thường đều rất ít ra mặt làm việc, có chuyên môn tay chân giúp bọn hắn bán mạng, rất khó xác định hành tung của bọn hắn đi ra. Như vậy à? Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, đem a4 giấy đặt ở trên mặt bàn, "Cho nên đâu, người bước tiếp theo kế hoạch là cái gì?" "Lấy ra đi." "Ha ha." Lưu Diệu Tổ nhếch răng nở nụ cười, "Ta biết ngay, cái gì sự tình đều không thể gạt được lão đại ngươi." "Lưu Diệu Tổ cái này, người làm việc muốn từ trước đến nay toàn diện, nếu như sự miêu tả của hắn nói Miêu Thanh Sơn khó đối phó." Những tin tức này không có mang đến thực chất tính tác dụng, vậy hắn sẽ tìm những thứ khác tin tức. Bằng không thì cũng sẽ không tìm đến mình báo cáo kết quả công tác. Phần này hắn đi theo lại lấy ra một phần tư liệu đến. Lần này đơn giản cũng chỉ có một tấm hình, đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt. Ngô Chí Huy nhìn chăm chăm vào ảnh trụ nhìn nhìn, trên tấm ảnh là một chương giấy chứng nhận chiếu, nói đúng ra là tiến giám sát đập ảnh trụ. Hắn đem ảnh trụ cuốn tới đây, mặt sau viết Lưu Ngọc Hổ bà chữ. Lưu Ngọc Hổ, Lưu Diệu tổ nói chuyện lời nói tốc độ nhanh, cái này người xuất hiện tại xích trụ trong ngục giam bồi dưỡng, ngày mai bồi dưỡng thời gian chấm dứt nô Chí huy cùng đại dê đều không có mở miệng nói chuyện cắt ngang hắn, các ngươi cũng không nên xem thường cái này Lưu Ngọc Hổ, cái này người thế nhưng là có lai like lịch lớn, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được hắn trước kia đều làm những chuyện gì. Lưu Diệu tổ lại nói tiếp cũng có chút lưu phấn, đi phía trước gò gò thân thể, nháy mắt ra hiệu, hắn trước kia cũng đã làm mưa lậu. Miêu Thanh Sơn không có phát tích lúc trước liền là đi theo Lưu Ngọc Hổ la luận, tay hắn chỉ tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái. Lưu Ngọc Hổ tiểu tử này, mưa lậu cùng người khác đường đi không giống nhau, người ta đều là đi đường thủy vận chuyển, hắn đi tất nhiên xuống vận chuyển. Hắn thông qua cống ngầm tuyến đường đả thông cảng tinh thông nói lợi dụng cống ngầm con đường này, buôn lậu thuốc lá tiện tay bề ngoài mấy thứ này, trong thời gian ngắn tích góp từng tí một đại lượng tài phú trong tay. Nếu như không phải mấy năm trước một trận mưa lớn, cống ngầm xuất hiện vấn đề, tạm thời kiểm tra tu sửa đúng lúc phát hiện cái này đầu tuyến đường, ta đoán chừng A đến bây giờ mới thôi, tiểu tử này còn tại trẩm muộn thanh nhám phát đại tài đâu. Hắn thu hồi thân thể, đương nhiên, còn có một cái khác thuyết pháp, nói lần kia kiểm tra tu sửa căn bản cũng không phải là thật kiểm tra tu sửa, là Miêu Thanh Sơn bán rẻ lưu Ngọc Hổ, vụng trộn cho cảnh sát đưa tin tức. Lưu Diệu tổ bản tay vút cảm, như có điều suy nghĩ. Ta cảm thấy được tin tức này còn là có một giờ tính là chân thật, bởi vì Lưu Ngọc Hổ hồ tại Hồng Công xa lưới, cơ hồ là trước sau chân sự tình, dưới mặt đất buôn lậu tuyến đường bị phát hiện đồng thời, đang tại khách sạn ngủ Lưu Ngọc Hổ đã bị cảnh sát bắt lại. Cho nên, ta cảm thấy được, chúng ta nếu như muốn đối phó Miêu Thanh Sơn, đi tìm Lưu Ngọc Hổ là thích hợp nhất. Miêu Thanh Sơn chính là hắn mang ra ngoài, hắn đối Miêu Thanh Sơn có đầy đủ rất hiểu rõ. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, Ngô Chí Huy sâu chấp nhận, ánh mắt tập trung tại trước mặt Lưu Ngọc Hổ giấy chứng nhận chiếu trên, ngón tay chỉ một chút, sau đó nở đủ cười, ta hiện tại liền là phi thường tò mò. Cái này Lưu Ngọc Hổ rốt cuộc là thông qua cái gì con đường, lại có thể nghĩ đến Đả Thông Cống ngầm làm mưa lậu. Bình thường người, sợ là không thể tưởng được cái này điểm tử đi. Có thể nghĩ đến cái này điểm tử, sợ cũng cũng không đủ thực lực đến xử lý chuyện này đi. Ân. Lưu Diệu Tổ cùng Đại Dê hai người đồng dạng gật đầu, không thể giải thích vì sao, cái này độ khó cũng quá lớn, ai cũng không biết hắn là như thế nào giải quyết. Tốt. Lôi Chí Huy đem Lưu Ngọc Hổ ảnh chụp thu vào, ước lượng tiến trong túi quần, Diệu Tổ, ngươi tin tức này cho rất mấu chốt, nếu là dạng như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp lại cái này Lưu Ngọc Hồ. Nếu như có thể nói động Lưu Ngọc Hổ hỗ trợ, cái kia muốn giải quyết Miêu Thanh Sơn bọn hắn liền đơn giản nhiều, căn bản không cần đi tìm người, trực tiếp có thể nội ứng ngoại hợp đem hắn vòng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu Diệu Tổ nhếch răng cười nói, tin tức ta đã điều tra ra, tiếp xuống đến trọng điểm như thế nào áp dụng liền muốn xem lão đại các ngươi. Bắt mắt. Lô Chí Huy gật đầu tán dương một câu, càng xem càng cảm thấy Lưu Diệu Tổ cái này người làm việc đáng tin cậy. Hắc hắc. Lưu Diệu Tổ vui vẻ tiếp nhận Ngô Chí Huy tán dương, bàn tay hoạt động một cái, nói theo, lão đại Dưới mắt tuyên vịnh bên này lấp biển công trình nhanh bắt đầu phiên giao dịch, ta đoán chừng tối đa một tháng thời gian, liền có thể bắt đầu cãi. Còn có cái gì cần ta sớm chuẩn bị tin tức, toàn bộ đều giao cho ta nhắc tới trước nghe nóng tốt rồi. Như vậy đến lúc đó chính thức tiến đến tranh giành thời điểm, chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Là như vậy cái đạo lý. Lô Chí huy lên tiếng gật đầu, nhìn về phía đại dê. Ngày mai để hạng mục tổ người theo vào một cái, cùng rượu tổ người tiếp xúc một cái, các loại giải quyết hết cao lão bên này phiếu vé, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Tốt. Đại dê gật đầu đáp ứng, bưng chén trà tuổi nhị khí, đêm hôm khuya quát uống nhiều chút trà nóng cũng là thoải mái nhàn nhã ba người cũng là không nóng nảy ly khai ngồi ở trong gian phòng trang nhã uống sẽ trà nói chuyện phiếm đứng lên thuận tiện đứng ngoài quan sát một cái nghiêng phía trước sân thượng hôn lễ hiện trường nghe đằng sau truyền đến tiếng cay vã đại dê nhịn không được cười lên xem ra hôn lễ của bọn hắn tiến hành không thuận lợi à thật sự ứng câu kia không có tiền khó xử à ha ha lôi chí huy nhũ mày nhìn xem đại dê như thế nào nghe đại dê ngươi lời nói ngươi tốt rất có cảm xúc à đây không phải trước tia ta lão bà cùng ta đại dê thời điểm ta đại dê cũng có qua như vậy lúng túng tình cảnh đại dê thủng thức một cái Hiện tại, đi theo lao đại cuối cùng lăn lộn đi lên, thấy được liền cảm thán một tiếng. Ha ha ha. Mấy người nghe đại dê lời nói, đồng thời nở nụ cười. Hơn 20 phút về sau, mấy người lại quyết định một cái kỹ cảnh chi tiết, thời gian không sai biệt lắm, Lưu Diệu tổ liền đi đầu đứng dậy ly khai. Một hồi lâu về sau, nô Chí Huy cùng đại dê hai người lúc này mới đi theo đứng dậy, đã đi ra trả lâu. Chương 290. Người lao đại không có dạy ngươi a. Chương 290. Người lao đại không có dạy ngươi a. Trả lâu bên ngoài đại dê đi bãi đỗ xe lấy xe, Lô Chí Huy đứng ở trà lâu trước chờ đợi. Cư dân lầu dưới lầu mấy cái văn long vẽ hổ người trẻ tuổi đem hai cái ăn mặc âu phục người vây quanh ở trong lúc này, beo lớn xích vàng trung niên đứng ở bên cạnh ra lệnh, song vương cũng không biết nói cái gì, nói nói liền động thủ xô đẩy đứng lên, phát sinh tứ chi xung đột, âu phục nam rõ ràng không địch lại, hướng phía ngô chí huy cái phương hướng này chạy trốn, ngô chí huy tránh ra một cái thân tương lai, cùng bọn họ gặp thoáng qua, không bao lâu hai người đã bị đám người kia cho đè xuống, chạy à? Như thế nào không chạy? lớn xích vàng duệ khởi nam từ tóc, đầu gối đỉnh đầu đâm vào bụng của hắn, mẹ nó, cũng không ra đi hỏi thăm một chút, ta canh ni sổ sách cũng là các ngươi có thể nghỉ lại rơi. Nô chí huy mang theo thuốc lá đứng ở bên cạnh, nghe bọn hắn đối thoại, đoán được bọn họ là đang làm gì. Giác dưỡi, nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai ta liền không đánh ngươi. Lớn xích vàng trung niên meo mắt mắt nhìn hướng bên này xem nô chí huy, cảnh cáo nói, không nên nói không nên xem không muốn nhìn lung tung nói mỏ. Nếu có vấn đề gì, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Xéo đi. Nô chí huy bĩm môi, quay đầu nhìn về phía một bên, mù ngươi mắt chó. Đại dê lấy xe đã tới, xe đứng ở nô chí huy bên người, đẩy cửa ra xuống tới sông lớn xích vàng trung niên quát lớn đứng lên, canh ngươi muốn chết à? Đối lao đại như vậy nói chuyện. A. Đại Dê ca, người nói là Canh Nhi nghe đại Dê lời nói, lại lần nữa cao thấp đánh giá một cái Ngô Chí Huy, vội vàng cười theo mặt, xin lỗi xin lỗi, Huy ca, ta mắt cả nhắc không nhận ra lão đại. Đại Dê tại Thuyên Vịnh trong hội phi thường nổi danh, tính khí cũng từ trước đến nay nóng nảy kiêu ngạo, có thể làm cho hắn như vậy cung kính người, vậy khẳng định chính là hắn lão đại Ngô Chí Huy. Cũng không nhìn một chút đứng ở trước mặt ngươi là ai. Đại Dê không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, hô to gọi nhỏ, còn không mo một chút cho lão đại xin lỗi à? Là là. Canh Nhi đưa tay trực tiếp cho mình vào miệng, một bên đánh một bên bồi tội, lão đại, ta không phải cố ý. Huy ca, đại dê có chút im lặng, có chút xin lỗi cùng nô chí huy giải thích đứng lên. Cái này canh ni à, theo chúng ta tín dụng công ty phía dưới có nghiệp vụ hợp tác, có một chút thu không trở lại sổ nợ rối mù a liền sẽ phân đi ra để cho bọn họ đi thu. Chính là như vậy cái tình huống. Tính. Nô chí huy quét mắt chủ động vào miệng canh ni, nhận sai thái độ ngươi còn có thể cũng liền chẳng muốn cùng hắn so đo. Nhã nhã điểm, làm như vậy trận chỉ lớn. Làm gì à? Hắn ánh mắt quét mắt hai người ăn mặc câu phục ngược đường phù rẻ hoa hồng, dầu gì cũng là người ta ngày tốt lành, đừng quá thua lỗ. Đúng, đúng. Tony liên tục gật đầu đưa mắt nhìn Ngô Chí Huy cùng Đại Dê lên xe, lúc này mới ý bảo Mã Tử cầm lấy hai người lý khai sau lưng Huy Ca bị bắt Nam Tử đột nhiên lên tiếng, sông Ngô Chí Huy thét lên, người tên ta nghe qua, thuyên miệng bên này Đại Dê nói chuyện, ta cũng biết, vẫn luôn thật hâm mộ các ngươi, nhưng mà hôm nay nhìn qua, các ngươi bất quá cũng liền cái dạng này mà thôi, phong quang sau lưng không phải tang thương liền là dơ bẩn, bảnh, canh Nhi đưa tay một quyền đánh vào trên bụng của hắn, ít con mẹ nó nói nhảm, đánh chết ngươi ra rưởi, sau đó cười theo mặt Huy Ca, Đại Dê Ca, các ngươi đi trước là được, cái này rác rưởi ta sẽ xử lý, dựa vào. Nô Chí Huy nghe hắn lời nói, trực tiếp quay người đã đi tới, cao thấp đánh giá một cái hắn, ngược lại là rất xe nói, miệng đầy vẻ thuận miệng, ngươi muốn làm gì? A Hoa có chút không phục, nhưng nhìn canh Ni tư thế, khẽ cắn môi còn không có mở miệng nói chuyện nữa. Nô Chí Huy tại A Hoa trước mặt đứng, trên cao nhìn xuống, ngươi kêu cái gì tên? A Hoa. A Hoa cũng là không sợ Nô Chí Huy, đi theo vừa nhìn về phía bên người tiểu đệ nói ra, đây là ta tiểu đệ đen rồi. Đen rồi cao ngạo giơ lên đầu, vẻ mặt khinh thường nhìn xem Lô Chí Huy. Ha ha. Lô Chí Huy khẽ cười một tiếng, khoát tay ý bảo canh Ni người bung ra A Hoa chắp tay đứng thẳng sống lưng thẳng, ngươi mới vừa nói ta Ngô Chí Huy cũng bất quá như thế, như thế nào? Ngươi có cái gì những ý kiến khác? Vâng. A Hoa hoạt động cánh tay một cái, nhìn trước mắt Ngô Chí Huy, ta biết rõ ngươi Ngô Chí Huy rất uy phòng, trong tay người nhiều nhiều tiền, nhưng mà ngươi cái này một chút tiền đến cũng rất dơ bẩn. Tiểu đệ của ta đen rồi rõ ràng không có thiếu nợ canh nhi tiền, canh nhi lại một mực chắc chắn đen rồi liền là thiếu nợ hắn mấy cái mấy, chẳng lẽ không phải? Hắn khẽ cán môi, nói theo, đi ra lau lụt, những thứ khác không nói, nhưng mà nếu như ngay cả cơ bản uy tín đều không có, cưỡng ép thu sổ sách, cái kia chính là lên không nổi mặt bản. Thật sao? Nô Chí huy nghe a hoa lời nói, ngược lại nhìn về phía cách nghi, có chuyện này sao? Hắn tâm lý vẫn có chút nghi hoặc, chính mình tín dụng công ty tuy rằng hắn bình thường không thế nào chú ý, nhưng mà nên còn không đến mức làm đen ruồi loại nhân vật này sinh ý trước mắt đen ruồi, nhìn qua non nớt không nói, hơn nữa nhìn qua liền thuộc về không có tiền nhân vật. Hôn lễ tại trời đài đặt mua, mặc trên người phù rẻ âu phục cũng là rất kém cỏi sợi tổng hợp, quần áo rõ ràng tiểu rất nhiều không hợp thân, cũng không biết từ đâu thuê đến. Chính mình tín dụng công ty thường thường đều là làm lớn chán hoạt động tín dụng nghiệp vụ, trước mắt đen ruồi loại nhân vật này, rất rõ ràng không phải mình tín dụng công ty hộ khách, hắn chưa đủ tư cách. Canh Nhi phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt có chút lúng túng gãi gãi cái óc, thành thành thật thật nói, đây là ta tư nhân nghiệp vụ, nhưng mà cùng Huy Ca công ty có hợp tác, vì thu sổ sách thuận tiện, ngẫu nhiên cũng sẽ đập vào giúp các ngươi làm việc chữa bài, càng tốt làm việc. Kéo ra hổ, có thể lý giải Canh Nhi tâm tư, đập vào đại dê chữa bài, thu sổ sách đứng lên xác thực sẽ có nhiều như vậy ưu thế, nhưng mà đối với Lưu Minh đến nói, không trả ngươi còn là không trả ngươi. Bang buồn sự mượn tiền, buồn sự đủ liền là không trả ngươi. Ngẫu nhiên, Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, bay bồng hỏi, là ngẫu nhiên còn là thường xuyên a? Canh Nhi nghe Ngô Chí Huy ngữ khí. Suốt mồ hôi chán liên tục không ngừng gật đầu, nhiều, số lần nhiều, hắn lại vội vàng bổ sung, nhưng mà ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có bại hoại huy ca chơi bài. Nô chí huy nghe hắn lời nói, thật cũng không có bao nhiêu nói, kéo ra hổ loại chuyện này có thể lý giải, vì tốt hơn làm việc sao, nô chí huy cũng là sẽ không trách tội hắn, lần tới thu chính mình sổ sách, ta không hy vọng ngươi tại đập vào chúng ta chơi bài, biết rõ. Đúng, đúng, Cai Nhi vội vàng gật đầu đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan đến, nhưng mà ta khẳng định không có loạn thu sổ sách, đen ruồi cái này rác rưởi trước một hồi liền là tìm ta nơi đây cho mượn tám khối tiền đi ra ngoài đến thời gian nhưng mà chậm chạp cầm không đi ra. Canh Ni hít mũi một cái, lại lần nữa nói, "Phiếu nợ ta một cái rác rưởi tiểu đệ cho vứt bỏ, nhưng mà tuyệt đối là cột như vậy một việc sự tình." "Ai bắt ngươi?" Đen Dùi nghe Canh Ni lời nói, lập tức phản bác, "Để ngươi cầm phiếu nợ đi ra ngươi cầm không đi ra, ngươi theo ta nói cái này một chút." Hắn ánh mắt lập lòe, tay phải nắm chặt góc áo, "Có phiếu nợ ta đen Dùi liền cho ngươi tiền, không, có phiếu nợ còn muốn loạn lấy tiền. Thật cho là ta đen Dùi đi ăn chùa a." "A, làm nửa ngày, là canh Ni loạn thu trường a." Lô Chí Huy nhìn xem Đen Dùi mờ ám, trong nội tâm đã có đến Thuận miệng nói ra, A Hoa đúng không? Ta giống như ngẫu nhiên cũng nghe qua người tên. Nhưng mà đâu, nói như thế nào đây? Chính ngươi có lẽ không có vấn đề gì, nhưng mà thuộc hạ loại này tiểu đệ còn là tính, lên không nổi mặt bản. Ngươi có ý tứ gì a? Đen rồi nghe Ngô Chí Huy lời nói, chỉ cảm thấy tràn đầy nực nhã, lập tức liền chịu không được. Song Ngô Chí Huy quá lớn, ta Đen rồi đi ra la lụt, sớm muộn có một ngày sẽ làm giàu. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình rồi không nổi. Ta nói sai sao? Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng, đến cùng có hay không tìm Canh Nhi vay tiền chính ngươi tâm lý nắm chắc như thế nào? Dám mượn không dám thừa nhận a. Người lão đại A Hoa không có đã dạy ngươi, đi ra lăn lộn có sai liền muốn nhận bị đánh nguồn đứng nghiêm. Chẳng phải 8000 khối sao? Cho mượn liền muốn nhận, thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên, điểm ấy mấy cũng không dám nhận, ngươi đời này cũng liền như vậy, ta khuyên ngươi còn là không muốn đi ra lăn lộn, sớm chút hồi hương gieo hạt đi, chỗ đó càng thích hợp ngươi. Hắn không kiên nhẫn lắc lắc tay, được rồi cứ như vậy đi, canh nghi ngươi cũng thế, một trương phiếu nợ đều xem không tốt, 8000 khối để đại dê đưa cho ngươi đi, tiền lãi coi như xong, lần sau mình làm sự tình bắt mắt đi a. Không dám không dám. Canh nhi nghe Ngô Chí Huy lời nói, nào dám muốn a, chỉ được khẽ cắn môi khoát tay nói. Tính, nếu như Huy Ca như vậy nói, con mẹ nó tính lao tử chút suối dẻo, ngươi đừng để ta tìm được cái kia tấm phiếu lợ. hắn đưa tay đẩy đen ruồi, cẩn thận một chút, lần sau lại nhìn đến ngươi, cắt ngang chân chó của ngươi, con mẹ nó, hắc lao tử mấy. Huy Ca nói không sai, điểm ấy mấy còn muốn nghỉ lại, ngươi đen ruồi liền là lên không nổi mặt bàn đồ vật, sớm chút cút về ở nông thôn trồng trọt đi. rát rưởi, đen ruồi sắc mặt đỏ lên, nghe ngô trí Huy cùng canh ni lời nói, mặt mũi lại cũng nhịn không được rồi, trực tiếp nhảy dựng lên, con mẹ nó, chẳng phải tám khối tiền sao, lao tử lần sau liền trả lại cho ngươi. Ta đen rồi, về sau là muốn người làm đại sự, yên tâm, không thể thiếu ngươi, cho ta chút thời gian, trả lại cho ngươi là được." Thảo nô chí huy khỏe miệng trao lên. Loại nhân vật này chiêu số của mình thật đúng là dùng đúng rồi, một kích thích thì không chịu đổi, thanh niên sức trâu một cái. Ngốc tử, phiếu nợ đều không có, rác rưởi mới nhận a, đúng. Đen rồi giọng điệu cứng rắn vừa mới nói chuyện, A Hoa đưa tay một cái tát trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn, "Con mẹ ngươi thật đúng là vay tiền. Lần trước không phải mới giúp ngươi trả hết nợ mấy cái mấy, ngươi lại mượn?" Ai nha, Hoa ca, cái này không thể trách ta a." Đen rồi lách mình tránh né A Hoa nhấc chân đạp. Diệp Môi giải thích đứng lên, đây không phải tình hình kinh tế căng thẳng tầm sao, ta đệ đệ kết hôn rất cần tiền, ta đây cái làm đại ca đương nhiên phải giúp hắn đặt mua một chút. Hắn dị thường mạnh miệng, bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể có tiền, tiền tới tay đem sổ sách trả hết là được rồi, không cần ngươi quan tâm. Dựa vào, A Hoa có chút im lặng, không kiên nhận khoát tay áo, đừng con mẹ nó nói, mất mặt xấu hổ. Hắn tự tay vào túi, túi quần đấy đều móc ra, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận đã đủ rồi 2000 khối tiền, giao cho canh nghi. Canh nghi ca, đây là 2000, còn dư lại tiền ngươi cho ta nửa tháng thời gian. Liền muốn lẫn lời ta A Hoa duy nhất một lần toàn bộ trả lại cho ngươi, không thể thiếu ngươi, ngươi yên tâm đi, ta A Hoa đảm bảo. Ai, ngươi đảm bảo, ngươi cái gì nhân vật ta? Ngươi có tư cách gì đảm bảo? Canh Ni biểu môi khinh thường, tiếp nhận tiền mặt trong tay gật một cái, ta hôm nay xem tại Huy ca trên mặt mũi, liền lại cho các ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng muốn là trả không được, lợi gấp bội. Cảm ơn Canh Ni ca. A Hoa mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ. Đi. Lô Chí Huy quay người ly khai, một cái tiểu sự việc xen giữa mà thôi, khi hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, A Hoa lại lần nữa ở sau lưng hô, Huy ca, ta không biết xấu hổ, vừa mới ta A Hoa nói sai lời nói, ta sai." Nô Chí Huy nheo mắt nhìn hắn một cái, ngồi vào trong xe, xe mẹ xe Mercedes một cước chân ga trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Rắc rưởi. Đại Dê quét mắt kính chiếu hậu, miệng môi cười nói, cái tên A Hoa vẫn còn không tệ, đầy đủ trưởng nghĩa, làm lao đại có lao đại bộ dáng, chính là hắn cái kia tiểu đệ quá nó nớt, lên không nổi mặt bản. Ân. Nô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ta cảm thấy được a, cái này A Hoa a so với đầu to đến, khẳng định phải làm được nhiều, đầu to còn không bằng bọn hắn đâu. Đại Dê nghe Ngô Chí Huy lời nói, không khỏi nhịn không được cười lên. Lão đại đây là thật trướng mắt đầu to a xe lên đường dễ vùn C7, dòng xe cộ liền ít rất nhiều, đại dê đem Ngô Chí Huy đưa về Thiện Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự. Sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngô Chí Huy xông đại dê vẫy tay, ngục giam mấy giờ phóng thích phạm nhân kia mà. Ngày mai ngươi lái xe tới đón ta, chúng ta cùng đi chiếu cố cái này lưu ngọc hổ, tiếp xúc một cái. Tốt. Đại dê gật gật đầu, ta đây sớm chút tới đây. Đại dê đối với chuyện này còn là phi thường tích cực, tự nhiên có thể nhìn ra Ngô Chí Huy dụng ý, chuyện này coi như là bọn hắn tại Hòa Liên thắng bỏ phiếu trạm thứ 3 nếu như có thể đem một trận đánh thật xinh đẹp như vậy tiếp xuống đến lại đi cùng mặt khác địa khu lĩnh đạo người bỏ phiếu thời điểm sẽ có rất lớn ưu thế dù sao tấm gương liền bày ở chỗ đó hán đại dê đồng dạng cũng phi thường để tâm đi đi ngô Chí huy vẫy vẫy tay nhìn xem điều khiển xe ly khai đại dê quay người tiến vào biệt thự trên ghế salon cảng sinh chính vùi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí nhìn thấy ngô Chí huy tiến đến lập tức từ trên ghế salon nhảy đứng lên a huy người đã về rồi nàng tháo xuống trên mặt dán trên mặt đất màng rất mềm mại dép lê nhảy đắp tiến vào toilet không bao lâu bưng một chậu nước cấm đi ra đặt ở ngô trí huy trước mặt tời dậy đi, cảng sinh đưa tay giúp đỡ Ngô Chí Huy thoát khỏi giày, biết rõ người gần nhất bận rộn, bong bóng chân, như vậy liền không mệt mỏi. Ngô Chí Huy ha ha cười cười, lắc đầu nhìn xem bận rộn cảng sinh, cũng là vui vẻ tự tại, thưởng thụ lấy ngắn ngủi tự tại. một đêm không có chuyện gì xảy ra. sáng ngày thứ hai, Ngô Chí Huy là bị ngoài cửa sổ mưa to cho đánh thức, quét mắt ngoài cửa sổ mưa to mưa to, đem trong ngực cảng sinh đẩy ra, từ trên giường ngồi dậy. cảng sinh còn đang trong giấc mộng, bẹp một cái miệng, trắng non cánh tay nắm thật chặt ẩu trăn, chợt mình lại tiếp tục để đi ngủ chín h sáng. các loại Ngô Chí Huy ăn xong bữa sáng về sau đại dê cũng đúng giờ lái xe tới đến nơi này. các loại Ngô Chí Huy ngồi trên xe về sau, rắc r rời à, hôm nay như thế nào trời mưa lớn như vậy. chạy một chút ta. Ngô Chí Huy dựa vào chỗ ngồi đỡ lưng, lấy ra Lưu Ngọc Hổ ảnh chụp, Lưu Ngọc Hổ, mặt ngọc hổ, ha ha. chương 291, hàng muốn đi, thiền không muốn cho. chương 291, hàng muốn đi, thiền không muốn cho. trời u u ám ám, to như hạt đậu hạt mưa từ phía trên không rơi đập tại không có qua đến giày nước động trên, bọt nước nổi lên bốn phía. xe mẹ xe cần gạt nước nhiều lần công việc, bánh xe ép qua nước động, mang theo liên tiếp bọt nước. lão đại. Đại dê thao túng xe, ngẩng đầu liếc mắt bên trong kinh chiếu hậu bên trong nô chí huy. Ta đã nói với ngươi cái này Lưu Ngọc Hổ còn chớ coi thường hắn. Ta nghe ngóng qua hắn tại trong ngục giam tình huống, cũng không biết tiểu tử này như thế nào làm, có thể giải quyết trong ngục giam đồng tiền mạnh thuốc lá, trong tù lăn lộn được thật tốt. Hắn tại trị ngục giam mấy năm này cùng bên trong không ít xã đoàn người quan hệ đều đánh cho không tệ, không có khác, liền là dựa vào chiêu thức ấy thuốc lá. Ha ha. Nô chí huy nhìn xem phía ngoài mưa to mưa to, xem ra tiểu tử này là làm buôn lậu thiên tài à? Ta cũng có chút hiếu kỳ hắn như thế nào giải quyết. Hắn nhíu mày nhìn xem phía trước đại dê. Ngươi nói, chúng ta muốn là làm xong Miêu Thanh Sơn, sau đó để Lưu Làm Hổ đến giúp chúng ta phụ trách đầu này buôn lậu tuyến đường như thế nào. Nô Chí huy bàn tay vớt ve đặt ở trên đầu gối có quan hệ Lưu Làm Hổ điều tra tư liệu, ánh mắt lập lòe, ta cảm thấy được vô cùng có thể, ngược lại là có chút mong đợi. Ha ha ha, đại dê nghe vậy phá lên cười. Lão đại liền là lão đại, chỉ cần có dùng người, lập tức liền muốn Phương Nghị cách có thể đem hắn vì mình sử dụng. Xích trụ ngục giam, sân nhỏ bên trong trên đồng cỏ, một đám ăn mặc áo mưa áo tù phạm nhân ngồi xổm trên đồng cỏ, cầm trong tay cái kéo lớn tu bổ cỏ dại. Ta phất ngươi phu a. Trung Thiên Chính tiện tay đem cái kéo nhét vào trên đồng cỏ, một tay dơ lên vành nón thấp rộng mắng đứng lên. Trời mưa lớn như vậy còn muốn nghiền ép chúng ta, sát thủ chống quả thực cũng không phải là người a. Ai nha, ai nói không phải đâu. Xòa Tiêu tiến đến dưới gốc cây, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu liếc mắt bên kia ngồi ở trong xe hút thuốc sát thủ chống. Chúng ta ở chỗ này cắt cỏ, hắn trốn ở trong xe hút thuốc, thật là không có nhân tính rồi. Ta hiện tại liền nguyện rửa sát thủ chống hận cái này rác rời sinh nhi tử không có lô đi ta. Đúng đúng đúng, không đánh giá mắt. Trung Thiên Chính sâu chấp nhận tỏ vẻ phụ hoa, nhai răng nở nụ cười, cẩn thận một chút ra xòa Tiêu trời mưa lớn như vậy còn hướng dưới gốc cây tiếp cận, cẩn thận xét đánh ngươi a. như thế nào có thể? loại ngu bứt lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên, sợ được xỏa tiêu vừa lăn vừa bỏ chui ra bóng cây. ha ha ha. trung bình mấy phạm nhân lập tức cười vang đứng lên, cười cái gì cười? trong xe sát thủ chống hướng phía bên này lớn tiếng quát lớn một tiếng, bọn phạm nhân chỉ được hầm hực tản ra đến, tiếp tục tại trong mưa to lao động cải tạo bài tập. ôi, không có biện pháp a. trung thiên chính lầm bầm một tiếng, liên tục đi về phía trước hai bước, tìm khối đất chống lung tung kéo động lên cái kẹo lớn, có vẻ buồn à chỉ hy vọng sớm chút làm xong sớm chút kết thúc công việc quay về giám sát chính ca Tiểu ca trong mưa to truyền đến một tiếng la lên ngục giam cửa lớn an mặc cáo giả kín lưu ngọc hổ hướng phía trung thiên chính cái phương hướng này phất phất tay lớn tiếng la lên đứng lên ta đi các ngươi tiếp tục hào hào cải tạo ta ở bên ngoài chờ các ngươi a hổ trung thiên chính đứng lên chạy đến lưới sắt bên cạnh hướng hắn phất phất tay xú tiểu tử ngươi bây giờ liền đi ra ngoài thật hâm mộ ngươi a được rồi được rồi đi nhanh lên đi đi ra liền không cần lại quay đầu lại hiểu hay không a về sau tiểu tử ngươi cũng không nên đi vào nữa Trong ngục giam có một đầu quy củ bất thành văn, cái kia chính là nếu như có thể đi ra ngoài lời nói vậy khẳng định không thể quay đầu lại sau này mà xem, ngụ ý không tốt. Loại này địa phương quỷ quái, không có người sẽ nhớ lại đến lần thứ hai. Xòa Tiêu cũng là cảm thán đứng lên, "Ai nha, ngươi đi, về sau chúng ta sẽ không có ổn định giá thuốc lá giúp ta." Hắn khoát tay áo, "Đi thôi đi thôi, đừng quay đầu." Lưu Ngọc Hổ cùng Trung Thiên chính giống nhau, trong tù bồi dưỡng nhiều năm như vậy, không môn không phái, không gia nhập bất luận cái gì xã đoàn quần thể, nhưng mà hai người bọn họ đều làm ăn cũng không tệ, ít nhất sẽ không lần lữa khi dễ. Trung Thiên chính dựa vào là một trương tốt miệng, biết ăn nói cũng từ trước đến nay không cùng người khác xung đột, tâm tư lung lay cho nên cũng không có ai sẽ cầm hắn như thế nào. Mà Lưu Ngọc Hổ dựa vào là không phải đường, chính là hắn cửa kia buôn lậu tay nghề, cũng không biết hắn là như thế nào giải quyết, trong tay có thể cầm ra ngục giam đồng tiền mạnh thuốc lá, cho nên địa vị của hắn vẫn còn rất cao. Đúng rồi, người thuốc lá đến cùng ở đâu làm đến a? Đường đi cho chúng ta ngầm hiểu một cái a, dắt rưỡi. Lưu Ngọc Hổ ra tủ, hắn cái này một chút năm có thể liên tục không ngừng làm đến thuốc lá, cũng đã thành một điều bí ẩn. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên tiểu tử này rốt cuộc là thủ đoạn gì vận vào thuốc lá? Đi. Lưu Ngọc Hổ bó lại áo giả kín, tại giám ngục đẩy đứng thẳng xuống đi ra ngục giam Đại Môn, lấy ra trong túi quần mềm hộp mạt bộ dỗ thuốc lá đến. Thừa dịp giám ngục đóng cửa chống không, lần lượt điếu thuốc thơm qua đi, làm cái cái bật lửa dùng tay ra hiệu, mượn giám ngục bó đuốc khói đốt. Lưu Ngọc Hổ liền toát hai đại miệng thuốc lá, khi sâu phun ra khói mù đến, liễu lơi cảm thán, ưn còn là phía ngoài không khí tốt, tươi mát, tự do, tiền tài mùi vị. Hắn đem thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, hít mắt nhìn xem phía trước mưa to, quét mắt trên cổ tay lớn đồng hồ vàng, nói lầm bầm, cái gì phá quỷ thời tiết, rơi xuống hai tiếng hơn còn không thấy đình chỉ. Trên tay lớn đồng hồ vàng chính là hắn trên thân duy nhất thứ đáng giá, còn là lúc trước tiến giám sát thời điểm lưu lại trên thân bộ quần áo này cũng là mấy năm trước khoảng. Lưu Ngọc Hổ qua loa hít vài hơi thuốc lá ném ra ngoài, đưa tay che mưa vội vã đi về phía trước, nhìn xem lái qua đến xe, hắn còn muốn đưa tay đón xe. Xe con từ bên cạnh hắn lái qua, bắn tung tóe bọt nước dót hắn một thân, đèn sau biến mất tại màn mưa ở bên trong, còn truyền đến một câu, suối quậy, còn muốn nhờ xe, ta đỉnh người phổi. Lưu Ngọc Hổ mắng một tiếng, nhìn xem nên ngang rời đi xe con, rút thoát cũng không đỡ mưa, bó lại áo giả kỵ tại trong mưa rất nhanh hành động. Không bao lâu một đài màu đỏ mẹ xe đét trước mặt mà đến, xem đến hắn về sau ở phía trước quay đầu, lướt qua Lưu Ngọc Hổ phía trước hai cái xe vị ngừng lại, cửa xe mở ra, dây tây đại dê miễn cưỡng khen đi xuống, đứng ở trong mưa cười ha ha nhìn xem Lưu Ngọc Hổ đào tạo sâu đi ra à, Lưu Ngọc Hổ, à, Lưu Ngọc Hổ ánh mắt nhìn ngay phía trước đại dê, khuyết mắt đánh giá hắn hai người thân cao tương đối, tương đối mà đứng, nhưng mà trên thân trang phục phong cách ngẫu nhiên bất đồng, trước sau kém rất xa hoàn toàn không phải một cái phong cách, xuống mưa to, không xe, cũng không có ai tới đón người. Đại Dê biểu môi báo cho biết một cái bên người xe mẹ xe để bển đi thôi, đúng lúc tiệt đường, chở ngươi một đường. Ha ha. Lưu Ngọc Hổ nghe Đại Dê lời nói, ánh mắt cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới Đại Dê, nhưng mà cũng nhìn không ra cái sợ dị như thế đến. Đại Dê bây giờ giả dạng cùng khí thế, ngẫu nhiên không phải là cái gì tiểu mã tử. Hắn hai tay một chiếc đều nướng vai, ngươi xem ta hiện tại cái dạng này, nhiều chật vật à? Xe mẹ xe đẹp Benz cao đương như vậy xe, ngồi lên làm ô với xe. Lưu Ngọc Hổ ánh mắt hướng trong xe nhìn sang, xuyên thấu qua thủy tinh, lờ mờ có thể xem đến ngồi ở chỗ ngồi phía sau nô chỉ huy. Trong xe còn có cái người, cái kia rất rõ ràng cái này bung dù người không phải nhân vật chính, cái này hai cái người mình cũng không nhận thức, hơn nữa tại ngục giam ngồi sổm lâu như vậy, người xa lạ căn bản không có khả năng nhận biết mình. Hắn tại do dự, có muốn hay không trên cái này xe đại dê miễn cơ khen, nhìn xem hắn, xe bất quá là vật ngoại thân, ô hế thay đổi liền là, cũng không phải nhiều lớn sự tình, hú hổ, đối với hổ ca đến nói, chính là một đài xe Mercedes Benzma thôi, rơi vai nước, đúng hay không? Ha ha ha. Lưu Ngọc Hổ nghe vậy phá lên cười, bằng hưu, ngươi quá để mắt ta. Ta một cái ngồi xổm giám sát thật nhiều năm người, nào có cái gì buồn sự kiếm mẹ xe đây ta." Nói xong, hắn xông đại dê khoát tay áo, cất bước về phía trước, trực tiếp vượt qua đại dê, hướng phía phía trước dội mưa lớn cất bước đi đến. Lưu Ngọc Hổ. Ngô Chí Huy từ trong xe thò người ra đi ra, nhìn xem Lưu Ngọc Hổ bóng lưng, tâm sự đi, trời mưa lớn như vậy chạy xích chủ đến, chuyên môn chính là vì ngươi tới. Hắn nhìn mắt đánh vào trên cửa xe mưa, trời mưa lớn như vậy, như vậy gặp mưa sẽ cảm mạo, tiến bệnh viện lại nói, đoán chừng trong túi quần tiền mặt không đủ nhiều a, ngươi nữ nhi cũng sẽ đau lòng ngươi." Lưu Ngọc Hổ nghe Ngô Chí Huy lại nói, không khỏi quay người tới đây. Hắn quả thật có cái nữ nhi, hắn làm sao biết? Đang nhìn đến Ngô Chí Huy về sau, nhiều ít có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ trong xe ngồi cái này người dĩ nhiên sẽ như thế trẻ tuổi, tự giới thiệu một cái, ta là Hồng Cung mới một đời kiệt xuất thị dân trẻ tuổi đại biểu, ta yêu Ngô Chí Huy, ngươi không nhận thức ta, ta cũng là lần thứ nhất gặp ngươi. Ngô Chí Huy cao thấp quét lưu ngọc hồ liếc, tiếp tục nói đi xuống nói, lên xe đi, trời mưa lớn như vậy, ngươi nhất định là dựng không đến xe, tiện đường, chở ngươi đoạn đường. Đơn giản mấy câu cũng đã tiết lộ rất nhiều tin tức, ta Ngô Chí Huy chuyên môn điều tra qua ngươi, biết rõ lai lịch của ngươi, ngươi không nhận thức ta là bình thường. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, trời mưa lớn như vậy, chuyên môn lái xe đến tìm ngươi. Được đi. Lưu Ngọc Hổ cẩn thận nhớ lại một cái, trong trí nhớ của mình sát thực không có người này tồn tại, trở lại lên xe, chỉ cần Ngô Sinh không chê ta đem chiếc xe làm ổ hế là được. Đại dê đi theo lên xe, phát động xe mở ra hơi ấm mở đi ra ngoài. Vật ngoài thân nha. Ngô Chí Huy vẫy tay, cầm ra một khối khăn mặt đến đưa cho Lưu Ngọc Hổ, "Lau lau đi, loại này thời tiết rất dễ dàng cảm mạo." Lại lấy ra thuốc lá đến, run rẩy đưa qua Lưu Ngọc Hổ trước mặt, lại đến điếu thuốc lá. Ha ha. Lưu Ngọc Hổ nhìn xem Ngô Chí Huy đưa tới trung hoa thuốc lá ắt một chi trong tay, thật nhìn không già, nô sinh còn thích ăn nội địa thuốc lá sấy. Người trẻ tuổi, tiếp nhận năng lực mạnh mẽ. Nô Chí Huy nổ ngụm khói mù, ngược lại là ngươi, nên rút cái này càng tỏi con đi. Hắn nhảy lên lông mày, nghe nói, ngươi trong tù lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ta có chút hiếu kỳ, thuốc lá ngươi như thế nào làm đi vào, liên tục không ngừng. Tùy tiện làm làm. Lưu Ngọc Hổ cũng không trả lời Nô Chí Huy lời nói, nô sinh tới tìm ta, có chuyện gì? Muốn cho ngươi giúp đỡ ta làm việc. Nô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề, ta chuẩn bị làm buôn lậu sinh ý. Đại Lục đến Hồng Kông, cái này đầu tiên cần trong đó làm được người giúp ta quản lý, cho nên tìm đến ngươi. Ngươi phi thường chuyên nghiệp, dưới mặt đất đả thông cạn tinh thông đạo dùng cho bươn lẩu, bình thường người không nghĩ tới. Ha ha ha! Lưu Ngọc Hổ nghe Nô Chí Huy lời nói trực tiếp phá lên cười, Nô sinh quá sẽ mở nói giỡn, ta tiến xích trụ ngục giam liền là cái này việc, hiện tại đi ra cũng đã sớm quyết định thay đổi triệt đề. Ta đây ngục giam cửa vẫn chưa ra khỏi đi vài bước, Nô sinh liền lại muốn ta giúp ngươi làm cái này nghề. Có phải hay không có chút quá không đạo đức? Nào có người sẽ đem người khác hướng bên trong tiến đưa, trong ngục giam thời gian thật không tốt qua. Hắn phun ra nuốt vào một điếu thuốc sương ngủ lại nói, ta bị bắt là lúc nào sự tình, hiện tại vậy là cái gì thời điểm? Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ta sớm đã bị đào thải. Hắn nhìn Ngô Chí Huy, ánh mắt lập lòe, "Nô sinh, ngươi tìm nhầm người." Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngô Chí Huy nghe Lưu Ngọc Hổ lời nói, tiếp tục nói đi xuống, lại nói, "Ngươi tại ngục giam còn có thể giải quyết thuốc lá con đường này, đủ để nói rõ bảo đào không lão." "Không làm, không làm." Lưu Ngọc Hổ lắc đầu liên tục, nếu như Ngô Chí Huy chưa từ bỏ ý định, vậy hắn liền rõ ràng cự tuyệt, "Nô sinh có ý tưởng còn là thay người khác đi." coi như chúng ta chưa từng gặp qua thì tốt rồi, yên tâm, quy củ ta hiểu, cũng được. Ngô Chí Huy gặp hắn như thế tỏ thái độ, cũng liền không hề kiên trì. Nếu như ngươi không nguyện ý, quên đi. Còn có một đoạn đường, gửi ngươi một đoạn. Nghe được Ngô Chí Huy không nói thêm lời, Lưu Ngọc Hổ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như hắn chết cắn không thả, cái kia liền không có ý tứ. Ngô Chí Huy đưa tay từ trong túi quần lấy ra một trương gãy thay nhau báo chí đến mở ra tại trên đùi, báo chí rõ ràng tóc vàng cũ kỹ, xem trang giấy này đã biết rõ có chút lâu lắm rồi. Báo chí chính giữa vị trí, thình lình liền là Lưu Ngọc Hổ lúc trước bị bắt tin tức. Khiếp sợ càng tinh thông dưới đường đường thủy lại bị đả thông dùng làm bư lầu Lưu Ngọc Hổ ngươi sự tình ta lý giải qua Nô Chí Huy đem báo chi đưa cho Lưu Ngọc Hổ cống ngầm sự tình bại lộ theo sát lấy đồng bộ thời gian bên trong ngươi bị cảnh sát ép đến tại khách sạn trên giường rất kỳ quái đúng hay không Hơn nữa ngoại giới đồn đại ngươi Lưu Ngọc Hổ bị cảnh sát bắt là các ngươi nội bộ nhân viên tiết lộ tin tức đi ra ngoài Bán đứng ngươi tin tức cho quỷ lão như thế người tang vật cũng lấy được đúng không Lưu Ngọc Hổ nghe Nô Chí Huy lời nói ngẫu nhiên nhớ tới đứng lên khẽ mắt hiếp hiếp mắt thần bên trong hiện lên một tia không vui kẽ cắn môi vừa bung ra mà không biểu tình hút miệng thuốc lá, nào có, bên ngoài đồn đại mà thôi, không thể nghe tin. lại nói tiếp à, ta chuẩn bị làm buôn lậu sống, nhưng mà ngươi có biết hay không hiện tại buôn lậu con đường này, ai nói chuyện à? Nô Chí huy bắt lưu ngọc hổ trên mặt biểu lộ, ngươi hảo đồ đệ miêu thanh sơn à, hắn còn thu cái đệ đệ, mang theo hắn tại buôn lậu cái này đầu tuyến trên làm dậy lũng đoạn, ai không thoải mái hắn hắn liền cướp ai, cái cái đều thu một khoản, uy phong vô cùng. à, đúng không? Lưu ngọc hổ hút thuốc lá tần suất nhanh vài phần, ngó tay đắn đo thuốc lá đầu màu thuốc lá loang biến hình, vậy thì tốt quá, hắn là đồ đệ của ta. Hắn như vậy vi phong, nói ra trên đường nghe đồn ta đây với tư cách sư phó của hắn ta cũng có mặt. Ân, nói là nói như vậy, đúng là như vậy cái đạo lý. Ngô Chí Huy lại lần nữa nhẹ gật đầu, mắt liếc thấy Lưu Ngọc Hổ, ta muốn là làm mưa lậu, hắn khẳng định cũng sẽ há mồm tìm ta đòi tiền. Nhưng mà đâu, hàng ta muốn đi, tiền ta lại không muốn cho hắn, ngươi nói ta muốn như thế nào làm à? Chương 292, đến đều đến. Chương 292, đến đều đến. Lưu Ngọc Hổ hiếp híp mắt, nghe Ngô Chí Huy lời nói, như trước không nói gì, chỉ là nhìn xem Ngô Chí Huy. Ân, ta sẽ tiêu diệt hắn. Lô Chí Huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét, tiến công ý vị mười phần, hàng ta chiếu đi, tiền ta một phần không cho, hắn muốn tới cướp ta, cái kia liền chém dụng hắn tay. Ha ha ha, hắn trong tươi cười mang theo vài phần trảo phúng, đến, ngươi là miêu Thanh Sơn sư phụ, ta muốn chém dụng đồ đệ ngươi, ngươi nói một chút, ngươi sẽ như thế nào làm à? Hắn khoẹt miệng trao lên, ngươi là sư phụ hắn, dựa theo lẽ thường đến nói ngươi nên giúp đỡ hắn, đúng không? Ân. Lưu Ngọc Hổ gợn sóng không sợ hãi, những mày nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi đem mấy thứ này nói cho ta biết, chẳng lẽ sẽ không sợ ta không cho hắn mật báo? Những người khác sẽ nhưng mà ngươi sẽ không. Nô chí huy đang khi nói chuyện, lại từ trong túi quần lấy ra một phần tư liệu đến đặt ở lưu ngọc hồ trong tay. Ta cảm thấy được, trên giang hồ đồn đại là không có sai. Lúc trước bán đứng ngươi chính là cái người kia chính là ngươi đồ đệ miêu thanh sơn. Ha ha. Lưu ngọc hồ lắc đầu, lại lần nữa phủ nhận. Ngươi đều nói là đồn đại, đồn đại đồn đại, càng truyền càng không hợp thói thường mà thôi. Nô chí huy cũng không nói chuyện, biểu môi ý bảo lưu ngọc hồ xem xét trong tay tư liệu. Lưu ngọc hồ cầm lấy tư liệu, ánh mắt rất nhanh đảo qua, trên mặt biểu lộ xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Trong lòng ngươi rõ ràng, liền làm miêu thanh sơn bán đứng ngươi quan hệ của các ngươi kỳ thật một chút cũng cũng không tốt, bằng không hôm nay ngươi đi ra hắn cái này làm đồ đệ vô luận như thế nào đều tới đón ngươi. Nô chí huy chậm rãi mà nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, ta đã điều tra qua, miêu thanh sơn không chỉ có chỉ là bán rẻ ngươi, ngươi vào ngục giam về sau không bao lâu, lao bà của ngươi nữ nhi cũng đã xảy ra chuyện, đã chết tại một trận ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Lưu Ngọc Hổ mặt không biểu tình mút lấy thuốc lá, tay trái cũng không tự giác rất nhanh nằm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, không hề nghi ngờ, nô chí huy nói đều đúng, các nàng chết như thế nào, bị ai chế tạo ngoài ý muốn, trong lòng ngươi cũng là nhìn thấy tận mắt, đúng không? Nô Chí huy ánh mắt tập trung tại hắn trên thân. Năm năm trước, tại trên người của ngươi phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình. Tại ngục giam bồi dưỡng ngươi đột nhiên toàn thân là máu, trên cánh tay cũng nhiều một cái vết thương đạn bắn. Hắn trực tiếp đưa tay bắt được Lưu Ngọc Hồ cánh tay, vị trí này liền là lúc trước chúng đạn vị trí. Biểu môi ý bảo trong tay hắn tư liệu, ai cũng không biết ngươi trên tay vết thương đạn bắn là như thế nào đến, càng có ý tứ là tối hôm đó đúng lúc là ngươi lão bà nữ nhi gặp chuyện không may buổi tối. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vừa ngủ, đúng không? Ngươi biết được ngươi vợ con gặp chuyện không may, từ đã sớm giải quyết lối đi bí mật ra ngục giam bệnh viện xem bọn hắn. Kết quả. Ngươi đã đến bệnh viện về sau không bao lâu, đã bị đã sớm mai phục tại nơi đây đợi chờ đã lâu Miêu Thanh Sơn theo dõi, trốn chết bên trong ngươi bị hắn nổ súng bắn trúng, bản năng cầu sinh để ngươi cuối cùng bất đắc dĩ lại trốn về ngục giam. Bởi vì ngươi rõ ràng, ngươi bây giờ đi ra ngoài, chẳng những cũng bị cảnh sát đuổi theo, còn muốn bị Miêu Thanh Sơn đuổi giết, cho nên chỉ có thể trở lại ngục giam dấu tải. Thần không biết quỷ không hay vượt ngục, cho dù giám ngục có chỗ phỏng đoán, nhưng mà vì sự tình không bị Đường Hoàng bọn hắn bị thủ trưởng truy tra, cho nên giám ngục cũng liền không có truy cứu chuyện này. Vụ trộm mời bác sĩ giúp ngươi trị liệu. Từ nơi này về sau. Thời gian dần qua cũng không biết ngươi từ đâu tới đây đường đi, bắt đầu có liên tục không ngừng thuốc lá, cũng chính là mượn cái này một chút thuốc lá, ngươi cùng trong ngục giam những cái kia phạm nhân quan hệ đánh không sai, đúng không? Nô Chí Huy thu hồi thân thể, lười biếng tựa ở chỗ ngồi, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ mưa to mưa to, cái này một chút chẳng qua là ta căn cứ một chút nắm giữ manh mối suy đoán ra, ngươi có thể nói đây là ta tưởng tượng. Hắn mắt liếc thấy Lưu Ngọc Hổ, nhưng ta cảm thấy được phần này tưởng tượng còn là phi thường tiếp cận ngay lúc đó tình huống thật, ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ không tệ, trí tưởng tượng của ngươi phi thường phong phú. Lưu Ngọc Hổ cười hít một bụng khói, quay cửa kính xe xuống một đường nhỏ khe hở thuốc lá để ném ra ngoài. Mưa bên ngoài thuận theo khe hở bay vào đến vô vào tại Lưu Ngọc Hổ trên mặt, vừa nhanh tốc độ bị bay lên cửa sổ xe chặn đường. Hắn lắc đầu, nhìn xem Lô Chí Huy, nói như vậy nhiều, không có ý nghĩa. Bất quá là ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Ta đã sớm rời khỏi Giang Hồ đã lâu rồi, không có hứng thú làm tiếp cái này nghề. Ta biết rõ, ngươi bây giờ rất muốn báo thù, cũng không muốn cùng ta Nô Chí Huy có cái gì liên lụy. Ta hoàn toàn lý giải. Nô Chí Huy lời nói tốc độ không nỗi không chậm, phối hợp tiếp tục nói đi xuống. Dù sao, một cái người xa lạ. Thần không biết quỷ không hay nắm giữ ngươi như vậy nhiều tin tức, đổi lại là ai cũng sẽ tin bất quá. Nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, bây giờ Miêu Thanh Sơn cùng ngươi lúc trước vào ngục giam thời điểm có thể hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nếu như ngươi muốn tự mình một người báo thù lời nói, ta có thể khẳng định kết luận, 100% là không thể nào. Năm đó ngươi bị bắt thời điểm điểm này nội tình tất cả đều bị cảnh sát điều tra ra, còn dư lại tài phú ngươi đặt ở ngươi lão bà trong tay, ta đoán chừng từ lâu đã bị sao chép núi xanh vơ vét hầu như không còn, hắn phải là mượn ngươi số tiền kia đứng lên. Đại Dê hai tay nắm chặt tay lái lái xe trong mắt lại thỉnh thoảng vụng trộn hướng bên trong kinh chiếu hậu bên trong xem hai con lô thai càng là dựng thẳng đứng lên chuyên tâm nghe Ngô Chí huy lời nói hắn tâm lý âm thầm nói thầm kỳ quái những tài liệu này đều là ta cùng Diệu tổ điều tra ra được cho đến Lão đại thậm chí chính mình vẫn còn so sánh hắn trước xem vì cái gì chính mình sau khi xem xong liền phi thường thuần túy chỉ là xem xong rồi không có gì dư thừa phát hiện càng đoán không được như vậy nhiều vì cái gì Lão đại là có thể liên tưởng đến như vậy nhiều Xem Lưu Ngọc Hổ biểu lộ rất rõ ràng Lão đại nói trên cơ bản đều là đúng không nói toàn bộ đúng nhưng nhất định là tám phần mười đây rốt cuộc là như thế nào nghĩ ra Khoa trương, suy đoán năng lực quá mạnh mẽ đi. Cho nên đại dê vừa lái xe, vẫn không quên nhớ một bên chuyên tâm nghe lén. Ta cảm thấy được, ta mới vừa nói nên không sai. Nhưng mà ngươi như trước cự tuyệt như thế dứt khoát, vậy khẳng định là ngươi cảm thấy ngươi chính mình lực lượng cũng đủ lớn. Nô Chí huy đưa tay, rồi ra ngón út móc móc lô thay. Những mày nhìn xem Trần xe làm suy nghĩ biểu lộ, cái này một chút năm, ngươi trong tù ngồi tù, trong tay hẳn là tích góp từng tí một một khoản tài phú. Nhưng mà ta cảm thấy được, số tiền kia dùng để giúp ngươi báo thù còn là xa xa không đủ, mua súng ống đạn được, mời người tay, lại hoạt động, trước trước sau sau chi tiêu rất lớn liền ngươi điểm này tiện, không đủ, lưu ngọc hổ bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. ta giúp ngươi tính toán một chút đi. lô chí huy quay đầu nhìn xem lưu ngọc hổ, phản phất xem thấu hắn nội tâm, ngươi trong tủ chờ đợi lâu như vậy, lấy có thể làm đến ổn định giá thuốc lá nổi danh, vấn đề đến cái này một chút thuốc lá từ đâu tới đây. hắn bĩu môi, lộ ra khinh thường biểu lộ đến, trong ngục giam những cái kia phạm nhân không có não, không thể tưởng được đường đi của ngươi như thế nào đến, nhưng mà ta cảm thấy được nên rất tốt phòng đoán cân nhắc. ta đoán chừng hẳn là thông qua lúc trước ngươi cái kia đầu vượt ngục tiến đường vào, đầu này vượt ngục tiến đường là ngươi lão bùn hành trong tù muốn muốn thần không biết quỷ không hay ta đoán chừng ngươi cái này đầu tuyến đường còn là cống ngầm ngục giam sao cống ngầm trời mưa xuống liền dễ dàng lấp ta không biết ngươi như thế nào giải quyết phức tạp như vậy cống ngầm tuyến đường từ nơi này một giờ cũng đủ để nói rõ ngươi lưu ngọc hổ là có bản lĩnh trong xe đột nhiên thoáng cái trở nên đặc biệt tiết tĩnh chỉ còn lại có ngoài của sổ xe hạt mưa vớt nặng nghề âm thanh đại dê vịnh thanh nghe lưu ngọc hổ cao mày trên mặt biểu lộ đã bắt đầu xuất hiện hơi hơi biến hóa nhưng mà vấn đề đến trong ngục giam thuốc lá rất quý mỗi tháng có thể đi vào đến thuốc lá liền như vậy điểm số ngươi cung cấp ổn định giá thuốc lá rất dễ dàng bị những cái kia bang phái lao đại nhìn chằm chằm vào, bọn hắn nhất định sẽ vây công ngươi, vơ vét ra ngươi điều tuyến này tung tích, cũng hoặc là liền tính làm không được ngươi, bọn hắn cũng sẽ đối ngục giam tố giác về trần, không có khác, nhân tính liền là như vậy, ngươi nên rất nhanh làm không được. chỉ là vì cái gì nhiều năm như vậy xuống tới, ngươi lưu ngọc hộ lại một chút sự tỉnh đều không có, vững vàng làm lấy chính mình cái này một bộ buôn lậu thuốc lá đường đi, một hướng như thế, ta có thể nghĩ đến chính là ngươi làm xong ngục giam giá ngục sao, hơn nữa cái này giá ngục vị trí còn không thấp, bằng không thì căn bản che đợi không được ngươi, ngươi giải quyết hai ta không có hứng thú biết do nhưng mà ta biết rõ, ngươi giải quyết hắn con đường chỉ có một, cái kia chính là cầm giấy bạc mở đường. tại ngục giam, bán một bao thuốc lá muốn bao nhiêu tiền a? Giám Ngục khẳng định phải lên mặt đầu, đến trong tay ngươi ngươi có thể có bao nhiêu cầm a? rất ít đi, đi. hắn gởi giang tay ra, không biết ta như vậy nói là có đúng hay không. Lưu Ngọc Hổ ánh mắt trợn to, bất khả tư nghị nhìn xem Ngô Chí Huy, há to miệng có chút tiếc lặng. hắn làm sao lại nghĩ đến, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tiểu tư bản, sớm đã bị Ngô Chí Huy xem thấu nhìn đấu, tại người ta trong mắt căn bản cũng không đáng nhấc tới, sáu lộ đã sớm rõ ràng nhìn thấy tận mắt. vài năm xuống tới liền tính trong tay ngươi tích góp từng tí một một chút tiền mặt nhưng mà ta cảm thấy được bội thực mà chết cũng liền như vậy nhiều mà miêu thanh sơn hiện tại đã sớm xưa đâu bằng này ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? lô chí huy thở dài ra một hơi cho nên muốn ta nói ngươi nếu như muốn báo thủ lời nói chỉ có thể cùng ta hợp tác giúp đỡ ta chúng ta cùng có lợi cùng có lợi ta bắt lại cái này đầu tuyến giải quyết miêu thanh sơn ngươi đại thù được báo ta lợi dụng cái này đầu tuyến chơi ta sự tình nếu như ngươi muốn thì nguyện ý lời nói ngươi liền lưu lại giúp ta quản lý điều tuyến này suy nghĩ ngươi cảm thấy như thế nào a mặt ngạo hổ Không đợi hắn Lưu Ngọc Hổ trả lời, Nô Chí Huy đưa tay từ trong túi quần lấy ra một trương danh thiếp đến, trực tiếp đưa cho hắn. Đây là ta điện thoại cá nhân, ngươi lúc nào nghĩ thông suốt đã suy nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại ta. Tựa hồ đã sớm đoán được Lưu Ngọc Hổ sẽ không đáp ứng bình thường. Lưu Ngọc Hổ nhìn xem đưa tới trước chân danh thiếp, trong lúc nhất thời không biết mình là tiếp còn là không tiếp tốt. Trước mắt cái này nhìn xem so với chính mình nhỏ hơn không ít người trẻ tuổi, quá khó mà nắm lấy, hắn tâm tư càng là xa so với người bình thường lợi hại hơn nhiều. Cầm lấy đi. Nô Chí Huy ngón tay mang theo danh thiếp, vạn nhất lúc nào liền muốn liên hệ ta Nô Chí Huy đâu. Đúng không? vài giây về sau, Lưu Ngọc Hổ còn là đưa tay đem danh thiếp nhận lấy, quét mắt ngắn gọn trên danh thiếp ba cái thiếp vàng chữ Ngô Chí Huy cùng với phía dưới một chuỗi dây số, danh thiếp sắp chữ sạch sẽ sạch sẽ, thu vào trong túi quần. Chủ đề đến đây cũng liền kết thúc, tiếp xuống đến, Ngô Chí Huy thật đúng là không nói thêm gì nữa, ngược lại là cùng Lưu Ngọc Hổ nói chuyện phiếm đứng lên, xe dọc theo đường cái một bụi mở, tiến vào tiêm xa trụ về sau, kề bên ven đường ngừng lại, bên ngoài, không biết lúc nào, mưa đã cành, gặp lại, mặt ngọc hổ. Nô Chí Huy ngồi ở trong xe, đưa tay sông Lưu Ngọc Hổ làm cái gọi điện thoại dùng tay ra hiệu. Ta cảm thấy được, chúng ta rất nhanh, có thể gặp lại. Lưu Ngọc Hổ sông Nô Chí Huy khoát tay áo, hai tay chọc vào túi nắm thật chặt áo khoác áo giả kín, túi đầu rất nhanh lẫn vào trong dòng người biến mất. Nói với hắn như vậy nhiều, cứ như vậy để hắn đi. Đại Dê nhìn xem biến mất Lưu Ngọc Hổ, có phải hay không có chút? Không nóng nảy, ép buộc như thế nào hợp tác? Liên tính hợp tác rồi cái kia quan hệ cũng không tốn sức dựa vào. Nô Chí Huy ánh mắt đảo qua đám người xung quanh, ngươi nói, Diệu Tẩu người có thể hay không đuổi kịp Lưu Ngọc Hổ? Hắn nếu như hiện tại không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác vậy chúng ta liền đổi lại phương thức thúc hóa một cái hắn cùng Miêu Thanh Sơn dựa nhất định là có chuyện Nô Chí Huy trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười đến nên nói chúng ta đều nói đã đạt tới dự định hiệu quả buổi tối hôm nay An bài, Miêu Thanh Sơn đi theo Lưu Ngọc Hổ tiếp xúc một chút tự ôn chuyện là hắn biết nên làm cái gì bây giờ ha ha ha Đại Dê nghe vậy lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười đến xong Nô Chí Huy giơ ngón tay cái lên thời tiết không tệ không mưa Nô Chí Huy ngẩng đầu liếc mắt bầu trời mây đen đã tan đi mặt trời trốn ở tầng mây đằng sau mơ hồ có thể xem đến ánh mặt trời hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ hôm nay Lâm Hoài nhạc cái gì kế hoạch. Một tiếng trước, hắn mang theo Phi Cơ đi tìm Hoàng Uy. Đại Dê đối Ngô Chí Huy hồi báo mới nhất tình huống. Dưới mắt, thuộc hạ tin tức mạng lưới càng ngày càng hoàn thiện, không có gì bất ngờ xảy ra, là củng cố quan hệ của mình đi. Rất tốt. Ngô Chí Huy đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Vậy chúng ta cũng đi tìm Hoàng Uy. Dù sao hiện tại chúng ta nơi đây khoảng cách lớn góc ngay rất gần, đến đều đến. Hắn đi ở đâu chúng ta liền theo đi nơi nào. Trầm trầm giết hắn. Đi Hoàng Uy chỗ đó sao? Đại Dê nghe Ngô Chí Huy lời nói, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút do dự. Đi theo khuyên, coi như hết láo đại. Hoàng Lưu nơi đây chúng ta còn không có tất yếu đi qua, hắn không giống nhau, qua đi cũng là lãng phí thời gian. Ngô Chí Huy tìm quan tử sâm, mọi người có thể trò chuyện, bởi vì Lâm Hoài Nhạc cùng quan tử sâm là cạnh tranh quan hệ, nhưng mà Hoàng Lưu liền không giống nhau, người ta Hoàng Lưu là ủng hộ Lâm Hoài Nhạc, địa ý nghĩa không lớn. Hoặc là nói, nói chuyện tất yếu đều không có, ý nghĩa không giống nhau đại dê còn là càng đồng ý Ngô Chí Huy mặt khác một đầu xét lược, việc cấp bách liền là trước tiên đem như là cao lão loại này lắc lư không chắc phiếu vẽ tranh thủ tới tay, đây mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không quan hệ, đi xem nha. Ngô Chí Huy cũng không chấp nhận. Hoàng Lưu cái này điểm làm không được, nhưng mà chúng ta có thể tiếp xúc một chút dưới tay hắn người, hắn ủng hộ Lâm Hoài Nhạc, hắn mã từ đâu? Lại nói, chúng ta cũng không có thể quá chăm chú, quá chăm chú liền để Lâm Hoài Nhạc đã nhìn ra, đúng không? Tốt. Đại Dê không hề nói nhảm, phát động xe liền hướng phía Hoàng Lưu địa bàn lớn góc ngay đi. Chương 293. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi đường đi ra ngoài. Chương 293. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi đường đi ra ngoài. Nếu là cạnh tranh, không thể chỉ chuyên tập trung lôi kéo bên người quan hệ, còn cần can thiệp người cạnh tranh bên người quan hệ, như là đất đá trôi, từ trên núi giống nhau quét sạch mà qua, không nói đạo lý, ngăn cản đều không có biện pháp ngăn cản. lớn góc ngay. một nhà trong trà lâu, bốn phương trước bàn, Hoàng Lưu mang theo sư gia tô ngồi phía bên trái, Lâm Hoài Nhạc mang theo phi cơ bên phải nghiêng, chính giữa vị trí là thúc phụ bối mau độn ở giữa đặt tấm trà ấm miệng ra bên ngoài mạo lấy hừng hực nhiệt khí. a nhạc, Hoàng Lưu cầm lấy trên mặt bàn dấm cây tăm nhét vào miệng bên trong, gần nhất cái này cửa tiệm Ngô Chí Huy là càng đến càng ủy phong a. hắn nói là Ngô Chí Huy liên hợp xã đoàn cùng một chỗ chịu chút cảm đủ bang cái này việc, trong thời gian ngắn, suy kê, đưa đầu tiêu đều tại chuyển Ngô Chí Huy tốt. Điều này cũng làm cho rất nhiều người lựa chọn đứng ngoài quan sát, nhất thời được lợi mà thôi. Lâm Hoài Nhạc nghe được Ngô Chí Huy danh tự, lông mày thoáng cái nhíu lại, rắc rưởi một cái. Hắn nhảy lên lông mày, nhìn xem Hoàng Ưu như thế nào. Ngươi nói đến Ngô Chí Huy, ngươi cũng muốn cùng hắn có cái gì lui tới? Lâm Hoài Nhạc ngữ khí phi thường không tốt, hơn nữa còn rất sông, Ngô Chí Huy hiện tại đã thành trong lòng của hắn hỏa lớn, hồi tưởng lại tại quan tử sâm chỗ đó, hắn lại tức giận. Làm sao có thể? Hoàng Ưu vội vàng khoát tay phủ nhận, hai người chúng ta cái gì quan hệ a đúng hay không? Hắn Ngô Chí Huy có từ cái gì? Ta Hoàng Lưu nhất định là toàn tâm toàn ý chống đỡ ngươi nói chuyện, điểm này ngươi hãy yên tâm, không thành vấn đề. Lâm Hoài Nhạc nhíu mày nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Hoàng Lưu Thái độ hắn cũng không phải lo lắng, hai người quan hệ cũng không phải là ngày đầu tiên hai ngày như vậy tốt rồi, bọn hắn lẫn nhau chiều ứng, chủ yếu vẫn là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân. Rốt Dan ở vào Hòa Liên Thắng nội địa, Tiêm Sa chủy chiếm giữ tại ngay phía trước, nhọn đông địa khu đồng dạng nhìn chằm chằm, nơi đây vô cùng không ổn định. Rốt đứng mũi chịu sào, đằng sau liên tiếp liền là lớn góc ngay, nếu như Lâm Hoài Nhạc muốn là ngã xuống, kế tiếp hắn Hoàng Lưu phải gập nạn, cho nên. Hai người bọn họ nhiều ít có chút môi hờ răng lạnh quan hệ. Như thường ngày cách được cũng gần, có chuyện gì đều trước tiên lẫn nhau chiều ứng, quan hệ cũng liền cũng không tệ. Mà Hoàng Ưu cái này người, nhất định là so ra kém Lâm Hoài Nhạc, cho nên hai người giữa hắn nhiều ít có chút nhỏ người hầu ý tứ. Ngươi biết liền tốt, ta Lâm Hoài Nhạc sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Hoài Nhạc tiếp nhận Hoàng Ưu đẩy đi tới chén trà, ánh mắt ngược lại nhìn về phía mau Độn bên này, bố chồng, ta Lâm Hoài Nhạc cái này rất ít người tìm người khác nói thêm cái gì, ngươi biết ta a nhạc tính cách. Nhưng mà không phải ta nói, nô chí huy cái này người xuất hiện tại làm được càng ngày càng quá phận, càng ngày càng không có quý củ. Hôm nay hắn gọi Mao Đoạn tới đây, liền là thương lượng để hắn dẫn đầu, tại thuốc phụ đối một đám trước mặt, về tội, Nô Chí Huy. Mao Đoạn là một đám thuốc phụ đối bên trong trẻ tuổi nhất cái kia, nhưng vì cái gì tìm Mao Đoạn? Bởi vì Mao Đoạn là hắn phiếu vé thương sao? Thu tiền có lợi lợi ích ở bên trong, song phương có ổn định quan hệ. Ta cảm thấy được các vị bố chồng, nếu như muốn là lại ngồi xem mặc kệ, ta cảm thấy được Nô Chí Huy cái này người liền sẽ càng ngày càng không có quý củ, nếu để cho hắn tuyển lên người nói chuyện, về sau tất cả mọi người không có được chơi. Lâm Hoài nhạc tại liên tiếp kinh ngạc về sau, rút cuộc nhịn không được đi dậy nói lên thuyền đường đi, muốn cho cái này một chút thuốc phụ đối ra mặt cứng rắn ép nô chí huy. A nhạc, Mao Độn nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nóng, nhổ ngụm nhiệt khí nói, chuyện này không phải ta không giúp ngươi à, mà là ngươi cũng biết, nô chí huy cái này người xuất hiện tại sát thực thực lực đầy đủ, ta cũng không tốt. Không đợi hắn lời nói nói xong, Lâm Hoài Nhạc đưa tay từ bờ bờ gì áo giả kín bên trong trong túi quần móc ra một cái phong thư đến, trực tiếp liền nhét vào Mao Độn trước mặt, yên tâm đi, sẽ không để cho bố chồng không công suất lực. Mao độ nhìn xem phong thư, bàn tay kìm ở phía trên cảm thụ một cái độ dài mà về sau mặt Mo nụ cười nở rộ như là chim non cúc. Bất quá, Nô chí Huy hiện tại sát thực càng ngày càng quá mức, là nên nói nói hắn. Lần sau cùng mặt khắc thuốc phụ đối uống trà thời điểm, ta sẽ xét chuyện này. Tất cả mọi người nên có cảm giác nguy cơ. Hoa Liên Thắng chỉ có giao cho ai nhạc loại người như ngươi tay mới có thể phát triển càng ngày càng tốt. Hắn run dậy phong thư, cầm lên trực tiếp thu vào quần áo trong túi quần. Yên tâm đi, ta Mao Đốn sẽ giúp ngươi bỏ phiếu. Tiền tài có thể lái được đường, tiền có thể làm cho lão quỷ xoa đẩy. Mao Đốn tại thu Lâm Hoài nhặt chỗ tốt phí về sau. đương nhiên nếu không di dư lực, bọn hắn vốn chính là đồng nhất chiến tuyến nhà. Mấy người vừa dội danh hàn huyên vài câu, Mao Độn nghe chủ đề đã biết rõ tiếp xuống đến không có chính mình chuyện gì, cũng phi thường thức thời đứng dậy ly khai. Còn có chút sự tình liền đi trước các ngươi rồi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. A nhạc, đi thông thả bố chồng, sẽ không tiễn. Lâm Hoài Nhạc mắt nhìn Mao Độn bóng lưng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hoàng Uy. Hoàng Uy, có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Hoàng Uy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, nhẹ gật đầu. Là loại này. Lâm Hoài Nhạc hiện tại có phi thường đậm đặc cảm giác nguy cơ, cho nên hắn hiện tại nhất định phải chuẩn bị tốt quan hệ của mình. Ngươi cũng biết, đại hắc hắn vẫn luôn là làm lấy bán kẹo xin ý. Thị trường quy mô liền như vậy lớn, hắn cùng ta quan hệ không tệ, sớm lúc trước liền tiến Jordan bắt đầu bán kẹo, tiền lời cũng không tệ lắm, ta cũng có thể đi theo chia một ít, hiện tại quy mô đã thành thục, ta nghĩ nếu không ngươi lớn góc ngay cũng làm cho hắn vào đi. Ta đã cùng đại hắc đảng tốt rồi, ngươi để hắn tiến đến, ngươi tiền lời sẽ đạt được càng nhiều, kiếm so ta Lâm Hoài Nhạc đều muốn nhiều, như thế nào? Để hắn tiến đến bán kẹo a. Hoàng Ưu nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, nhướng mày, như vậy không tốt lắm đâu, ngươi cũng biết, ta lớn góc ngay thăng thêm năm mà một hạn. Lâm Hoài Nhạc ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, dạng này tính xuống tới mỗi một hạt ngươi so ta Lâm Hoài Nhạc còn nhiều hơn phân một khối năm ao, như thế nào? đã đủ thành ý đi. được đi. Hoàng Lưu gặp Lâm Hoài Nhạc như vậy nói, cũng liền không có lại cự tuyệt. nếu như a nhạc ngươi mở miệng, vậy hãy để cho hắn làm đi. mọi người muốn hô bang hỗ trợ nhà, kiếm tiền là được. lớn góc nhai tình huống so giúp đan tốt một chút điểm, nhưng mà cũng thường xuyên bị quét phố, bang phái lẫn nhau đấu cũng là chuyện thường xảy ra, không có như vậy ổn định, có thể nhiều kiếm một phần là một phần, có lợi nhuận là được. ân. Lâm Hoài Nhạc giọng mũi nồng đậm lên tiếng, cũng không có nhìn qua có bao nhiêu vui vẻ, tại Hoàng Lưu địa bàn trên để đại phổ hất tiền đến cũng là Lâm Hoài Nhạc hành động bất đắc dĩ. Dưới mắt, Nô Chí Huy từng bước ép sát, hắn nhất định phải trước củng cố tốt bên cạnh mình quan hệ, sau đó lại cùng hắn tranh giành những thứ khác cùng hộ đại phổ hắc cũng không phải là loại dễ ăn được, cùng chính mình đàm thời điểm đặc biệt để thấp chia làm giá cả, giao dịch tí vị nồng đậm, hám lợi sắc mặt bày ra phát huy tác dụng vô cùng nhưng mà hắn Lâm Hoài Nhạc cũng không có biện pháp cư tuyệt. Lâm Hoài Nhạc hiện tại cùng Hoàng Lưu nói nhiều cho năm mà một hạt, cái kia đều là chính mình bỏ tiền đi ra phụ cấp. Không dễ dàng a đang tại Lâm Hoài Nhạc có chút xuất thần thời điểm, dưới lầu chợt truyền đến bao độn quát lớn âm thanh, lão tử kêu ngươi của ta. Hắn cùng Hoàng Ngưu liếc nhau một cái, mà về sau nhũ mày quát lớn đứng lên, hoàng lưu, ngươi như thế nào làm? tại chính mình địa bàn, để cho người khác mạo phạm bố chồng? dắt dời a, tranh thủ thời gian giải quyết hắn. cái này nói chuyện ngữ khí liền thật cùng quát lớn nhà mình tiểu đệ giống nhau. Phốc ngươi vô phố a, hoàng lưu từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng cửa sổ dựa vào qua đi, vẫn không quên nhớ sông thủ hạ quát lớn đứng lên, còn đứng làm gì? xuống dưới giải quyết hắn a, cái nào dắt dời dám ở ta hoàng lưu địa bàn náo sự? do mặt mũi hắn khó tránh khỏi không nhịn được, cái này có chút thật xấu hổ chết người ta rồi đầu bậc thang. mã tử vội vàng chạy tới, lão đại, không, không tốt. Bố chồng cùng Ngô Chí Huy đấu nhau, hảo hảo. Hình như là Ngô Chí Huy. Sư gia tô giấu tay suy nghĩ kính cận kính, nhìn xem dưới lầu đi theo nói một câu. Không cần hắn nói, Hoàng Lưu cũng đã nhìn rõ ràng. Dưới lầu Ngô Chí Huy màu đỏ mèn xe dép dễ làm người khác chú ý. Đại dê đứng ở xe bên cạnh mút lấy thuốc lá, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Làm việc a, rất vội. Ngô Chí Huy từ xe trên đi xuống, nhìn cũng không nhìn trong cơn giận dữ mau đột, hướng phía bên trong đi đến. Ngươi một cái người chiếm hai cái xe vị, ta vòng tốt một vòng to mới tới bảo, chờ xem. Nói xong, hắn trực tiếp hướng bên trong đi. Nô Chí Huy rất mang thủ, hắn thế nhưng là nhớ rõ, chính mình đi ra tuyển người nói chuyện thời điểm, Mao Độn cái này rác rưởi cái thứ nhất đứng ra đến phản đối chính mình. Hôm nay tới Hoàng Lưu nơi đây, ngẫu nhiên gian còn gặp Mao Độn, không cần phải nói, cái này lao đồ vật khẳng định lại tại cùng Lâm Hoài nhạc đi mà mở, nếu như như vậy, vậy cũng không cần nể tình đi ngươi mẹ. Cho ngươi mặt mũi kêu ngươi một tiếng bố chồng, ngươi là thuốc phụ bối, không cho ngươi mặt mũi, thối cá nát tôm một đầu, tại ra lên mặt mặt hàng. Thuốc phụ bối? An cư. Ngươi ngươi. Mao Độn tức giận thẳng run rẩy, chỉ vào đi vào bên trong Nô Chí Huy, ngươi chờ đó cho ta, cũng dám chấn ta xe hắn đi theo nhấc chân trực tiếp đá vào xe mercedes xe trên đầu. khí bất quá hắn nhìn chung quanh một chút, liền muốn mang theo ghế nền xe. sửa xe rất quý. Đại dê cũng không ngăn trở hắn, nhìn xem tức giận Mao Đuật chế nhạo nói, thân huynh đệ rõ tính sổ, cho dù là người một nhà, phí sửa xe còn là chiếu bồi không lầm. Thảo. Mao Đuật khẽ cán môi, nắm tựa ra vào gậy thay nhau băng ghế tay lại không tự giác buông lòng ra đến. không phải mình không có tiền, mà là vì cái này việc ra một lớp máu, không có cái kia tất yếu. tốt. Mao Đuật đặt mông ngồi ở trên ghế, có thời gian cái kia ngươi liền đứng ở nơi này đi. Ta không đi, ta không nóng nảy. trên lầu. Nô chí huy đã đi rồi đi lên, quét mắt trên lầu bốn người, kéo ra ghế ở bên cạnh ngồi xuống, vỗ tay phát ra tiếng gọi tới tiểu nhị, pha trà. Tiểu nhị nhìn nhìn Hoàng U, lại nhìn xem Nô Chí huy, còn lang ngoan ngoan xuống dưới chuẩn bị đi. Nhạc ca. Nô Chí huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, lấy ra thuốc lá đến đốt, Nghe nói ngươi tới đây bên trong, ta trùng hợp tại đây phụ cận, tiện đường liền ghé thăm ngươi một chút. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Hoàng U, như thế nào? Hai vị đang nói sự tình, ta nên không có quấy rầy đến các ngươi đi. Ngươi cái gì sự tình? Hoàng U lạnh lùng nhìn Nô Chí huy liếc, đến ta lớn góc nhai làm gì? Ta sợ tiểu đệ của ta không nhìn được được ngươi, đánh cho ngươi liền không cần tới tìm ta Hoàng lưu nói chuyện, đúng không? Nô chí huy nheo mắt nhìn hoàng lưu liếc, vậy ngươi nói ta nô chí huy lúc nào bị đánh? Ta muốn là cái bị đánh nhân vật, ta cũng không dám chạy loạn khắp nơi, ngươi thấy đúng không tang lưu ca? Nô chí huy, lâm Hoài nhạc nhĩ mày nhìn xem nô chí huy, nói đi, ngươi hôm nay tới đây muốn làm gì? Hắn lúc nói chuyện, bên người phi cơ đưa tay vu bàn tay cọ sát cái mũi, vẻ mặt khó chịu nhìn xem nô chí huy, không có cái gì quá lớn sự tình. Nô chí huy kéo qua trà lâu tiểu nhị bưng lên nút trà, hướng trong chén ngã. Đây không phải lập tức liền muốn mở mới mâm nhỏ sao, cần nhân thủ làm việc, cho nên tới đây hỏi một chút Tang Ngưu ca có hứng thú hay không cùng một chỗ kiếm ăn à? Có ý tứ? Lâm Hoài Nhạc nghe tiếng nở nụ cười lạnh, gương mặt cắn ra rõ ràng, ngươi cho rằng người người đều là ngu ngốc à, mỗi ngày mở miệng ngậm miệng mới mở mâm nhỏ, ngươi có bản sự kia đem tới tay lại nói. Quan nói có làm được cái gì à, người người đều có nào à, liền ngươi cái kia một bộ ai mà tin ngươi à? Liên la liên la. Hoàng Ưu việc đáng làm thì phải làm nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ngươi muốn thật có bản sự kia, ta Hoàng Ngưu tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Ha ha ha, nếu như Lưu Ca không có hứng thú, quên đi. Nô Chí huy cũng là không quan tâm. Ngược lại nhìn về phía sư gia tô, ngươi đâu? Chúng ta đại luật sư, ngươi có hứng thú hay không à? Ta gần nhất cùng diệm mỹ quan hệ không tệ, hắn buôn lậu sinh ý làm phong sinh thủy khởi, ngươi có hứng thú hay không nhập hành à? Ta để hắn mang ngươi. Hắn nhíu môi, bưng chén trà nhấp ngụm trà nóng, làm cái gì luật sư à? Muốn là ta khẳng định đã sớm đổi nghề, nơi nào có tiền bỏ chạy chạy đi đâu? Nhắc tới cũng kỳ quái. Sư gia tô người này chức nghiệp thật là rất có ý tứ, hắn chính mình nói chuyện đều cả lăng, mồm miệng không rõ, dĩ nhiên là cái luật sư. Đương nhiên, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn sư gia Tô chưa từng có đánh thắng qua một trận quan tòa. Làm một chút, làm luật sư có có cái gì không tốt. Sư gia Tô gặp lệnh hỏi ngược lại một câu, ngươi có cái gì không bản án cần à, ta có thể miễn phí giúp ngươi đánh. Coi như hết, liền ngươi giúp ta đánh, ta sợ nguyên bản một tháng sự tình, có thể làm cho ngươi làm thành một năm. Nô Chí Huy vô vụ âm quận, đứng dậy đứng lên, nếu như không có hứng thú, cái kia liền đi trước. Lấy ra một trương lớn kim như đến đặt ở trên mặt bàn, không cần với lại, dư thừa tính tiền hoa. "C." Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Lô Chí Huy ly khai bóng lưng. Từ hàm răng nặn đi ra một chữ. Hắn hiện tại là càng đến càng xem không hiểu Ngô Chí Huy, chuyên môn đã chạy tới liền vì buồn nôn mình một chút sao? Ngốc tử. Bất quá có sao nói vậy, Ngô Chí Huy xuất hiện, quả thật làm cho hắn tâm tình trở nên càng bế bát. Dưới lầu, Ngồi ở ghế thay nhau trên ghế Mao Đột nhìn xem đi ra Ngô Chí Huy, gặp hắn muốn lên xe, châm chọc khiêu khích nói, như thế nào nhanh như vậy liền đi à. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngừng xe ở chỗ này một mực trận ta đâu. Ha ha. Ngô Chí Huy nhíu mày nhìn Mao Đột liếc, nguyên bản chuẩn bị trên tay lái phụ hắn mở ra ghế lái cửa, khẽ vươn tay, Đại Dê đem xe chìa khóa cho hắn nô Chí huy phát động xe, chân ga điểm động trực tiếp hướng về phía mau độn xe đụng phải đi lên, bị hù mau độn lập tức từ trên trôi ngồi nhảy dựng lên, bảnh, kịch liệt đánh chúng, nô Chí huy treo ngăn cản chuyển xe, lại lần nữa chân ga đạp xuống đụng phải đi lên, liên tục vài cái trực tiếp đem mau độn xe đụng lõm vào mèo, nô chỉ huy, mau độn tâm tính nổ, xông nô Chí huy gào lên, ngươi dám đụng ta xe, ta xem trong mắt ngươi căn bản không có chúng ta đám này thuốc phủ đuối, xấu hổ a, thật lâu không có lai xe, phân không rõ chân ga phanh lại, nô chỉ huy từ xe trên đi xuống. Đem xe chìa khóa vứt cho đại dê, đại dê an bài cái mã tử cùng bố chồng tiếp xúc một cái, sửa xe bao nhiêu tiền, ta ngô chí huy chiếu đơn toàn bộ mua. Hắn đi đến mau độn trước mặt, thân thể đi phía trước tìm tòi, ta giấc ta mang thủ, ngươi không phải phản đối ta sao. Ta cam đoan, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày đi ra ngoài chỉ có thể đi đường, hoặc là cùng cái kia lớp người trẻ tuổi cấp taxi xe đi đi. Đưa tay vô vô mau độn bả vai, quay người ly khai, đằng sau, lông dài mở ra xe con tới đón người, trở ngô chí huy đại dê đã đi. đ Mao Đoạn tức giận sắc mặt đỏ lên, nhìn xem lên xe Ly Khai Nô Chí Huy, nghiến răng gầm nhẹ đứng lên, Nô Chí Huy, ngươi chờ xem." Hắn nổi giận đùng đùng đem xe chìa khóa một ném, đi đường đã đi ra, tại bên lề đường chờ thật lâu mới gặp được một đại taxi xe, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tới cửa đã đi ra. "Chào lâu, ngùng ngốc. Hoàng Ưu khẽ môi miết lên cười lạnh, Nô Chí Huy thật là quá kiêu ngạo, dám như vậy trắng trợn cùng bố chồng đối nghịch, ai cũng sẽ không ủng hộ hắn." Lâm Hoài nhạt lại cười không nổi, nhíu mày nhìn xem bên ngoài, biểu lộ âm tình bất định. "Ngô Chí Huy hiện tại có phải hay không có chút kiêu ngạo hơi quá?" Hắn muốn đi ra tuyển người nói chuyện con dám đối có quyền bỏ phiếu màu Độn như vậy cường mạnh người bình thường cũng sẽ không như vậy làm hắn muốn làm gì chương 294 màu đỏ quán buổi hòa nhạc huy ca rất xem trọng nhân tài chương 294 màu đỏ quán buổi hòa nhạc huy ca rất xem trọng nhân tài con mẹ nó màu Độn gào thét âm thanh tại trà lâu phía dưới văng vọng nhìn xem đã ly khai ngô chí huy tức giận thân thể run rẩy xấu hổ a công phụ trách lưu lại kết thúc công việc mã tử nhìn xem tức giận màu Độn, trong giọng nói mang theo vài phần dẻo cật huy ca rất ít tự mình lái xe cần bao nhiêu tiền ta cùng ngươi đi sửa xe là được rồi hắn tự tay từ trong túi quần rút ra một thay nhau tiền mặt đến trong tay lắc lắc yên tâm đi huy ca cái gì đều không có liền là tiền mặt nhiều tiền cũng đã đưa cho ta chúng ta đi hoa đi bao đội bị đương chúng nục nhã nhấc chân đi đạp mã tử mã tử một bên thân trực tiếp tránh qua tránh né đạp chống không bao đội một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất tốt tốt bao đội tức giận nghiến răng ngữa nhưng lại không biết làm thế nào nói cho ngô chí huy ta để hắn tuyển lên người nói chuyện ta bao đội cái thứ nhất rời khỏi hòa liên thắng nói cho hắn biết từ hôm nay trở đi ta bao đội cái gì cũng không làm liền theo dõi hắn ngô chí huy lực giận Mao Độn rất phẫn nộ, nhưng mà bất quá là vô năng gào khét mà thôi. cầm Ngô chí huy không có chút nào biện pháp. Hà Huy, Lâm Hoài nhạc từ cửa sổ miệng thò ra cái đầu đến, xuống ngồi ở trong xe chờ đợi Tâm Phúc Hà Huy hô một câu, lái xe, tiện đưa A Công trở về, an bài người mang theo hắn đi sửa xe, bao nhiêu tiền một phần cũng không thể ít, thiếu một cái tử, cầm hắn là hỏi. Tốt. Hà Huy từ trong xe đi xuống, A Công, ta tiện đưa ngươi trở về, nơi đây giao cho chúng ta thì tốt rồi. Mao Đốn khẽ cắn môi ngồi vào trong xe, nghĩ thầm, chờ xe sửa tốt về sau, lập tức liền đi tìm đại bá. Hôm nay trước gọi điện thoại đi qua đi. Hắn lại nào biết đâu, xe của hắn không tốt hiểu rõ. Từ giờ trở đi, hắn đi ra ngoài chỉ có thể đi bộ. Nô chí huy nói được thì làm được. An bài người, sẽ ngủ ở ma đội trong nhà. Nô chí huy ngồi ở trong xe, sung lông dài phân phó một câu, nhớ kỹ, hắn đi ra ngoài chỉ có thể đi đường. Ngoài ra bất luận cái gì phương tiện giao thông cũng không thể có. Taxi, xe bus, toàn bộ không được. Xe đạp đều không cho phép hắn đạp, phải đi đường. Đã biết lão đại. Lông dài lên tiếng nhẹ gật đầu, nhìn xem chỗ ngồi phía sau nô chí huy, lắc đầu cười nói, rắc rời ma đội, về sau có ngày tốt lành quá à? Nô chí huy ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nhìn xem rất nhanh quay ngược lại phong cảnh, trong lòng yên lặng tính toán đứng lên. Từ khi chính mình tuyên bố ra tranh giành vị Hòa Liên thắng người nói chuyện, trước trước sau sau phát sinh không ít sự tình, bung lộ cái này đầu tuyến đã trải rộng ra, có thể đồng thời liên lụy đến quan tử sâm cùng nguyên lãng cao lão. Trước giải quyết chuyện này đi, thời gian còn có mấy tháng, không nóng nảy từ từ sẽ đến, bước chân muốn từng bước một bước. Lão đại, còn có cái sự tình. Long giải lái xe, quay đầu lại cùng Nô chí huy nói ra, huệ trinh tỷ nàng nói nàng mua tấm quốc quang vinh buổi hòa nhạc vé vào cửa, muốn đi nghe buổi hòa nhạc. Năm tấm vé vào cửa, ngươi, cảng sinh. Đại Đầu A Mỹ, lại thêm lên Lão Đại Nhân Bình Thiên năm cái người vừa vặn, lúc một cái A Tích buổi tối hôm nay các nàng cũng đã đã hẹn tốt. Hắn quay đầu lại nhìn xem Nô Chí Huy lúc trước điện thoại đánh tiền đến, ta nói ngươi đang làm sự tình, cho nên nàng để ta nhắc nhở ngươi trả lời điện thoại. Được đi. Nô Chí Huy mèo nhéo, nhéo mi tâm, gần nhất sự tình rất nhiều có chút bầy buồn, thư giãn một tí cũng không có thể chỉ trách nặng, nói cho các nàng biết buổi chiều ta đi tiếp các nàng cùng đi chứ. Tốt. Long Dài nhay răng nợ đủ cười, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Buổi chiều hơn năm giờ thời điểm nô Chí huy điều khiển xe đi đón nhâm kình tiên cùng đại tàu a mỹ nhâm kình tiên vốn là không muốn đi nhưng mà không chịu nổi a mỹ muốn đi hắn cũng chỉ có thể cùng theo một lúc đi đón bọn hắn về sau lại trở trên nhạc huệ trình cùng cảng sinh một đoàn người hai đài xe hướng phía chỗ mục đích xuất phát buổi tối 7 giờ hồng khám sân vận động nô Chí huy một đoàn người cầm lấy phiếu vé đi vào màu đỏ trong quán đầu người tích lũy động nạp đại sân vận động đã sớm liền ngồi chăn đẩy hiện trường bầu không khí náo nhiệt tân quốc quân đinh Nô chí huy nhìn xem trong tay ngân phiếu định mức trên ấn tấm quốc quang vinh ảnh trụ, lại nhìn mắt ngọc đại sân vận động bên trong đầy nhiệt tình đám người. Chậm chậm, người hâm mộ quần thể rất khổng lồ a. Cái này nên đại, tấm quốc quang vinh coi như là một đám minh tinh bên trong phi thường nổi danh cái kia một cái, nhất là hắn bằng vào một bộ anh hùng bán sắc, càng la lửa lần hưởng công. Thậm chí cả tại đông nam á, nhật hàn đều thu hoạch đại lượng người hâm mộ quần thể. Vội hòa nhạc bắt đầu, hiện trường bầu không khí nóng nhiệt, nhìn ra ba nữ giống như đều phi thường thích tấm quốc quang vinh, đi theo ở trên bụng tấm quốc quang vinh tiết đấu. Buổi hòa nhạc xem hiện trường, đam chìm cảm giác quả thật không tệ. Khoảng cách gần xuống. Tấm quốc quang vinh lớn lên vừa cao lại đẹp trai, tiếng ca hát dây lại rất tốt, khó trách có thể thu hoạch như vậy nhiều người hâm mộ. Nô chí huy cùng nhâm kình thiên hai người thuần túy liền là bồi các nàng đến, ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe ca nhạc, ngược lại là đêm nay cùng đi a tích, ở một bên nghe được vui vẻ quá thay thành thời. Giác rồi a. Nô chí huy nhìn xem ít có nụ cười nhìn xem trên đài, miệng bên trong đi theo hử ca khúc a tích, nhìn không già, tiểu tử ngươi còn rất thích nghe tấm quốc quang vinh ca khúc, tùy tiện nghe một chút, tùy tiện nghe một chút. A tích răng nở nụ cười. Nô chí huy bọn hắn cái này, một chút người coi như so sánh nhẫn tĩnh, những thứ khác người hâm mộ liền muốn cuồng nhiệt nhiều, cũng tỉ như nói đồng dạng theo chân bọn họ ngồi ở hàng phía trước, bên tay phải qua đi 56 cái vị trí địa phương. Có một cái trẻ tuổi nữ tử kiên cường dị thường điên cuồng, nhìn xem khoảng cách gần ở trên bục tấm quốc quan vinh, ánh mắt của nàng đều nhanh luôn kéo, tay phải đối với trên đài càng không ngừng ngồi hôn gió động tác, vẻ mặt của nhiệt. Nhưng mà không thể không nói, nàng nhiệt tình rất nhiệt tình, thể trọng cùng nhan trị đồng dạng động dạng cũng là vô cùng nhiệt tình. Một em mở 5 năm thân cũng cao tăng thêm 150 năm cân thể trọng, toàn bộ người kính chỉnh chỉnh sửa hình vương cho đo, ngũ quan lớn lên cũng không tốt. Bên người còn đứng mấy cái nam, nhìn qua là bảo tiêu giống nhau. Rất nhanh, buổi hòa nhạc đã đến cuối cùng giai đoạn, một đầu trầm mặc giống như kim chấm dứt về sau, Tần Quốc Quang Vinh cầm lấy mịp rổ phồn đứng ở trên đài, nhìn xem dưới đài rất nhiều người xem, "Đa tạ, đa tạ hôm nay mọi người như vậy nhiều người đi đến hiện trường, nghe ta Tần Quốc Quang Vinh ca khúc, ta thật tốt thấy đủ. Cuối cùng một đầu năm đó tỉnh tặng cho các ngươi, đa tạ." Nhẹ cười khẽ thanh âm, tại vì ta tiễn đưa ấm áp. Theo tiếng âm nhạc vang lên, dưới đài mọi người nhao nhao đi theo ngâm nga đứng lên, hiện trường bầu không khí nhiệt liệt. "Hôm nay ta, cùng ngươi lại là vai kề vai sát cánh, năm đó tình" giờ phút này là thêm vào mới mẻ. Nhân Kình Thiên cũng nhịn không được nữa, nhỏ giọng đi theo ngâm nga đứng lên. Buổi hòa nhạc chấm dứt, dưới đài người xem ý nghĩ không muốn, bắt đầu chậm rãi lối ra, ngồi ở hàng phía trước mấy người ngược lại không nóng nảy đi ra ngoài, nhìn xem trên đài đã lối ra tấm quốc quang đình, ngồi tại vị trí trước chờ đợi. Nhân Kình Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía bên người ngồi Ngô Chí Huy, A Huy, khoan hãy nói, ta cảm thấy được cuối cùng bài hát này rất hợp với tình hình. Người theo ta lâu như vậy, một người duy nhất để ta phi thường yên tâm, giúp đỡ ngươi giải quyết cái này việc, ta cũng liền nên lui. Ha ha. Ngô Chí Huy nhìn xem lối ra dò người, người nói có thể đi theo thiên ca, ta cảm thấy được ta cũng phi thường vui vẻ. Ha ha ha! Nhân Kình Thiên nghe vậy phá lên cười. Mấy người đang làm sơ chờ đợi người xem trên đài người tản ra không sai biệt lắm thời điểm, bọn hắn cũng đi theo ra. Ba nữ cười cười nói nói, xem ra hôm nay buổi hòa nhạc các nàng thấy được rất vui vẻ. Bãi đỗ xe trên lấy xe, cùng Nhân Kình Thiên đại tàu A Mị phân biệt về sau, A Tích ở phía trước lái xe, Nô Chí Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi phía sau nhạc Huy Trình cùng Càng Sinh hai người còn tại bị vừa mới buổi hòa nhạc chậm rãi mà nói. Xe qua đường hầm Hồng Khám xuất khẩu không có bao lâu. Phía trước một đài màu đen xe thương vụ đột nhiên bị người cho chặn đường xuống dưới, giao lộ lao tới 45 chiếc xe còn trực tiếp đưa bọn chúng ngăn chặn. Một đám văn long vẽ hổ người trẻ tuổi xuống xe, có mấy người trong tay còn mang theo ống tuyếp, đem màu đen xe thương vụ cho đoàn đoàn bao vây ở dẫn đầu trung niên đưa tay gõ xe, cũng không biết bọn hắn tại thương lượng cái gì, đằng sau xe thương vụ cửa mở ra. Một người tuổi còn trẻ nam tử xuống xe, mặc trên người bộ hòa nhã câu phục, đúng là vừa mới bắt đầu diễn sướng hội tâm quốc quan vinh. Rắc rưởi, đó là Kaka. Nhạc Huệ Trinh liếc mắt liền thấy được bị vây ở tấm quốc quan vinh, âm thanh đều cao vài phần, cái này một chút người lã là đang làm gì? bọn hắn muốn làm gì? A Huy, chúng ta đi giúp hắn một chút nào đi. Càng Sinh cũng lập tức đi theo mở miệng phụ hòa nói. Được a. Nô chí Huy nhìn xem bị băng bó vây tân quốc quan binh, trước mắt không khỏi sáng ngời, giống như thấy được cái gì mấu chốt buôn bán, ý bảo A Tích lái xe đi. Nơi này là hẻm cộng khu chúng ta địa bàn, không quy không củ, tiếng chúng ta địa bàn cũng không lên tiếng kêu gọi. Nô chí Huy muốn xen vào việc của người khác, ngoại trừ hai nữ là hắn người hâm mộ bên ngoài, nô chí Huy cũng có chính mình bản tính. Cái này nhìn qua rất có thể liền là xã đoàn lôi cuốn cái này một chút diễn viên tại hồng công loại chuyện này cũng không kỳ quái nghe nói có không ít nghệ nhân đều có cái này làm phức tạp đây không phải quá xào hợp sao chính mình thuộc hạ bảo an tư nhân công ty nghiệp vụ mở rộng cũng không tệ nhưng hoàn toàn chỉ còn thiếu cùng cái này một chút nghệ nhân hợp tác nghiệp vụ đang nghĩ ngợi như thế nào mở ra cái này thị trường đâu đã có người đưa tới cửa a tích lái xe tới đến bên cạnh bọn hắn xe dừng lại a tích cùng nô chí huy hai người xuống xe nhạc huệ trinh cùng cảng sinh ngồi ở trong xe cái nào đường người a a tích hoạt động một cái cái cổ cất bước đi tới quát lớn đêm hôm khuya quát ngăn ở trên đường cái làm gì ngăn cản con đường của chúng ta có biết hay không Ngô Chí Huy đi tới, cùng tấm quốc quang vinh đánh cái chào hỏi, thì khéo lồ, đẹp trai lại gặp mặt, vừa mới bội hòa nhạc hát được không sai. Bị vây ở bên trong tấm quốc quang vinh mắt nhìn Ngô Chí Huy cùng A Tích lắc đầu, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi hay là đi mau đi. Hắn đối Ngô Chí Huy có một chút ấn tượng, vừa mới đang diễn sướng hội thời điểm, cái này đẹp trai mang theo mấy cái mỹ nhân ngồi ở hàng trước nhất, ngồi ở Ngô Chí Huy bên người lông trắng A Tích đồng dạng cũng dễ làm người khác chú ý, đặc thù rõ ràng, cho nên đang nhìn đến hai người về sau, hắn hoặc nhiều hoặc ít liền lại nghĩ tới đến tham gia súc, dẫn đầu trung niên nhìn xem đi tới Ngô Chí Huy dơ tay lên bên trong ống tuyếp chỉ vào ngô chí huy cùng a tích, con mẹ nó mù ngươi mắt cho a, cái gì a miêu a cầu cũng dám nhảy ra nói chuyện, không muốn chết cút nhanh lên, bằng không xe đều cho các ngươi sốc. theo hắn tiếng nói hạ xuống, bên người cái này một chút văn long vẽ hổ mã tử đi theo trở lên đi hai bước, nhìn trầm trầm nhìn bọn hắn trầm trầm. tấm quốc quan vinh. trung niên trực tiếp liền bỏ qua ngô chí huy cùng a tích, nhìn về phía tấm quốc quan vinh, chúng ta nhà lão đại năm lần bảy lượt mời ngươi, ngươi vì cái gì mỗi lần đều đã đọc không trở về a, yêu ngươi theo chúng ta đi địa ảnh, để ngươi làm diễn viên chính, đó là cho ngươi mặt mũi, ngươi luôn cự tuyệt chúng ta làm gì a. Chúng ta điện ảnh công ty rất kém cỏi. Không có. Tấm Quốc Quang Vinh lắc đầu, nhưng mà cũng không nhiều nói, "Mau để cho ngươi người đi thôi, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Đúng không?" Trung niên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tấm Quốc Quang Vinh, "Ngươi tin không tin, từ nay về sau để ngươi đập không kịch, không mở được buổi hòa nhạc a." Rắc rưỡi. Hắn mất đi kiên nhẫn, đưa tay một chảo Tấm Quốc Quang Vinh cổ áo, giật lấy hắn đến trước mặt, "Ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, có đi hay là không? Nhà ta lão đại nữ nhi buổi tối hôm nay đã đợi ngươi đã lâu rồi, ngươi không đi ta đây cũng chỉ phải mời ngươi đi." Dương tay, "Ai để các ngươi như vậy thô lỗ?" một cái nũng nịu nữ nhân âm thanh từ phía sau vang lên, xe con cửa sổ xe đánh xuống, tròn vo khuôn mặt lộ ra, sông trung niên mắt lớn, sáu chân, không phải theo như ngươi nói sao muốn nhã nhặn một giờ, ai để ngươi đối với ca ca như vậy thô lỗ, ngươi muốn là lộng thương ca ca, ta có thể để ngươi lệ mắt, gọi ta cha cắt ngang ngươi tay. là là. trung niên nghe vậy vội vàng buông lỏng ra tấm quốc quan dinh, thuận tiện giúp hắn vuốt bình trên quần áo nếp vốn, đi thôi, tấm quốc quan dinh, nhà ta đại tiểu thư cũng đã tự mình ra mặt, đúng lúc ngươi buổi hòa nhạc hát được cũng đủ mệt, mời ngươi ăn kia. hắn lộ ra mập mờ nụ cười đến, vẻ mặt hèn mọn bỉ Đêm hôm quyết phách, nhà ta đại tiểu thư mời ngươi ăn bảo ngư, tươi mới mổ mỡ lớn bảo ngư vị vô cùng tốt, cam đoan ngươi ăn còn muốn ăn à? Ha ha ha! Nô Chí Huy nghe đến đó trên cơ bản đã nghe rõ, đại khái là chuyện gì xảy ra? Phải là một cái có xã đoàn bối cảnh lão đại nữ nhi là tấm quốc quang vinh người hâm mộ, hơn nữa là của nhiệt loại, cho nên đã nghĩ ngợi lấy cùng hắn cùng một chỗ hợp phách cái điện ảnh a các loại, hôn nhẹ miệng lao chấm mút thậm chí cả càng thâm nhập một bước, còn có một chút chơi lợi hại điểm, lôi cuốn nam nữ diễn viên đập video cầm ở trong tay, như vậy có thể lao thẳng đến nghệ nhân buộc chặt tại chính mình công ty, chạy đều chạy không thoát. Cùng loại với loại này, lôi cuốn còn có rất nhiều, trên cơ bản đại khái chính là cái này, giọng lớn không kém kém. Không thể nào. Tần Quốc Quang Vinh lắc đầu, lại lần nữa cự tuyệt, "Có chuyện gì ngươi đi theo ta chủ tính, có mời, công ty nói đi, ta còn có việc." Tần Quốc Quang Vinh lời còn chưa nói hết, trung niên đã đã mất đi kiên nhẫn, không kiên nhẫn khoát tay áo, chúng quanh mã tử chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép đem người mang đi. Lôi Chí Huy cho A Tích một ánh mắt, A Tích trực tiếp xông lên một phát bắt được mã tử tay, đi theo nhấc chân một đạp trực tiếp đem người đạp đi ra ngoài, đánh ngã ở phía sau xe con trên. A tích xuất thủ tốc độ rất nhanh, trong khoảnh khắc trực tiếp bỏ vào bốn cái mã tử thế trên mặt đất, bụp lấy cánh tay kêu rên đứng lên. Hắn giơ lên cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn xem còn dư lại mấy người, cái gì A Miêu a cầu cũng có thể đến lên cổng khu lớn tiếng huyên áo. Nơi đây thuộc về ta Huy ca nói chuyện, Huy bà mẹ ngươi. Trung niên chửi bới một tiếng, kêu gọi còn dư lại mã tử vây quanh, đánh cho ta giết hắn. Lúc này thời điểm, xa xa đột nhiên mấy luồng cường quang chiếu xạ đi qua, mấy đài xe con rất nhanh lao đến, thắng gấp dừng lại về sau, một cái cái hung hãn tiểu nhị tử trên xe bước xuống, được có hơn 20 người trực tiếp đưa bọn chúng vây ở chính giữa sáu chân ca, người kêu người, Mã tử nhìn xem xuống tới mọi người, càng thêm nghi phấn. Các binh đệ, đánh cho ta giết hẳn đám, đánh ngươi con mẹ ngươi. dẫn đầu nam tử đi đến Ngô Chí Huy bên người, miệng bên trong mạo lấy mùi rượu. Huy ca, ta là Đại Long, xấu hổ, chúng ta tới đã trưởng. Càng Sinh cùng nhạc Huy Trinh đi xuống, rơi rơi lên trong tay tay cầm điện thoại, là các nàng gọi điện thoại đi ra ngoài gọi người. Huyền cổng khu cái này khu vực Ngô Chí Huy có tuyệt đối trưởng không lực. Càng Sinh một chiếc điện thoại, phụ cận đang tại uống rượu tiểu nhị lập tức liền chạy tới, tại Huyền cổng khu, chỉ cần Ngô Chí Huy giống một cú hỏng, trên trăm số tiểu đệ sẽ xuất hiện coi như cũng được. Nô chí huy bĩu môi, nhìn cũng không nhìn cái này một chút người, đánh một trận, ném ra hiển cầu khu. Thảo. Sáu chân nhìn xem như vậy nhiều người đột nhiên xuất hiện, trong nội tâm không nhút nhát nhất định là giả dối, nhìn xem nô chí huy, ngươi không muốn quá tiêu não, ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là vĩnh viễn tình người, đắc tội chúng ta. Ông sòm. Nô chí huy không kiên nhẫn quát lớn một tiếng. Bành. A tích nhấp chân trực tiếp đá vào trên bụng của hắn, phần bụng trọng kích toàn bộ người bay ra ngoài, đâm vào kính chắn gió trên, thủy tinh dạng nước lỏng. Mấy cái rác rưởi mà thôi, chúng ta tới thu thập thì tốt rồi. Đại Long nhìn xem Nô Chí Huy, lão đại đi trước, nơi đây giao cho chúng ta thì tốt rồi. Hắn vây vây tay, trung quanh tiểu Nhị lập tức không có hảo ý nợ nụ cười, hoạt động cánh tay vây quanh đám người kia. Còn giữ lại cái này sau cái mã tử bị hai mươi đến người vây quanh, dừng lại một trận ra sức đánh, quyền đấm cất đá, thế trên mặt đất kêu rên kêu thảm thiết đằng sau. Ngồi ở trong xe, Niu Niu công chúa há to miệng, mập mạp thân thể giật giật, bánh xe đi theo cũng bị ép lõm thân xe lay động. Nhìn cái gì vậy? Nô Chí Huy duỗi ra hai cái ngón tay đến, ra vẻ một đâm nàng ánh mắt, còn không mau cứ đi, lại nhìn lại nhìn đem ngươi kéo xuống cùng một chỗ đánh. Niu Niu công chúa, lúc này mới liên tục không ngừng kêu gọi lái xe lái xe, nhanh như chớp xám xịt chạy ra. Ha ha, Nô chí huy cười lắc đầu, nhìn về phía bên người biểu lộ kinh ngạc Tấm quốc Quang vinh, xem ra Đại Minh tinh ngươi người hâm mộ rất rất khác biệt à? Dừng. Nhạc Huệ trinh hừ hừ một tiếng, nào có, ca ca người hâm mộ cũng có bình thường, cũng tỷ như ta. Đa tạ, đa tạ. Tấm quốc Quang vinh dở khóc dở cười khoát tay áo, bất kể thế nào nói, còn là đa tạ các ngươi. Hắn nhìn hướng Nhạc Huy trinh cùng cảm sinh, ta nhớ ra rồi, các ngươi vừa mới liền là phía trước sắp xếp cái kia mấy vị đi. Tựa thích nghe tà ca khúc sao? Ta tiễn đưa một cái đĩa nhạc mới cho các ngươi đi." Hắn tử xe thương vụ bên trong cầm ra hai tấm đĩa nhạc đến, thuận tiện dùng đồng mác bút ký vào chính mình tên, đưa cho hắn đám. "Cái kia liền không khách khí a." Nhạc Huệ Trinh cùng Cẩm Sinh cười tiếp nhận, thiện tay bỏ vào trong xe. Tân Quốc Quang Vinh nhìn xem các nàng hai cái, trong nội tâm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Chính mình người hâm mộ bình thường xem đến mình cũng rất nhiệt tình, nếu là có thể đạt được chính mình ký tên khẳng định hưng phấn nhảy lấy đà. Nhưng mà trước mắt cái này hai nữ sinh, cũng không có biểu hiện vô cùng hưng phấn, ngược lại là vẻ mặt sùng bái nhìn xem Lô Chí Huy cái này người trẻ tuổi. Xem ra Các nàng thật chỉ là ưa thích nghe chính mình ca khúc mà thôi, Đại Minh Tinh cùng hắn so với cũng bất quá bình thường không có gì lạ, trước mắt cái này là trai, mới là các nàng trong nội tâm Đại Minh Tinh. Đại Minh Tinh. Lô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Tầm Quốc Quang Vinh, xem ra, ngươi hoặc nhiều hoặc ít là gặp phiền toái. Ai? Tầm Quốc Quang Vinh thở dài một cái, không có biện pháp, có một số việc xác thực rất đáng ghét, nhưng mà, tính, không nói nữa, đa tạ các ngươi, lần sau có cơ hội sẽ liên lạc lại. Được. Lô Chí Huy gật gật đầu, mắt nhìn A Tích. A Tích từ trong túi quần lấy ra đến một chương danh thiếp đến. Phía trên thiệp vàng chữ to viết Bảo An Giám đốc bốn chữ to, phía dưới là Attic, xuống lần nữa mặt là một chuỗi dây số. Góc trên bên phải là chiếu sáng Bảo An Tư nhân công ty logo. Đại Minh Tinh. Attic nổ ra miệng, chúng ta là chuyên nghiệp bảo an tư nhân công ty, có cái gì làm không được phiền toái, có thể tìm chúng ta, cam đoan ngươi thỏa mãn, giúp ngươi giải quyết phiền toái. Cảm ơn. Tầm Quốc Quang Vinh mắt nhìn danh thiếp, lại nhìn mắt Attic. Cái này người thân thủ rất tốt, lại nhìn bên cạnh hắn Ngô Chí Huy, lại nhìn đột nhiên lao tới đám người kia, khoan hay nói, thật có khả năng có bản lĩnh giúp mình giải quyết cái phiền toái này. Tâm Quốc Quang Vinh đem danh thiếp cẩn thận thu vào, có cơ hội, ta sẽ cân nhắc hợp tác với các ngươi, cuốn các ngươi. Hắn tâm lý thầm nghĩ, được an bài người điều tra một cái cái này chiếu sáng bảo An Tư nhân công ty lai lịch. Tâm Quốc Quang Vinh lên xe sau khi rời đi, móc ra danh thiếp nhìn lại, nhịn không được kiểm chế chính mình tâm, đối trợ lý nói ra, điều tra một cái cái này bảo An Tư nhân công ty tình huống. Tốt. Chủ tính, có mùi. Trợ lý gật gật đầu, lập tức đáp ứng, ngày mai ta liền an bài người đi tra một chút. Tuy rằng trợ lý là nữ tính, nhưng mà trong hội này sở bộ lần qua lăn lại nhiều năm như vậy, đối cái này người đã sớm lý giải như là bảo an tư nhân công ty thật đúng là không có bản lĩnh giải quyết loại này phiền toái, liền là cần Ngô Chí Huy loại người này tại xã đoàn có người, lại có bảo an tư nhân công ty hoàn toàn có bản lĩnh giải quyết. Thiền Thụy Vịnh biệt thự, A Tích đem Ngô Chí Huy ba người đưa đến nhà về sau điều khiển xe ly khai, vẫn không quên nhớ dặn dò một câu. A bố tình huống bên kia ngươi đối với tiếp một cái, có cái gì tình huống có thể liên hệ ta, không có vấn đề. A Tích gật gật đầu, trực tiếp đã đi ra. bất thiện nói A Tích làm việc đồng dạng vững như lão cậu, hoàn toàn dùng không đến Ngô Chí Huy quan tâm, càng khéo hiểu lòng người, yên tâm, có biến cũng không cái giày lão đại. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao, chúng ta mình có thể giải quyết. Xéo đi. Nô chí huy lướt mắt, đưa mắt nhìn a Tích điều khiển xe ly khai, trở lại trong biệt thự, đơn giản vọt lên tắm rửa, nằm ở sân thượng ghế nằm trên hút thuốc. Cái này hai thằng ngãi trở về liền không gặp bóng dáng, làm gì đi. Lúc này thời điểm, gian phòng đèn đột nhiên dập tắt, chỉ để lại hai ngọn màu vàng ấm bầu không khí đèn. Nô chí huy quay đầu lại, tiếng âm nhạc vang lên. Thay đổi màu đen đường viền hoa cảng sinh cùng với ăn mặc vận động áo ba lỗ cùng y ổ gạ quần nhạc huệ trinh đi đến, hai người nương theo lấy âm nhạc tiết tấu nhảy dựng lên vũ đạo hai người hai loại phong cách, hoàn toàn khác nhau cảm giác dắt rưỡi, lô chí huy lầm bầm một tiếng, trong lòng lại nảy, hai người này có phải hay không lúc nào đi dẹn nhỉ trâu đó bồi giữa a, Ba ngày nhìn thấy hắn ánh mắt lửa nóng, hoạt động một cái cái cổ, nếu như các nàng làm càn như vậy, cái kia chính mình chỉ có thể hảo hảo giáo huấn nàng một chút đám. sắc màu ấm ngọn đèn đánh vào trên tường, bầu không khí mập mờ. một mặt khác, nhà khách dề gần, vì ít xuất hiện, hắn lưu ngọc hổ đặc biệt lựa chọn cái này nhà tan rách dưới nát nhà khách đặt chân. lưu ngọc hổ nằm ở trên giường, cầm lấy điếu thuốc ánh mắt nhìn chậm chậm nhìn xem trên đỉnh đầu tường ra pha tạm chọc ra trần nhà, nghe căn phòng cách vách rõ ràng truyền đến hạnh phúc vô vu đập tân thanh. Toàn bộ người có chút xuất thần. Ba ngày gặp qua Ngô Chí Huy để hắn khắc sâu ấn tượng, để hắn tự hỏi đường lui của mình. Ngô Chí Huy nói không sai, mình quả thật cùng Miêu Thanh Sơn cãi nhau mà trở mặt, lúc trước bán đứng hắn liền làm Miêu Thanh Sơn, còn làm chính mình vợ con. Lưu Ngọc Hổ sắc thực chuẩn bị ra tù về sau tìm Miêu Thanh Sơn báo thù, nhưng mà Ngô Chí Huy lời nói cũng là tình hình thực tế, Miêu Thanh Sơn phát triển so với chính mình tưởng tượng nhanh hơn, để hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Có muốn hay không tìm giúp đỡ. Nhưng là mình đối Ngô Chí Huy lại hai bàn tay trắng, hắn không thích cùng người lạ hợp tác. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đóng chặt cửa gian phòng khóa truyền đến rất nhỏ động tĩnh âm thanh rất nhỏ. Lưu Ngọc Hổ ánh mắt tập trung tại chuyển động tay cầm cái cửa trên tay, biểu lộ cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, vừa muốn có chỗ động tác cửa phòng ngoài chân mặt mở ra, hai cái che mặt người xuất hiện. trong tay 254 dễ làm người khác chú ý, họng súng dơ lên đối với Lưu Ngọc Hổ trực tiếp bắt cỏ. Phanh. 254 bắt cỏ. Lưu Ngọc Hổ nhìn cửa mở thời điểm trong lòng tim đập mạnh một cú đi theo lan mình, đạn bắn vào trên tường. hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vượt qua bên người mở rộng ra cửa sổ, động tác rất nhanh, nhanh nhẹn, thuận theo trên tường ống thoát nước rất nhanh chảy xuống rơi xuống đất về sau một cái lăn mình, lách mình tiến bóng mở ở bên trong, rất nhanh chạy thủ mạng. cửa sổ miệng, xa thủ tham dò đi ra, lại nổ hai phát súng, đều không có đánh chúng, nhìn xem biến mất Lưu Ngọc Hổ. lúc này mới thu tay lại. rát rưởi, Abu tháo xuống khăn trùm đầu, quét mắt đánh vào trên tường đạn giấy, nhìn không ra, hắn thân thủ như vậy nhanh nhẹn. ha ha, Thiên Dưỡng Chí cũng là tháo xuống khăn trùm đầu, có chút hồ nghi, lao đại để cho chúng ta phí như vậy lớn sức lực diễn kịch cho Lưu Ngọc Hổ làm gì? chính là buôn lậu Miêu Thanh Sơn mà thôi, chúng ta xuất mã trực tiếp giải quyết hắn, căn bản không dùng được Lưu Ngọc Hổ. Không hiểu đi, lão đại rất xem trọng nhân tài, buôn lậu cái này đầu tuyến để Lưu Ngọc Hổ loại nhân vật này đến hỗ trợ quản lý thích hợp nhất bất quá. Giết Miêu Thanh Sơn dễ dàng, đến tiếp sau đưa vào hoạt động mới là vấn đề, Lưu Ngọc Hổ thích hợp nhất. A bố cười lắc đầu, đem 254 chớ vào bên hồng, kết thúc công việc. DOS, 6K đổi mới, tháng này đổi mới không cho lực lượng, liền không, cầu nguyện phiếu, tháng sau hảo hảo làm người. Chương 295. Bắt mắt đừng nhắc lên ta được hay không a. Chương 295. Bắt mắt đừng nhắc lên ta được hay không a. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời từ phía trên bên cạnh bò lên, Màu vàng ấm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng, trong cổ sáng nhảy lên từng điểm bụi bậm như là mở mịt tràn ngập. Nô Chí Huy từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái mắt nhìn bên người ngủ cảm sinh cùng Nhạc Huệ Trinh, vén chăn lên xuống giường, thuận tay đem trên mặt đất rơi là tả quần áo nhét vào trên ghế hải, tụng ngữ nói tốt, màu là cạo xương nào, mặc dù là Nô chí huy loại này xương cốt cứng rắn người, tại đối mặt hai loại bất đồng phong cách thay nhau thế công phía dưới, cũng không khỏi không thất bại xuống trận đến. Mới vừa đi tới phòng khách, A Tích liền từ bên ngoài đi đến, lắc lắc trong tay tay cầm điện thoại cùng Lô Chí Huy nói, "Lão đại, điện thoại đánh vào được, Lưu Ngọc Hồ" Ha ha, nô chí huy khép cười một tiếng, rửa mặt một cái, đi, đi bên ngoài ăn điểm tâm đi. Đơn giản rửa mặt, thay đổi một thân đuổi bị phòng chỉnh tề nghỉ ngơi ô phục. Hai người ngồi vào trong xe đi ra ngoài. Ân, nô chí huy ngồi ở trong xe, ngậm thuốc lá nhũ mậy mắt nhìn cột ngút đường. A tích, đổi con đường đi thôi. Đúng lúc chúng ta muốn đi ra ngoài, ngang qua một cái mao đội bên kia. Đi hắn bên kia làm gì? A tích một bên thay đổi nói, không hiểu hỏi, chính là khác nhau lao đồ vật, các huynh đệ sẽ an bài hắn. Đúng lúc hôm nay tâm tỉnh không tệ, nô chí huy toát miệng thuốc lá, xem đến mao đội rất rưỡi, ta tâm tỉnh sẽ tốt hơn. Ta nghĩ. Hắn nhìn đến ta cũng sẽ rất vui vẻ. Ha ha ha. A Tích không khỏi nở nụ cười. Lão đại, ngươi cái này người xấu. Hắn vóc răng thấp, lại muốn cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta nhiều đạp mấy cơ ca. Nô chí huy bĩu môi, run rẩy khói bụi. Lão đồ vật, muốn đạp hắn, cái kia liền hung hăng đạp hắn, ta rất mang thủ. Con mẹ nó, Lâm Hoài Nhạc đi ra tuyển hắn không phản đối, Quan Tử Sâm đi ra tuyển hắn không phản đối, Nưa Đầu Tiêu đi ra tuyển hắn còn là không phản đối, Tang Ô Chí Huy đi ra tuyển hắn liền phản đối. Tay hắn chỉ điểm điểm, hắn có thể không ủng hộ ta, nhưng mà hắn không thể phản đối ta đi ra tuyển, hắn dám phản đối ta liền dẫm lên hắn không thể bình thường sinh hoạt ta xem ai con mẹ nó còn dám phản đối ta, lão đại đủ kiêu ngạo, a tích nứt miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng muốt hẳn răng. ta thích, ha ha ha, xe một đường đi về phía trước, cũng chính là cái này điểm, mau đột nơi đây hắn cũng chuẩn bị ra cửa, người già lớn tuổi giấc ngủ thời gian so ra kém người trẻ tuổi, ngủ được sớm tỉnh được cũng rất sớm, mỗi ngày liền như vậy mấy tiếng giấc ngủ thời gian, hắn sớm đứng lên, chính mình rơi xuống cái mì sợi qua loa đối phó một cái, gọi điện thoại cho đặng bá hứa hẹn hắn đi ra uống trà, sau đó sẽ cầm chìa khóa ra cửa, ngày hôm qua xe bị ngô trí huy cố ý đụng phải cái nát vụn, xe tiện đưa bảo hành sửa chữa. Không có một tuần nửa tháng là không thể nào sửa tốt, hắn liền một cái thay đi bộ công cụ, hơn nữa đã sớm thoái vị, nuôi không nổi tiểu đệ, cho nên chỉ có thể chính mình thuê xe ra cửa. Hồng công sáng sớm, taxi xe tuyệt đối là được hoang nên nhất một cái thông hành công cụ, căn bản không tốt thuê xe. Mao đột tại thuê xe điểm ở đâu giành được qua những cái kia người trẻ tuổi a, phí hết thật dài thời gian rốt cuộc chen đến một đài xe. ghế lái tống tử hào nhìn xem mao đột cười nói, a công đi nơi nào a? lái xe xe. mao đột mở cửa xe, giải khai xe lái xe nói ra, đi. hắn chuẩn bị lên xe, lời còn chưa nói hết đâu cũng không biết từ đâu lao tới một cái tiểu hoàng bao, tiểu hoàng bao giật lấy bao độn về sau cổ áo trực tiếp đem hắn kéo đi ra ngoài, cướp hắn taxi xe, ý bảo lái xe lái xe. được rồi, tông tử hào có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đương nhiên sẽ không quản loại chuyện này, ngồi xe trả thù lao là được, một cước chân găng nên ngang rời đi. ta đỉnh ngươi phổi, kính giả yêu trẻ không hiểu a. bao độn đứng ở một nơi khói xe bên trong, nghiến răng chửi đói, đặt ở ta lúc còn trẻ, xét đao chém chết người chó chết a. hắn hùng hùng hổ hổ đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, gã bá không thích người khác bị trễ, mắt thấy đánh không đến taxi xe, cái kia liền ngồi xe tuyến. Xe buýt đồng dạng cũng giống như vậy, nhà ga bên trong người nhiều phải chết. Mao Độn đi theo dòng người lên trên trên lấn, tất cả mọi người thời gian đang gấp, lên trên trên lấn là đúng rồi, hắn mao độn tại mặt sau cùng một cái. Vừa mới treo lên đi, mắt thấy lái xe phải đóng cửa, đứng ở mao độn phía trước một cái người trẻ tuổi đột nhiên như là ngựa giống nhau nhấc chân về sau đá, trực tiếp đem vừa mới đứng ở bậc thang không hề phòng bị mao độn lại cho đá xuống dưới. Mao độn trên mặt đất lăn mình hai vòng, chật vật không chịu nổi đứng lên, hình ảnh chật vật, vừa mới đứng đứng một đài màu đỏ Mercedes đứng ở trước mặt của hắn. Cửa sổ xe rung xuống tới. Trùng hợp như vậy á a công nô chí huy tại cửa sổ miệng cười tùng tẩm nhìn xem mao đột như vậy bảo vệ môi trường a đi ra ngoài không mở xe cũng không ngồi xe lựa chọn đi bộ đi ra ngoài ta đại biểu bảo vệ môi trường bộ môn đối ngươi tỏ vẻ cảm tạ nô chí huy mao đột đã minh bạch là chuyện gì xảy ra ngươi thật to gan thật đúng là nhìn chằm chằm vào ta mao đột làm đáng tiếc chúng ta người trẻ tuổi thì không được nô chí huy căn bản liền không phản ứng đến hắn phối hợp nói đi ra ngoài so sánh đuổi có thể tự mình lái xe liền tự mình lái xe chúng ta sẽ cảm tạ ngươi liêm lặng trả giá hắn đưa tay vu vu cửa xe ta đây sẽ không quấy rầy ngươi hào hào chạy nếu ai dám ảnh hưởng ngươi rèn luyện thân thể, ta nhất định đánh tới hắn dấp rưỡi. giết người chu tâm. Mẹ xe đét một cước chân ga, lưu lại bao độn đứng ở tràn ngập khói xe bên trong. hầm ra súc. bao độn tâm tính nổ, tức giận hô hấp đều không trôi chảy, nghiến răng chửi hầm lên. qua loa thảo. không có biện pháp, xe ngồi không lên, chỉ có thể gọi điện thoại kêu người đến tiễn đưa chính mình rồi. hắn tự tay sờ hướng bọc lớn bên trong tay cầm điện thoại, liền sờ soạn hai cái lại sờ soạn cái không. ánh mắt chừng lớn nhìn mình túi điện thoại điện thoại không thấy. không biết lúc nào bị người như ý đi. đây chính là chính mình bỏ ra thật nhiều tiền mới làm đến tay cầm điện thoại, cứ như vậy không còn. Lô Chí Huy, tả con mẹ ngươi, Mau độn triệt để phá phòng thủ, đứng ở tại chỗ chửi lầm lên, lại nhìn trung quanh, hắn bây giờ nhìn ai cũng cảm giác là Ngô Chí Huy an bài đi theo bên cạnh mình mã tử. Không có biện pháp. Xem ra chính mình ngồi không thành xe, đi đường đi, mấy cây số, đi thì đi, chó chết Ngô Chí Huy, ta mau độn không làm ngươi, ta mau độn ba chữ viết ngược lại, đi ngươi mẹ. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng mắng. Không biết vì cái gì, mau độn trong nội tâm hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút đã hối hận, vì cái gì cùng Ngô Chí Huy đâu a, cái này rắc rưởi liền là chó điên, trêu chọc hắn liền chết cả chính mình. Không nói tiêu diệt ngươi Nhưng mà tất cả hành động so giết hắn còn khó chịu hơn, chính mình còn không có biện pháp nào. Ráng rưởi. Buổi sáng 8 giờ. Sát đường quán trà bên trong, cái này điểm quán trà sinh ý phi thường không tồi, không ít ác công ngồi tại vị trí trước, vừa được một bình trà lại đến mấy cái điểm tâm, thành thơi thành thơi hưởng thụ lấy tốt đẹp chính là sáng sớm thời gian. Tư truyện. Nô Chí Huy mùi ngon lắm điều hành thái mặt, bây giờ sáng sớm hơi có chút cảm giác mát, tắm ánh nắng sáng sớm, đến trên một chén nóng hầm hập hành thái mặt, trải lên hành thái, ấm áp thì khí, mùi thơm xông vào mũi. A Tích cầm lấy chiếc đũa, nhìn xem đầu bập than xuất hiện lưu ngộ biểu môi báo cho biết một cái Ngô Chí Huy sau lưng đến đúng không Ngô Chí Huy mang theo một cái hoành thánh nhét vào miệng bên trong ngay ngay nhấm nuốt hai phần mắt liếc thấy đi đến bên người Lưu Ngọc Hổ đến ngồi đi đều cho người điểm tốt rồi Lưu Ngọc Hổ hai tay chọc vào túi mắt nhìn Ngô Chí Huy cùng A Tích kéo ra ghế ngồi xuống hình dạng của hắn có chút chật vật áo giả kĩ tàu có vài chỗ rõ ràng mài bọn. trên chắn cũng dán lên hai cái băng dán cá nhân đây là buổi tối hôm qua bị xạ thủ đánh lén Hốt hoảng chạy thục mạng thời điểm xảy ra cũng may không có trúng súng vạn hạnh trong bất hạnh ta cho rằng còn muốn một đoạn thời gian, lấy ngươi tính cách, không có đáp ứng dễ dàng như vậy xuống tới. Nô chí huy để đuối xuống, tuôn qua khăn tay lau lau miệng, không nghĩ tới sẽ sớm như vậy ngươi liền điện thoại đánh cho ta, bộ dáng của ngươi nhìn qua có chút trật với ta. Lưu ngọc hổ cũng không nói chuyện, đưa tay cầm qua bên cạnh chiếc búa, hít mũi một cái mang theo ra trước một đinh hướng miệng bên trong nhét, từng ngụm từng ngụm ăn. hắn ăn quá nhanh ta ăn, nóng hầm hập hình thánh mặt tan sòng, sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Nô chí huy cùng a tích hai người cầm điếu thuốc, nhìn xem hắn ăn, một hồi lâu, hô, Hồ. Lưu ngọc hổ thở hắt ra, để đuối xuống, cầm qua Ngô chí huy trước mặt trung hóa đốt. Huy ca, ta nghĩ ngươi giúp đỡ ta, chúng ta liên thủ cùng một chỗ giết Miêu Thanh Sơn, cái này rất dễ. Nghĩ thông suốt. Nô Chí huy nhìn xem hắn, đang nhìn đến hắn gật đầu về sau, nói đi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Kế hoạch của ngươi là cái gì? Lưu Ngọc Hổ Thanh danh bên ngoài, thế nhưng một chút cũng bất quá là Giang Hổ nghe đồn, chuyện mấy năm về trước, hắn đến cùng như thế nào Nô Chí huy cũng không biết, cho nên nên đánh nghe hay là muốn nghe ngóng một cái. Sơ cái đấy, nắm chắc một cái năng lực của hắn, trong nội tâm cũng liền nắm chắc, cái này người có thể sử dụng, dùng đến cái gì trình độ cũng phải cần nắm chắc, liền cùng phẳng vân giống nhau. Thút đơn giản. Lưu Ngọc Hổ nổ ngụm khói mù, Miêu Thanh Sơn xem ta như cái đinh trong mắt, hắn phi thường muốn diệt trừ ta, nếu như như vậy, chúng ta liên thủ, trực tiếp đánh ra ta chưa bài, trực tiếp đi hắn buôn lậu dây, bởi như vậy, bọn hắn nhất định sẽ lộ diện, đơn giản thô bạo, tại này kiện sự tình lên ta trên cơ bản không có gì tác dụng, chỉ là dùng để dụ dỗ bọn hắn tự mình lộ diện mùi nhử mà thôi. Móc bông, bọn hắn chỉ cần đi ra, như vậy chuyện còn lại liền giao cho ngô sinh ngươi tới làm, ngươi người tố chất đầy đủ chuyên nghiệp, làm loại chuyện này hẳn là không có gì vấn đề quá lớn, đúng không? Hắn ánh mắt nhìn trầm trầm nhìn xem Nô Chí Huy, ha ha. Nô Chí Huy khẽ miệng này lên, "Xem ra, ngươi rất rõ ràng lai lịch của ta a. Không có vàng vừa mới chui vào không ôm đồ sự sống, nếu như không có bản lĩnh thật sự ngươi cũng không dám đi ra kiếm cái này đầu tuyến." Lưu Ngọc Hổ ngữ khí khẳng định, "Ta tác dụng, đó là có thể đủ giúp ngươi quản lý cái này đầu tuyến, cho nên ngươi mới có thể tìm ta, đúng không?" "Ừm." Nô Chí Huy gật gật đầu, mặt Ngọc Hổ xem ra rất bắt mắt. "Vâng." Lưu Ngọc Hổ gật gật đầu, "Vậy cứ như thế, dựa theo chúng ta nói tốt đến làm." Dừng một chút, hắn lại nói, "Bất quá, có kiện sự tình ta nghĩ cùng Nô Sinh tại sắp nhận một cái." Đêm qua, Có hai cái xạ thủ tới đây làm ta, cái này hai cái người có phải hay không ngươi người? A. Lô Chí Huy nghe hắn lời nói cũng không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn xem Lưu Ngọc Hồ một hồi lâu, ánh mắt đối mặt, sau đó lên tiếng gật đầu, "Đúng, là ta người, ta ăn bài. Cái kia là đúng rồi." Lưu Ngọc Hồ đã nhận được đáp án của mình, ngươi người xác thực cuối cùng chuyên nghiệp, động tác quyết đoán, có thể được việc. Ngươi cũng rất gan lớn. Lô Chí Huy kéo qua trước mặt tấm trà, rót hai chén trà nước, đẩy qua đi một ly cho hắn, căn đảm cẩn trọng, loại tình huống này còn dám trở lại hiện trường xem xét tình huống. Nếu như không có đoán sai, Lưu Ngọc Hồ khẳng định chạy về sau lại lần nữa về tới trong nhà khách mặt, xem xét hiện trường. Ha ha, Lưu Ngọc Hổ cười bắt được trên trà, xoay tròn lấy trà thân, ta cũng là sự tỉnh về sau mới nghĩ đến, như vậy chuyên nghiệp quyết đoán đội, làm sao có thể một thương không chúng cùng đi ra hai phát đồng dạng độ lệch vừa vặn. Thằng đến ta trở lại hiện trường, nhìn trên tường dấu vết lúc này mới xác định, cho nên mới đoán được ngươi, căn bản không muốn giết ta, ta không ngại cái này việc, ta cũng rõ ràng, ta năng lực không đủ để tiêu diệt Miêu Thanh Sơn. Hắn thở hắt ra, nếu như Ngô Sinh thật tâm tìm ta hợp tác, như thế vậy ta còn không bằng thoải mái tới tìm ngươi. Như vậy còn có thể chủ động bán một cái tốt, mọi người hợp tác càng vui sướng. 333. Ba, ba ba. Nô trí huy hài lòng gật gật đầu, không tệ không tệ, quả thật có não. Dừng một chút, lại nói, chỉ bất quá, ngươi có phải hay không còn có phần sau đoạn cũng không nói gì à? Ngươi trở về xem xét hiện trường thời điểm, cùng Miêu Thanh Sơn người đủ phải, kém một điểm đã bị bọn hắn phát hiện, cũng là bởi vì phát hiện Miêu Thanh Sơn thật an bài xạ thủ tới giết ngươi, ngươi phát hiện mình đã bị theo dõi, cho nên mới tìm đến ta đây. Lưu Ngọc Hổ đồng tử co rúm lại, khoe mắt hiếp hiếp, hơn nữa nhẹ gật đầu, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Kết luận chỉ có một. Lô Chí Huy an bài cái này hai cái giảm mạo xạ thủ căn bản không có lập tức ly khai, mà là ngay tại hiện trường lần nút, ngoại trừ biết rõ thật sự có xạ thủ tới đây bên ngoài, cũng rõ ràng biết mình trở lại hiện trường. Chính mình hết thảy, người ta đều tại trong bóng tối quan sát đến đâu. Chuyên nghiệp. Lưu Ngọc Hổ đã trầm mặc một hồi lâu về sau, tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, "Tốt, cái này cùng Ngô Sinh hợp tác ta coi như là có thể triệt để yên tâm, ta tâm phục khẩu phục." "Ân, thật tâm cùng ta Ngô Chí Huy hợp tác ta cũng rất hoan nghênh." Lô Chí Huy nhìn Lưu Ngọc Hồ liếc, "Ngươi lúc nào có thể vào chỗ?" "Hiện tại." Lưu Ngọc Hồ hỏi lại, Nô Sinh người lúc nào có thể đậu thủ. Hiện tại, Sảng khoái, Lưu Ngọc Hổ nâng chung trà lên đến, cái kia liền nghe Nô Sinh chỉ huy, người nói chuyện. Được a. Nô Chí Huy cũng không khách khí, cầm lấy chén trà cùng hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, đúng lúc, nếu như ngươi đã chuẩn bị cho tốt, cái kia liền buổi tối hôm nay đi, buổi tối hôm nay trước tiết lộ đi ra ngoài, để Miêu Thanh Sơn trong nội tâm có cái đấy. Không có vấn đề. Lưu Ngọc Hổ gật gật đầu, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ta nói chuyện. Lô Chí Huy nhìn xem hắn, lắc đầu, ta liền không ưa thích người khác cùng ta nói điều kiện. Lưu Ngọc Hổ cảm thụ được Nô Chí Huy cảm giác các bách, đã trầm mặt một cái. Ta có một cái thỉnh cầu. Ha ha. Nô Chí Huy nở nụ cười, trắng nuốt hàm răng bắt mắt, nói nghe một chút. Cái này Lưu Ngọc Hổ, rốt cuộc là làm bữa lẩu, có một chương tốt miệng, ngược lại là biết nói chuyện. Được việc về sau, Miêu Thanh Sơn giao cho ta, ta muốn thân thủ giết hắn. Lưu Ngọc Hổ âm thanh kiên định, ta nhất định muốn thân thủ tiêu diệt cái này rất rưởi. Hắn bàn đứng ta, làm trong nhà, chiếm ta sở hữu, ta muốn là không tự mình làm hắn. Ta Lưu Ngọc Hổ đợi này đều ngủ không an ổn. Được. Nô Chí Huy gật gật đầu, ngươi điều thỉnh cầu này, ta phê chuẩn. Hắn nhìn a tích. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi, mang mặt ngọc hổ đi tắm một cái, cạo cạo dâu, lại an bài hai cái đại dương ngựa bồi lão hổ bưng lòng một chút, nghỉ ngơi thật tốt một cái, buổi chiều cùng a bố bọn hắn tiếp xúc một chút, buổi tối chuẩn bị làm việc. Tốt. A Tích gật gật đầu, nhíu môi báo cho biết một cái lưu ngọc hổ, cái kia liền đi đi thôi, mặt ngọc hổ. Đem lưu ngọc hổ an bài đi, nô chí huy gọi tới tiểu nhị, ý bảo hắn đem bản thanh lý sạch sẽ, tới pha trên một bình trà mới, đốt thuốc lá đã chờ đợi đứng lên 10 phút về sau. Dày Tây Dĩ Mị xuất hiện ở đầu bậc thang, mắt nhìn gần cửa sổ ngồi nô chí huy, cất bước đi tới. Đến Dĩ Mị Nô Chí Huy nhíu môi ý bảo Dĩ Mị ngồi xuống, cao thấp quét mắt nhìn hắn một cái, nói thật, ngươi xem đi lên một chút cũng không giống như là cái lăn lộn sa đoản, giày tây, nhìn qua liền là người làm ăn. Huy ca lúc đó chẳng phải giống nhau. Dĩ Mị kéo ra ghế ngồi xuống, đốt thuốc lá thuốc lá hộp đặt ở trên mặt bàn, nói đi, hôm nay tìm ta tới đây, cái gì sự tình? Không phải nói tốt rồi sao? Nô Chí Huy mắt liếc thấy Dĩ Mị, buôn lậu tuyến đường Miêu Thanh Sơn sự tình, chuẩn bị làm việc ra. Nhanh như vậy? Dĩ Mị rõ ràng có chút ngoài ý muốn, ngươi chuẩn bị xong. Hắn biết rõ, Lô Chí Huy muốn làm tuyệt đối không phải nói nói mà thôi nhưng mà không nghĩ tới hắn công tác chuẩn bị nhanh như vậy. Vài ngày thời gian trôi qua, còn không có chuẩn bị cho tốt. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi a. Nô Chí Huy mang theo thuốc lá ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, ta tìm giúp đỡ cùng một chỗ, Miêu Thanh Sơn trước kia sư phụ, có hắn giúp đỡ, không sợ Miêu Thanh Sơn không đi ra. Dừng một chút. Cho nên a, ta đây liền chúc mừng Huy ca. Dĩ Mị lúc nói chuyện, miệng bên trong ngậm thuốc lá đi theo bờ môi nhúc nhích khẽ động khẽ động, ta đem cái này đầu tuyến đường nói cho ngươi, ngươi lại có giúp đỡ, trên cơ bản. Chờ một chút, lời này không phải ta nghĩ nghe lô Chí huy trực tiếp đưa tay đã cắt đứt hắn lời nói, hướng trong chén ngã trà nóng. Ngươi cung cấp tin tức có làm được cái gì? Ta chưa từng có chạy qua cái này đầu tuyến, hoàn toàn luống cuống. Nào có bọn hắn tuân thủ. ấm trà bông, ngồi ở trên mặt bàn âm thanh thanh thúy. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đậu thủ, sở dĩ tuyển hôm nay, bởi vì ta biết rõ ngươi hôm nay buổi tối muốn hướng nội địa đi một đám hàng. Ta người liền coi trọng ngươi trở đi, ngươi người quen thuộc, để cho bọn họ làm đội trưởng, như thế nào? Không có khả năng. Di mỹ không cần suy nghĩ liền cử tuyển, không thể nào, ngươi muốn làm liền làm, ta cho ngươi cung cấp tin tức đã rất chống đỡ ngươi, để ta người ta hàng dẫn đội. Hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý Miêu Thanh Sơn dìm mỉ tiếp xúc qua, làm không được hắn, cho nên Ngô Chí Huy nói muốn làm, hắn đương nhiên nguyện ý sống chết mà bay, nhưng mà để hắn dẫn đội khẳng định không có khả năng, vạn nhất Ngô Chí Huy làm không được, sau này mình còn chơi cái gì? Cái này việc sự tình phát sinh, Miêu Thanh Sơn về sau khẳng định liền sẽ không làm cho mình hàng đi, dù là chính mình muốn đi, vậy khẳng định được trả giá càng nhiều qua đường phí. Cái này nợ nần hắn tính toán rất rõ ràng, Ngốc Tử mới cùng Ngô Chí Huy chơi như vậy, không có giải quyết Ngô Chí Huy có thể phủi mông rời đi, chính mình cũng được, dựa vào con đường này ăn cơm đâu? Ta cứ như vậy cái thái độ. Dìm Mị ngự khi đi theo cường mạnh đứng lên, ngươi nếu như nguyện ý cái kia theo ta cho ngươi tin tức, không nguyện ý cái kia chính ngươi đi làm đi, ta dìm Mị mới sẽ không ngây ngốc chơi với ngươi. Hắn nhướng mày nhìn Ngô Chí Huy liếc, cầm lấy trước mặt hộp thuốc lá, án lấy bàn đứng lên, chuẩn bị ly khai. "Được a, cái kia ngươi đi đi, tin tức cũng không muốn ngươi." Ngô Chí Huy cũng không ngăn trở hắn, thản nhiên nói, bất quá, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta Ngô Chí Huy giải quyết không cái này đầu tuyến, nhưng mà nếu như ta làm xong cái này đầu tuyến, ngươi Dĩ Mị về sau liền không cần lại nghĩ làm cái này làm ăn." Hắn từng chữ một, nói chuyện ngữ khí phi thường bình tĩnh. Ngươi hàng nếu có thể đi vào đại lục, ta Ngô Chí Huy chính mình đem đầu vặn xuống tới cho ngươi dìm mị làm sóng đá, Ta nói, dìm mị thân thể cứng đờ, đứng ở tại chỗ nhíu mày nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy. Nguyên bản làn da liền hắc hẳn, hiện tại sắc mặt thoạt nhìn càng thêm đen. Ngươi uy như ta, dìm mị âm thanh lạnh lùng nói, đúng không? Ngươi có thể như vậy lý giải. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, ngươi cần nhắc một cái. Dìm mị bờ môi núc ních, biểu lộ âm tình bất định nhìn xem Ngô Chí Huy một hồi lâu, khẽ cắn môi thấp giọng chất vấn, rắc rưởi, ngươi tại sao phải làm ta à? ta chỉ là muốn an an ổn ổn làm sinh ý mà thôi, không có gì những thứ khác ý tưởng. ngươi chằm chằm ta làm gì? như vậy nhiều buôn lậu người, ngươi tùy tùy tiện tiện tìm người giúp ngươi dẫn đường không phải giống nhau. ai để ngươi là quan tử xâm ngựa đầu đàn đâu? nô chí huy cười ha hả nhìn xem di mị, ta cùng hắn cạnh tranh, đương nhiên ta muốn tranh giành qua hắn à? đây chính là ta ngăn được chiều số của hắn. không phải ta muốn nhìn chằm chằm vào ngươi, là ngươi nên bị ta chằm chằm, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. những lời này ngươi không biết ta. thảo. di mị đập bàn một cái, hai tay án lấy mặt bản thân thể đi phía trước tìm bồi chất vấn, đại ca. Ta chỉ là làm cái sinh ý mà thôi, không muốn làm các ngươi như vậy nhiều. Ngươi muốn tranh giành người nói chuyện ngươi liền đi tranh giành a, cùng ta dìm mì có quan hệ gì, đừng nhắc lên ta được hay không a. Chương 296. Một hai bên bờ sông. Chương 296. Một hai bên bờ sông. Đừng nhắc lên ngươi. Nô Chí Huy nghe dìm mì lời nói, chậm rãi hướng trong chén ngã nước trà, "Ngươi ai a? Ngươi không phải Hòa Liên thắng người a? Ngươi cùng ai a? Ngươi láo đại có phải hay không quan tử sâm a?" Hắn nhấp một ngụm trà nước, nếu mày nhìn xem Dĩ Mị, "Ngươi cùng Quan Tử Sâm, ngươi là hắn tiểu đệ, kiếm chén cơm này." có việc cái kia liền nhất định sẽ mang theo ngươi một cái. ta cùng hắn tranh giành người nói chuyện, hắn quan tử sâm có thể chấp tay nhường cho cái này tuyển người nói chuyện cơ hội à? nếu như mọi người muốn tranh giành, tranh giành qua hắn ta liền nhất định phải làm sự tình. ngươi là hắn tiểu đệ liên lụy đến ngươi, cái kia ngươi liền nhất định sẽ cuốn tiền đến, không ai có thể chỉ lo thân mình. lô chí huy khép cười một tiếng, lại nói tiếp, ngươi dìm mị còn là rất uy phong, phiên bản cái đĩa đều có thể để ngươi làm phong sinh thủy khởi, trong xã đoàn nhiều huynh đệ như vậy cùng ngươi kiếm ăn, dựa theo ta quan sát chiếu vào cái này xu thế xuống dưới người tại Tân Sinh Đại biểu bên trong rất bắt mắt tích góp từng tí một cái một hai năm về sau hoàn toàn có tư cách đi ra tuyển người nói chuyện không muốn nói những cái kia không thực tế lời nói được hay không ta Dì Mị có thể làm được hiện tại cái dạng này toàn bộ nhờ vận khí tốt kiếm miếng cơm ăn tất cả mọi người là cùng thắng liên tiếp người các Minh đệ nguyện ý đi theo ta cái kia liền mọi người cùng nhau phân cả lăm. Dì Mị trong giọng nói mang theo gợn sóng nhìn xem Ngô Chí Huy căm giận bất bình về phần nói cái gì sự tình người ta Dì Mị căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì chớ đừng nói chi là cái gì các ngươi tranh giành người nói chuyện Ta chỉ là một tiểu đệ mà thôi, tiểu không thể tuy nhỏ tiểu đệ, chỉ cầu ngươi đừng làm ta được hay không a? Ngươi theo ta lão đại sự tình, ngươi cùng hắn đi làm a? Dĩ Mỉ trên mặt lộ ra không thể giải thích vì sao biểu lộ, ngươi nói ngươi muốn giải quyết Miêu Thanh Sơn, ta không có cho tin tức cho ngươi sao? Ta nguyện ý cho tin tức cho ngươi a. Hắn hít sâu hai phần, thở dài ra một hơi, tâm phiền ý loạn cởi bỏ hầu phục cúc áo, hai tay xin eo, thỉnh thoảng xem Ngô Chí huy liệt, chuyện này liền cần phải muốn đem ta kéo xuống nước sao? Ta chỉ là một tiểu đệ mà thôi, nhờ vậy, còn là câu nói kia, ngươi cái nào chữa đầu a? Ngươi không phải hòa liên thắng người a. Xã đoàn không có ngươi một phần a, Ngô Chí Huy nhưng là lắc đầu, ngươi là Hoa Liên thắng người, ngươi là Quan Tử Sâm tiểu đệ, ánh mắt đã rơi vào trên người của ngươi, ngươi liền không thoát được thân. Còn là câu nói kia, ngươi không giúp tay ta, ta Ngô Chí Huy muốn là ăn cái này đầu tuyến, ta liền nhìn trầm trầm vào ngươi đánh, để ngươi lại cũng làm không cái này đầu tuyến. Thảo, Diễm Mỹ tâm tính triệt để nổ, thấp giọng chửi bới một tiếng, nửa khí mang theo vài phần gầm nhẹ, ta nói, ta không có như vậy suy nghĩ nhiều pháp, ngươi có biết hay không ta vì cái gì gia nhập cùng Thắng Liên tiếp a, cũng là bởi vì ta khi còn bé thường xuyên bị người khi dễ. Quán nhỏ người bán hàng rong sinh ý cũng làm không lúc này mới tiến xã đoàn tìm bảo vệ. Ta gia nhập cùng thắng liên tiếp bất quá là vì tìm chỗ rửa không bị khi dễ mà thôi. Chẳng qua là vì để cho ta sinh ý càng tốt làm mà thôi. Cũng liền chỉ thế thôi, không có gì mặt khác phức tạp ý tưởng. Ngươi muốn là có bản lĩnh bắt lại cái này đầu tiên, ta có thể giao qua đường phí cho ngươi, đừng làm ta được hay không? Kiếm tiền mà thôi sao? Chỉ cần không rước phiền toái liền có thể. Các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đừng dẫn ta là được. Ha ha ha! Lô Chí Huy nghe dì Mị lời nói, đưa tay đem chén trà vu vào trên mặt bàn, hai tay vu tay đùng đùng rung động tốt, tốt một cái gia nhập cùng thắng liên tiếp chẳng qua là vì không bị người khác khi dễ. hắn lạnh lùng nhìn xem Dì Mì, lại muốn kiếm tiền, lại không chịu suất lực, nào có chuyện tốt như vậy? ném. ngươi nếu như mượn Hòa Liên Thăng cái này bình đài, như vậy Hòa Liên Thăng có chuyện gì Dì Mì liền nhất định sẽ bị liên lụy. ngươi là quan tử sông tiểu đệ, hắn có việc có phải hay không chính là ngươi sự tình? nói ngắn lại một câu, cái này việc ngươi nguyện ý ra mặt liền ra mặt, không nguyện ý ra mặt liền xong. rồi, bất đồng lựa chọn có ngươi bất đồng kết quả, chỉ đơn giản như vậy. Nô trí huy hai tay đem chén trà đầy đi ra, Dì chính ngươi nhìn xem làm đi. dựa vào. Jimmy hai tay lại lần nữa tại trên mặt bàn gỗ, hai tay án lấy bản, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy, nhìn rất lâu, biểu lộ biến hóa không chắc. Nô Chí Huy muốn giải quyết buôn lậu cái này đầu tuyến, quả thực liền là thoang cái ngăn chặn ở cổ họng của mình, nếu như thời điểm này không phối hợp Nô Chí Huy, đến lúc đó hắn thật làm xong, mình tuyệt đối chết lệnh bà lên bên. Jimmy trong lòng mấy phen tính toán, lợi và hại cân nhắc liên tục về sau khẽ cắn môi còn là chỉ được nhẹ gật đầu, "Tốt, cái này việc ta đáp ứng ngươi, ta an bài người mang thuyền chở ngươi người đi còn không được sao?" Lô Chí Huy qua lại để Jimmy còn là phi thường tiên kỳ. Hắn sinh ý trực giác nói cho hắn biết, nô chiến huy phi thường có thực lực giải quyết chuyện này, chính mình vẫn không thể trở mặt đáp ứng trước xuống đây đi, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp, cũng tổng so hiện tại trực tiếp một đầu tử lộ mạnh mẽ, hiện tại đáp ứng, nô chiến huy muốn là làm xong chính mình còn có thể tiếp lấy chạy đi riêng. Nếu như nếu là hắn làm không được, nhiều lắm là đã nói chính mình không biết, ngược lại là nhiều giao điểm tiền cho miêu thanh sơn chịu nhặt lôi. Bất kể thế nào nói, kết quả cũng không phải hắn muốn, gì bị không phải một cái ngồi chờ chết người, hắn phi thường không thích bây giờ loại cảm giác này, không thích loại này bị người trần truồi áp chế cảm giác. Cho nên hắn cảm thấy chính mình vẫn phải là mau chóng sáng lập con đường mới, đột phá dưới mắt sinh ý bố cục, tìm kiếm những thứ khác phát triển kỳ ngộ mới là trọng yếu nhất. Tốt. Ngô Chí Huy lấy ra một tờ danh tiếp đến giao cho Dĩ Mị, để ngươi người liên hệ cái số này, buổi tối hôm nay bọn hắn liền theo cùng đi làm việc. Yên tâm, cái này việc sẽ không liên lụy đến ngươi cái gì, ta Ngô Chí Huy sẽ đích thân dẫn đội làm việc, nếu như xuất thủ liền nhất định sẽ làm được, không xảy ra đại sự. Hắn nhìn Dĩ Mị, buổi tối hôm nay, ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ đi, ngươi mang ngươi đội ngũ, ta dẫn ta đội ngũ. Dĩ Mị nghe Ngô Chí Huy lời nói, khóe mắt nhịn không được híp híp, có lầm hay không? ta còn muốn chính mình đi. Hắn không nguyện ý lộ diện, hắn gì mị muốn là tự mình lộ diện, vậy chuyện này trên cơ bản sẽ không có cái gì trở về đường sống. Ngươi không đi, ta như thế nào tin tưởng ngươi a? Nô Chí Huy đương nhiên nhìn xem Dĩ Mị, ngươi muốn là không đi, ngươi vụng trộm trong bóng tối làm việc, ta đi đâu bên trong đi tìm ngươi a? Hô. Dĩ Mị có chút bất đắc dĩ thở hắt ra, khẽ cắn môi đáp ứng xuống, nhìn thật sâu Hà liếc. Hắn tại trong nội tâm âm thầm cho Nô Chí Huy một cái đánh giá, không sợ chết tiên điên. Dựa theo đạo lý nói, Lô Chí Huy thuộc hạ cũng không thiếu khuyết người làm việc, loại chuyện này an bài thủ hạ đi làm là được rồi. Hoàn toàn không cần phải chính mình tự mình ra mặt. Nhưng hắn vẫn là muốn kiên trì tự mình ra mặt, xem ra hắn phi thường coi trọng điều tuyến này sinh ý, chớ không phải là thật muốn đi cái này đầu tuyến đường vì chính mình kiếm ăn. Lúc trước hắn cũng không phải nói nói mà thôi. Đồng dạng, hắn dìm mỉ cũng nghe đi ra một tia cảnh cáo ý vị, Tang ngô chí huy buổi tối hôm nay sẽ đích thân lộ diện, ngươi dìm mỉ nếu như nếu là có cái gì những thứ khác ý tưởng, Tang ngô chí huy hoàn toàn không sợ. Nhất định phải có. Hắn nhìn đã đến ngô chí huy trên thân nhất định phải có khí thế Không chỉ có dị mị là nghĩ như vậy, làm A bố bọn hắn biết rõ Lô Chí Huy buổi tối hôm nay cũng muốn tự mình lộ diện, bọn hắn biểu đạt phản đối ý kiến. Yên tâm đi Huy ca. A bố nhìn xem Lô Chí Huy, đưa tay báo cho biết một cái bên người đứng thiên dưỡng chí một đoàn người, huynh đệ chúng ta mấy người trước kia liền là làm cái này nghề, trước kia là tại xa bờ EI, tuy rằng hiện tại đội đã đến Hồng Kông, nhưng mà ngành sản xuất tính chất là giống nhau. Chuyện này hoàn toàn dùng không đến ngươi tự mình lộ diện, ngươi trực tiếp ở nhà chờ chúng ta tin tức tốt là được rồi, liền một buổi tối, tiến độ nhanh đến lời nói, một buổi tối liền toàn bộ giải quyết bọn hắn. Không không không. Lô Chí Huy lắc đầu. Chúng ta hôm nay muốn đi cái này đầu tuyến đường, thật là có cờ hiệu hay là muốn đánh ra đến, đúng lúc ta cũng đi chiếu cố cái này, miều Thanh Sơn là cái gì con đường? Hắn nhìn A bố bọn hắn, đây là một đầu hoàn toàn mới dây, nếu như Ngô Chí Huy muốn là liền điểm ấy lộ diện gan đều không có, ai sẽ phục ta a? Nếu như muốn làm, cái kia liền liền một mạch duy nhất một lần đúng chỗ. Làm việc trước ra vẻ, thế không có, không thành được khí hậu. Tốt. A bố nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, cũng liền không nói thêm gì nữa, chúng ta cái này xuống dưới chuẩn bị. A Tích. Ngô Chí Huy đem A bố bọn hắn gọi đi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía A Tích. Bảo an tư nhân công ty mua sắm một nhóm kia phòng ngừa bạo lực tấn thun đúng chỗ có hay không? Gon gon, buổi tối lấy ra dùng. Tốt. A tích gật đầu ly khai, nô chí huy suy tư một chút, cầm ra tay cầm điện thoại đến, trực tiếp đánh cho đại quyền báo thạch tắt thành. Thành ca, có chuyện cần ngươi giúp đỡ một cái. Buổi tối hôm nay một giờ, ta chuẩn bị tại xuống ngựa châu nhập cư trái phép qua đi nội địa, có thể sẽ có chút động tĩnh gì, muốn phiền vái ngươi hỗ trợ trả hỏi chiếu cố một chút. Không phiền vái ngươi đi. A, thạch tắt thành nghe sướng sở sướng sở, nhập cư trái phép, đi nội địa, người a. Hắn căn bản liền không có minh bạch Nô Chí Huy vì cái gì hào hảo muốn nhập cư trái phép đi nội địa, hắn muốn đi nội địa hoàn toàn dùng không đến nhập cư trái phép a, ăn no rồi không có việc gì làm không phải. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, Nô Chí Huy cùng chính mình mặt trận thống nhất, nên cho chiếu cố phải có, tốt, ta đã biết. Khuya một giờ, xuống ngựa châu, gò ghề trên đường cái, một đội đoàn xe đang tại rất nhanh hành sự, Jimmy ngồi ở trong xe, mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong đi theo Nô Chí Huy đoàn xe, biểu lộ âm tình bất định. Hắn nhíu mày mắt nhìn phía trước trong màn đêm dần dần thấp bé ra em núi hình dáng, ánh mắt bắt đầu bàng hoàng đi lên, nhịn không được cầm lấy bộ đàm đến Rắc rưởi, không phải chứ lao đại, xe ngươi như vậy nhiều, động tĩnh quá lớn đi. Ngươi chỉ phụ trách dẫn đường. Nô chí huy âm thanh tại đối nói bên trong truyền đến, chuyện còn lại căn bản dùng không đến ngươi tới lo lắng được rồi. Nếu như ngươi muốn là cảm thấy không an toàn lời nói, đem ngươi trên thân tránh đạn quần áo chặt siết chặt so cái gì đều thật sự. Jimmy trầm mặc không nói, lại lần nữa mắt nhìn đằng sau nô chí huy đoàn xe, lặng yên nắm thật chặt trên thân tránh đạn quần áo, dùng rộng thùng tình áo khoát che lại, làm cho mình thoạt nhìn bình thường một chút năm phút về sau. Xe đến xuống ngựa châu, tại một chỗ hơi chút bằng phẳng địa phương dừng lại, trung canh yên tĩnh. Mọi người xuống xe, a bố bốn người mang theo bốn cái thủ hạ trực tiếp biến mất tại chúng quanh trong núi rừng. A Tích cùng Lưu Ngọc Hổ thì là phụng bồi Ngô Chí Huy tại chỗ chờ đợi đứng ở chỗ này, trung gian là rộng rãi thâm quyên sông, chỗ xa hơn, lờ mờ có thể xem đến dưới ánh trăng đối diện SZ thành phố dãy núi hình dáng đường vòng cung. Khoảng cách rất gần, bất quá mấy chục mét khoảng cách. Jimmy nhìn xem đi đến bên người Ngô Chí Huy, báo cho biết một cái bên người Mã Tử, Mã Tử cầm ra đèn tin đối với trên núi soi vài cái, không bao lâu trong núi liền chạy ra khỏi đến mấy cái mã tử. Mã Tử nhìn thoáng qua Ngô Chí Huy bọn hắn cái này một chút người, cùng Jimmy đánh cái chào hỏi sau đó tay chân nhanh nhẹn chạy vào trong sông, tại bờ sông trong bụi lao sậy đẩy ra mấy con thuyền đến, cùng trong tưởng tượng bất động, vốn cho là những thuyền này tối thiểu nhất hẳn là giàu đi hơi gen đậu được đi, trên thực tế cũng không phải, mà là nguyên thủy nhất tay chèo thuyền, hàng hóa chuyên trở, phụ trách mã tử kêu gọi thủ hạ bắt đầu làm việc, một cái đã sớm đóng gói tốt hàng hóa, bắt đầu hướng trên thuyền trồng chất thay nhau, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Jimmy toát miệng thuốc lá, nhìn xem đối diện dã núi hình dáng, đều là một chút nguyên thủy nhất tay chèo thuyền, không có gì những thứ khác ưu điểm, duy nhất ưu điểm liền là yên tĩnh động lực thuyền bình thường chỉ có đầu xà kéo người nhập cư trái phép thời điểm mới dùng nếu như vạn nhất bị phát hiện rồi còn có thể nhanh chóng chạy trốn a tích nhảy lên lông mày vận hàng chẳng phải là giống nhau ha ha diêm bỉ khép cười một tiếng không hiểu đi cái này là miêu thanh sơn quy củ hạn chế định xuống tới quy củ liền là như vậy tay trèo thuyền chở hàng căn bản chạy không nhanh nếu như nếu ai cái gì tâm nhãn trực tiếp trên mặt sông giết chết hơn nữa ngươi xem đối diện im lặng kỳ thật ngươi căn bản không biết cái nào địa phương liền ẩn giấu bọn hắn người đối mặt sông đem khống chế so cảnh sát còn lợi hại hơn lô chỉ huy bất cảm thuật nghiệp hữu chuyên công, không phải là không có đạo lý. Một cái tay chèo thuyền liền từ nguồn tội giải quyết xong rất nhiều vấn đề, rất nhanh. Hàng hóa toàn bộ nhét vào hoàn tất. Chỉ bất quá, mọi người cũng không có xuất phát, mà là yên tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng đưa tay nhìn một chút đồng hồ, rất rõ ràng là ở đối thời gian, trên mặt sông ngẫu nhiên có thể xem đến lái qua đi đội thuyền. Một nhóm có một nhóm quý củ, tại đây con sông trên chạy, mỗi cái người lúc nào chạy, tại nhiều ít hàng, đây đều là có sắp xếp, không phải nói chúng ta giao tiền ý tưởng có thể chạy. Dì trong tay thuốc lá tại hắn hút vào xuống, trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, khói mù bị gió rất nhanh tỏi tan. Kỳ thật ta nghiêm trọng hoài nghi, Miêu Thanh Sơn tại Hồng Công bên này khẳng định có hắn quan hệ, tại thủy cảnh cái này phương diện hiểu rõ vô cùng tình huống. Cho tới bây giờ, trên cơ bản còn không có xem đến vận hàng bị thủy cảnh bắt được qua. Ngay tại bọn hắn lúc nói chuyện, Mã Tử Tuỳ chợt thoạt Jimmy, Jimmy quét mắt bên kia, bọn hắn người đến. Nếu như không có đoán sai, Lưu Ngọc Hổ thu hồi ánh mắt, thấp thấp đầu, cái này một chút người liền là Miêu Thanh Sơn an bài ở chỗ này phụ trách, giao hàng, điểm số, bọn hắn xác nhận không có vấn đề thu tiền, về sau bên này mới có thể đi. Jimmy nghe hắn lời nói, Không khỏi nhìn nhiều nhãn áp thấp đầu đeo vải mỏng dây cái mũ lưu màu hổ. Trên đường lớn, một đội xe đạp đoàn xe lái tới, khoan hay nói, tốc độ phù hợp tiêu chuẩn, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh. Xe đạp đoàn xe tại 10 người, mỗi cái người đều là bên hung tình, rất rõ ràng đều là mang theo gia hỏa, xem đến Jimmy về sau chủ động dặn dò, "Ồ a, Jimmy, thật lâu không thấy ngươi tự mình lộ diện, còn dẫn theo hai một bộ mặt lạ hoắc. Người mới?" Jimmy trả lời một câu, lấy ra khói đưa tới, "Hôm nay hàng ta được tự mình đưa đến." Ha ha. Trung niên ngậm lấy điếu thuốc nở nụ cười, lúc nói chuyện lộ ra một cái răng vàng khè đến căn bản không nhiều lắm xem Ngô Chí Huy Liếc buổi tối hôm nay nhiều ít hàng à Nha. Diễm Mị bĩu môi bên người Mã Tử cầm ra sớm chuẩn bị cho tốt tiền mặt đưa tới Bốn con thuyền trung niên nét miệng nở nụ cười sinh ý là càng làm càng tốt ta Diễm Mị xem ra hôm khác ta được cùng Lão Đại nói nói xét nhắc tới các ngươi Kim hắn tiếp nhận tiền mặt ngón tay dính một hồi nước miếng bắt đầu ít tiền đồng thời ý bảo cùng nhau mà đến Mã Tử qua bên kia kiểm tra đội thuyền chương 297. vất vả cả đêm nên lợi nhuận rất nhiều đi vượt sông bằng sức mạnh chương hai vất vả cả đêm nên lợi nhuận rất nhiều đi vượt sông bằng sức mạnh. Buổi tối hôm nay, nô chí huy đối cái này nghề cũng có xâm nhập rất hiểu rõ. Nguyên lai like buôn lậu nghề bên trong cũng có như vậy nhiều đạo đạo, xe đạp, tay chèo thuyền, có thể nói là tương đối phổ cổ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, buôn lậu trong vòng lại vẫn chọn dùng loại phương thức này, nhưng lại không thể không nói, Miêu Thanh Sơn cái này người quả thật có não. Thấp quyến sông cũng sẽ không có sóng to gió lớn, tay chèo thuyền hoàn toàn đủ, toàn bộ đều dùng tay chèo thuyền, liền nắm giữ cơ độc quyền, ai không nghe lời ai không trả thủ lao, tùy thời đều có thể giải quyết hắn. Mà bên này phụ trách, giao hàng, mã tử, một nước xe đạp cũng không chế tạo ra quá nhiều động tĩnh hơn nữa, còn bảo trì cơ động đột phát cái gì sự tình, bọn hắn cũng có thể trước tiên cưỡi xe chạy trốn, không chạy thoát được đâu, lời nói cũng có thể bỏ qua xe đạp hướng trên núi chạy, căn bản tra không được căn nguyên. Miêu Thanh Sơn có thể nói là nhẹ vốn làm đại sự, bày ra phát huy tác dụng vô cùng, không có vấn đề. Trung niên cầm lấy điểm song tiền mặt trong tay vu vu, sau đó nhét vào trong vui quần, hướng phía bên cạnh bờ tay chèo thuyền đi đến, thúc giục nói, nắm chặt thời gian kiểm tra, không có vấn đề liền có thể bắt đầu chuyến xuất phát. Mã Tử theo thứ tự lên cái này bốn chiếc tay chèo thuyền, bắt đầu lần lượt kiểm tra lên bên trong lớp hàng hóa đến, một cái cái mở ra kiểm tra, quá trình có chút chậm chạp. Trên thuyền có người kiểm tra làm việc, mặt khác người cũng không có nhàn rỗi, bay thẳng đến trong sông đi đến, băng lánh nước sông rất nhanh đưa hắn vào phủ. Mã Tử một cái hít sâu trực tiếp cắm vào dưới mặt sông, trong nước bọt nước theo hắn vận động quý tích biến hóa, mười mấy giây về sau trồi lên mặt nước, lắc lắc đầu để thở về sau lại lần nữa lặn xuống. Không có vấn đề, tai ca. Mã Tử tại quay chung quanh tay chèo thuyền dạo qua một vòng về sau trồi lên mặt nước, hết thảy bình thường. Bất kể là trên thuyền, còn là dưới thuyền, đều kiểm tra phi thường cẩn thận, phòng ngừa có người giao một phần tiền đi hai đám hàng, nghiêm cẩn. Ha ha, Miêu Thanh Sơn ngược lại là học rất tinh. Lưu Ngọc Hổ hai tay chọc vào túi, lạnh lùng nhìn xem bên kia tay trèo thuyền trên một đám mã tử, bất đồng loại hình hàng hóa bất đồng qua đường phí, công khai đi giá, ra giá dáng. Cái này Tay Ca, cái gì nhân vật ta? Nô Chí Huy run giầy khói bụi, biểu môi báo cho biết một cái tự mình giám sát trung niên Tay Ca, xem phi thường cẩn thận a, Miêu Thanh Sơn thuộc hạ người nào? Tình báo biểu hiện, Miêu Thanh Sơn nên phi thường bài ngoại, cũng không tín nhiệm người khác, làm sao sẽ để hắn tại bên này quản lý? Trên người hắn còn đeo một cái bao. Rừng, rất rõ ràng không ít lấy tiền. Tới nơi này, giao hàng, trước nên còn tại những thứ khác vị trí phát hàng. Bọn hắn trang tốt hàng về sau không thể lập tức đi tại các loại thời gian, nghĩ đến liền là có qua nghiêm khắc kế hoạch. Lái thuyền lúc trước, tiền cũng đã thu, cả đêm nước chảy nên cũng rất lớn. Vạn nhất hắn cầm tiền chạy, Miêu Thanh Sơn đi đâu bên trong đi bắt, cho nên cái này người nên rất được Miêu Thanh Sơn tín nhiệm mới đúng. Chỉ bất quá, chính mình điều tra kết quả bên trong cũng không có như vậy số một người tin tức. Bình thường nhân vật, Di Mỹ lắc đầu, giải thích đứng lên, hắn nhân vật này chuyên môn phụ trách tại Hồng Công bên này lấy tiền. Cụ thể như thế nào thao tác tình huống như thế nào không phải rất rõ ràng, có đồn đại hắn cùng Miêu Thanh Sơn quan hệ không tệ. Hắn cùng Miêu Thanh Sơn nên chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, cùng loại với công trường đốc công nhân vật, phụ trách chuyện nơi đây vụ, tiền thu tại trong tay của hắn, cách một đoạn thời gian Miêu Thanh Sơn liền sẽ an bài người tới đây lấy tiền. Lưu Ngọc hổ lại tự nhiên mà vậy tiếp lên hắn lời nói, Miêu Thanh Sơn sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, hắn ngoại trừ tin tưởng mình, người khác một mực không tin. Nghĩ đến, hẳn là cái này tay ca giao một khoản rộng lớn tại tiền lợi tiền đặt cọc tại trong tay của hắn nơi đây để hắn phụ trách lấy tiền, định kỳ giao tiền cho hắn là được. Miêu Thanh Sơn lại phân hắn một phần. Như vậy, dí mỉ đối Lưu Ngọc Hổ phi thường to mò, thiếu kỳ người này thân phận, hắn giống như đối mẩm tiền sinh bọn hắn vô cùng lý giải. Đây bất quá là suy đoán của ngươi đi, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp tại bờ bên kia bên kia lấy tiền không được sao? Chính mình cùng Miêu Thanh Sơn đánh qua nhiều lần quan hệ, mình cũng không có như vậy lý giải, cái này người làm sao có thể sẽ rõ ràng như vậy? Làm sinh ý nhanh nhất chính là muốn lẩn tránh nguy hiểm, nhất là làm buôn lậu một chuyến này. Càng là muốn đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, chỉ có phong hiểm thấp đầy đủ mới có thể kiếm được đến càng nhiều. Lưu Ngọc Hồ nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, nhìn xem bên cạnh bờ đang tại cẩn thận kiểm tra hàng hóa tay ca một đoàn người, Miêu Thanh Sơn cái này, người đã tiêu ngạo làm việc lại cẩn thận, thuộc hạ hạch tâm nhân viên có hạn. Tiêu tiền thuê mặt khác một nhóm người, chỉ cần nhượng ra một phần nhỏ lợi thì có thể làm cho chính mình an toàn thật lớn đề cao. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cái này nhóm người xảy ra chuyện, cảnh sát liền tính muốn điều tra, cũng tra không được hắn Miêu Thanh Sơn trên đầu, manh mối ở chỗ này liền đoạn, hoàn toàn sẽ không liên lụy đến hắn Miêu Thanh Sơn, cái này gọi là phong hiểm chuyển gì? Hắn điếu môi báo cho biết một cái thâm quyến sông đối diện, ngươi xem một chút con sông này, rộng địa phương hơn 50 m, chật vật địa phương cũng liền hơn 10 m, nội địa quản rất nghiêm. Qua đi về sau lại lấy tiền sẽ kéo dài tiết cấu. Ở chỗ này thu tiền, thuyền đến bờ bên kia liền đến bờ bên kia. Hắn người căn bản không cần lộ diện, dù là bờ bên kia có công an, vậy bọn họ cũng sẽ không có cái gì sự tình, một giờ phong hiểm đều không có, có phải hay không đạo lý này? Cái này, Di Mỹ nghe Lưu Ngọc Hổ lời nói, trong lúc nhất thời cảm thấy yên lặng. Miêu Thanh Sơn thủ pháp sắc thực xử lý rất tốt, hắn không khỏi nhảy lên lông mày, ngươi là ai? vì cái gì đối miêu thanh sơn hệ thống sẽ như vậy lý giải bảy năm trước ta ngay tại dùng phương pháp này lưu ngọc hổ khinh thường nhũ môi những thứ này đều là ta đã sớm chơi nát hắn như thế nào làm đều là đi theo ta học được diêm mị ánh mắt chớp mắt đối lưu ngọc hổ thân phận lập tức liền có suy đoán ngược lại nhìn về phía ngô chí huy ngô chí huy làm sao tìm được đến người này giải quyết sự tình từ ngọn nguồn bắt đầu trong nội tâm đối ngô chí huy cũng nhiều vài phần nhận thức mới mấy người nói chuyện thiếu giữa tay ca bọn hắn bên kia tiến triển cũng rất nhanh mười người tổ đội ngũ ngoại trừ tay ca phụ trách giám sát còn dư lại 9 người một người phụ trách lặn xuống nước kiểm tra đáy thuyền còn lại 8 người hai người một tổ kiểm tra 4 con thuyền lại thêm lên bọn hắn cái này một bộ hoạt động hệ thống nơi đây quả thực chính là một cái cỡ nhỏ hải quan mà khống chế đây hết thảy Miêu Thanh Sơn căn bản cũng không dùng ra mặt che giấu phía sau màn lã vọng buông cần được rồi tay ca từ trên thuyền nhảy xuống tới xác nhận không sai về sau đi đến Dìm Mi trước mặt Dìm Mi bốn chiếc thuyền tiến đưa như vậy quá nhiều đi cực lớn buôn bán lợi một khoản à ha ha ha hắn cười rộ lên thời điểm thuật nhìn vô cùng hen bọn bị ủi. Một cái răng vàng khẽ càng là tăng thêm thêm vài phần răng trà. Có thể đi được chưa? Jimmy nhìn hắn một cái, tuy tiện lợi nhuận lợi nhuận mà thôi. Có thể đi. Tay ca tiện tay xuống báo cho biết một cái, đối phương từ trong túi eo cầm ra một cái đối nói đi, đối với bên trong nói ra, số 3 điểm vị không có vấn đề. Giao hàng đi. Ngắn gọn âm thanh truyền đến, rất rõ ràng, là đúng bờ đang nói chuyện, cụ thể vị trí này không biết, nhưng nhất định là có thể xem đến bọn hắn. Jimmy nói ra, cái kia đã đi. Hàng là có thể đi. Tài ca lên tiếng gật đầu, nhưng không có tránh ra ý tứ, nhưng mà cái này ba cái người, được mặt khác giao tiền. Hàng là hàng, người là người, buổi tối hôm nay nhiều bà một bộ mặt lạc hoắc, muốn là cùng theo một lúc đi lời nói, được thêm tiền. A. Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, mặt khác giao tiền. Nhiều y ta? Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Hắn rọi ra hai ngón tay đến, nhìn xem Nô Chí Huy, một người hai tấm lớn kim như liền có thể, rất công bằng giá cả, đúng không? Hắn rọi ra hai ngón tay, ngón giữa chỉ có một nửa, đứt gãy ngón giữa vết xẹo xấu xí. Tay ca, ngoại hiệu này có ý tứ. Ân, giá cả rất công bằng. Nô Chí Huy lên tiếng gật đầu, nở nụ cười, ngươi kiểm tra như vậy cẩn thận. Công tác thái độ rất tốt, nghiêm túc phụ trách, là nên cho chính mình một mình kiếm tiền một cái. Ha ha ha. Tay ca phá lên cười, đâu có đâu có, thuận tiện sao, ngươi muốn biết do nếu như nhập cư trái phép lời nói, đầu xà cũng không dừng lại thu các ngươi như vậy nhiều, nhập cư trái phép sao, rất quý. Cái này mấy cái cái người nhìn xem liền có điểm không thích hợp, đầu lĩnh ngô chí huy nhìn qua nhã nhặn, lớn lên lại đẹp trai, khí thế rõ ràng, rất rõ ràng là dẫn đầu đại ca. Bên cạnh bạch Mao tử nhìn xem cũng không phải là cái gì loại lương thiện, còn có một cái không nói lời nào lưu lại thêm lên rất ít lộ diện gì mị xuất hiện, 80% là mấy người này tại hồng công phạm vào cái gì sự tình, vội vàng nhập cư trái phép ly khai. Số tiền kia, được rãy, 2000. Hắn rủa ra hai ngón tay đầu lắc lắc, mỗi cái người liền cứ muốn 2000 khối, cái giá tiền này rất công bằng a. Hắn lời còn chưa nói hết, đi theo liền Têu Thảm Thiết đứng lên, rũa ra hai ngón tay đầu bị Ngô Chí Huy bắt lấy như lệnh. A ta. Tay ca Têu Thảm Thiết bất quá 1 giây đồng hồ, sau đó liền trở nên ấp đúng đứng lên, mở ra miệng bị thay 54 họng súng đen ngòm nhồi vào, âm thanh trở lên hàm hồ đứng lên. Tay cái gì? Tay ca, đúng không? Nô chí huy cười ha hả nhìn xem hắn, ngươi hôm nay buổi tối khổ cực rồi cả đêm, bật trước bận sau nên lợi nhuận không ít tiền đi. Nếu như ngươi ra giá cách, ta đây cũng mở giá cả, năm vạn khối, cầm nhiều năm vạn khối cho ta, mua chính ngươi cái này mệnh, cái giá tiền này có phải hay không cũng rất công bằng. Hắn ngón tay khoác lên cò xuống trên, bằng không thì ta liền đánh bạo đầu của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Bằng hữu, ta ta, tay ca trong cổ họng phát ra âm thanh, trong mắt trợ to, bất khả tư nghị nhìn xem nô chí huy, là cái tiêu biểu lộ liền là không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, có người cũng dám cướp bọn hắn. Hắn trước là lắc đầu, ý bảo Ngô Chí Huy không cần nổ súng, nhưng là vừa cảm thấy chính hắn một động tác không đúng, lại vội vàng gật đầu. Trung quanh Mã Tử thấy thế trước tiên móc ra bên hông thình thịch hai trực tiếp nhắm ngay Ngô Chí Huy, nhưng lại bị Tay Cang ngăn lại, ý bảo bọn hắn ngàn vạn đừng nổ súng. Đúng súng, muốn chết à? Chúng ta như vậy nhiều người, một người một thương đều có thể đem ngươi đánh thành cái sàng. Mã Tử đám thấp dọa uy hiếp đứng lên, Súng văng lên, đầu của ngươi liền sẽ nở hoa. Ngô Chí Huy cũng mặc kệ người Trung quanh, phối hợp nói đi xuống, như là chín mộng tây qua trong nháy mắt nổ tung, bị hai năm cực lớn uy lực vấy nát. Đầu lâu nhấc lên nứt ra hốc bay đầy trời. Tại hắn lúc nói chuyện, nguyên bản mang người trốn ở sơn lĩnh bên trong a một đoàn người cũng xuất hiện, so sánh với Ngô Chí Huy trong tay thay 54, trong tay bọn họ cầm lấy mini đột kích liền muốn bắt mắt nhiều, cũng càng có lực uy hiếp nhiều. Tay Ca đang nhìn đến A4 bọn hắn xuất hiện thời điểm, biểu lộ lại lần nữa hoảng hốt, không chỉ là hắn, hắn mã từ một cái cái giờ phút này cũng biểu lộ đại biến, mini đột kích đối với bọn họ đã mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Ngoài ra, kinh ngạc nhất không ai qua được Jimmy, cho tới nay, hắn chỉ nghe qua Ngô Chí Huy cái này người làm việc rất dã, không nghĩ tới ra đến loại tình trạng này. Cùng hòa liên thắng những cái kia địa khu lĩnh đạo người đã sớm không tại một cái lĩnh vực. Tội phạm, nắm trong tay như vậy một chi đoàn đội, khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy, cũng là có kiêu ngạo lực lượng. Súng bông, súng bông. Tay ca tại ngắn ngồi do dự về sau sông mã tử gầm nhẹ đứng lên, muốn chết ta. Đều bỏ súng xuống, xuống. Phù phù. Hắn đầu gối khép cong trực tiếp liền té quỵ trên đất, trong tay thay 54 cũng buông xuống, đừng nổ súng, ngàn vạn đừng nổ súng a. Ta một tháng cũng liền phân như vậy ít tiền, lợi nhuận không có bao nhiêu, có chuyện gì chúng ta có thể đàm, có thể đàm lão đại. Thanh âm hắn bén nhọn, Jimmy giữa chúng ta hợp tác rồi nhiều lần như vậy, ngươi lần này liền mang theo người như vậy đến làm ta. Ta lúc nào đắc tội ngươi, ngươi nói chuyện, ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Diễm Mỹ ánh mắt lập lòe, nhìn xem cầu xin tha thứ Tay Ca, không nói tiếng nào. Chính mình buổi tối hôm nay xuất hiện ở nơi đây, cái kia đã nói lên lập trường. bất kể như thế nào, chuyện này đều liên lụy đến trên người mình. cái này là Nô Chí Huy mục đích. lấy tiền đi. Nô Chí Huy bắt một cái tay, Tay Ca không mang theo bất cứ chút do dự nào đem bên hông hầu bao cởi xuống dưới đưa cho Nô Chí Huy. Nô Chí Huy tiện tay đem bao bao ném cho Lưu Ngọc Hổ. Lưu Ngọc Hổ mở ra khóa kéo, run rẩy hầu bao. Thảo nghiệp vụ hiện tại làm như vậy lớn, cả đêm có thể có như vậy nhiều. hắn đem hầu bao đưa cho A Tích, quét mắt Tay Ca, có phải hay không còn thiếu chút nữa ý tư A. Tay Ca tại ngắn ngủi do dự về sau, khẽ cắn môi đưa tay khởi bỏ dây lưng quần, lộ ra bên trong màu đỏ quần cộc đến, kéo ra quần cộc trên khoa kéo, đem nút ở bên trong tiền mặt đem ra, toàn bộ ở chỗ này. hắn ôm đùm xuống tới cái này nghiệp vụ lâu như vậy, còn là lần thứ nhất đụng phải như vậy cứng rắn thiết bản. Mini đột kích đều móc ra, khẳng định không phải là cái gì loại lương thiện đòn dạng. Mini đột kích đều lấy ra, khẳng định không phải chạy chính mình cái này nho nhỏ mấy vạn cột đến. Mục đích rõ ràng cho thấy hướng phía Miêu Thanh Sơn đến, rủi ro trừ họa. Hừ, cái này còn kém không nhiều lắm. Lưu Ngọc Hổ vẻ mặt chịu không nổi đỉa môi, Song Nô Chí Huy nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, số ba vị, số ba vị. Bộ đàm truyền đến âm thanh, như thế nào còn không có ra hàng, tình huống như thế nào, để cho bọn họ tranh thủ thời gian ra hàng, qua thời gian điểm, xảy ra vấn đề chúng ta bỏ qua. Đối diện đang nhìn đến mặt Song không có động tĩnh, bắt đầu thúc dục. Từ ngực, tay ca nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem Lô Chí Huy, lại kéo dài xuống dưới, bọn hắn liền sẽ phát hiện không đúng, các ngươi liền đi không được nữa đến. Nô Chí Huy đem nối, nối tiếp nhét vào hắn trên thân, nói cho bọn hắn biết, dì Mị đi theo Nô Chí Huy mang theo Lưu Ngọc Hổ đến, tới đón tay đầu này buôn lậu dây. A. Tài Ca nghe vậy sững sờ, trong đầu đường đẫn, rất rõ ràng không có kịp phản ứng. Nói cho bọn hắn biết, sáng cơ hiệu, quá con mẹ nó khoa trương đi, còn đứng ngây đó làm gì? A Tích nhấc chân đạp hắn một cước, để ngươi nói cho bọn hắn biết a chúng ta muốn qua sông. Chương 298, Và chạm. Chương 298, Và chạm. Nói cho bọn hắn biết, Lô Chí Huy sống lưng thẳng, âm thanh to rõ nói đã nói ta Ngô Chí Huy muốn tiếp nhận đầu này buôn lậu tuyến đường tốt tốt Tay ca nhìn xem thẳng tắp đứng yên Ngô Chí Huy rung rẩy cầm lấy đối nói đi ngón tay bóp tại cái nút trên lại có một chút do dự thực muốn nói à hắn gặp qua kiêu ngạo chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy lúc nào đạp trận đều như vậy quang minh chính đại sao đánh lúc trước còn sớm thông chi ngươi ta mẹ nó A Tích nhìn xem hắn như vậy nét mực nhấc chân liền muốn đạp hắn bị Hu hắn vội vàng hướng đối nói bên trong nói ra đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện Diễm mời giúp đỡ tới đây bọn hắn muốn qua sông, không giao tiền coi như sông còn cướp buổi tối hôm nay kim, còn nói muốn tiếp nhận cái này đầu tuyến. Theo hắn âm thanh rơi xuống, bộ đàm truyền đến đến sàn sạt âm thanh, đối diện cũng là thoáng cái không có kịp phản ứng. Bang hữu, đối diện phụ trách quản sự người được có một hồi lâu, âm thanh từ đối nói bên trong truyền đến, người lăn lộn đầu não trên đường. Nô Chí huy để ý đều không để ý, cầm lấy đối nói trực tiếp ném vào trong sông, đem những này người xử lý. Tiểu nhị đi lên, đem cái này một chút người giày bới ném vào trong sông, quần áo thoát khỏi dùng dây thừng cột vào cùng một chỗ. Thiên dưỡng trí một đoàn người mang theo riêng phần mình nội viên. Khiên trang bị liền lên thuyền, chỉnh trang xong, bọn hắn sốc lên đứng ở ven đường tỉ của xe. Từ phía trên khiên xuống tới một cái cái dầu đi hết gen động cơ trợ động lắp ráp, bộ phận cầm lấy công cụ hiện trường lại bắt đầu cải trang. Cái này một chút tay chèo thuyền nguyên bản chính là cải trang tháo dỡ, trang bị thêm động lực không có gì vấn đề quá lớn, sẽ không xé rách thân tàu. Cái này nhưng làm tay ca đám người kia cho xem choáng váng, nhìn bọn họ động tác thuần thục lắp ráp động tác, trong lòng lại nhải cái này một chút người rốt cuộc là cái gì đường bể? Hắn lại nào biết đâu, a bố bọn hắn tại đây một nhóm đã sớm giao thiệp với rất nhiều năm, chính là một cái qua sông mà thôi, dùng dao mổ trầu cắt tiết gà rất nhanh, trang bị thêm hoàn tất. A bố nắm thật chặt chẽ đạn quần áo, đem một cái tránh đầu đạn nón trụ đưa cho nô Chí huy. Một đoàn người chỉnh trang xong, làm cái ok dùng tay ra hiệu. Xem đến những trang bị này, tay ca hút miệng khí lạnh, nhìn xem nô Chí huy, ngươi các ngươi là cảnh sát, cảnh sát, bọn hắn cái này một chút người trang bị, nếu như không phải cảnh sát nói ra hắn đều không tin, nhưng nhìn lại không giống cảnh dụng trang bị, người nào có như vậy lớn nội tình, sẽ cùng bọn hắn cướp điểm ấy sinh ia. Nô chỉ huy ánh mắt thâm sâu nhìn xem bên kia bờ rồng, vung tay lên, lên thuyền, qua rồng. A Tích đưa tay duệ khởi trên mặt đất, hai tay bị ngược lại buộc tay ca cổ áo, lôi kéo hắn cùng nhau lên thuyền, nhét vào đầu thuyền. Cầm qua một cái mũ sắt trừ tại trên đầu của hắn, xem thật kỹ, "Hảo hảo học, chúng ta là như thế nào qua sông. Cho người khác làm cái gì người làm công a, muốn làm liền muốn làm lớn một giờ, biết hay không?" Từ ngực, tay ca nuốt xuống miệng nước miếng, thân thể run rẩy ngồi ở mũi thuyền, mình ngồi ở nơi đây không phải là một cái mục tiêu sống sao? Mọi người lên thuyền về sau, nâng lên thuyền lớn mái chèo mở ra bắt đầu qua sông, thân thuyền rất nặng, hành động tốc độ có chút chậm chạp, hướng bờ bên kia tới gần. Bờ bên kia Miêu Thanh Sơn phụ trách vận chuyển tuyến đường, quản lý người nhìn xem trên mặt sông thúc đẩy hướng bên này dựa vào đội thuyền, liền nổ ra hai cái, nhanh nhanh nhanh, gọi điện thoại cho lão đại, xem bọn hắn ở đâu, tình huống có chút quỷ dị, hắn thủ tại chỗ này cũng có đã lâu rồi, tình huống như thế nào đều gặp được qua, không có tiền, không nguyện ý giao tiền, nhưng mà còn chưa từng có gặp được qua loại tình huống này, trước nói cho ngươi, ta đến đạp trận, cho đủ ngươi phản ứng thời gian, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn vào đến a, không đau. Mẹ nó. Miêu Tử Văn ngồi ở trong xe, kéo túng dây an toàn, cái gì thế đạo, ngu ngốc làm sao sẽ như vậy nhiều, một cái đi theo một cái. Hắn buổi tối đang tại trong hộp đêm chơi đâu, điểm hai cái tiểu nội chơi chính vui vẻ, vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước xâm nhập, câu thông thời điểm bị điện thoại của tiểu đệ cắt đứt. Hắn vẫn là là lần đầu tiên nghe được có người phải làm như vậy sự tình, trước sớm thông chi. Chuyện này xác thực phi thường bị dị, Miêu Tử Văn chỉ có thể cưỡng ép cắt ngang, nâng lên dây lưng quần liền ra cửa, vẫn không quên nhớ cho đại ca Miêu Thanh Sơn gọi điện thoại qua đi thông chi. Chỉ bất quá, Miêu Thanh Sơn không có nghe, Miêu Tử Văn cũng liền chẳng quan tâm nhiều như vậy, mang theo người liền hướng thâm quyến sông số ba điểm đi. Con sông này, Miêu Thanh Sơn bọn hắn đem khống chế nghiêm khắc, bất đồng khu vực lấy con số điểm vị ra, từ bất đồng người trấn giữ, thuộc hạ mọi người cũng không phải cái gì loại lương thiện, trên thân đều có ăn gãy, bị bọn hắn hai huynh đệ tổ hợp lại với nhau. Các ngươi cả đám đều cho ta bắt mắt một giờ, ta liền một câu, buổi tối ai đánh mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, ai cầm tiền liền nhiều. Miêu Tử Văn ngồi tại vị trí trước, lắc lắc đánh đầy keo xịt tóc lưng đầu, cũng không biết cái nào ẩn cộng khu hướng nhiều quá, nghĩ đến đánh chúng ta chủ ý, cho ta hung hăng đánh chết bọn hắn. Tại đây điều tuyến trên đường, trước kia mỏ nhà có rất nhiều, nội địa Hồng Công đều có về sau quả thực là bị hai người huynh đệ chỉnh hợp thành chỉ có bọn hắn một chữ đầu, chỗ ngồi phía sau mấy cái trung niên túi đầu vớt vớt trong tay hai năm mươi tư, một cái cái biểu lộ không sao cả, đều là một chút lao nhân vật. cái này gì mỹ ta giống như nhớ kỹ, có ấn tượng đi. lái xe mặt thèm khẽ cười một tiếng, mắt nhìn phía trước đường cái nửa năm trước có phải hay không chính là hắn không phục chúng ta, sau đó tìm hắn lao đại muốn cùng chúng ta xuất sự tình, sau đó bị đánh dễ bảo, cuối cùng thành thành thật thật giao tiền. hắn ngữ khí khinh thường, tay phải thao tác tay lái, tay trái cầm yếu thuốc, cái này một lần, cái này phước che lại tìm cái nào địa đầu xà tới đây không biết trời cao đất rộng, mặt thẻo không phải quảng đông người, phía nam, trong khi nói chuyện mang theo hai câu tiếng quảng đông cũng là điển hình mang theo tiếng địa phương, mùi vị tiếng phổ thông là điệu. Quản hắn tìm ai? miêu tử văn biểu môi, tay phải nắm thai năm mươi tư rất có tiết tấu tại trên đùi vỗ, cái này một lần, ta quyết định không cho hắn cơ hội, trực tiếp duy nhất một lần làm lật là hắn, cho bao nhiêu tiền cũng không muốn. trước đó lần thứ nhất, bọn hắn xem tại tiền trên mặt mũi, tha thứ, di mỉ, không nghĩ tới cái này một lần cái này rát rưởi lại vẫn dám ngóc đầu trở lại, nếu như cái này một lần mặc kệ rơi hắn, về sau chính mình cái này đầu tuyến sẽ không có cách nào làm liên lấy cái này dì mị làm tầm gương, giết gà dọa khỉ. đến lúc đó nhìn xem ai còn dám đi ra nháo sự. Ân, ền cổng khu không nói nghĩa khí, hơn nữa lại nhắc gan. mặt thèo toát điếu thuốc, nói chuyện đại dê thời điểm miệng mũi bốc khói, ngoài miệng một cái cái nói đầy đủ nghĩa khí. thật đã xảy ra chuyện gì chạy so với ai khác đều nhanh, hơn nữa năng lực làm việc cũng không được. sát thủ không có bản lĩnh gì. Miêu tử văn nghe hắn như vậy nói, ngược lại là nghĩ tới Lưu Ngọc Hổ sự tình, lại nói tiếp một cái cái là cái gì chuyên nghiệp sát thủ, thật làm việc đến cái dám dùng không có. bọn hắn an bài xạ thủ đi làm rơi mới ra ngục Lưu Ngọc Hổ. Ai biết liền Lưu Ngọc Hổ mặt cũng không thấy liền để người chạy. Ha ha ha! Mặt thèo nghe vậy phá lên cười. Ta đã nói rồi, cái này một chút cặn tử căn bản không đáng tin cậy. Loại chuyện này để ta mặt sẹo lưu qua đi làm không được sao? Để ta dẫn người qua đi, đã sớm làm xong. Đối với bọn hắn đến nói, cặn tử cái kia chính là tử khinh bị dây xích thấp nhất bưng, không thành được cái đại sự gì, quỷ lão luật pháp quản lý như vậy thư giãn, một cái cái vẫn chỉ là cái này suy bộ dáng. Mà bọn hắn nếu như không phải nội địa nghiêm khắc quản lý, bọn hắn đã sớm biết làm sự tỉnh càng thêm liều lĩnh. Không không không! Miêu Tử Văn lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Hay không cảm thấy hắn lời nói, đại ca đã từng nói qua, để cho chúng ta không muốn qua đi hồng công bên kia, đại ca như thế nào nói chúng ta liền như thế nào làm. Không phải ta nói, lão đại cái này việc liền có điểm quá cẩn thận. Marcelo Lưu chậm rãi mà nói, cười đùa tí từng tiếp tục nói đi xuống nói, một đám cảng tử mà thôi có cái gì tốt sợ, đám kia người anh cái cái rất sợ chết, ở trước mặt hắn bọn hắn đều không nhất định có thể bắt ở chúng ta. Nói đến đây, hắn nổ ngụm khói mù buồn bã nói, lão đại cũng thiệt là, chính mình rõ ràng đều rất ít lộ diện a, còn cẩn thận như vậy làm gì? Một chuyến này chúng ta làm cái này lâu trong hội đã sớm quen thuộc, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, chúng ta nghe văn ca, có một số việc không nhất định phải dựa theo lão đại nói đi làm. mặt sẹo lưu còn tại phối hợp nói cái gì, nhưng mà không có chú ý tới tay lái phụ miêu tử văn sắc mặt đã sớm lạnh xuống. vành, miêu tử văn đột nhiên động thủ, một quyền đánh vào mặt sẹo lưu trên mặt, mặt sẹo lưu đoán trước không kịp, tay lái đi theo đánh, lệnh ra, xe đi theo tới lui vọt tới văn đường, đạp xuống phanh lại lúc này mới khó khăn lắm rất ổn. ta có cũng không nói gì qua, miêu tử văn mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm vào mặt lưu. Cựu tay bóp chặt cổ của hắn đem mặt sẹo lưu đặt tại cửa sổ xe trên, bất luận kẻ nào cũng không thể nói đại ca của ta nói bậy, càng không thể nghị luận hắn. Hắn như thế nào nói chúng ta liền như thế nào làm, ta lại không có đã từng nói qua. Mặt sẹo lưu nghiến răng thở hổn hển, hơi thở trầm trọng, cái cổ nhận đủ phân xanh gần hiện lộ sắc mặt đỏ lên, vết dao trên mặt vết sẹo trong xe đèn chiếu xuống, như là con rết giống nhau chiếm giữ tại trên mặt. Miêu tử văn đề khí lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, nói cho ta biết, ta có cũng không nói gì qua. Có. Mặt lưu khẽ cắn môi, từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, lão đại nói cái gì chính là cái gì. Bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm, nhất định muốn dựa theo Lão Đại lời nói đi làm. Chúng ta nơi đây chỉ có một âm thanh, cũng chỉ có thể có một cái âm thanh, cái kia chính là Lão Đại Miêu Thanh Sơn. Ta biết rõ sai rồi. Miêu Tử Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Sẻ Lưu. Được rồi được rồi, Văn Ca. Mặt Sẻ Lưu cũng là vì chúng ta chính mình cân nhắc, có đôi khi Đường Hoàng một giờ làm việc sẽ càng thêm thuận lợi nha. Chỗ ngồi phía sau Mã Tử cũng đi theo mở miệng nói chuyện, vì hắn nói chuyện đều là huynh đệ mình, dùng không đến tổn thương hỏa khí. Đúng vậy a đúng vậy a. Mọi người nghe một câu ta một câu. Miêu Tử Văn lúc này mới hừ lạnh một tiếng bung lỏng ra mặt Sẻo Lưu, khẽ cắn môi nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại quay đầu ngón tay chỉ một chút hắn, ta không hy vọng lần tới nghe nữa đến lời nói như vậy, nhớ kỹ không có. là, mặt Sẻo Lưu nhượng ngùng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Liên như vậy, lái xe đi. Miêu Tử Văn vẫy vây tay, đoàn xe lại lần nữa một lần nữa thúc đẩy, hướng số 3 điểm vị mở qua đi. lúc này thời điểm, hắn tay cầm điện thoại văng lên, mắt nhìn dãy số tiếp lên, đại ca, có việc a, ngươi gọi điện thoại cho ta. Miêu Thanh Sơn âm thanh trong điện thoại văng lên, trong hoàn cảnh nương theo lấy ưu nhã giao hưởng nhạt nhạt quăng, bến tàu sự tỉnh, ta đã nghe nói. Tại Miêu Tử Văn biết do tuyến đường gặp chuyện không may thời điểm, Miêu Thanh Sơn kỳ thật cũng đi theo đã biết, sở dĩ không có tiếp Miêu Tử Văn điện thoại, chẳng qua là tại âm thầm tính toán mà thôi. Miêu Tử Văn gật gật đầu, ta đã mang theo mặt sẹo lưu bọn hắn hướng số 3 điểm vị đi, đang tại trên đường, rất nhanh giải quyết, chờ ta điện thoại là được rồi đại ca. Coi như hết, buổi tối hôm nay ngươi liền không cần đi qua, chuyện này hơi có chút quỷ dị. Miêu Thanh Sơn đã làm tốt cân nhắc, nói theo, cái này một lần liền cưỡng khu làm việc cùng dĩ vãng bất động, cùng liền cưỡng khu đánh cho nhiều năm như vậy quan hệ, còn chưa từng có gặp được qua làm việc như vậy đường hoàng người ta cuối cùng cảm giác có chuyện phát sinh, để mặt sẹo lưu bọn hắn hay đi trước, ngươi xuống xe tại ven đường chờ ta, ta hiện tại liền tới đây, ngươi theo ta cùng một chỗ. a, miêu tử văn nghe vậy sững sốt một chút, tuy rằng không hiểu nhưng vẫn là lên tiếng đáp ứng xuống, cúp điện thoại ý bảo mặt sẹo lưu đỗ xe, mở cửa xuống dưới, các ngươi hay đi trước, ta ở chỗ này chờ đại ca tới đây. các ngươi đã đến, nếu như hẻn cổng khu thật đã tới, trực tiếp tiêu diệt bọn họ cho ta, chúng ta cũng rất nhanh đi đến, chuyện kế tiếp, liền mặt sẹo lưu phụ trách chỉ huy mặt sẹo liu gật gật đầu, bung miêu tử văn về sau sau đó rời đi, biểu lộ khó chịu mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong dần dần rời xa miêu tử văn, lúc này mới thấp giọng mắng một câu, mẹ nó, chó điên giống nhau, như vậy bảo vệ cho hắn đại ca, nói hắn hai câu mà thôi, thật con mẹ nó đem người ta khi hắn anh rồi à, cùng con chó giống nhau, như vậy trung tâm, trên đường lớn, miêu tử văn nhảy vào ven đường ngồi trồm hổm trên mặt đất hút thuốc, nhìn xem phía trước biến mất tại trên đường lớn hai đài xe, xoay xoay hút thuốc năm phút về sau, miêu thanh sơn liền xuất hiện ở nơi đây, miêu tử văn mở cửa xe ngồi xuống, cùng hắn chào hỏi, nhanh như vậy liền đã tới, đại ca, ghế lái. Miêu Thanh Sơn lưu lại bên trong phân phát loại, hai vước tóc từ trên trán rủ xuống thoạt nhìn rất có loại, trên đầu che phủ một cái có dây tai nghe, cách hai nghe như trước có thể nghe được tràn ra tai nghe hòa âm. Ân. Miêu Thanh Sơn gật gật đầu, "Phát động xe, ta một mực liền cùng tại các ngươi đằng sau, đi theo đâu?" "Đại ca." Miêu Tử Văn có chút khó hiểu, "Ngươi liền cùng ở phía sau, vì cái gì còn muốn ta dừng lại a? Ta đi trước phía trước xuống phòng, ngươi tới chúng ta cũng liền kết thúc công việc, hoặc là ngươi căn bản cũng không dùng qua đến, ta giải quyết. Ngươi căn bản không cần đem chúng ta chính mình người toàn bộ kêu đi ra, có chút quá huy động nhân lực." có mặt sẹo lưu đám người kia có thể hoàn thành, không dùng được bọn hắn. Không không không. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xem phía trước. Chúng ta ở chỗ này nói chuyện đã bao lâu? Có người có động tác đó cũng là lén lén lút lút, ngươi lúc nào có thấy như vậy đường hoàng cẩn tử? Hắn liễu môi báo cho biết một cái đằng sau đi theo xe, cái này nhóm người khẳng định có cái gì không giống nhau, cẩn thận một chút luôn là không sai, cẩn thận mới có thể làm thành sự tình. Biết rõ đi. Được rồi. Miêu Tử Văn nghe được hắn như vậy nói, cũng chỉ có thể gật gật đầu không nói thêm lời. Trong lòng hắn, Miêu Thanh Sơn nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Không bao lâu hai người ở phía sau đi theo đến số 3 điểm vị, nhưng mà chưa cùng mặt Sẹo Lưu tụ hợp. Xách. Miêu Thanh Sơn nhìn xem trên mặt sông đang theo bên này bốn chiếc thuyền, liếm liếm môi khô giáo, bốn chiếc thuyền, có thể chở bao nhiêu người a? Chương 299. Bật hết hỏa lực ta tên, Ngô Chí Huy. Chương 299. Bật hết hỏa lực ta tên, Ngô Chí Huy. Đêm rất tiến tĩnh. Trên đỉnh đầu tiếp cận viên màn ánh trăng treo trên cao, sáng trắng ánh trăng mang theo sáng ngời, trên mặt sông rất nhỏ rung động hướng bốn phía khuế tán, đem trong nước trang sáng bẻ con xoáy gãy, ngẫu nhiên có thể nghe được rất nhỏ bọt nước câm thanh. Bốn chiếc thuyền, Miêu Tử Văn nghiêng đầu mắt nhìn bên người bên trong phân phát loại đại ca Miêu Thanh Sơn, tính hắn trên một cái thuyền 4 cái người, tính toán đâu ra đấy cũng liền 16 cái người. Chẳng phải nói mặt sẹo lưu bọn hắn cái này một chút người, chỉ tính chúng ta chính mình, nơi đây liền có 8 cái người, bọn hắn lại là tại mặt nước tay chèo thuyền mà thôi, có cái gì lợi ích, bất quá liền là dê đợi làm thịt mà thôi. Miêu Tử Văn chẳng thèm ngó tới, cái này đầu tuyến đường bọn hắn sở dĩ làm như vậy củng cố, cũng là bởi vì ban đầu ở chế định quy củ thời điểm, không hề động lực lượng tay chèo thuyền chính là bọn họ đắn đo tất cả căn nguyên ở chỗ đó. Ơ. Miêu Thanh Sơn sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Miêu Tử Văn nói cái này một chút hắn là phi thường tán thành, bởi vì lúc trước quý cụ chính là mình định ra đến, hắn đối với chính mình còn là phi thường có lòng tin. Như vậy đi. Miêu Thanh Sơn duỗi ra ngón tay đến sông bên người dòng chính đội ngũ gật một cái, lại đối mặt sông gật một cái. Dòng chính binh sĩ tám người lên tiếng gật đầu, sau đó rất nhanh rời đi. Bắt đầu đi. Miêu Thanh Sơn cầm ra bộ đạn đến, hoán đổi đến tổng khống chế kênh, nắm bắt cái nút đối với bên trong nói ra, Ma Sẻ Lưu đi lên tiếp xúc một cái bọn hắn, xem bọn hắn tình huống như thế nào. Tốt. Ma Sẻ nghe được Miêu Thanh Sơn âm thanh mắt nhìn bốn phía không thấy được Miêu Thanh Sơn, Diễm Môi Vương đối nói nhỏ giọng nói lầm bầm, đến cũng không dám lộ diện, không biết huynh đệ các ngươi hai cái là cẩn thận còn là rất sợ chết. Mã Sẹo Lưu chính mình nhất định là không sợ, hắn ăn liền là cái này miệng đao kiếm đổ máu cơm. Hắn đưa tay nói một tiếng, bên người Mã Tử một cái cái leo lên dấu ở bên cạnh bờ bụi cỏ trong đống dầu đi hơi xen thuyền, ba con thuyền hướng phía mặt sông chính giữa liền đi. Số một điểm vị, số sáu điểm vị, số bảy điểm vị. Miêu Thanh Sơn nhìn xem xuất phát mặt Lưu bọn hắn, trong tay đối nói không ngừng hoán đội khen, làm ra chỉ huy, sở hữu điểm vị định chỉ, giao hàng, sớm định ra, giao hàng. Kế hoạch toàn bộ tạm thời hủy bỏ, để cho bọn họ những cái kia không có giao hàng để cho bọn họ cũng không muốn đợi thêm nữa. Hôm khác lại nói, đã nói buổi tối hôm nay cần chỉnh hợp một cái, hậu cần, toàn bộ đều kết thúc công việc đi. Cụ thể lúc nào khôi phục cái khác thông chi, thông báo xong tất cả điểm vị về sau. Miêu Thanh Sơn nhìn xem trên mặt sông khai ra đi mặt sẹo lưu đội tàu, nhỏ giọng lầm bầm, buổi tối hôm nay tổn thất không nhỏ à? Xem ra phải nghĩ biện pháp lại từ bọn hắn những cái kia chủ hàng trên thân mò trở về. Đại ca, Miêu Tử Văn nghe được Miêu Thanh Sơn muốn đem sở hữu điểm vị đều ngừng, không khỏi ngăn cả nói, dùng không đến như vậy đi, rất nhanh liền giải quyết xong cẩn thận một chút luôn là không sai. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, như có điều suy nghĩ, nên không có đơn giản như vậy, trước hết để cho mặt Sẻo Lưu bọn hắn đi dò thám đường. Đi theo, lại lấy ra tay cầm điện thoại đến, rất nhanh thông qua một cái mã số, cầm một cái lưu loát tiếng Anh, ha ha ha, ta bằng hữu cũ, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ một chút. Buổi tối trong sông xảy ra chút việc, ta cũng cần xử lý một cái, các ngươi chiếu cố một chút đi. Yên tâm, tuyết rơi nhiều cả, Hương đô la, còn có Đại Mỹ nữ cùng ngươi cùng tồn tại, ha ha ha. Hắn cười ha hà trao đổi một phen về sau cúp điện thoại, nhìn xem trên mặt sông đội thuyền hy vọng bọn hắn đừng để cho ta thất vọng, thằng cái liền giải quyết xong liền ít rất nhiều niềm vui thú. Trên mặt sông, Lô Chí Huy đứng ở trong thiên gian, nhìn xem trong tầm mắt bờ bên kia phân tán ra hướng phía bọn hắn mà đến đứng một cái cái nhân ảnh ba con thuyền, khoe miệng trao lên, bọn họ chạy tới, vậy chúng ta cũng chậm điểm đi. Hắn đưa tay chỉnh ngay ngắn chính trên đầu tránh đầu đạn nón trụ, ngón tay trừ tại đầu nón trụ trên bang bang rung động âm thanh thanh thúy. Dì mi, Lô Chí Huy đem thai năm mươi từ vua tới dì mị trong tay, ý bảo hắn sau này mặt đứng vừa đứng, sau này mặt hàng hóa trong đống đứng vừa đứng, một hồi đánh tới người sẽ không tốt. Đội thuyền rất nhanh gần hơn hai phe đội thuyền tại trong sông Gian gặp nhau, song phương cách 78 m khoảng cách sau đó ngừng lại, riêng phần mình đều giữ một khoảng cách tảng ra, cách không nhìn nhau. Huy, mặt sẹo liu miệng bên trong cắn thuốc lá, khinh mắt nhìn xem phía trước trên đội thuyền Ngô Chí Huy một đoàn người, chết cắn tử, lần này ngươi tìm ai tới đây a? hắn gặp qua gì Mì, cho nên nhận ra hắn, trước đó lần thứ nhất, tổn thất của ngươi không đủ lớn, cho nên chưa từ bỏ ý định lại đến a. Ta cho nhiều ngươi một lần cơ hội, bắn hắn. Ngô Chí Huy mặt mày nhẹ rơi lên, con mắt trao lên nhìn cũng không nhìn hắn. Phanh, phanh phanh phanh, trên thuyền Tiểu Nhị rơi lên xuống liền bắn đối với phía trước trên mặt sông bóng dáng bốc cỏ hai năm mươi tư hỏng súng phun ngọn lửa xả kích thảo mặt sẹo lưu lời còn chưa nói hết viên đạn hầu như chui chán của hắn bắn tới sợ được hắn khẽ cong eo nằm ở trên thuyền dơ lên súng đi theo xả kích bắn cho ta chết bọn này rất rưởi Song phương cự ly ngắn bên trong cầm thương lẫn nhau bắn đạn bắn vào trên thuyền trồng chất hàng hóa khay chứa đồ trên mảnh gỗ vụn bay loạn a ngồi ở mũi thuyền tay ca tại dồn dập chói thay tiếng súng bên trong sợ được kéo lớn lên trên đầu tuy rằng đội cái mũ sắt nhưng mà trên thân không có tránh đạn quần áo tại mưa bom báo đạn bên trong thân thể run rẩy thân thể ngửa ra sau ý đồ nằm xuống giữa hai chân nhiệt lưu chạy qua, trực tiếp liền ròi đái. Phúc. Mặc dù hắn có chỗ để phòng sớm ngã xuống, nhưng mà bay loạn viên đạn đánh trúng hắn lộ ra cánh tay, kêu tiếng càng thêm thế thảm. Ngô Chí Huy một đoàn người toàn bộ đứng ở hàng hóa trồng chất đằng sau, buổi tối hàng dương cũng làm sớm mừng đói. Cạnh ngoài tấm ván gỗ bên trong lại trang bị thêm mấy ly thép tấm, viên đạn căn bản bắn không đẫu, liền là tốt nhất công sự che chắn. Phanh, Diệp Mỹ từ hàng dương đằng sau rỗi ra thai năm mười lung tung nổ hai phát súng, song bên người Ngô Chí Huy gầm nhẹ đứng lên, ngươi điên rồi, liền như vậy trên mặt sông lẫn nhau bắn, động tĩnh quá lớn hắn còn là lần thứ nhất tham dự đến cảnh tượng như vậy ở bên trong, vô cùng khẩn trương. con mẹ nó đem các ngươi xuống tiểu liên móc ra dùng à? còn giữ làm gì? giải quyết bọn hắn, giải quyết bọn hắn. song phương đối xạ, thiên dưỡng nghĩa bọn hắn người cũng chỉ là cầm lấy 254 cùng đối phương lung tung đối xạ. song phương hỏa lực khó khăn lắm không sai biệt lắm, không có nghiền ép tính ưu thế. cái này tại gì mỹ xem ra, có mini đột kích không cần, lưu lại đớp ta. giờ phút này gì mỹ tim đập dội lên, thân thể dán chặt lấy hàng dương nắm thật chặt thay năm mươi tư, huy gầm nhẹ đứng lên, lao tử chỉ là bàn cái phiên bản cái đĩa mà thôi không biết còn tưởng rằng ta mẹ nó bán bột mì à? chính mình bất quá là một cái tiểu thương nhân mà thôi, mượn xã đoàn bình đại lợi ít tiền mà thôi. như thế nào hiện tại đã bị Ngô Chí Huy lôi cuốn tới đây, làm lấy thương này dừng đạn mưa sinh ý cái này muốn là chúng một thương, lợi nhuận bao nhiêu tiền là tiền à? ngươi vội cái gì? Ngô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc đứng ở hàng dương đằng sau, lắc lắc đầu, đem tóc trên bắn tung tóe gỗ vụn mảnh chấn động rất xuống. một giờ quyết đoán đều không có còn lợi nhuận cái dám tiền, ai con mẹ nó để ngươi kiếm tiền à? lại muốn qua đường lại không muốn giao tiền còn không dám đánh, để ngươi ba ba giúp ngươi vượt đi. hắn sông A Tích hô một tiếng, A Tích, cho ta súng. A tích ngồi sồn hàng Dương đằng sau, căn bản sẽ không có như thế nào nổ súng. Nghe Ngô Chí Huy âm thanh, đem trước mặt A Cờ đưa tới Ngô Chí Huy trong tay. Kết lao, Ngô Chí Huy kéo động súng cái chốt đạn lên đạn, âm thanh thanh thúy. Hắn tay trái nâng A Cờ thân thương, A Cờ báng súng đỉnh bên phải trên vai, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cất bước về phía trước, vô cùng trầm ổn một cái tư thái bưng A Cờ, hỏng súng đối với phía trước. Jimmy mở to hai mắt, nhìn xem tiêu chuẩn thế đứng cầm thương Ngô Chí Huy, tại hắn không thể tin trong ánh mắt. Ngô Chí Huy trực tiếp từ hàng Dương về sau lộ ra gần nửa người. Ta trước tiên nuôi theo thời điểm, ta chủ nhiệm lớp giải liền đã từng nói cho ta biết. Nô Chí Huy ngón tay khoác lên cò súng trên, bóp cò trực tiếp ôm lửa. Trên chiến trường, ngươi càng là sợ chết, viên đạn càng sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi bắn, bắn ngươi không ngẩng đầu được lên. Đát đát đát. A Cờ họng súng phun ra lửa cháy lưỡi. Đối với phía trước không kiêng nhẽ gì cả quét ngang qua, cường đại hỏa lực trong nháy mắt đánh ra áp chế lực lượng. A Cờ bị áp chế vô cùng trầm ổn, đường đạn tập trung tuyệt không phiêu hốt. Họng súng ánh lửa kéo dài không dưới, nhàn nhạt ánh sáng chiếu sáng Nô Chí Huy mặt. Theo bắn phá xạ kích sức giật được vững vàng áp chế. Súng trường động lực kéo Nô Chí Huy thân thể, trên mặt cơ bắp đều đi theo run lên một cái từng khỏa ném sắc mà ra vỏ đạn thành đường vòng cung nhảy lên bay ra rơi vào Ngô Chí Huy dưới chân, vàng óng vỏ đạn rơi trên mặt đất, đăng đăng, kêu vang, phát ra đồng trâu đặt thủ âm thanh, rát rưởi. bên cạnh thuyền hàng trên Thiên Dưỡng Chí một đoàn người nhìn xem cầm thương tư thế tiêu chuẩn khẩu ác cờ áp chế rất ổn Ngô Chí Huy nói lầm bầm, vì cái gì huy ca nhìn xem so chúng ta còn muốn chuyên nghiệp, hắn phải hay không bồi dưỡng qua A. bọn hắn còn là lần thứ nhất xem Ngô Chí Huy chơi súng trường nhìn xem cái này xạ kích động tác cùng áp chế, căn bản cũng không giống như là lần thứ nhất chơi người người bình thường một đánh liên xạ dưới tình huống. Họng súng không có đối với bầu trời đã là tốt vô cùng. Đát đát đát. A cờ kéo dài quét ngang, mạnh mẽ hỏa lực bắn ra để phía trước không hề phòng bị mặt sẹo lưu một đoàn người phản ứng không kịp, hỏa lực lại mãnh liệt vừa nhanh. Nguyên bản. Mặt sẹo lưu bên này nhìn xem nô chỉ huy bọn hắn bên này trốn ở hàng dương đằng sau hỏa lực cũng không mạnh mẽ, cho nên bọn hắn cũng liền không kiêng nể gì cả nhiều. Cả đám vừa lái súng xạ kích, vẫn không quên nhớ thao túng đội thuyền hướng bọn hắn bên kia dựa vào, chuẩn bị gần hơn khoảng cách rất nhanh giải quyết đột nhiên xuất hiện A để cho bọn họ tiết tấu trong nháy mắt vang tung vẽ mà sẹo lưu bên người mã tử vươn tay ra sạc kích bị đột nhiên mà đến a cờ trong nháy mắt bắn chúng thân thể mất đi cân bằng trực tiếp tiến vào trong nước đứt gãy cổ tay bắn tung tóe máu tươi phun ra tại mặt sẹo lưu vết đao trên mặt trên để nguyên bản tựa như con rết giống như khâu lại vết sẹo từ nhìn qua hung ác ngược lại càng thêm thê lương thêm vài phần trên mặt hắn cơ bắp co quắp một cái đệ thấp thân thể gắt gao giáng đáy thuyền nắm bắt đối nói sông bên trong gào lên lao đại trợ rút trợ rút đối diện có súng trường à vẹn vẹn chỉ làm một cái bán phá làm cho mình bên này tổn thất bốn cái người trên bờ vội cái gì miêu thanh sơn nhìn xem trên mặt sông phun ra ngọn lửa Từ tiếng súng tới nghe hẳn là A thẻ súng trưởng, liền một thanh A thẻ liền đem các ngươi sợ được tức nước tiểu đều đi ra. Mất mặt xấu hổ, hắn bĩu môi, kiên trì nữa trong chốc lát, nhân mã của chúng ta trên liền đến, ngươi cầm liền là phần này tiền, yên tâm đi, cái này đơn giải quyết không phải ít các ngươi rồi. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, ngón tay xoay tròn lấy đối nói khen, ta nói cái này một lần gì mí lại dám cùng chúng ta hát đối đầu kịch, làm nửa ngày nguyên lai like là tìm một thanh A thẻ tới đây à, quả thật có điểm dã đường đi, A thẻ cũng dám ngóc ra. Nhưng mà chính là một thanh A thẻ mà tôi, bọn này cặn tử thật đúng là chưa thấy qua việc đời. Trong tay liền một thanh phá a thể liền muốn đi theo Miêu Thanh săn đấu. Lao tử trong tay có hai cột 50 sáu thước. Hừ. Miêu Tử Văn cười lạnh một tiếng, nhìn xem trên mặt sông đầu thuyền trên phụt lên ngọn lửa, cái này một chút cảng tử thật biết điều, tìm một cái dám đánh, còn dư lại đều là đục nước béo cỏ. Trên mặt sông tình huống đúng là như vậy. Chứ đi cầm trong tay a thể ngô chí huy đầy đủ bắt mắt, còn dư lại người trốn ở kho để hàng hóa chuyên trở đằng sau cầm lấy thai 54 thỉnh thoảng đưa tay loạn xạ hai phát, viên đạn đánh ra đi coi như hoàn thành nhiệm vụ, phi thưởng chân thật. Có một cái đầy đủ hung mãnh hoàn toàn chính xác đúng đã đủ rồi, nhưng mà, tại ta Miêu Thanh Sơn nơi đây, không được Miêu Thanh Sơn giải quyết dứt khoát, nên kết thúc công việc, như vậy lớn động tĩnh, lại kéo dài xuống dưới, công an nên đến hiện trường. Hắn thay xong đối nói khen, đè xuống cái nút, mà không biểu tình nhìn xem mặt sông, gọn gàng mà linh hoạt nói, thu hoạch. Theo hắn tiếng nói hạ xuống. Dòng chính đội ngũ 8 người tiểu tổ trên thuyền đã sớm vận sức chờ phát động, phát động đội thuyền hướng phía trong sông Giang ngay lập tức mở qua đi, bốn con thuyền phân tán ra đến, hiện lên vòng vây rất nhanh hướng Ngô Chí Huy bọn hắn bên, kia dựa sát vào động lực thuyền liền có động lực truyền ưu thế, tính cơ động dĩnh viễn so truyền thống động lực vô cùng cường hẳn. Miêu Thành Sơn nhìn mình thuyền khai ra đi, dần dần đem mặt sông chính giữa Ngô Chí Huy một đoàn người vây quanh ở bên trong bốn chiếc thuyền chở bao nhiêu người đều là trắng ngủ một vòng bắn phá bao trùm toàn bộ đều được dắt rưỡi thuyền hàng trên đắt đắt đắt Ngô Chí Huy thu hồi thân thể chân đá động cước xuống rơi xuống vỏ đạn giờ bảo hảo rung động hắn thao xuống đánh hụt hộp đạn đem mới hộp đạn đẩy đi vào kéo động súng cái chốt nhìn xem bên cạnh bờ lại lần nữa xuất phát hiện lên vây quanh hình dáng lái qua đến đội thuyền nhếch nhếch miệng chủ lực binh sĩ rút cuộc muốn đi ra sao hắn nói ra lên tiếng thanh âm nếu như bọn hắn đã tới vậy là tốt rồi kịch mở màn đi Thiên dưỡng trí một đoàn người đem thai 54 thu vào, trốn ở khay chứa đồ đằng sau riêng phần mình túi đầu kéo động lên mini đột kích súng cái chốt. Phụ trách phụ trợ hai gã tiểu nhị cũng bắt đầu chuẩn bị, đem đứng thẳng gãy thay nhau phòng ngừa bạo lực tấm thuận chụp trong tay. Trong màn đêm bốn con thuyền rất nhanh hướng Ngô Chí Huy bọn hắn bên kia chạy, dầu đi hơi gen động cơ thúc giục đã đến trình độ cao nhất, trên mặt sông bọt nước gặp nước. Chống đạn chuẩn. Ngô Chí Huy nhìn xem rất nhanh mà đến đội thuyền, làm ra chỉ huy. Nguyên bản đầu thuyền còn lộ ra vắng vẻ thân thuyền đột nhiên từ hai bên dựng đứng lên từng khối tâm thuận đến, có hai chiếc thuyền đầu thuyền, tất cả cầm trong tay năm thước mã tử hiểm súng. Xem ngay khoảng cách khoác lên có súng trên ngón tay trực tiếp giữ lại, đối với phía trước nô chí huy một đoàn người trực tiếp bắn phá qua đi 56 thứ là bọn hắn thông qua đặc thù thủ đoạn, từ lưu trên đời trên mặt lấy đi vào, 56 thứ tuy rằng niên đại có hơi lâu xa, giếng nòng súng cũng có vài mòn, nhưng mà như trước có thể đánh ra cường đại hỏa lực. Đát đát đát. Hỏa lực mạnh mẽ bao trùm, từ hai bên bao trùm mà đến, những người khác cầm trong tay thai 54 đi theo nổ súng, khí thế mười phần đạn bắn vào phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi lưu lại một cái vết đạn. Tiểu nhị hai tay nắm tấm thuần đằng sau bắt tay, thân thể chống đỡ tấm thuần bản thân, xây dựng lên từng mặt trầm trọng sắt thép tương thành. Cường đại hỏa lực đối mặt dày đặc thép tấm, căn bản đánh thủng không đây không phải chính thức trên ý nghĩa phòng ngừa bạo lực tầm thuần, mà là Ngô Chí Huy đặc biệt đã sửa chữa lại, trầm trọng thép tấm đơn giản trang bị thêm bản lề hai hợp một, chọn lửa khí lực cũng đủ lớn tiểu nhị đem không chế. Kinh tế lại lợi ích thực tế, đơn giản thô bạo lại dùng tốt, đứng ở trên thuyền, cái kia chính là từng chiếc từng chiếc sắt thép nước lũ. Thảo, Sa thủ nhìn xem đánh vào trên miếng sắt họa tinh văng khắp nơi tình cảnh, không khỏi thấp giọng chửi bới một tiếng, đối với đôi nói nói ra, bọn này rác rưởi đen cái này chính mình lắp ráp thành con rùa đen giống nhau, toàn bộ ngăn cản. Ta thấy được Miêu Thanh Sơn tự nhiên thấy được một màn này, nhưng mà tuyệt không bối rối, đâu vào đấy chỉ huy nói, dựng thẳng lên mấy khối thép tấm có làm được cái gì, cho rằng có thể ngăn trở sao? Quả thực mê tơ, mã lực toàn bộ triển khai, cho ta xông tới đi lên, sau đó toàn bộ giết. Xông tới phía dưới, đám người kia khẳng định đứng không vững, nhìn xem cực nhanh mà đến thuyền càng biết sợ, rất dễ dàng phá giải. Chuẩn bị mở cửa sổ. Lôi Chí Huy nhìn xem đột nhiên ra tốc mà đến đội thuyền, tựa hồ đoán được, đi theo nói ra, để cho bọn họ tiến đến, khoảng cách gần hơn một giờ, hảo hảo chiêu đãi một cái bọn hắn. Mọi người vận sức trở phát động, chầm chậm thép tấm trên dùng dịch thể dưỡng khí mổ ra cửa sổ khóa cái cò súng mở cầm trong tay mini đột kích ra bố thiên dưỡng trí bọn bốn người đứng ở thép tấm về sau híp mắt nhìn xem phía trước trên bờ rùa đen rút đầu miêu thanh sơn cầm trong tay một cây nhánh cây cũng nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy thuyền của bọn hắn chờ chết đi bắn Ngô Chí Huy híp mắt nhìn xem gần hơn khoảng cách đội thuyền âm thanh lại lần nữa vang lên đắt đắt đắt đắt đắt đắt bốn con thuyền hầu như đồng thời nổ súng Cương đại hỏa lực trong nháy mắt bắn phá mà đến, để nguyên bản vận sức chờ phát động đối diện căn bản khó có thể kịp phản ứng, ai cũng không nghĩ pháp, bọn này vừa mới thỉnh thoảng cầm lấy 254 nã một phát súng cản tử dĩ nhiên sẽ có như vậy mạnh hỏa lực. Phốc phốc. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng vài người, bắn tung tóe máu tươi nhuộm đỏ thân thuyền, liên tiếp có người rớt xuống trong sông, màu đỏ tươi hướng bốn phía khuế tán. "Lùi, lùi, lùi." Dồn dập tiếng gầm vang lên, nam ở đầu thuyền cảm thụ được gào thét mà qua viên đạn, căn bản không dám ngừng đầu, "Chuyển hướng, chuyển hướng." Nguyên bản nhìn xem như là đợi làm thịt sắt thép con rùa đen, hiện tại liền là sẽ ăn người sắt thép mãnh thú. Khoảng cách càng gần liền là dê vào miệng quặp, còn không đợi bọn hắn tới gần đã bị trốn ở thép tấm đằng sau bọn hắn xé rách. Trên bờ. Đùng. Miêu Thanh Sơn nhìn xem cái này đột nhiên toát ra cường đại hỏa lực, nhìn mình những cái kia dòng chính nhân viên liên tiếp rơi vào trong nước, cầm trong tay nhánh cây tại hạ ý thức lực đạo xuống bẻ ngoặt bẻ gãy. Miêu Thanh Sơn biểu lộ rốt cuộc thay đổi, không khống chế được. Thảo. Không chỉ là hắn, Miêu Tử Văn đồng dạng nóng này, đang nhìn đến sắt thép, con rùa đen, về sau là khinh thường một chú ý trào phúng, nhưng nhìn đến, con rùa đen biết phun lửa, tạt vào. Cái này xông lên không phải là đưa đồ ăn tới cửa sao? khoảng cách càng gần phục càng nhanh. Rút lui. Miêu Thanh Sơn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đối với bộ đàm gầm nhẹ đứng lên, âm thanh không hề trầm ổn, rút lui rút lui rút lui. Hắn rút cuộc xem đã minh bạch, đám người kia có chuẩn bị mà đến, bọn hắn đã sớm đã làm xong ý định, sắt chiêu bóp trong tay căn bản không có lộ trận tướng, chỉ còn chờ bọn hắn đi ra. Nguyên bản còn chuẩn bị chạy nước rút đội thuyền không hề công kích, cưỡng ép thắng gấp về sau ý đồ quay đầu, nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Bất quá, cũng may bọn hắn động lực 10 phần, bọn hắn muốn là muốn chạy, tay chèo thuyền căn bản theo không kịp tốc độ của bọn hắn. Miêu Thanh Sơn trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt chính mình có dự kiến trước. Lúc trước điểm tử rốt cuộc có hiệu quả đội thuyền tại tổn thất 3 người về sau, cưỡng ép đem thuyền ngừng lại điều cái đầu. Sau đó một lần nữa phát động dầu đi hơi gen động cơ, ý đồ chạy trốn. Đuổi theo mau. Nô Chí Huy nhìn xem quay đầu chuẩn bị chạy trốn đội thuyền, đề khí hét lớn một tiếng, bật hết hỏa lực. O O O N G O O O N G Dầu đi hơi gen động cơ phát ra nổ vang, vang rội âm thanh bên trong dầu đi động cơ run rẩy khởi động, kéo đội thuyền chưa từng có từ trước đến nay. Không chỉ có như thế, Mini đột kích đồng dạng phát ra gào thét. Đát đát đát. Trên bờ, dầm vào hào. miêu Thanh Sơn thấy vậy một màn cũng không ngồi yên nữa, mánh liệt một cái từ trên mặt đất đứng lên, hô hấp dồn dập nhìn chầm chầm vào trên mặt nước công kích, tay chèo thuyền, tắn chặt hàm răng sắc mặt tái nhợt. Lúc nào, tay chèo thuyền cũng có động cơ. Phía trước đuổi theo, đằng sau chạy, đánh bọn hắn hoảng hốt chạy bừa mắt thấy đằng sau càng ngày càng gần, mấy người cảm thụ được bên người gào thét mà qua viên đạn, không mang theo bất luận cái gì trực tiếp lựa chọn mẹ cầu trong mặt nước liên tiếp nổ tung bọt nước như là xuống sủi cảo giống nhau rầm rầm tiếng vang nổi lên bốn phía dung động hướng bốn phía khuyết tán đầu này nước sâu chừng 5 mét thâm quấn sông như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ hóa thân thành bể bơi mấy phút về sau trên mặt sông khôi phục yên tĩnh bốn phía yên tĩnh trên mặt sông nổi lơ lửng vài cỗ thi thể theo dung động thỉnh thoảng di động một cái Miêu Thanh Sơn đối với ta lễ vật còn hài lòng không Nô Chí Huy ánh mắt nhìn chăm chăm vào phía trước bờ bên kia núi rừng âm thanh to rõ nghe cho kỹ ta tên Nô Chí Huy từ hôm nay trở đi Con đường này cũng không có người nơi sống yên ổn, đáng tiếc, người dĩ nhiên không dám lộ diện. Miêu Thanh Sơn nghe Ngô Chí Huy âm thanh, sắc mặt tái nhợt cắn chặt răng, không có lên tiếng. Ngươi muốn chết? Miêu Tử Văn lại nhịn không được hét lớn một tiếng. Ta cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta không chết, cái này đầu tuyến ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ làm. Miêu Thanh Sơn vốn là muốn ngăn lại hắn, nhưng là thấy hắn nói chuyện cũng liền không ngăn trở. Nửa ngăn đón, lôi kéo Miêu Tử Văn không mang theo bất cứ chút do dự nào, rất nhanh chạy thủ mạo. Như thế nào không mở xe? Miêu Tử Văn đi theo Miêu Thanh Sơn đằng sau, tại trong núi rừng rất nhanh chạy trốn. Chúng ta chạy cái gì? Hắn không dám câm miệng. Miêu Thanh Sơn quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, cái này người không đơn giản. Từ đầu đến giờ, 15 phút đồng hồ trôi qua, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, ngươi nhìn đến đại lục công an sao? Ngươi lúc nào gặp qua tốc độ bọn họ chậm như vậy? Hắn miệng cuối cùng sử dụng thở hỗn hển, chuyện lớn. Chương 300. Ngươi quản cái này gọi là tiểu đả tiểu nháo. Một chuyến tay không. Chương 300. Ngươi quản cái này gọi là tiểu đả tiểu nháo. Một chuyến tay không. Miêu Thanh Sơn thở dốc rất có tiết tấu, miệng phụ trợ lỗ mũi hô hấp, đây là hắn trước kia sư phụ Lưu Ngọc hộ dạy cho hắn, dùng rất tốt. Ngươi tại chạy trốn thời điểm, có khả năng dùng miệng phụ trợ quy luật hô hấp, điều chỉnh trạng thái do đó đạt tới rất dài bay liên tục, mà mở miệng nói chuyện, rất rõ ràng sẽ cắt ngang hô hấp tiết tấu. Ta cảm giác chúng ta bên trong cái bẫy. Miêu Thanh Sơn ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, bảo trì độ cao cảnh giác, cái này kêu Ngô Chí Huy vì hôm nay hành động khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị thật lâu. Người này lai lịch không đơn giản, ngoại trừ trong tay có người, hơn nữa ở bên trong có quan hệ, bằng không thì liền dựa theo chúng ta buổi tối hôm nay cái này tư thế, không biết còn tưởng rằng quỷ lão xâm lấn đại lục đâu, công an nên đã sớm đi ra mới đúng. Nói không chừng trung trung hiện tại đã có công an tại chúng ta vừa mới vị trí. Hắn Ngô Chí Huy mới vừa rồi là cố ý nói chuyện chọc giận chúng ta. Ngươi mở miệng đáp lời chúng hắn bộ bại lộ chúng ta vị trí, cho nên tuyệt đúng không có thể lái được xe chạy. Xe âm thanh quá lớn. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Miêu Thanh Sơn đã triệt để trở lại mùi vị đến. Ngô Chí Huy lặng yên không một tiếng động làm rất nhiều tay chuẩn bị. Tướng Ngô Chí Huy có súng không cần đặc biệt chờ mình người toàn bộ đi ra lại dùng, cũng đủ để nói do hắn đặc biệt nghiên cứu qua chính mình. Hắn biết mình chú ý cẩn thận, khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Cái này, Miêu Tử Văn có chút ảo não khẽ cán môi. Nghe Miêu Thanh Sơn nói hắn như vậy lúc này mới triệt để trở lại mùi vị đến. Đại ca chuyện này ta sai, bây giờ nói cái này một chút đã không có chút ý nghĩa nào, còn là nghĩ đến như thế nào chạy đi. Miêu Thanh Sơn bước chân nhẹ nhàng chạy ở phía trước, ánh mắt đảo qua trên mặt sông đã bắt đầu lui lại Ngô Chí Huy thuyền con của bọn họ. Ngô Chí Huy, ta nhớ kỹ hắn tên. Hai người bọn họ một trước một sau bước chân nhanh chóng, rất nhanh tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Sau lưng, rất xa cũng vang lên phạm vi lớn tiếng bước chân. Như là hắn phỏng đoán giống nhau, giờ này khắc này, đã sớm tại bên cạnh bờ chờ đợi đã lâu rồi công an đang tại bốn phía tìm tòi bọn hắn tung tích, tìm có dám đào giấu vết lùm cây hướng bên này đuổi theo. Phía trước, trong rừng cây xuất hiện lác lư. Miêu Thanh Sơn đột nhiên dừng bước lại đến, quay đầu lại nhìn xem đi theo sau lưng Miêu Tử Văn, lấy ra bên Hồng Thai 54 đến vô vào trong tay của hắn, "Không được, người chung quanh quá nhiều, hai người chúng ta cùng một chỗ chạy, bị bắt chỉ biết bị tận diệt." Hắn tự tay bao quát Miêu Tử Văn phần gãy đưa hắn kéo đến trước mặt của mình, vô vô hắn bả vai, "Súng cầm lấy, hai người chúng ta chia nhau chạy, cùng một chỗ chạy không có gì hy vọng." "Đại ca." Miêu Tử Văn nắm Thai 54, khẽ cắn môi, "Ta vấn đề, ta bại lộ vị trí, để ta đi ra ngoài đem bọn hắn dẫn dắt rời đi." đi. Lúc nói chuyện, hắn đi theo nâng lên Thai 54 họng súng đối với bầu trời liền muốn nổ súng. Ngươi bây giờ nắm chặt chạy, ta mang theo bọn hắn đi vào mèo, ngươi có thể chạy ra đi là được rồi. Coi như hết. Miêu Thanh Sơn khép cười một tiếng, ý bảo Miêu Tử Văn hướng một mặt khác đi, lại rút ra một thanh thai 54, bọn hắn không nhất định có thể bắt được ta, chúng ta tách ra chạy ai có thể đủ chạy ra đi liền xem ai vận khí tốt. Yên tâm đi, ta vẫn luôn cho rằng được việc tại người phú quý tại thiên, nên chúng ta như thế nào đều là chúng ta, lão thiên gia tuyển, chạy đi. Miêu Tử Văn nhìn xem Miêu Thanh Sơn bóng lưng, nắm thật chặt trong tay thai 54, đi theo từ một phương hướng khác chạy. Chỉ bất quá hắn vận khí không phải rất tốt, vừa mới chạy ra đi không bao xa liền cùng trước mặt mà đến công an gặp được, Miêu Tử Văn cũng đầy đủ tàn nhẫn, giơ tay lên bên trong thai 54 liền bắn. Bất quá chính là thai 54 mà thôi, đối mặt công an mới nhất trang bị 81 gạch thua kém quá nhiều, lại nói, Miêu Tử Văn đến cùng chỉ là một cái bình thường kẻ liều mạng mà thôi. Hắn có thể đi theo Miêu Thanh Sơn đằng sau làm lên đến, đơn giản chính là hắn đầy đủ tàn nhẫn đầy đủ không sợ chết, lại thêm lên súng ống như thế, có thể kiếm một chén canh, nhưng mà cùng công an so với, không đáng giá nhất tới. Công an bên trong không ít người đều là vừa vận từ trên chiến trường lui ra đến, mỗi một cái đều là danh xứng với thực lão luyện, cơ hồ là từ viên đạn uy đi ra, tác chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Lại thêm lên trong tay mới tinh 81 gạch giá trị, chính là một cái Miêu tử văn mà thôi trong chốc lát đã bị làm cho thất bại. Miêu tử văn bụm lấy chúng đạn đuổi, nâng lên thai 54 liền muốn cho chính mình cái hốt đến một thương, chỉ bất quá ngón tay khoác lên có súng trên lại chậm chạp trừ không dưới. Chết, cũng là cần dụng khí. Công an đi lên đá rơi xuống trong tay hắn thai 54, con tay đưa hắn hai tay khóa trái từ trên mặt đất lôi dậy. Một mặt khác, Miêu Thanh Sơn nghe sau lưng ngắn ngủi kịch liệt mà vừa nhanh tốc độ biến mất tiếng súng đã biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn không mang theo bất luận cái gì quay đầu lại bước chân nhanh hơn, ngẫu nhiên còn có thể đằng sau truyền đến cảnh khuyến chó sủa. Lớn mặt tích lục xoát núi đã bắt đầu, công an tản ra từ bốn phương tám hướng bắt phương vây quanh mà đến, có cảnh khuyến dẫn đường, một khắc đều chưa từng vứt bỏ bọn hắn. Dựa vào, Miêu Thanh Sơn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem chung quanh thỉnh thoảng làm rung động cây cối, khẽ cắn môi nhìn bên cạnh sườn dốc, sườn dốc phía dưới là thầm quên sông, đem hai năm 54 rắc lượng tại bên hùng, ngồi xổm xuống ngồi dưới đất trực tiếp từ sườn dốc trên tụt xuống. Phù phù Miêu Thanh Sơn một kết tóc tại trong sông, lúc này điểm, nước sông đã rét run, luôn dần tại băng lênh trong nước sông, không mang theo bất cứ chút do dự nào một đầu đâm vào trong nước, hướng phía bờ bên kia bơi qua đi. Lúc trước Lưu Ngọc Hổ mang theo hắn nhập hành thời điểm, học bơi lội liền là thứ nhất khóa, đối với bọn hắn loại người này đến nói, đây là cơ bản kỹ năng. Công an chân sau theo tới nơi đây, nhìn xem biến mất trong nước Miêu Thanh Sơn, thử mở mới phát, an bài công an đi thuyền đi lên lùng bắt, nhưng lại không có phát hiện Miêu Thanh Sơn tung tích, đang không có bất luận cái gì hồi quỹ về sau cũng chỉ có thể thôi. Hồng Công, Cửu Long, một nhà cao đoan nhà hàng. Phòng Đại Môn mở ra, uống sắc mặt đỏ lên đại quyển báo thạch tách thành, Thư Dịch Lâm cùng một đám dày tây người từ bên trong đi ra. Mọi người cười cười nói nói bầu không khí nhìn qua không tệ, hai người một mực đem bọn hắn tống xuất nhà hàng đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai. Hô, Thư Dịch Lâm lấy ra trung hoa thuốc lá, run dày hộp thuốc lá đến cho thạch tách thành lần lượt một chi, không dễ dàng à? Hoạt động lâu như vậy rốt cuộc thấy được một chút hy vọng, cái này sinh ý không có như vậy tốt làm. Bọn hắn buổi tối hôm nay cái này bữa tiệc chính là vì thảo luận chuyên vịn lấp biển công trình tương quan công việc, gần nửa tháng xuống tới, cuối cùng là có một chút như vậy mi mủ. Ha ha. Thạch Tắc Thành cười lớn đốt thuốc lá, mang theo thuốc lá ngón tay trên không trung gật một cái, yên tâm đi, chuyện này sẽ không chậm nhưng mà khẳng định cũng sẽ không nhanh, có thể tranh một chuyến. Đang nói đâu, bên ngoài một tiểu đệ vội vàng đi đến, tiến đến đại quyền báo bên người đệ thấp tiếng nói, Thành Ca, điện thoại, đánh cho nhiều cái. Cái này người cũng không phải là cái gì như là xã đoàn Tâm Phúc, mà là phía trên đi theo Thạch Tắc Thành xuống tới chuyên môn phụ trách bảo hộ Thạch Tắc Thành an toàn. Hắn như vậy bảo tiêu, còn có ba cái, bọn hắn tại cùng Thạch Tắc Thành lúc trước đều là cho cơ quan trọng yếu nhân viên làm bảo an. Tốt. Thạch Tắc Thành nhẹ gật đầu, lại cùng Thư Dịch Lâm nói hai câu. Vô Vô mu bàn tay của hắn bước nhanh đi ra ngoài, thư dịch Lâm đương nhiên cũng bất thời, gật đầu đưa mắt nhìn hắn ly khai. Ngồi vào trong xe, lái xe bắt tay xách điện thoại đưa tới, Lý Bộ đánh tới, trong khoảng thời gian này đã đánh cho nhiều cái. Ai nha, Thạch Tác thành thở dài một cái, cầm điện thoại lên đánh qua, văn mở một lọ nước uống một cái, miệng bên trong thì thào lẩm bẩm, không phải là một cái vô cùng đơn giản việc nhỏ sao, cái này có cái gì tốt liên hệ, đã sớm cùng ngươi nói, ta biết rõ có chút đột nhiên, nhưng mà đặc biệt sự tình trường hợp đặc biệt. Uy, Lý Bộ, điện thoại truyền được, Thạch Tác thành ngữ khí lập tức trở về thuộc về bình thường phát sinh cái gì sự tỉnh gấp gáp như vậy liền gọi điện thoại cho ta vừa mới có cái trọng yếu củ không nghe thấy đưa tay mắt nhìn trên cổ tay thượng hải bài đồng hồ muốn như vậy ngươi vẫn chưa có ngủ à chính là ngươi sự tỉnh Lý Bộ trong giọng nói mang theo một giờ bất đắc dĩ vì ngươi nói cái này việc buổi tối hôm nay ta thiếu chút nữa đều luồng uống chính là một cái nho nhỏ bư lậu Thạch Tác Thành cũng không có làm chuyện quan trọng buổi tối uống nhiều rượu khát nước hắn cầm lấy nước khoáng, loại chuyện này rất nhiều ở đâu quản tới đây à lại nói người ta Ngô Chí Huy thế nhưng coi như là giúp chúng ta nội địa công an giải quyết trên mặt sông cái này đau đầu nhân vật Miêu Thanh Sơn Có công lao à? Công lao? Lý Bộ nghe vậy nhịn không được cười lên, cũng là đạo lý này, căn cứ ngươi manh mối, miêu thanh sơn huynh đệ bắt một cái miêu tử văn, chạy miêu thanh sơn. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Thạch tác thành nợ nụ cười, mặt chữ quốc trên nếp nhăn có chút rõ ràng, nhìn qua có chút nghiêm túc, từ từ sẽ đến sao? nào có một hơi an thành, bắt một cái đằng sau cái kia chậm rãi đảo. Ha ha, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nếu như muốn là tại hiện trường lời nói, ngươi đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Lý Bộ thở dài, các điện thoại đều có thể nghe được cái tiên nồng đậm bất đắc dĩ, ngươi là không biết, buổi tối hôm nay trên mặt sông đánh cũng có bao nhiêu hung ác. Nô Chí Huy ở đâu ra đường đi như vậy ra à, trên mặt sông cùng Miêu Thanh Sơn đánh kịch liệt, song phương đều móc ra súng trường súng tiểu liên, tối thiểu bắn mấy trăm phát đi ra ngoài, cái tiêu cực lớn động tĩnh làm động tĩnh quá lớn ngươi biết đi. Phục, chính cầm lấy nước hoàng uống nước thạch tắc thành nghe hắn như vậy nói, một cái nhịn không được một hơi trực tiếp phun tới, cái gì? Mấy trăm phát? Mini đột kích xuống trường. Hắn không phải cùng ta nói như vậy, nói là tiểu đả tiểu nháo. Ta buổi tối cũng liền không sao cả chú ý, hắn gọi cái này gọi là tiểu đả tiểu nháo. Ta biết do hắn, phải biết rằng chơi như vậy lớn, ta nhất định sẽ sớm nói cho ngươi. Những lời này trình độ rất cao. Thạch Tắc Thành đã đem sự tình bỏ qua một bên, ý ở ngoài lời chính là ta biết rõ Ngô Chí Huy tình huống như thế nào, các ngươi không cần lo lắng, tiểu tử này ta là hiểu rõ, có bảo hộ ý tứ. Ai, thật đúng là tiểu đả tiểu nháo. Lý Bộ thổn thức cảm thán, ta đã nói với ngươi à, nếu như không phải ta trước kia tại SZ gặp qua Ngô Chí Huy bản thân, lại thêm lên bản thân ngươi tự mình bắt chuyện qua, ta một lần hoài nghi hắn Ngô Chí Huy có phải hay không muốn tạ phản. Hắn có chút giở khóc giở cười lắc đầu. Công an Kim Sảnh liên tục đánh cho mấy cái đưa điện thoại cho ta, một lần một lần hỏi ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hỏi ta xác thực không xác định cái này một chút người đang làm gì, bọn hắn thiếu chút nữa liền kiểm chế không được. Là là là. Thạch Tắc Thành trên cơ bản đã hiểu chuyện gì xảy ra, biết ăn nói lời nói tự nhiên sẽ xử lý quan hệ. Cái này việc may mắn mà có người a ta bằng hữu cũ. Lần sau trở về mời ngươi uống rượu, ngưu lăn núi uống được hài lòng mới thôi. Ha ha ha. Lý Bộ cười khoát tay áo, đi theo lại nói, bất quá a căn cứ hiện trường đồng chí miêu tả, nô chí huy cái này chỉ huy làm còn rất tốt. Nhân thủ tố chất không tệ, có chút xa trường điểm bình điểm đệm cái kia ý vị, đánh rất tốt. Cái này việc nhưng là coi như là có cái khai báo, bắt cái Miêu Tử Văn, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, cái này một lần Ngô Chí Huy cũng là giúp chúng ta một chuyện. Ngô Chí Huy để thạch tắt thành hỗ trợ chuẩn bị bắt chuyện, Miêu Thanh Sơn cũng tại công an trong kế hoạch, đăng lên nhật báo chỉ bất quá một mực không có tìm được Miêu Thanh Sơn tung tích. Cho nên Ngô Chí Huy sự tình nói ra về sau bọn họ là tán đồng đối phó Miêu Thanh Sơn giàu hoạt như thế cảnh giấc người, bình thường thủ đoạn hắn căn bản sẽ không lộ diện, ngược lại là Ngô Chí Huy loại người này đến xử lý là thích hợp nhất bất quá, liền dùng xã đoàn cái kia một bộ. Ha ha, Thạch Tác thành nhẹ gật đầu, không có cho các ngươi công tác thêm phiền liền tốt, chạy cái Miêu Thanh Sơn không có quan hệ, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, sẽ ra ngoài. Kỳ thật, hắn là có chút bất mãn ý kết quả này, chiến tuyến kéo dài quá dài. Miêu Thanh Sơn hai huynh đệ nếu như có thể duy nhất một lần giải quyết là không thể tốt hơn, duy nhất một lần giải quyết, như vậy Ngô Chí Huy liền trực tiếp tiếp quản cái này đầu tuyến đường liền có thể tiến trình thuận lợi rất nhiều. Miêu Thanh Sơn chạy mất lời nói, cái này đầu tuyến khả năng không có như vậy dễ dàng ngay lập tức bàn sống, được trước giải quyết hắn cái phiền vấy này, nhưng mà Thâm Quyến sông buôn lậu tuyến đường một bước này đường là nhất định phải đi chỉ có thể các loại đằng sau sẽ giải quyết Miêu Thanh Sơn chạy trong sông đi chúng ta công an đồng chí tại bờ sông không có tìm tòi đến bóng người của hắn cũng không có tìm được thi thể chắc hẳn hoặc là liền là bơi tới bờ bên kia đi Lý Bộ đơn giản hồi báo cho một cái tình huống nói theo mặt khác còn có một cái tình huống cái kia chính là buổi tối hôm nay người phát hiện không có không chỉ là chúng ta không có động tĩnh đối diện quỷ lão đồng dạng cũng là không có động tĩnh dĩ vãng thủy cảnh điều tra nhập cư trái phép đều điều tra phi thường chịu khó buổi tối hôm nay như vậy lớn động tĩnh bọn hắn lại một giờ phản ứng đều không có ta đoán trưởng Miêu Thanh Sơn tại Hồng Công Quỷ La bên kia cũng có chính mình con đường. Đây là không thể nghi ngờ, Miêu Thanh Sơn có thể bản sống cái này đầu tuyến đường, tránh né qua bên kia thủy cảnh cũng đủ để nói rõ hết thảy. Tốt, ta đã biết. Thạch Tác thành nhẹ gật đầu, đúng rồi, điều tuyến này sự tình đã báo cáo qua. Lý Bộ đáp ứng rất sảng khoái, không phải lần đầu tiên cùng Ngô Chí Huy hợp tác, cái này đầu tuyến nếu là hắn dùng tới kéo khép lại hòa liên thắng nhân viên một câu, chỉ cần không phải cái gì quá phận đồ vật, sẽ không điều tra quá nghiêm khắc. Tốt, ta đây an tâm. Thạch tác Thành lại cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu sau đó cúp điện thoại, ánh mắt nhìn phía trước, trong nội tâm hợp kế. Dưới mắt, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể toàn lực cùng hỗn Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy cái này điểm tử muốn phi thường không tồi, lợi dụng cái này đầu tuyến đem cao lão cho trôi đi lên vì hắn chính mình bỏ phiếu, mặt khác trình độ nhất định trên cũng có thể ổn định hòa liên thắng nội bộ. Chỉ bất quá bây giờ chiến tuyến kéo dài cũng là không có cách nào sự tình, các loại đến tiếp sau tình huống nhìn kỹ hăng nói đi. Đi đường dễ vùn cề bầy. Thạch Tắc Thành phân phó một câu, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ta cũng thấy thấy Ngô Chí Huy, thuận tiện chỉ đạo một cái nửa tiếng về sau, Thạch Tác Thành xe tại Thiền Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự dưới chân núi dừng lại, đúng lúc gặp chuẩn bị trở về Ngô Chí Huy, và wow, đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Ngô Chí Huy đi lên, nghe đập vào mặt mùi rượu, cười nói, xem ra hôm nay buổi tối thành Ca tiến triển mạnh mẽ a, a, cùng ngươi so với ta còn kém nhiều. Thạch Tác Thành cười lắc đầu, ngươi a ngươi à, đánh như vậy hung mãnh còn nói với ta tiểu đả tiểu náo. đây không phải tạm thời biến cố nha. Ngô Chí Huy nghe hắn ngữ khí đã biết rõ chuyện này hắn che đậy được, đưa tới một chi chun hoa, như thế nào, tới nơi này tìm ta. Ân. Thạch Tác Thành nổ ngụm gói mũ. Miêu Tử văn bắt, Miêu Thanh Sơn không thấy, nhập cư trái phép đến Hồng Kông khả năng khá lớn, hắn tại Hồng Kông trong đội cảnh sát bên này nên có chính mình, dây. Ta cảm thấy được, cái này đầu tiến sợ trong thời gian ngắn vẫn không thể tiếp nhận, thời gian trên có thể sẽ phiền toái một giờ, ngươi không cần quá mức gấp gáp, cho ta chút thời gian, chúng ta muốn cái biện pháp xử lý sạch hắn Miêu Thanh Sơn. Tiếp xuống đến, Nô Chí huy nghe Thạch Tắc Thành lời nói đã biết rõ hắn muốn bắt đầu chỉ đạo chính mình rồi, nhưng mà hắn mới không cần Thạch Tắc Thành chỉ đạo, như thế nào làm hắn sớm đã có đến Miêu Thanh Sơn chạy liền chạy, có thể bắt đến một cái Miêu Tử Văn cũng rất không tệ. Hắn Miêu Thanh Sơn tốt nhất là nhập cư trái phép đến Hồng Công, hắn không đến ta còn xử lý không hắn đâu. Nô Chí huy mạch suy nghĩ rõ ràng, khói mù bị gió biển thổi tàng ra, vận chuyển rau quả sự tình ngươi mau chóng giúp ta giải quyết, đừng chậm chạp ta đây quá chậm, ta lập tức liền muốn an bài nhân thủ bắt đầu vận chuyển. Có thể hay không nóng này điểm. Thạch Tắc Thành suy nghĩ một chút, cái này đầu tuyến dù sao Miêu Thanh Sơn bọn hắn tại làm, hắn không có giải quyết hết, ngươi không có như vậy tôi làm, căn bản là vững vàng không được. Thanh Ca, ý nghĩ của ngươi còn là quá bảo thủ ít xuất hiện. Cái này việc cũng không cần lại kéo dài cái gì, chính là một cái Miêu Thanh Sơn mà thôi. Lô Chí Huy nhìn xem thạch tất thành, ta mới không có kiên nhẫn chờ đợi Miêu Thanh Sơn, cũng không có nhiều thời gian như vậy, cái này đầu tuyến trực tiếp sử dụng đến là được, đến tiếp sau cụ thể ta sẽ an bài người xử lý tốt. Hắn chủ lực đội ngũ hôm nay trên cơ bản không sai biệt lắm toàn bộ thất bại hết sạch, chết thì chết tổn thương tổn thương, còn dư lại cũng toàn bộ bị công an bắt, cơ bản cũng là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái, ta có biện pháp xử lý hắn. Thuyên bệnh lập biện sự tình đang tại tiến triển, Lô Chí Huy lập tức liền muốn làm việc trước đó cái này một chút phiền toái đều trước xử lý tốt nếu như chậm chạp không vận chuyển cao lão liền sẽ do dự được đi thạch tắc thành nhìn xem nói chuyện trôi chạy, cho người một loại mạch suy nghĩ cảm giác rõ rệt cũng liền không nói thêm gì nữa để hắn chính mình đi làm hắn dở khóc dở cười lắc đầu xem ra ta hôm nay buổi tối làm một chuyến tay không nguyên bản còn nghĩ qua đến khoa tay múa chân một phen nhưng nhìn đến ngươi hẳn là đã sớm liền muốn tốt rồi như thế nào làm cái kia chỉ một mình ngươi nhìn xem đi làm đi hắn mất đi đầu mẫu thuốc lá ngồi vào trong xe phải biết rằng ngươi nhanh chóng như vậy nghĩ tới chuẩn bị ở sau ta còn tới đây làm gì uống nhiều chén trực tiếp về nhà ngủ nhiều tốt. Xem ra a, chính mình chỉ đạo thất bại, người ta liền căn bản không cần. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ lý giải ta Nô Chí Huy. Nô Chí Huy nở nụ cười, hướng hắn khoát tay áo, về sau ngươi sẽ biết. Đỡ S, cảm tạ đọc sách chơi a vé tháng. Chương 301. Không, ngươi tới đúng là thời điểm 500 mua một cái mạng rất buồn bán lời. Chương 301. Không, ngươi tới đúng là thời điểm 500 mua một cái mạng rất buồn bán lời. Thiền Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự. Nô Chí Huy điều khiển xe lúc trở lại, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi cảng sinh một cái từ trên ghế xả nhảy đứng lên, hấp tấp chạy ra. Ánh mắt mang ánh sáng, A Huy, người đã về rồi. Nàng mặc một thân ở nhà con đùi, bên ngoài phê một kiện rộng thủng thình áo sơ mi trắng, theo sức chạy và táo bay lên, lòng bàn chân dâm đáng yêu con thỏ dép lê rất dễ làm người khác chú ý. Ân. Nô Chí Huy vừa mới xuống xe, Cảng Sinh trực tiếp nhảy tới hắn trên thân đến, đầu trôn ở bộ ngực của hắn, cọ a cọ. Nàng hai tay ôm Nô Chí Huy cái cổ, thon dài rõ ràng chân kẹp lấy eo của hắn, như là linh kiện giống nhau treo ở Nô Chí Huy trên thân. Buổi tối Đại Dê nói các ngươi muốn đã khuya trở về, khẳng định lại đi ra ngoài đi làm, ta thật lo lắng cho. Cảng Sinh lẩm bẩm miệng, khuôn mặt dán bộ ngực của hắn. Huy Trinh tỷ buổi tối cũng tại hình ảnh đài tăng ca. Được rồi được rồi, đây không phải trở về nha. Ngô Chí Huy đưa tay vướt ve đỉnh đầu của nàng. Xuống đây đi. Ta. Càng Sinh hừn đâu một tiếng, thân thể đi theo lay động một cái, không chịu xuống tới, liền muốn ôm ngươi nha. Khúc Khúc. Lưu Ngọc Hổ đi theo từ trên xe bước xuống, háng rộng một cái, sợ được Càng Sinh nhanh như chớp từ Ngô Chí Huy trên thân nhảy xuống tới, có chút xấu hổ. Nàng bó lại mái tóc, cáu giận nói, ai nha, trong nhà khách tới rồi a. Ngươi như thế nào không nói sớm? Nhanh như chớp chạy chậm trực tiếp tiến vào trực tiếp chạy trốn. Ta đi cấp các ngươi pha trà. Ha ha. Lưu Ngọc Hổ cười cười, nhìn xem nhanh như chớp chạy vào đi cẩn sinh, như có điều suy nghĩ, nếu như ta nữ nhi không có gặp chuyện không may, nên cùng nàng cũng không xê xích gì nhiều đi, nhỏ không được mấy tuổi. Ha ha ha, Ngô Chí Huy cười ha hả lắc đầu, đưa tay ý bảo Lưu Ngọc Hổ đi bên cạnh trong sân gian đình nghỉ mát ngồi xuống, cái này lớn biệt thự, rất thoải mái. Lưu Ngọc Hổ ngồi ở trên vị trí, ngẩng đầu liếc mắt biệt thự, trên ban công, hai bóng người đứng ở dưới mái hiên. Huy ca, ngươi biệt thự này bảo an làm không tệ à? Buổi tối hôm nay, đang nhìn đến Ngô Chí Huy thực lực về sau, Lưu Ngọc Hổ ngoài miệng sương hô cũng làm ra cải biến không còn lại như vậy sánh phân có cái bảo an tư nhân công ty đương nhiên nhà mình cũng để mấy cái nô chí huy tùy ý vây vây tay ngươi cũng nghe nói miêu tử văn bị bắt còn lại một cái miêu thanh sơn chạy mất tung tích không rõ nhưng mà ta cảm giác hắn nên rất nhanh sẽ xuất hiện cảng sinh bưng chạy trà ngon đi lên giúp bọn hắn rót nước trà về sau rất nhanh trở lại trong phòng đi miêu thanh sơn cái này khẳng định phải giải quyết hết nô chí huy nhìn xem lưu ngọc hổ đem chén trà đổ lên hắn trước mặt ngươi cũng nhìn thấy ta không muốn kéo dài xung dưới trực tiếp tiếp nhận cái này đầu tiên cần hiệu công việc người đến giúp ta quản lý Hắn nhíu mày nhìn xem đối diện Lưu Ngọc Hổ, mặc dù nói buôn lậu còn là buôn lậu, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, buôn lậu ý vị không phải như vậy mạnh mẽ, đúng không? Ngươi giúp ta quản lý, xảy ra chuyện gì khẳng định cũng sẽ không khiến ngươi đi khiêng, điểm này ngươi yên tâm đi. Tuy rằng Nô Chí Huy không có nói rõ, nhưng mà Lưu Ngọc Hổ mình cũng nhìn ra được, Nô Chí Huy mang người trên mặt sông đánh khí thế ngất trời, đối diện trên bờ một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là bọn hắn đánh xong, Miêu Thanh Sơn hai huynh đệ cái người chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đối diện liền có động tĩnh, bắt Miêu Tử Văn, ý vị không cần nói cũng biết. Huy ca đường này đi rất rộng a. Lưu Ngọc Hồ bưng chén trà nhấp một miếng trà nóng, nổ ngụ như khí, ta có thể giúp ngươi làm việc, nhưng mà tiền của cái này phương diện không thể thiếu. Nào có không công giúp đỡ người làm việc. Lô Chí Huy lên tiếng gật đầu, còn có, Miêu Thanh Sơn sự tỉnh ta sẽ mau chóng xử lý, ngươi phụ trách giúp ta cửa hàng cái này đầu tuyến, buổi tối hôm nay a bố bọn hắn mấy người này cũng cho ngươi phối hợp, mau chóng giúp ta thống nhất con đường này dây, chỉ có thể có ta ngô Chí Huy một thanh âm. Miêu Thanh Sơn cái này điểm ta còn muốn lại đảo một đảo, đem hắn tại Hồng Công cảnh đội dây vớt đi ra, sẽ không quá chậm. Trực tiếp đem buôn lậu cái này đầu tuyến cửa hàng đứng lên, Miêu Thanh Sơn khẳng định cũng sẽ không khiến mình làm. Hắn cũng sẽ chính mình tìm tới tận cửa rồi, không có vấn đề. Lưu Ngọc Hổ sinh ra gật gật đầu, nếu như quyết định giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc, tự mình biết cũng liền phải nên biết đều bị cao ngất đều bị lấy hết. Buổi tối hôm nay, nội địa công an không có động tĩnh, bên này thủy cảnh đồng dạng không có động tĩnh, Miêu Thanh Sơn khả năng chuẩn bị tốt lắm. Ngô Chí Huy như có điều suy nghĩ, ta trước can bài người tiếp xúc một cái phụ trách buôn lậu thủy cảnh đi, ta ngược lại là có cái manh mối. Lưu Ngọc Hổ suy tư một chút, đi theo nói ra, rất sớm trước kia, khi đó Miêu Thanh Sơn còn đi theo ta thời điểm, liền từng theo Hồng Cung một cái cảnh sát tiếp xúc lên cũng chính là lúc trước kéo cái kia cảnh sát, hắn gọi Trương Cảnh Lương, ta nhớ được hắn, khi đó Trương Cảnh Lương còn không qua là một cái thực tập đốc sát mà thôi. Trương Cảnh Lương. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày, kiếp mắt nhìn xem hắn. Chính mình lao thủ trưởng a, ngươi nhận thức. Lưu Ngọc Hồ gật gật đầu, chính là hắn, hai người bọn họ quan hệ phi thường không tồi, nếu như hắn đến Hồng Kông, nhất định sẽ đi tìm Trương Cảnh Lương. Tính, hắn khẳng định tìm không thấy Trương Cảnh Lương, Trương Cảnh Lương đã rút rưỡi, rút rười đã lâu rồi. Lô Chí Huy lắc đầu, chẳng qua nếu như ngươi nói như vậy lời nói, hắn cũng là cho ta một cái manh mối, hắn nên cũng đã sớm biết Trương Cảnh Lương rút rười. Hơn nữa hắn hẳn không phải là cùng Trương Cảnh Lương dựng dây. Trương Cảnh Lương tình huống hắn giải, đằng sau hắn chức vị càng ngày càng cao, nên khinh thường tại lại cùng Miêu Thanh Sơn loại người này chơi, bất quá rất có thể đem sự tình phân cho hệ phái mình người phía dưới đến làm đây là một cái phương hướng. Quay đầu lại để Hứa Cảnh Ti hỗ trợ chính mình điều tra một cái, hẳn không phải là rất khó điều tra ra, có cái đại khái phương hướng. Vậy cứ như thế, Lưu Ngọc Hồ biết rõ, chuyện kế tiếp không phải mình có thể đón lời nói, ta tranh thủ mau chóng giúp ngươi đem cái này đầu tiến mở ra, những thứ khác ngươi tới xử lý. Tốt. Lôi Chí Huy cùng Lưu Ngọc Hồ lại đã ngồi một hồi, đem Lưu Ngọc Hồ đổi đi đứng dậy trở lại trong biệt thự, đơn giản rửa mặt, nằm ở trên giường, chính rửa vào tủ đầu giường xem tạp chí cảng sinh nick lại gần, gối lên Ngô Chí Huy cánh tay, ta nghe nói hôm nay các ngươi phải đi xử lý nhập cư trái phép sự tình đi, không sai biệt lắm. Ngô Chí Huy gật gật đầu, bàn tay vướt ve nàng trắng non cánh tay, làm sao vậy? Tại sao sẽ hỏi như vậy? Ân, cảng sinh do dự một chút, ngẩng đầu lên nhìn xem Ngô Chí Huy, không có, liền là tùy tiện hỏi hỏi, lại nói vậy có phải hay không liền là làm nhập cư trái phép à? Cái kia loại tiếp người sau đó lại để cao giá cả cái kia loại. Nô Chí Huy nghe đến đó nghe rõ Càng Sinh muốn nói cái gì, nàng đem mình làm đầu xà. A Huy, Càng Sinh hai tay ôm Nô Chí Huy cánh tay, tuy rằng ta biết rõ ta không nên nói thêm cái gì sự tình, nhưng mà chuyện này ta còn là muốn nói. Chúng ta trong tay Sinh ý có như vậy nhiều, các ngành các nghề đều có. Nếu như muốn làm nhập cư trái phép lời nói, liền không cần làm cái kia loại thu nhập tiền đến địa phương về sau lại đề cao giá cả, sau đó lừa gạt vơ vét tài sản. Nét mặt của nàng trên nhiều thêm vài phần kháng cự, lông mày cũng không tự rắc đám lại với nhau. Khe những mày, ta cảm thấy được không cần phải như vậy, ta cảm thấy được, nếu là nhập cư trái phép tới đây rất nhiều người đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng có rất nhiều cùng hung cực các người, sinh ý nên cũng không tốt làm. Càng sinh nhất định là hồi tưởng lại chính mình lúc trước nhập cư trái phép tới đây sự tình, bị nhãn kính bình áp chế như là ác ngậu giống nhau lái đi không được. Nếu như không phải gặp Ngô Chí Huy, chính nàng còn không biết là cái dạng gì đâu. Cho nên là bây giờ nghe nói Ngô Chí Huy làm nhập cư trái phép sinh ý, nàng liền không nhịn được muốn nói. Càng sinh hít thở sâu một hơi, tựa hồ là khua lên lớn lao dũng khí. Ta biết rõ, ta chỉ là một cái không có tác dụng đâu nữ nhân trên phương diện làm ăn ta cũng không có thể giúp đỡ quá nhiều ngươi trên phương diện làm ăn sự tình ta cũng không phải chỉ trỏ nhưng mà ta còn là hy vọng ngươi không muốn làm một chuyến này suy nghĩ nếu như muốn làm cũng không muốn cùng nhãn kính bình như vậy loại chuyện này quá thương thiên hại lý vốn là đồng căn sinh tin tưởng sắc thuốc gì quá gấp ha ha ha ngốc nữ Ngô Chí Huy nhìn xem thanh âm nhỏ nhỏ lúc nói chuyện tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ sợ chọc giận Ngô Chí Huy càng sinh khẽ vươn tay trực tiếp đem nàng đỡ tại chính mình trên đùi ôn nàng không phải như ngươi nghĩ ngươi chỉ nghe cái đại khái ta Ngô Chí Huy không làm đầu xà suy nghĩ Ta làm cái này đầu tuyến đường cũng chỉ là bình thường chính quy nghề, tuy rằng ta Lô Chí Huy không phải là cái gì người tốt, nhưng là không phải là cái gì tiền đều dãy. Hắn nhìn Càn Sinh, lại nói, "Nhãn kính bình cái gì nhân vật, rác rưởi bên trong rác rưởi vui vẻ màu, ngươi tại sao có thể cầm hắn đi ra cùng ta đánh đồng đâu?" "Ta không phải ý tứ này nha." Càn Sinh sắc mặt đỏ lên, tối đầu như là làm sai sự tình, "Ta chính là cho rằng, sau đó liền lắm miệng nói, đừng đề cập cái kia nhãn kính bình, hắn cho ngươi sách giày cũng không xứng. "Ân." Lô Chí Huy vướt ve nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo, "Còn có, ngươi mặc dù chỉ là nữ nhân bên cạnh ta một cái, nhưng mà Ngươi cũng giống nhau phi thường trọng yếu, chuyện đã qua đã trôi qua rồi, về sau, ngươi khẳng định cũng sẽ không tao ngộ sự tình trước kia. A Huy, Cảnh Sinh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo rung động, đột lên đến trực tiếp tại Ngô Chí Huy trên mặt hôn một cái, gà con mổ thóc. Lúc này thời điểm, cửa ra vào nhạc huệ Trinh đột nhiên xuất hiện, bao mông dưới váy ăn mặc chỉ đèn chân dài thẳng tắp, hai tay ôm cánh tay lạnh lùng nhìn xem hai người. Hừ, trang trang tiếp tiếp, cảm tình thăng hoa, Ngô Chí Huy cùng mình cũng không có như vậy, ghen tuông đại phát. Ồ, Nhạc Huệ Trinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Ngô Chí Huy cùng Cảnh Sinh, ta không nên xuất hiện, quấy rầy. Dứt lời, Nàng xoay người rời đi. "Tốt tốt, tốt ngươi càng sinh, ta đem ngươi làm hảo tỷ muội, ngươi dĩ nhiên sau lưng ta cùng Á Huy vụng trộm chơi cảm tình thăng hoa đúng không?" Ai? Lô Chí Huy vội vàng gọi lại Nhạc Huệ Trinh, xông nàng vây vây tay, Nhạc Huệ Trinh không chịu, nhưng mà cũng không đi, đứng ở tại chỗ nổi giận nói, "Có lẽ ta đến không phải lúc." "Không, ngươi tới đúng là thời điểm." Lô Chí Huy xông Nhạc Huệ Trinh đưa tay ra. Nhạc Huệ Trinh do dự một chút, nhìn xem Lô Chí Huy, cất bước đi tới, Lô Chí Huy tay trái ôm Cảm Sinh, tay phải ôm Nhạc Huệ Trinh, đem cả nàng hai cái ôm vào trong ngực, trái ôm phải ấp. Huệ Trinh Nô Chí Huy chậm rãi mà nói, nhìn xem Nhạc Huệ Trinh, đây không phải Cảng Sinh trước kia đến hổng công quá trình nhấp nô, đêm nay có cảm xúc nên phát ra mà thôi, các ngươi đều là ta kiên cường hậu thuẫn, có biết hay không? Các ngươi hai cái, thiếu một thứ cũng không được, ta tâm đều là hai cái, ngươi nên nhiều hơn trợ giúp Cảng Sinh mới phải. Đã biết. Nhạc Huệ Trinh nhẹ gật đầu. Tốt rồi, đi tắm đi. Nô Chí Huy quét mắt trang phục nghề nghiệp Nhạc Huệ Trinh, đúng lúc, Cảng Sinh cũng không có tắm đi. Hai người các ngươi có thể cùng một chỗ. Trong phòng tắm ba người thành hình ảnh. Khuya hơn 2 giờ. Sông Thâm quyến bờ bên kia, Lạc Mã Châu cái này khu vực. Rầm rầm trong sông mặt nước đập nước, một bóng người từ bên trong bò lên đi ra, lác lác đầu dùng tay lung tung xoa xoa trên mặt nước, hướng bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh đi về phía trước. Miêu Thanh Sơn đi ra, hắn bỏ ra rất dài thời gian mới từ sông Thâm Quyến lội tới, có thể còn sống lên bờ đã là hắn vận khí phi thường tốt. Trời rất lạnh, Miêu Thanh Sơn đi tại trong sân đạo, thân thể đông lạnh thẳng run rẩy, nhìn xem phía trước chân núi thôn trang nhỏ, bước nhanh tới, cẩu kêu tiếng tại trong thôn trang vang lên. Nhà dân trước nghe được âm thanh cư dân vừa mới mở cửa, liền xem đến toàn thân lướt xuống đứng ở cửa Miêu Thanh Sơn, nhập cư trái phép tử. Trung niên nhìn xem hơn 40 tuổi, đang nhìn đến Miêu Thanh Sơn bộ dáng về sau liền đoán được hắn là người nào, lưỡi khí tính công kích rất mạnh, chết đại lục tử cút nhanh lên, ta ghét nhất các ngươi cái này một chút người, lại muốn đến trộm đồ vật đúng không? Nếu ngươi không đi ta báo động kêu cảnh sát. Hắn lời nói vẫn không nói gì, Miêu Thanh Sơn móc ra 254 trực tiếp nhắm ngay hắn đầu, lại lại nhảy, lão tử một thương bắn chết ngươi. Trung niên nhìn xem đột nhiên móc súng Miêu Thanh Sơn, trực tiếp sợ chơn váng, phù phù, một cái quỷ trên mặt đất, huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ. Bọn hắn ở tại nơi này phụ cận, đối với nơi này tình huống hiểu rất rõ nhập cư trái phép tới đây người hoặc là không có tiền hoặc là trên thân có đang sự tình rất rõ ràng trước mắt người nam nhân này thuộc về người sau cho không được vậy Miêu Thanh Sơn cầm lấy thay năm mươi ở trung niên trên chán tướng rắn báng súng đưa hắn đánh đập trên mặt đất hiện tại biết rõ nhu nhược vẻ mặt suy bộ dáng thật xem từ ngươi trung niên bụng lấy phát đau cái chán căn bản không dám nói tiếp đứng lên đi Miêu Thanh Sơn không kiên nhẫn khoát tay áo đói bụng cho ta làm điểm ăn thuận tiện cho ta cầm một bộ quần áo để đổi trên Trung niên chỉ có thể mang theo Miêu Thanh Sơn đi vào, ý bảo hắn đi toilet, Miêu Thanh Sơn cũng không để hắn ly khai, đi cái gì? Đều là nam nhân, đứng ở chỗ này, xem ta tẩy. Trung niên bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, hai năm mươi tư đặt ở bên cạnh, hắn căn bản không dám sảng bậy đơn giản vọt lên cái tắm nước nóng, ngồi ở trước bàn gặm Trung niên chuẩn bị màn đầu, từng ngụm từng ngụm. Ân. Hắn đưa tay ra mời tay, làm ra cái kẹp khói động tác, Trung niên vội vàng đem thuốc lá đưa lên, thuận tiện giúp hắn đốt đuốc lên. Cầm 1000 thối cho ta, ta đi. Miêu Thanh Sơn phun ra nuốt vào khói mù, đối với tấm gương luốt luốt chính mình chừa 37 kiệu tóc, hoặc là Ta ở chỗ này ở lâu, ngươi tùy đi." Trung niên nhìn nhìn Miêu Thanh Sơn, lại nhìn nhìn hắn bày ở trước người 254, còn là lựa chọn cho tiền, ta chỉ có 500, ngươi cầm lấy đi thôi. "Cũng được." Miêu Thanh Sơn lên tiếng gật đầu, đem tiền ước lượng tiến trong túi quần, mang theo súng liền đi đi tới cửa. Hắn đột nhiên quay người, họng súng nâng lên nhắm ngay hắn, "Ta rất không thích ngươi kêu ta chết đại lục tử." Súng văng lên. Trung niên bụm lấy chúng đạn đuổi kêu rên đứng lên. 500 mua một cái mạng, ngươi rất kiếm." Miêu Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, một đầu đâm vào trong đêm tối. Chương 302. Nước ấm lâu hết xanh cường long không ép địa lỗ xạ. Chương 302, nước ấm nấu hết xanh cường lòng không ép địa đầu xạ, vạn chữ. Sông Thâm Quyến trên. Thủy cảnh đang tại trên mặt nước tìm đòi, tàu nhanh chạy qua lở mở có thể xem đến trên mặt sông phiêu đãng tới đây thi thể. Thủy cảnh tổng khu hạ hạt hai cái cảnh khu, phân hải cảng cảnh khu cùng cảng bên ngoài cảnh khu, cảng bên ngoài cảnh phân danh giới chia làm bắc, đông, tây ba cái phân khu. Buổi tối hôm nay phát sinh ở Sông Thâm Quyến trên sự tình, phân công quản lý cho tây phân khu đến xử lý, phụ trách xử lý chuyện này là Thủy cảnh tây phân khu Trương Trung Lâm đốc sát. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn xem ngọn đèn đảo qua thi thể, cau mày nói, "An bài người đem thi thể vớt lên đến." A cấp dưới nghe được về sau không khỏi sững sờ, loại chuyện này không cần bọn hắn tự mình xử lý, vì sao phụ trách dẫn đội tấm đốc sát sẽ để cho bọn hắn mò người? Bất quá không có người phản bác. Không bao lâu, thi thể bị đánh vét lên đến, trương trung lâm đem thi thể đẩy tới chính diện, nhìn xem trên mặt hắn giữ tận mặt sẹo vết sẹo, khoe mắt hiếp hiếp. Cái này người hắn nhận thức, mặt sẹo lưu sao? Miêu thanh sơn thuộc hạ người, chuyên môn tại ngoại sáng trên giúp đỡ miêu thanh sơn quản lý trên mặt sông sinh ý trương trung lâm đứng dậy, hai tay án lấy bên hông cảnh vụ gai lưng, ánh mắt nhìn hướng về phía bờ bên kia dưới ánh trăng dãy núi hình dáng, lại không để lại dấu vết mắt nhìn sau lưng hồng công dãy núi. Nếu mày cùng một chỗ. Trong lòng của hắn có chủng dự cảm bất hảo. Buổi tối, trên mặt sông đánh nóng như vậy lửa chỉ lên trời, hiện tại cáo một giai đoạn, nhưng lại tại trong sông vét lên đến Miêu thanh Sơn thủ hạ thi thể, ý vị như thế nào? Không có đánh thắng. Lúc này thời điểm, bên người tiểu nhị lầm bầm một câu, Lạc Mã Châu bên kia phát sinh cùng một chỗ văn xung án, có cư dân báo động, nhập cư trái phép đại lục tử đi trong nhà hắn, An hắn uống hắn còn cầm hắn tiền Hắn nói hắn phi thường phẫn nộ, hắn đem cái kia đại lục tử hầu hạ hào hào, nhưng mà đại lục tử thời điểm ra đi còn làm ở cho hắn một thương. Hắn còn nói, hắn muốn khiếu nại chúng ta thủy cảnh kiếu lại chúng ta là như thế nào làm việc, liền một cái nhập cư trái phép đại lục tử đều xem không ở, đúng không? Trương Trung Lâm cao lại lông mày thoáng cái nhăn sâu hơn, chỉ huy nói, thuyền cập bờ, các ngươi tiếp tục điều tra, đến hai cái người cùng ta đi nhìn xem tình huống. Phó chỉ huy không khỏi nói theo, chuyện này bọn hắn cảnh tự sẽ phải xử lý đi, chúng ta nên. Ta phát hiện ngươi hôm nay buổi tối nghi vấn hơi nhiều. Trương Trung Lâm quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, buổi tối hôm nay, ngươi phụ trách chỉ huy còn là ta phụ trách chỉ huy. Phát sinh bắn súng, đại lục tử, như vậy mấu chốt từ mắt, rất rõ ràng liền là có thể là buổi tối trên mặt sông trong những người này chạy đến điểm ấy cha án manh mối cũng không biết phó chỉ huy không nói tàu nhanh cập bờ trương trung lâm rời thuyền về sau kéo túi một cái vật áo ngồi trên xe liền hướng phía bên kia đi lái nhanh một chút bọn hắn nơi đây cách rất gần tại trương trung lâm dưới sự thúc giục tốc độ thì càng nhanh 10 phút về sau xe trắng còn chưa tới bọn hắn cũng đã đã đến trương trung lâm nhìn xem đuổi chúng đạn trung niên vẫy tay ý bảo tiểu nhị cho hắn băng bó một chút đừng không chút máu quá nhiều lan lộn đi qua giáp rời a trung niên nhìn xem trương trung lâm trên thân thụ cảnh chế ngự thanh âm nói chuyện đều lớn lên băng bó cái dám nếu như không phải các ngươi cái này một chút người liền con sông đều xem không ở ta có thể bị người cầm súng bắn người đóng thuế tiền liền nuôi một chút các ngươi như vậy chỉ biết ăn cơm đồ vật sao tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian tiễn đưa ta đi bệnh viện a trương trung lâm cười lạnh một tiếng kéo ra ghế tại trung niên đối diện ngồi xuống cao thấp đánh giá hắn liếc nhìn cái gì trung niên lời nói vẫn không nói gì trương trung lâm đưa tay một cái tắt trực tiếp bỏ rơi hắn trên mặt trực tiếp đem trung niên cho đánh cho hồ đồ trung niên cảm thụ được nóng rát gương mặt ngươi trương trung lâm lại lần nữa đưa tay một cái tát Trực tiếp đem Trung niên từ trên chỗ ngồi quả xuống dưới té lăn quay trên mặt đất. Phía sau hắn hai cái tiểu nhị cũng là tự nhiên mà vậy quay đầu đi, ánh mắt nhìn hướng về phía phòng bên ngoài, hoàn khi không có xem đến. Đứng lên, ngồi xuống. Trương Trung Lâm ngón tay tại trên mặt bàn trùng trùng điệp được gõ, khóe mắt trừng mắt hắn, "Trưởng quan pha án, toàn lực phối hợp, có nghe hay không?" Trung niên nhìn xem biểu lộ hung ác Trương Trung Lâm, không tự giác từ trên mặt đất bò lên, quy củ ngồi ở trên ghế. "Ngươi được may mắn, đây không phải mấy năm trước, đặt ở mấy năm trước, ngươi theo ta nói lời như vậy, ngươi sẽ có ngày tốt lành qua." Trương Trung Lâm lẩm bẩm một tiếng đưa tay từ trong túi quần lấy ra một trang giấy đến trải rộng ra tại trên mặt bàn, lại từ túi cầm ra một chiếc bút máy, nói nói xem buổi tối nổ súng bắn ngươi người hình dạng thế nào. Tay hắn chỉ nắm bắt bút máy trực tiếp vẽ ra một cây đường cong, hắn giải cái dạng gì, ngươi nhìn đến cái gì đã nói cái gì, chúng ta sẽ giúp ngươi tập trung hiểm nghi người. Còn đứng ngay đó làm gì? Tiểu nhị quay người tới đây, quát lớn một tiếng, trương sơ là đã ra tên nhân vật bức họa rất chuẩn, hiệp trợ cảnh thử làm qua vài vụ giết người à? trương trung lâm thật là có như vậy một môn năng khiếu, căn cứ nhân vật bức họa có thể trở lại như cũ hiểm nghi người tướng mạo, tương tự độ còn rất cao. Có qua mấy lần thật tốt hiệp trợ kinh nghiệm về sau, trong đội cảnh sát càng là đưa ra để hắn chuyển bộ môn, nhưng mà bị Trương Trung Lâm tự tuyệt. Dựa theo hắn ý tứ, ta chỉ là cái nghiệp dư, hay là không đi chuyên môn bộ môn, ngẫu nhiên trợ giúp một chút là được rồi. Cái này người nhìn xem rất trẻ tuổi. Trung niên tại Trương Trung Lâm ý bảo xuống, bắt đầu miêu tả dậy Miêu Thanh Sơn hình dạng đến, rất cao cũng rất gầy, lưu lại chưa 37 kiểu tóc. Trương Trung Lâm nghe trung niên miêu tả, ngón tay linh hoạt rất nhanh bắt đầu ở trên giấy phác họa đường cong, mấy phút về sau, hắn nâng lên trước mặt giấy đến, có phải hay không giải như vậy. Trung niên nhìn xem Trương Trung Lâm cho ra bức họa trực tiếp liền đã trở mặt, không thể nói trở lại như cũ bảy tam phần, chỉ có thể nói trở lại như cũ một phần không đến. chia 37 kiểu tóc ngược lại là trở lại như cũ, khuôn mặt vẫn là lúc đầu cái rất giống, những thứ khác cái gì đều không giống như, mũi càng là vẽ cao không hợp thói thường, cái này là chuyên nghiệp, có phải hay không dài như vậy? trương trung lâm run rẩy trong tay tròn giấy, nói chuyện đại khái không sai biệt lắm, trung niên do dự một chút, gật gật đầu ứng thừa đứng lên, không phải hắn không muốn phản bác, mà là cảm thấy nếu như mình nói thêm gì đi nữa, cái này rác rưởi còn có thể đánh chính mình, coi như hết. được rồi, chúng ta đã biết. Đa tạo phối hợp của ngươi, có cái gì cần chúng ta sẽ sẽ liên lạc lại ngươi. Trương Trung Lâm cầm lấy bức họa trực tiếp đứng lên đến, mắt nhìn Tiểu Nhị, đúng rồi, hỗ trợ thúc giục một cái, nhìn xem xe trắng ở đâu. Hắn quay người đi tới cửa ra vào, lại dừng bước quay đầu lại nhìn xem Trung niên, đúng rồi, ngươi có cái gì không cần thiếu lại, nếu có cần thiếu lại, ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại qua đi. Không có không có. Trung niên phát hiện Trương Trung Lâm ánh mắt, nuốt nước miếng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Trương Trung Lâm lúc này mới cất bước ly khai, mới ra đến sân nhỏ ngoài dãm mặt xe cảnh sát liền đến xem đến trương trung lâm rõ ràng nhận thức hắn, song phương hàn huyên vài câu, trương trung lâm đem trong tay bức họa cho hắn, lại cẩn thận cùng hắn thẩm tra đối chiếu một cái, hắn hiện tại tâm tình có chút khẩn trường, đoán chừng vẽ ra đến không phải rất tinh chuẩn, trương an bài giúp hắn xử lý miệng vết thương đi. ta còn có chuyện phải xử lý, liền đi trước, chuyện tối hôm nay thật là khó giải quyết ta, vất vả. song phương đơn giản hàn huyên một cái, trương trung lâm mang người liền trực tiếp đã đi ra, trở lại trên mặt sông tiếp tục bắt đầu điều tra công tác, cả đêm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Trương Trung Lâm vô cùng bận rộn, bọn hắn tổng cộng trên mặt sông đã tìm được 3 cỗ thi thể, đều không ngoại lệ đều là chết đuối. Cái này một chút người đều là trên mặt sông giao hỏa thời điểm nhảy thuyền chạy trốn thể lực chống đỡ hết nội chết ở trên đường. Trời đã sáng, hôm nay thời tiết không tệ, buổi sáng mặt trời từ phía trên vừa bỏ dậy, ánh vàng rực rỡ vừa ấm vừa đỏ, nhìn qua tràn đầy vào đông ôn nhu. Ven đường bữa sáng trong tiệm, vừa mới đưa ra xong hành động báo cáo, Trương Trung Lâm ngồi ở trước bàn ăn ăn hoành thánh mặt, trước mặt còn xếp đặt mấy cái điểm tâm nhỏ. Tiệm cơm ra đi ồ bên trong. Đang tại thông báo đêm qua phát sinh ở trên mặt sông sự tình cùng với trung niên bị bắn súng một án, có quan hệ vụ án tiến thêm một bước kết quả chúng ta sẽ tiếp tục theo vào, chờ đợi cảnh sát bước tiếp theo hành động thông báo. Báo cáo tin tức phi thường hàm hồ, trung niên bị bắn súng một chuyện cũng bỏ thêm rất nhiều tân trang tránh cho tạo thành khủng hoảng, bình thường thị dân không cẩn thận nghiên cứu, căn bản nhìn không ra cái này vụ án thực tế tình huống. Loại chuyện này, cảnh sát chắc chắn sẽ không đối ngoại trắng trợn tuyên dương, rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua loại tình huống này, làm sao có thể đối ngoại tuyên truyền, đánh là thủy cảnh mặt. Trương Trung Lâm thường xuyên tính ở chỗ này ăn điểm tâm, nhà hàng lao bản cũng biết hắn thân phận, cho nên bữa sáng trong tiệm đều ngồi đầy, nhưng mà Trương Trung Lâm cái bàn này chỉ có một mình hắn, không có người liệu bạn. Hốt truyện. Trương Trung Lâm chiếc đũa mang theo ra trước một đình vô cùng như ý chượt đưa vào miệng bên trong, trong đầu muốn nhưng là chuyện tối ngày hôm qua, cũng không phải hắn Trương Trung Lâm sẽ không bức họa đang nghe Trung Niên miêu tả thời điểm, kỳ thật hắn cũng đã biết rõ đang nói người nào. Miêu Thanh Sơn. Chỉ bất quá, hắn tại bức họa thời điểm làm cải biến, cố ý vẽ thành cái dạng kia. Hô Trương Trung Lâm nhấp một hớp canh nóng, nổ ngụm nhiệt khí rồi ra chiếc đuôi chuẩn bị đi kẹp trước mặt xin đốt tiền, lại không nghĩ một tay với vào thế bên trong cầm đi xin đốt tiền, nhét vào miệng bên trong gặm, ăn mùi ngon. Chiêu 37 tiểu tốc xuống, cặp mắt kia nhìn xem Trương Trung Lâm, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, cầm lấy xin đốt tiền gặm hơn phân nửa, ân, cái này mới mẹ xuất hiện xin đốt tiền liền là tốt ăn a. Trương Trung Lâm rỗi ra chiếc đuôi sững sờ ở không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Miêu Thanh Sơn, Miêu Thanh Sơn hắn quen thuộc nhất bất quá, hắn liền là Miêu Thanh Sơn tại Hồng Công nội tuyến sao, Song Vương đã hợp tác đã lâu rồi bây giờ Miêu Thanh Sơn mặc một bộ rộng thùng thình xanh đen màu trung niên vô lố áo, chia 37 mươi kiểu tóc hơi có chút lộn xộn, nhưng mà cũng là không đến mức nhìn qua giống như là chạy nạng. Trương Sơ, ăn rất phong phú nha. Miêu Thanh Sơn cười ha ha gặm xiên nút tiền, nói chuyện mơ hồ không rõ. Tục Nữ nói bữa sáng ăn được, sáng sớm ăn như vậy nhiều không tốt. Đúng. Trương Trung Lâm theo bản năng đưa tay sở hướng về phía bên hông đừng ép, vê đốt mô đen 10. Ai? Miêu Thanh Sơn lại một chút cũng không hoảng loạn, cũng căn bản không có bất kỳ động tác phối hợp cầm lấy chiếc đuôi đến kẹp lên trước mặt thị nước phượng trảo nhét vào miệng bên trong sau đó phun ra mấy cây xương vỡ đầu đi ra, ưn, bức hơi rất quen thuộc, mềm nát mà không dính, hơi ngọt vừa vặn. hắn liếc mắt mắt bàn tay đặt tại bên hông trương trung lâm, khẩn trương như vậy làm gì? nơi đây như vậy nhiều người, ngươi muốn là cái dạng này hiện trường rất dễ dàng không khống chế được, ngươi tới làm gì? trương trung lâm do dự một chút, khẽ cắn môi còn là bung lỏng ra đặt tại bên hông tay, đẻ thấp cái đầu thấp giọng chất vấn, đêm qua các ngươi sự tình náo như vậy lớn, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi đây? cái này còn muốn hỏi, ta không có đánh thắng a? miêu thanh sơn vẻ mặt nhẹ nhõm, phối hợp ăn nóng hầm hập bữa sáng, thủ hạ tiểu nhị tử thương vô cùng nghiêm trọng bị bắt nhiều cái, ta đệ đệ cũng bị nội địa công an bắt ở, trên cơ bản ở vào sụp đổ bản kết cục, ngươi nên hoặc nhiều hoặc ít lý giải tình huống đúng không? Miêu Thanh Sơn đêm qua rơi xuống nước về sau kỳ thật vẫn rất có cơ hội trực tiếp lên bờ, nhưng mà hắn lại bỏ gần lấy xa lựa chọn sử dụng phong hiểm rất lớn bơi lội nhập cư trái phép. Sở dĩ muốn lựa chọn đến Hồng Kông, cũng là bởi vì chính mình hạch tâm đội ngũ đêm qua bị Ngô Chí Huy toàn bộ đánh nát bét, quay về lão đại trở ra Hồng Kông không dễ dàng như vậy, may mà trực tiếp qua sông đi. Trương Trung Lâm môi rung rung một cái, cái kia ngươi cũng dùng không đến nổ súng bắn người khác, ngươi bởi tối hôm qua hảo hảo bắn cái kia rác rưởi làm gì? hiện tại cảnh thử đã tại cùng cái này vụ án, nếu như không phải ta bức họa thời điểm sửa lại một cái, hiện tại cũng có cảnh sát căn cứ tướng mạo tại điều tra ngươi. hắn thấp giọng quát lớn một câu, vội vàng đem ngươi tiểu tóc trà sát một cái, sợ người khác không biết bộ dáng của ngươi. chớ khẩn trương sao? ngươi xem đi lên giống như rất lo lắng ta bị cảnh sát bắt ta. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, cũng là dựa theo chỉ thị của hắn ngược lại một chút nước trà tại bàn tay, ước nhẹ về sau đem tiểu tóc trà sát loạn sau này nửa lại, như vậy cũng có thể đi. ngươi vẫn không trả lời ta. Trương Trung Lâm hạ giọng, lại lần nữa chất vấn đến, tại sao phải nổ súng? nổ súng coi như xong, ngươi nên trực tiếp giết hắn, vì cái gì chỉ đánh đuổi. ngươi cho rằng ta là biến thái sát nhân của a? người ta cho ta ăn, cho ta hút, cho ta y phục mặc, trước khi đi còn tiễn đưa ta 500 khối, ta còn giết hắn. quá vong ơn phụ nghĩa đi. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, xấu hổ loại chuyện này ta Miêu Thanh Sơn làm không được. buồn cười. Trương Trung Lâm nút điếu thuốc lá tại miệng bên trong, miệng lớn mút lấy, cái kia ngươi còn nổ súng bắn hắn. ai cũng biết cùng buổi tối hôm nay trên mặt sông phát sinh sự tình có liên quan rồi. sở dĩ nổ súng bắn hắn là vì ta rất không thích người khác mắng ta chết đại lục tử, chỉ thế thôi. Miêu Thanh Sơn cũng bóc qua một điếu thuốc lá, hút miệng phun khói mù, ánh mắt tập trung tại thuốc lá trên thân, lại nói: "Ngươi nhìn ta hiện tại cái dạng này, cả đêm hạch tâm đội ngũ đã bị đánh ra xong, đệ đệ cũng bị bắt, nội địa công an hiện tại khẳng định toàn thành tìm ta. Đầu này buôn lậu tuyến đường đã không còn, trong tay người cũng đánh xong, tình cảnh của ta như vậy thê thảm, nói câu không dễ nghe, ta hiện tại chính là một cái không có tác dụng đâu phế nhân, đối với ngươi mà nói đã không có bất luận cái gì hợp tác giá trị." Miêu Thanh Sơn ngậm lấy điếu thuốc, nhíu mày nhìn xem Trương Trung Lâm: "Ngươi nói, theo ta như bây giờ tới tìm ngươi, ngươi còn có thể phản ứng ta sao?" Khẳng định giết ta diệt khẩu. Xong hết mọi chuyện đúng hay không? Hắn ngứa khí đương nhiên, ta nếu như không làm điểm động tính đi ra, ngươi làm sao sẽ kiên kỳ à? Ngươi như thế nào lại giúp ta Đông Sơn tái khởi đâu? Trương Trung Lâm tiểu tâm tư bị Miêu Thanh Sơn đoán nhìn thấy tận mắt, cắn răng nói, ngươi như vậy, ta ngược lại sẽ càng sợ cùng ngươi dính vào quan hệ. Không không không. Miêu Thanh Sơn nhếch miệng nở nụ cười, chỉ có động tính lớn, ta làm tiếp điểm những thứ khác chuẩn bị, ngươi mới không dám đụng đến ta, có phải hay không đạo lý này a? Phía dưới hắn không có lại tiếp tục nói, nhưng mà ý vị đã không cần nói cũng biết. Hảo hảo hảo, cùng ta chơi như vậy đúng không? Trương Trung Lâm tức giận cũng cởi đứng lên, liên tục gật đầu. Không phải hợp tác một ngày hay hai ngày, ngươi chơi như vậy, có thể. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đêm qua, động thủ người kêu Ngô Chí Huy, Miêu Thanh Sơn đương nhiên nhớ kỹ Ngô Chí Huy tên, nghiến răng mút lấy thuốc lá, hòa liên thắng dìm mì mời hắn tới đây cùng ta đánh. Cái này Ngô Chí Huy đường đi có chút dã, ta cũng cần tư liệu của hắn. Hắn đi theo nói, mặt khác, giúp ta giới thiệu một cái đường lối đi. Trước kia ta là cùng Trương Cảnh Lương chơi, ai biết hắn chính mình chơi rời tay rất rưởi, chỉ có thể đùa với ngươi. Không thể nào. Trương Trung Lâm không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền tự tuyệt, liền ngươi điểm này suy nghĩ, bọn hắn không để vào mắt, cũng chỉ có ta không bỏ rơi được mới một mực hợp tác với ngươi. Không, ngươi có thể. Miêu Thanh Sơn lại đối với hắn lời nói không để ý tới không để ý, ngữ khí khẳng định, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta giật dây, trương cảnh lương thượng tiến ngươi tổng có đi. Bất kể như thế nào, ngươi được giúp đỡ ta. Dừng một chút, hắn nói theo, đêm qua, ta đi một chuyến hòa liên thắng chẳng tử, hoặc nhiều hoặc ít hiểu được một giờ hòa liên thắng sự tình, bọn hắn tranh dành người nói chuyện, nội bộ không cùng nhất định là đột phá khẩu, đúng hay không? Trương Trung Lâm nghe hắn lời nói, biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu hốt nhìn về phía bốn phía. Đừng xem, ta chỉ có một người đến. Miêu Thanh Sơn bắt hắn biểu lộ cùng ánh mắt, ngươi có muốn hay không đánh cuộc một lần? Ở chỗ này tiêu diệt ta cầm ta đi trên công, còn là cùng ta hợp tác. Rất đơn giản, ngươi tuyển a. Con mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Trương Trung Lâm đưa tay thuốc lá đế bốc tắt tại trong bát, cầm lấy bút đã viết chuỗi dây số đặt ở trên mặt bàn, đem thuốc lá ước lượng tiến trong túi quần liền đứng dậy. Đi thong thả trương sơ. Miêu Thanh Sơn nhìn xem hắn ly khai, vẫn không quên nhớ cùng lão bản nói một tiếng lão bản lại đến phần xin nốt tiền, trương sơ tính tiền, từ nhà hàng ly khai, trương trung lâm điều khiển xe ly khai, thay đổi cái vị trí đứng ở bên đường, nhìn chăm chăm vào bên kia tiệm cơm, ánh mắt lấp lóe biểu lộ nắm lấy không chắc, không bao lâu miêu thanh sơn từ bên trong đi ra, bốn phía nhìn nhìn, cười ha hả đối với hắn cái phương hướng này vẫy vẫy tay, từ trong túi quần lấy ra mũ lưỡi chai đến đeo lên hai tay chọc vào túi ly khai, hầm ra súc, trương trung lâm đưa tay một cái tát vỗ vào trên tay lái, lúc trước lấy tiền thời điểm có bao nhiêu vui vẻ, hắn hiện tại liền có nhiều phiền não, miêu thanh sơn cái phiền toái này liền là cái củ khoai nóng bằng tay chính mình cầm ở trong tay còn ném không ra đi, không có biện pháp, chỉ có thể từng bước một đi xuống dưới. Thiền Thủy Vịnh biệt thự, Nô Chí Huy sáng sớm đứng lên, ngồi ở nhà hàng ăn lông dài mang tới bữa sáng, vừa ăn một bên nhìn xem sáng sớm tin tức. Đầu năm nay Lý Giải tin tức con đường cũng chỉ có hai cái, hoặc là báo chí hoặc là tin tức. Xem tin tức báo chí không thể chỉ nhìn chữ, còn phải thông qua mặt chữ ý tứ phỏng đoán đằng sau ý tứ. Chậm chậm. Nô Chí Huy nghe trên TV thông báo lạc Mã Châu phát sinh bắn súng án tin tức, nếu như không có đoán sai, cái này nổ súng người phải là Miêu Thanh Sơn. Hắn cũng là không đốc, biết rõ chế tạo điểm động tĩnh đi ra để ánh mắt tập trung tại hắn trên thân. Hắn lật qua lại lông dài đưa tới tư liệu, liếc nhìn hứa cảnh ti đưa tới trước kia có quan hệ với trương cảnh lương lý lịch tư liệu cùng với trước kia thượng hạ cấp quan hệ tư liệu. Hứa sơ làm việc hiệu suất cũng là còn là rất nhanh nha. Chỉ bất quá, từ nơi này một chút trên tư liệu cũng không thể cân nhắc ra cái gì hữu dụng tin tức đến. Dù sao đã là tương đối đã lâu sự tỉnh. Ngô Chí Huy tiện tay đem tư liệu để ở một bên, nếu như nhìn không ra vậy thì chờ là được. Chỉ cần mình nắm chặt thời gian đem đầu này buôn lộ dây mở ra, Miêu Thanh Sơn tự nhiên mà vậy sẽ lộ diện ăn xong bữa sáng. Lông dài chở Ngô Chí Huy đi ra cửa tìm dìm mỹ đi. Dưới mắt, Miêu Thanh Sơn cái này đầu tuyến đã là mất, chính mình muốn mở đầu này, buôn lậu tuyến đường lôi kéo cao lão, đến làm cho dìm Mị Mì cho mình giới thiệu nội địa rau quả gieo trồng thương tài nguyên. Trong chả lâu, có lầm hay không a lão đại? Dìm Mị nhìn xem đối diện nhìn ngoài cửa sổ uống Trà Ngô Chí Huy, ngươi để ta giúp ngươi người giới thiệu, sau đó còn để cho bọn họ tới đây cùng ngươi đàm. Ngươi có biết hay không như vậy ta rất khó làm, ngươi là buôn lậu á lão đại, ngươi cho rằng ta mặc kệ như vậy nhiều. Ngô Chí Huy lắc đầu, căn bản không muốn nghe Dĩ Mị nói thêm cái gì, cái này phương diện ta an bài người đi ra, ngươi giúp ta mang theo bọn hắn đi nói đi, đương nhiên ta cũng sẽ không khiến ngươi làm không. ngươi cũng nhìn thấy, Miêu Thanh Sơn chủ lực cũng đã đã không có, còn dư lại liền là kết thúc công việc sự tình. buổi tối sự tình một truyền ra, ai cũng biết. hắn quay đầu trở về nhìn xem Di Mị, cái này đầu tiên ta nhất định sẽ lấy xuống. ngươi giúp ta giải quyết cái này một chút tạp vụ sự tình, ta cũng không phải là khó ngươi. về sau cái này đầu tiên chính ngươi tùy tiện đi, ta không thu ngươi tiền, như thế nào? Di Mị nghe Ngô Chí Huy lời nói, tiết hầu giật giật, kéo áo sơ mi cổ áo ngược lại là không nói thêm gì nữa, không thu phí, mình có thể tiết kiệm đến rất lớn một khoản tiền. vậy cứ như thế, ta suy nghĩ biện pháp đi. Tranh thủ mấy ngày nay giải quyết. Jimmy đứng dậy đứng lên, đem rộng mở Âu phục cúc áo cái tốt, lớn cất bước ly khai, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, đừng để cho ta thất vọng. Ha ha. Nô Chí Huy cười ha hả nhìn xem hắn ly khai. Lão đại, để như vậy hảo phóng liền cho hắn Jimmy, có phải hay không có chút bị thua thiệt. Long Giải cùng nhau đi lên, nhỏ giọng nói, có điểm giống cái Đại Thủy Hầu a. Ha ha ha. Đại Thủy Hầu, nó đã có thể dùng đến tán dương một cái người, nhưng mà dùng tại có chút linh vực nơi, liền cùng coi tiền như rác là một cái giọng. Đầu tư một cái nha. Lô Chí Huy không cho là đúng lúc đầu, cũng không tán thành Long Giải lời nói chúng ta muốn cũng không phải dựa vào cái này đầu tiên đi kiếm dìm mị tiền mặt ta muốn là hắn dìm mị có thể nghe ta ngô chí huy ngươi bây giờ để hắn đi phản đối hắn lao đại quan tử sâm không cùng ta tranh giành người nói chuyện ngươi cảm thấy hắn dìm mị sẽ đáp ứng sao chắc chắn sẽ không lông dài lắc đầu như thế nói ra cái kia chính là nô chí huy đem uống chống không ly đặt ở trên mặt bàn lông dài vội vàng cầm lên ấm trà đến cho nô chí huy đem nước trà rót nô chí huy ngón tay chỉ một chút bàn lông dài nâng lên hồ nước loại vật này nói như thế nào đây nô chỉ huy vớt phẳng từng cái mông Ngươi xem hiện tại dị mĩ hiện tại nóng nhất lựa một đầu tuyến đường liền là dựa vào cái này buôn lậu làm phiên bản cái đĩa, tuy rằng ta làm xong Miêu Thanh Sơn, tại đây điều tuyến trên đường lời nói có trọng lượng, tuy rằng lúc trước cũng đã cho hắn hứa hẹn. Nhưng mà dị mĩ không có như vậy dễ dàng tin tưởng chúng ta, hắn có thể đem sinh ý làm được như vậy lớn cái kia đã nói lên hắn đầy đủ có nào? Hắn cũng sẽ không đi tin tưởng người khác, ai biết ta sẽ hay không trở thành kế tiếp Miêu Thanh Sơn đâu? Có thể hay không tìm hắn muốn càng nhiều? Cho nên a, hắn tâm lý sẽ có cảm giác nguy cơ, hắn nhất định sẽ nghĩ đến chuyện hình, nhưng mà ta hiện tại nhận lời hắn không thu hắn phí tổn, hắn sẽ không có như vậy mạnh cảm giác các bác bởi vì cái gọi là nước gấm nấu hết xanh sao muốn muốn cho dìm mì loại này có chính mình đầu gốc ý tưởng người nghe chúng ta lời nói cái kia liền nhất định muốn tiến hành theo chất lượng đi không chế hắn nô Chí huy ánh mắt sáng ngời phòng đoán nói trước hết để cho dìm mì lên chúng ta đầu này lợi ích quyền để hắn ăn trước các loại cần hắn xuất hiện khuyên quan tử xâm thời điểm hắn còn có thể kháng cự thời điểm này chúng ta lại thông qua một cái khác thủ đoạn cắt ngang hắn đường lối để hắn ngoại trừ cùng chúng ta hợp tác không có loại thứ hai lựa chọn kia thời điểm hắn dìm mì đã đi xuống không đến chúng ta trước tuyến này các loại lúc kia căn bản không cần chúng ta đi nói Hắn dì Mị cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách khuyên quan tử sâm rời khỏi người nói chuyện tuyến cử Quan tử sâm nếu như không nguyện ý Hắn dì Mị tự nhiên sẽ cùng hắn trở mặt Hắn không có tuyển Cho nên, đối phó dì Mị phải dùng loại này thủ đoạn Hắn là thương nhân đến sao Thương nhân, cái kia liền so bất cứ người nào đều coi trọng lợi Không chế một cái người Thường thường liền nhất định muốn trước thể hiện ra đủ thực lực Sau đó lại muốn để hắn nhìn đến rất nhiều hy vọng Lại tại cuối cùng một thanh chân ép Để hắn triệt để khăng khăng một mực đối phó cao cùng Mị, Lông dài hai tay khoác lên trên thân, cung kính nhẹ gật đầu. Xem ra còn có rất nhiều địa phương cần cùng lao đại học. Người cũng rất không tồi. Nô chí huy nhìn xem lông dài, người đâu làm việc chân đi trên đất bằng, mạnh mẽ ổn đánh ổn đâm, làm người lại có lễ phép, cái này là ngươi phi thường tốt ưu điểm ở chỗ đó. Hắc hắc. Lông dài nhếch miệng nở nụ cười đối tiểu đệ, đồng dạng cũng cần thích hợp khẳng định sao? Kinh tế là một mặt, trên tinh thần cũng là một phương diện. Hai mút cùng vẽ để cho bọn họ đạt được kinh tế trên cùng trên tinh thần song trọng thỏa mãn. Chỉ có đầy đủ khẳng định mới có thể để cho bọn họ có lòng trung thành, mới có thể càng có động lực làm việc. Lông dài. Nô Chí Huy ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên chén trà trôi nổi một ít mảnh lá trà, ngươi nói, cái này Miêu Thanh Sơn đến Hồng Kông sẽ tìm ai đâu? Đoán không được, ai biết hắn quan hệ là ai. Long dài lắc đầu, loại chuyện này căn bản không có cách nào khát đoán, có chút phiền toái. Mặc kệ hắn Miêu Thanh Sơn dùng thủ đoạn gì. Nô Chí Huy như có điều suy nghĩ, nhưng mà nếu như ta là hắn, chỉ cần hơi chút nghe ngóng một cái ta tại Hồng Kông tình huống, khẳng định liền sẽ tìm ta đối thủ, chỉ có đối thủ của ta mới có thể chính thức cùng hắn hợp tác. Hắn nhìn Long Giải, để rượu đổ bọn hắn cho ta nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài Nhạc hắn nếu như tìm lâm hoài nhạc lời nói, lâm hoài nhạc khẳng định liền sẽ kịp phản ứng, ý thức được đầu này buôn lậu dây có thể khống chế di mì, hắn nhất định sẽ giúp miêu thanh sơn. tốt. lông dài nghe tiếng gật đầu, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. cả ngày, trương trung lâm đều vô cùng bận rộn, buổi tối tăng giờ làm việc làm việc, ban ngày bị miêu thanh sơn chặn về sau, càng là không có thời gian nghỉ ngơi, vụ vặt lẻ tẹo nghỉ ngơi không cao hơn ba tiếng, cả ngày đều tại buôn ba mệt nhọc. hắn rất sớm trước kia liền là cùng trương cảnh lương, trương tử phong lan lộn, bọn hắn trước kia đều là một thân thể hệ, khi đó hắn lại nói tiếp còn là trương cảnh lương đồ đệ đâu chỉ bất quá về sau trương cảnh lương trời lớn, mà trương trung lâm cùng miều thanh sơn bên này cùng một tuyến, hắn biết mình hạn mức cao nhất ở chỗ này, lại không nỡ bỏ bên này lợi ích, cũng liền thời gian dần qua chưa cùng trên bước chân. hiện nay trương cảnh lương, trương tử phong lần lượt rất rưỡi, nhưng mà trước kia mọi người vòng tròn luồn cuồn còn ở nơi này, hắn bỏ ra tốt một phen công phu, lại là nâng quan hệ lại là tạc lễ, cuối cùng vẫn còn thông qua đã rác rưởi trước cảnh tv liam cái này đầu tuyến rút cuộc nâng thủ trưởng dựng lên cấp trên của hắn cao cấp cảnh ti rồn rồn công tác tiến triển chậm chạp không có động tĩnh, đã từng tức thì bị thủ trưởng mai dùng cách xử phạt về thể xác, đi đường đi cảnh vụ xử đi làm. Cũng may về sau áp lực chuyển đến gì, bọn hắn cùng Thái Nguyên kỳ hợp tác để họ tăng làm việc. Chỉ bất quá, Quỷ lão dựa vào tăng cảnh ti bọn hắn làm việc, nhưng mà tăng cảnh ti đồng dạng cũng là tiến triển phi thường không thuận lợi, cho nên khi trường Trung Lâm nâng quan hệ tiếp xúc thời điểm, vừa nghe đến chuyện này, bọn hắn cũng liền thuận lợi dựng đăng nhập vào, cùng tăng cảnh ti sai khiến Mã Quân, Hoa Sinh hai người gặp mặt. Mã Quân, Hoa Sinh hai người từ khi cảm vụ tử tiện vị cha tam huynh đệ rác rưởi về sau, đã thành tăng cảnh ti bên người duy nhất có thể sử dụng người, ngoại trừ hai người này, hắn thật đúng là tìm không ra một cái phù hợp làm việc người hai ngày sau đại phổ hắc địa bàn đại phổ khu. Lâm Hoài Nhạc trái phải suy tư một phen về sau, còn là quyết định đem lần này bọn hắn chạm mặt tuyển tại đại phô hấp địa bản, mang theo hắn tùy tùng Hoàng Như cùng một chỗ. Hắn sở dĩ tuyển ở chỗ này, là vì lần này có cái lạ Miêu Thanh Sơn xuất hiện. Ngay từ đầu, Lâm Hoài Nhạc biết rõ tầng cảnh ti giật dây giới thiệu vòng luẩn quần Miêu Thanh Sơn cho mình thời điểm, biết được Miêu Thanh Sơn chỉ có một người dưới tình huống, hắn Lâm Hoài Nhạc hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui đừng nói Miêu Thanh Sơn ở bên trong có bao nhiêu như bước, nhưng mà hắn hiện tại đến đây chỉ là một người mà thôi, Cường Long còn không ép địa đầu ra đâu, hắn Miêu Thanh Sơn một cái người có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chính mình cho người cho hắn làm việc gác lại thêm lên trong hội sao? Đại lục tử cùng Cảng Tử vẫn luôn là lẫn nhau trước mắt, đây là thay đổi một cách vô tri vô giác, tự nhiên mà vậy cũng xem thường Miêu Thanh Sơn, dù là hắn lâm hoài nhạc không có như thế nào cùng đại lục tử tiếp xúc qua. Cho nên, hắn lâm hoài nhạc biết rõ tẳng cảnh ti giật dây một người như vậy về sau nhiều ít là không thật là vui. Chính mình dầu gì cũng là hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người, ngươi giới thiệu cho ta một cái đầu xả tới đây nhận thức là có ý gì. Loại người này lên không nổi bạn hơn nữa hắn cũng không có hứng thú làm đầu xà sinh ý về phần hắn lâm hoài nhạc cuối cùng vì cái gì lại sẽ nguyện ý cùng tảng cảnh ti dẫn tiến đi ra cái này lạ lắm đại lục từ gặp mặt rất lớn trình độ là hay là bởi vì ngô chí huy bởi vì người nói chuyện tuyệt cử tại khó hiểu miêu thanh sơn tình huống cụ thể về sau biết rõ hắn miêu thanh sơn không phải đầu xà cũng không phải là làm bướm lẩu mà là cái này vòng tròn luận của người nói chuyện bướm lẩu đầu xà đều được hắn gật đầu điều này làm cho hắn ngược lại là đối miêu thanh sơn nhiều thêm vài phần nhận thức mới cái này người còn là có thực lực nghe nói miêu thanh sơn bị ngô trí huy cho đạm lúc này thời điểm lâm hoài nhạt mới hậu chi hậu dắt phản ứng tới đây. Khó trách Ngô Chí Huy gần nhất không có việc gì ngay tại trước mặt mình nhẹ nhẽ, làm nửa ngày hắn là cố ý tại phân tán chú ý của mình lực lượng a sớm lúc trước, hắn Lâm Hoài Nhạc cũng không biết Ngô Chí Huy ra chiêu. Mãi cho tới bây giờ, Lâm Hoài Nhạc nghe nói Ngô Chí Huy quét miều thanh sơn đầu này buôn lậu dây, hắn kỳ thật còn hoàn toàn đoán được Ngô Chí Huy mục đích thực sự là lấy buôn lậu dây làm gì. Thậm chí cả hắn còn tại trong nội tâm niệm ai, Ngô Chí Huy cái này rác rưởi cái gì sinh ý đều muốn làm quần bàn quá lớn, rất dễ dàng kéo xuống trứng. Ngô Chí Huy tại nơi này của Cổ Dương trên mắt còn muốn đi sáng lập mới con đường, dựng nên như vậy nhiều nhà đối diện Hắn căn bản cũng không có như vậy nhạy cảm suy nghĩ đi quản lý, không ứng phó quá nỗi. Nhưng mà khi hắn nghe được dìm Mị đêm hôm đó cũng xuất hiện ở hiện trường, Lô Chí Huy làm mượn dìm Mị cái này đầu tuyến, dù Dỗ Miêu Thanh Sơn bọn hắn khinh địch bên trên, này mới khiến hắn Lâm Hoài Nhạc đột nhiên tỉnh ngộ. Lâm Hoài Nhạc trong nháy mắt thì có phi thường nồng đậm cảm giác nguy cơ, bị nồng đậm bất an trô ba phủ, cái này cũng mới nhìn ra đến Lô Chí Huy chiêu số. Lô Chí Huy vì cái gì làm Miêu Thanh Sơn? Căn bản không phải vì sáng lập cái gì mới con đường, chính là vì lôi kéo Dĩ Mị a Dĩ Mị rượi vào là liền là buôn lậu ăn cơm. Hắn Ngô Chí Huy nếu như có thể không chế đầu này buôn lậu dây lời nói, cái kia Dìm Mị liền chỉ còn đường chết. Quan Tử Sâm lại càng không có tư cách đi ra tranh giành người nói chuyện. Dìm Mị nếu như bị Ngô Chí Huy đắn đo lời nói, cái kia Quan Tử Sâm chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi, thậm chí cả còn để hắn lao đại cho Ngô Chí Huy ném trên một trương tuyển cử phiếu vé nhất cử lúc tiện. Lâm Hoài Nhạc chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới lập tức ý thức được Miêu Thanh Sơn tầm quan trọng. Miêu Thanh Sơn vốn chính là làm cái này đầu tuyến, cùng hắn hợp tác một lần nữa không chế nơi đây, cái kia liền có nghĩa là chính mình chẳng những chen ép Ngô Chí Huy, còn có thể thu hoạch Quan Tử Sâm ủng hộ. Bọn hắn không có lựa chọn khác, dì bị dụ vào cái này đầu tuyến ăn cơm nha. Mẹ nó. Lâm Hoài Nhạc lầm bầm một tiếng, lắc lắc đầu, chính mình lúc trước làm sao lại thật không ngờ như vậy một cái chiêu số đâu. Già rồi già rồi. Nhưng mà ngẫm lại Lâm Hoài Nhạc lại bình thường trở lại. Chính mình cũng không phải già rồi đầu óc theo không kịp, mà là chính mình thực lực quá kém căn bản không có kệ Miêu Thanh Sơn thủ đoạn, cho nên cũng căn bản sẽ không nghĩ tới lợi dụng buôn lậu không chế rỉ mị như vậy một cái chiêu số đến. Thực lực mê hoặc quá lớn dưới tình huống, trình độ nhất định còn là sẽ hạn chế người tư duy cùng tầm mắt, Lâm Hoài Nhạc liền là như vậy, bởi vì đưa vào quá lớn nha. Cho nên Tại một lần nữa nhận thức Miêu Thanh Sơn cái này điểm vị tầm quan trọng, Lâm Hoài Nhạc còn là phi thường coi trọng, đặc biệt tuyển tại Đại Phổ Hắc địa bàn, sau đó lại mang theo tùy tùng Hoàng Ưu. Hắn Lâm Hoài Nhạc có cái địa khu lãnh đạo người làm người hầu, lại cùng Đại Phổ Hắc cái chỗ này người lãnh đạo quan hệ rất gần, không thể nghi ngờ hoặc nhiều hoặc ít cũng là hắn Lâm Hoài Nhạc đối Miêu Thanh Sơn xuất sắc cơ bắp một loại biểu hiện. Ta Lâm Hoài Nhạc cũng là nắm chắc bao hàm, cùng ta Lâm Hoài Nhạc hợp tác, ngươi đại lục tử cũng không mất mặt, nhìn xem, Hòa Liên thắng mới 9 khu địa khu lãnh đạo người, hôm nay ba cái người lãnh đạo cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Tại Hồng Công đảm sự tình thời điểm, Rất nhiều người đều ưa thích đi trà lâu, cua được một chén trà nóng, cũng hoặc là liền là tại trong hộp đêm, đem lên đảm sự tình nói xong, mọi người cùng nhau thật vui vẻ chơi. Trong trà lâu, Mã Quân, Hoa Sinh hai người cùng Trương Trung Lâm, Miêu Thanh Sơn chạm mặt, ai cũng chưa quen thuộc ai, đơn giản Hàn huyên vài câu về sau riêng phần mình ngồi xuống, Tiêu Tiểu nhị cua được một bình trà, câu được câu không Hàn huyên. Mã Quân, Hoa Sinh hai người cùng Trương Trung Lâm không có đánh qua quan hệ, lại thêm lên Miêu Thanh Sơn ngồi tại vị trí trước, căn bản sẽ không có tham dự bọn hắn nói chuyện ý tứ, hiện trường bầu không khí thoạt nhìn có như vậy một tia lúng túng. Mấy phút về sau, Lâm Hoài Nhạc mang theo Hoàng Lưu đi tới, sau lưng phân biệt đi theo hai người phụ tá phi cơ cùng sư gia tô kéo ra ghế ngồi xuống. Chủ nhà đại phổ hắc cũng xuất hiện. Hôm nay liền có y tư a. Đại phổ hắc cầm lấy ấm trà cho mọi người đang ngồi người rót chén trà. Cảnh sát, xã đoàn địa khu lãnh đạo người đều ngồi ở ta đây đại phổ hắc địa bàn. Ta có chút không biết làm sao a. Ngốc lão. Hoa sinh nở nụ cười, vĩ môi sông đại phổ hắc nói ra, điều này cũng không biết làm như thế nào. đương nhiên là tùy tùng người làm bằng hữu, chẳng lẽ lại tùy tùng người đối địch a? Cái kia có chỉ còn đường chết a? Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện đừng như vậy lớn cầu khí. Đại phổ hất tay cầm chén trà, khuỵu tay chống đỡ mặt bàn, đen gầy đen gầy sắc mặt hắn thoạt nhìn càng thêm đen. Cảnh sát nếu là thật như vậy ngưu bước, Hồng Kông sớm đã không còn sát đoàn, đâu còn có chúng ta cái này một chút người à? Phía sau hắn, đứng Đông Hoàng Tử hai tay ôm cánh tay, ánh mắt đảo qua mọi người, muốn ta xem đều là một đám rất dười. Miêu Thanh Sơn đột nhiên mở miệng, không đếm xỉa tới thủ săn mong ngón tay, ta đã hiểu các ngươi tình huống, cảnh sát, người lãnh đạo, hôm nay ngồi ở chỗ này mấy vị, tự cho là chính mình rất ngưu bước, nhưng mà liền một cái chính là Ngô Chí Huy đều làm không được, còn tưởng rằng chính mình rất kháng, hắn tính cách cuồng ngạo. Tuy rằng Lâm Hoài Nhạc hôm nay tích lũy cục tiêu ba cái địa khu lĩnh đạo người ở chỗ này, nhưng mà hắn một cái đều không để vào mắt. Hồng Công xã đoàn nhân viên, bất quá chỉ như vậy. Thảo, ngươi nói cái gì? Phi Cơ cái thứ nhất vũ bàn đứng lên, chỉ vào Miêu Thanh Sơn, "Ngươi có biết hay không hôm nay tại sao tới à? Cho bọn hắn một cái mặt ngồi a, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi là ai?" Miêu Thanh Sơn lời nói như là kim đâm giống nhau đau đớn Phi Cơ, Phi Cơ tại Ngô Chí Huy thuộc hạ nhận qua nhiều lần lắm lực đại, nhất là bị A Tích làm heo tử giống nhau đánh, để Phi Cơ một mực bao phủ tại bị chi phối bóng mờ bên trong. Nói có vấn đề sao? Miêu Thanh Sơn cũng không chấp nhận, trực tiếp liền bỏ qua đứng lên phi cơ, ánh mắt nhìn hướng Lâm Hoài Nhạc mấy người, các ngươi thật muốn có bản lĩnh, vậy hôm nay ta Miêu Thanh Sơn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này đúng hay không? Hắn biểu lộ khinh thường, ta Miêu Thanh Sơn cái gì nhận vật ta? Bất quá là bị Ngô Chí Huy đánh khắp thế giới chạy người, nào có tư cách cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ à? Miêu Thanh Sơn ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Hoài Nhạc, nửa khi nửa mai, ngươi nói là không phải ai nhạc ca. Hầm ra súc, đại lục tử, ngươi muốn là muốn cho chúng ta giúp ngươi, ngươi liền tốt nhất câm miệng. Hoàng Lưu đi theo đứng lên, chỉ một ngón tay Miêu Thanh Sơn, hôm nay tới đây thuần túy là cho bọn hắn mặt mũi không cho bọn hắn mặt mũi, ai có thời gian gặp người à? Tốt rồi. Trương Trung Lâm nhìn xem cái lộn mấy người, lên tiếng quát lớn, đem chúng ta mấy người làm trang trí à? Ngồi ở chỗ này cái kia chính là cần chính sự. Hắn khẳng định không hy vọng sự tình hôm nay làm hư. Lên Miêu Thanh Sơn tuyển hải tặc, xuống không nổi chỉ có thể giúp đỡ Miêu Thanh Sơn, còn là đến nói vừa nói chúng ta cùng chung địch nhân Ngô Chí Huy đi. Giải quyết Ngô Chí Huy, so nói cái gì đều hữu dụng. Hừ. Mấy người hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình ngồi tại vị trí trước uống trà. Tất cả mọi người là lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ, ai cũng muốn biểu hiện càng nguy phong, ai cũng không phục ai núi thuốc xuống mười phần, chỉ có ai hơn, có khí trận, mới có thể tại tiếp xuống đến trong lúc nói chuyện với nhau càng có quyền nói chuyện. chương 303. trăm linh giáp rời đại lục tử mời ngươi đi cảnh tự uống trà. chương 303. trăm linh giáp rời đại lục tử mời ngươi đi cảnh tự uống trà. các ngươi trò chuyện. đại phủ hắc ngậm lấy điếu thuốc đứng dậy ly khai, hắn hôm nay bất quá là một cái phụ da người, hắn cùng lâm hoài nhạc đi rất gần, nhưng mà còn không đến mức đến triệt để cột vào cùng một chỗ tình trạng. loại trường hợp này, hắn đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này, hắn cũng không phải hoảng lưu cái kia loại nhân vật, đường đường địa khu lĩnh đạo người, cứng rắn đem lăn lộn đã thành lâm hoài nhạt tùy tùng tiểu đệ. Nhưng mà đâu, Nhân Tinh còn là Nhân Tinh. Hắn lại bổ sung, "A Nhạc, có cái gì cần cùng ta láo Hắc nói là được, tại đại phổ, ta láo Hắc vẫn là có thể giúp ngươi làm tốt." Ha ha. Hoa Sinh nhìn xem Ly Khai đại phổ hắc khẽ cười một tiếng, "Nhạc ca, hay vẫn là ngươi đầy đủ có mặt mũi a, cùng hai cái địa khu lĩnh đạo người quan hệ như vậy tốt đi ra giúp đỡ ngươi chống đỡ trận." Hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trương Trung Lâm, "Tấm Sơ, nói đi, các ngươi là cái gì ý tưởng a?" Mang theo hắn, Trương Trung Lâm là thủy cảnh bên này người. Song Phương lúc trước cũng không có đã từng quen biết, hắn lại chỉ là một cái nho nhỏ đốc sát mà thôi, còn không có mã quân cái này cao cấp đốc sát cấp bậc cao đâu. Trong lúc này Kinh bị dây xích tự nhiên mà vậy thoáng cái cũng liền đi ra, tuy rằng hắn là quỷ lão bên này dây người, nhưng mà thủ trưởng là thủ trưởng, cấp dưới là cấp dưới, chính thức chấp hành đứng lên không phải một cái bộ dáng. Lại thêm lên, bọn hắn cái này một chút cảnh sát đối đại lục tử có cái gì tốt ấn tượng sao? Cũng không có, hoặc nhiều hoặc ít có chút như vậy vài phần bài xích lý vị ở bên trong. Ta, Trương Trung Lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện bên người Miêu Thanh Sơn trực tiếp liền mở miệng đã cắt đứt hắn lời nói, chính mình nói đi xuống, ta cảm thấy được, mọi người còn giống như không nghĩ tốt có muốn hay không cùng ta Miêu Thanh Sơn hợp tác. Hắn ánh mắt nhìn nói chuyện Lâm Hoài Nhạc, nếu như dạng như vậy, ta đây cảm thấy mọi người còn không có hợp tác tất yếu, chính các ngươi đảm, ta đi là được. Miêu Thanh Sơn, Hoàng Lưu đập bàn một cái, ngươi đem chúng ta làm cái gì a? Đem chúng ta kêu đến không nói muốn đi, như thế nào? Đùa nghịch chúng ta thú vị a? Hừ, Miêu Thanh Sơn căn bản liền không phản ứng đến hắn, đứng dậy muốn đi. Ải. Lâm Hoài Nhạc đưa tay kéo lại Miêu Thanh Sơn, người trẻ tuổi, ta biết rõ ngươi, nội địa làm buôn lậu điều tuyến này sao? Có bản lĩnh, tuổi trẻ tài cao. Hắn nhìn đi ra, cái này Miêu Thanh Sơn nhìn xem trẻ tuổi, nhưng là không phải là cái gì không có đầu góc người, tâm tư thành phụ so bất cứ người nào đều muốn sâu. Mọi người hợp tác, xem ra chỉ có thể công bằng, ai cũng đừng nghĩ đem ai làm súng sử dụng. Lâm Hoài Nhạc đem Miêu Thanh Sơn theo như quay về tại trên đế, lấy ra thuốc lá đưa cho hắn phái một chi. Nếu như hôm nay có thể ngồi cùng một chỗ cái kia chính là có duyên phận, có thể hợp tác tự nhiên là tốt nhất. Hợp tác không, cái kia mọi người cũng là mua bán không thành nhân nghĩa tại. Ha ha ha. Miêu Thanh Sơn nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói trực tiếp liền nở nụ cười, ngập lấy điếu thuốc toát một cái, rốt cuộc là nhạc ca a, hòa liên thắng người nói chuyện hậu tuyển giả một trong, biết nói chuyện, nói chuyện em hay. Hắn thở dài điếu thuốc xương mù vố vào tại trên mặt bàn, đã như vậy, ta đây trước tiên là nói về, nhu cầu của ta không có cái gì, liền là muốn đoạt lại ta trên mặt sông sinh ý dày, một lần nữa không chế chỗ đó. Nhưng mà ta người toàn bộ bị đánh tan, cần người giúp đỡ ta, cho nên ta hôm nay liền ngồi tại nơi đây, cần các ngươi giúp đỡ ta, liền đơn giản như vậy. Đánh tan. Hoàng Vũ nghe Miêu Thanh Sơn lời nói, không lưu tình chút nào trước mặt trầm trọng nói là đánh tan vẫn bị đánh xong à bị Ngô chí huy một hiệp giết chạy trốn chết đi hắn đối cái này đại lục tử ấn tượng phi thường không tốt con mẹ nó trong tay một cái người đều không có cần bọn hắn hỗ trợ nói chuyện còn là cái này ngựa khí cùng thái độ một bộ rất chảnh bộ dáng nhìn hắn rất khó chịu nếu như không phải có người giới thiệu chính mình đã sớm an bài người cắt ngang tay chân ném ra bên ngoài a kỳ thật thời điểm này hoàng lưu trong nội tâm cũng có lúc trước thiên dưỡng trí giống nhau nghi vấn không biết vì cái gì lâm hoài nhạc vì cái gì coi trọng cái này miêu thanh sơn cho hắn như vậy lớn kiên nhẫn hắn miêu thanh sơn mới một cái người mà thôi Nô chí huy khi đó vì cái này Lưu Ngọc Hổ thế nhưng là phí hết một phen kiên nhẫn. Bây giờ Lâm Hoài Nhạc cũng giống như vậy, nhìn chúng liền làm Miêu Thanh Sơn cái này, thổ dân, cái này đầu tiên giúp hắn đoạt lại sau đó tiến tới khống chế dìm mỉ kiểm chế Quan Tử Sâm bọn hắn. Thuật nghiệp hưu chuyên công, bất đồng ngành sản xuất chính là muốn chuyên nghiệp người đến làm, đây cũng là Lâm Hoài Nhạc sẽ như vậy có kiên nhẫn. Ha ha. Miêu Thanh Sơn lỗ mũi bốc khói, gương mặt cắn ra rõ ràng, nhíu mày mắt nhìn Hoàng Lưu, khẽ cười nói, ân, là, ngươi nói là bị đánh đã xong, cái kia đã bị đánh đã xong, chạy trốn chết, hình dung rất tốt, chuyện đã qua liền không cần nhắc lại. Lâm Hoài nhạc khoát tay áo, đi theo hắn lời nói, ngươi cái nhu cầu này không có vấn đề, nhu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, chúng ta giúp ngươi một lần nữa đoạt lại cái này đầu tuyến, cái này đầu tuyến ngươi còn là chính mình quản lý, chúng ta không tham dự, cũng không cần ngươi chỗ tốt. Nhưng mà, dì Mỹ sinh ý bên này, ngươi không thể động đến hắn, hơn nữa hắn trên phương diện làm ăn bất cứ chuyện gì đều muốn ta Lâm Hoài nhạc đến nói chuyện, ta để hắn qua là hắn có thể qua, ta không cho hắn qua, hắn cho bao nhiêu tiền ngươi Miêu Thanh Sơn cũng không thể để hắn qua đi. Được a, không có vấn đề. Miêu Thanh Sơn thở hắt ra, lay động chính mình trên trán rủ xuống tóc cắt ngang trán và liên thắng người nói chuyện tuyển cử sắp tới sao, các ngươi muốn chọn phiếu về sao? Dĩ Mỹ Lao đại quan tử sâm chẳng những là cạnh tranh, hơn nữa thuộc phụ của hắn còn có quyền bỏ phiếu, đương nhiên không có vấn đề, mọi người cùng có lợi cùng có lợi nha. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc nghe hắn như vậy nói, liếm liếm môi khâu giáo, xem ra ngươi cũng không ít nghe ngóng chúng ta Hỏa Liên thắng sự tình a. Miêu Thanh Sơn như vậy nói cái kia đã nói lên hắn đã nghe xong bọn hắn tình huống, cũng rõ ràng tại sao mình sẽ cùng hắn hợp tác, nếu như tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, có một số việc liền không cần nhiều lời. Mọi người nhu cầu là nhất trí, có thể đảm, cái kia liền có thể tiến hành bước tiếp theo nói đi, như thế nào hợp tác? Ta nghe nói, hiện tại Ngô Chí Huy đã bắt đầu tay an bài đem đầu này buôn lậu tuyến đường tiến hành đã không chế, hắn chuẩn bị tiếp nhận Miêu Thanh Sơn vị trí. Trương Trung Lâm tức thời mở miệng, hắn hôm nay tới mục đích đúng là trợ giúp Miêu Thanh Sơn thúc đẩy bọn hắn hợp tác, chúng ta thủy cảnh bên này có thể giúp đỡ, hỗ trợ chèn ép Ngô Chí Huy bọn hắn, tăng cường cái này khối khu vực tuần tra, để hắn Ngô Chí Huy căn bản làm không đứng dậy. Chỉ cần chúng ta điều tra nghiêm, những người khác không làm được, sẽ không có người sẽ nghe Ngô Chí Huy, càng sẽ không cho hắn giao sổ, có thể cho các ngươi mang đến thời gian, đây là chúng ta có thể làm. Buôn lậu loại vật này điều trang nghiêm, ai cũng đừng nghĩ qua đi. Các ngươi tăng cường tuần tra, chúng ta đây cũng tăng cường tuần tra à? Chúng ta cũng giống như vậy, giúp các ngươi cho bọn hắn áp lực. Hoa Sinh nghe hắn như vậy nói, đi theo nói ra, đúng rồi, chuyện lần này chúng ta có thể giúp đỡ nhạc ca ngươi chèn ép nô chí huy, còn dư lại xem các ngươi như thế nào làm, để hắn tại hỏa liên thắng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn nhìn hướng Miêu Thanh Sơn, Miêu Thanh Sơn, được à? Nếu như các ngươi cũng có thể nhiều phương diện xuất lực, hỗ trợ chèn ép nô chỉ huy, như vậy không thể tốt hơn. Miêu Thanh Sơn nét miệng nở nụ cười, nếu như các ngươi đầy đủ đỉnh. Damiel Thanh Sơn cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng, tại ta xây dựng xong đội ngũ của ta về sau, ta tự mình để đối phó Ngô Chí Huy. Được. Lâm Hoài Nhạc mừng rỡ tự tại, hắn muốn chính là như vậy một cái kết quả. Ngô Chí Huy như thế nào nói đều là hòa liên thắng người, người một nhà không thể đánh người một nhà, bị người đã biết sẽ không tốt, người nói chuyện đều không có được tuyển. Vậy làm sao bây giờ đâu? Cho nên hắn mới đến tìm Miêu Thanh Sơn à, Miêu Thanh Sơn đánh Ngô Chí Huy, liền không quan chuyện của mình nha. Vậy cứ như thế. Lâm Hoài Nhạc đã có kết luận, ngựa sơ cái kia liền phiền thoái các ngươi xuất thủ cho điểm áp lực, chúng ta bên này cũng cho thuốc phụ đối đắng một giờ áp lực, trước tiên đem khí thế đánh ra đến. hắn chuẩn bị đứng dậy ly khai, chỉ bất quá lại bị Miêu Thanh Sơn đưa tay kéo lại, hiện tại liền đi. có phải là hơi sớm một chút hay không a? a Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Miêu Thanh Sơn, trong nội tâm có chủng dự cảm bất hảo. nhạc ca, ngươi không thể chỉ làm cho ta làm xuống a. Miêu Thanh Sơn lắc đầu, chậm rãi mà nói, ngươi nhìn ta hiện tại cái này suy bộ dáng, trong tay một cái người đều không có, đội ngũ cũng không có, ta như thế nào làm được a? hắn cũng sẽ không ngây ngốc giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc đấu tranh anh dũng. Lâm Hoài Nhạc có chút im lặng, nhưng vẫn là nhịn được, "Được, quay đầu lại ta cho ngươi tìm đội ngũ, an bài nhân thủ cho ngươi giúp ngươi làm việc, như vậy có thể đi." "Không, ta không muốn." Miêu Thanh Sơn lắc đầu, lại lần nữa cự tuyệt, "Các ngươi cái này một chút lăn lộn xã đoàn mã tử, không, có mấy người dám đánh giảm sông, loại này muốn chết nơi, thật đánh nhau bọn hắn khẳng định toàn bộ chạy." "Đừng." Hoàng Ưu nghe Miêu Thanh Sơn lời nói, lại lần nữa đập bàn một cái, chén trà chấn nước trà vẩy ra đi ra, "Thảo, chết đại lục tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem không nổi chúng ta a? Thật cho rằng chỉ có các ngươi đại lục tử có thể làm sự tình?" Miêu Thanh Sơn nhảy lên lông mày, chưa 37 kiểu tóc xuống cặp mắt kia ánh mắt lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm vào Hoàng Ưu. Hoàng Ưu nhìn xem hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy có vài phần không được tự nhiên. "Ta cho ngươi người ngươi không muốn." Lâm Hoài Nhạc nhìn Hoàng Ưu liếc, ý bảo hắn không cần nói, "Vậy ngươi nói, ngươi muốn như thế nào?" "Đơn giản." Miêu Thanh Sơn hai tay một chia đều, "Cho ta tiền mặt là được rồi, ta chính mình đi chọn lựa xây dựng ta đội ngũ của mình, dùng không tói quen các ngươi người, chỉ đơn giản như vậy." "A?" Lâm Hoài Nhạc mày nhíu lại cùng một chỗ, "Muốn bao nhiêu a?" "Lấy trước 80 vạn đi." Miêu Thanh Sơn bàn tay để ép ép, ta đi trước cho người, làm điểm súng ống đạt được, còn giữ lại lỗ hổng ta tự mình nghĩ biện pháp. Phúc bà mẹ ngươi, Hoàng Hưu rộng rất lớn, cái thứ nhất không nguyện ý, con mẹ nó, giúp ngươi giải quyết người dây còn muốn chúng ta xuất tiền cho ngươi, nghĩ gì thế? Cút nhanh lên quay về Đại Lục đi Đại Lục tử, có ngươi không có ngươi một cái bộ dáng. Hắn nhìn hướng Lâm Hoài nhạc, nhạc ca, hôm nay chúng ta liền không nên tới đây, cùng hắn gặp cái gì à? Có hắn không, có hắn một cái bộ dáng, không có hắn chúng ta mình làm giống nhau. Lấy tiền, hắn khẳng định không nguyện ý, cũng không phải cái gì ngốc lao cái mũ, chỗ tốt gì không có vết lên còn đầu tư đi bảo. Chúng ta chính mình chọn người, dùng không đến hắn cái này đại lục tử làm việc. Được a. Miêu Thanh Sơn cũng không tức giận, gật gật đầu, cái kia coi như chúng ta chưa từng gặp qua, ta mặt khác lại tìm người. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như nếu là có cảnh sát tìm ta, ta sẽ rất không vui, ta không vui, như vậy mọi người đều rất không vui. Ha ha ha. Hoàng Ưu nghe Miêu Thanh Sơn lời nói, trực tiếp ngửa đầu phá lên cười, tựa như xem nhược trí giống nhau chỉ vào Miêu Thanh Sơn cười to, ta không nghe lầm chứ? Ngươi chính là Miêu Thanh Sơn, ngươi đang uy hiếp ta dám. Đừng nói chúng ta không có hứng thú cử báo người, coi như là tố cáo ngươi như thế nào? Đại Lục Tử, ngươi một cái rất dời, có tư cách gì nói loại lời này? Hắn Miêu Thanh Sơn có cái gì từ bản a? Hoàng Uy, Lâm Hoài Nhạc quát lớn một tiếng, ý bảo Hoàng Uy không nên nói nữa lời nói. Cao Thấp mắt nhìn Miêu Thanh Sơn, cái này việc ta có thể cân nhắc một cái. Bất quá, nếu như ta Lâm Hoài Nhạc bỏ tiền, cái này đầu tuyến một lần nữa trở về, ta cũng muốn đi theo phân một ly. Không có vấn đề. Miêu Thanh Sơn đáp ứng rất sảng khoái, ta có thể phân ra 10% phần trăm lợi cho ngươi, mặt khác dỉm mỹ bên kia, ngươi nói chuyện, ngươi nói không cho hắn qua liền không để hắn qua. Lâm Hoài Nhạc nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, đứng dậy ly khai. Buổi tối tâm phúc của ta Hà Huy sẽ đem tiền tặng cho ngươi, nhanh lên đi. Hắn nhìn mắt Mã Quân cùng Hoa Sinh, hai vị cũng tận nhanh đi. Buổi tối hôm nay ta sẽ đi tìm A Công bọn hắn nói chuyện. Sảng khoái. Miêu Thanh Sơn cười ha hả lên tiếng gật đầu, ta đây sẽ không tiễn. Nhạc Ca. Hoàng Lưu đi theo, tiến đến Lâm Hoài Nhạc bên người nhỏ giọng khuyên bảo đứng lên. Đại khái ý tứ liền là không đồng ý hắn làm như vậy, tại hắn nhìn tới đây bút tiền cho Miêu Thanh Sơn liền bánh bao thịt đánh chó. Đi. Mã Quân hai tay chọc vào túi, cùng Hoa Sinh hai người cũng đứng dậy ly khai hiện trường chỉ còn lại có miêu thanh sơn cùng trương trung lâm hai người nắm chặt thời gian làm việc đi trương trung lâm đi theo nói một câu cái này một lần nếu như muốn là làm không đứng dậy ta đây cũng không có biện pháp giúp tay ngươi, toàn bộ tài nguyên đều ở nơi này a miêu thanh sơn cười lạnh một tiếng nâng chung trà lên nhấp một miếng khẽ mắt nhìn xem theo ở phía sau ly khai hoàng lưu khẽ mắt hiếp hiếp trên mặt lộ ra một tia hung ác. đùng hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng xung bên cạnh tiểu nhị vây vây tay từ trong túi quần rút ra một trương lớn kim nhu đến tính tiền lại buông một trương lớn kim lưu đây là cho ngươi tiền boa a Tiểu nhị nhìn xem hắn tiền, không dám thu. Vừa mới, hắn thế nhưng là mơ hồ nghe được, cái này đại lục tử không có tiền, tiền này chính mình nào dám muốn a? không có việc gì, đều là hắc ca bằng hữu, không cần tính tiền. Ngươi xem ta giống như đi ăn chùa. Miêu Thanh Sơn đứng lên, kéo tú một cái polo áo vào áo, ngươi không cầm, ta sẽ không vui. Cho ngươi, ngươi sẽ cầm. Đông hoàng tử đang ngồi ở trong quầy cùng trà lâu láo bản nói chuyện thiếm, nổ ngụm khói mù nhìn xem Miêu Thanh Sơn, còn không mau cảm ơn lão đại. Tiểu nhị suy nghĩ một chút, còn là nhận Đông Hoàn tử ngồi ở trong quầy, nhìn xem xuống lầu Miêu Thanh Sơn, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Rác rưởi đại lục tử, không có tiền muốn trang, đáng đời ngươi rác rưởi à?" Cha Lâu chậm mặt về sau, Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người tốc độ rất nhanh, lại nói tiếp, "Bọn hắn đây là đang cảm độ tự rác rưởi về sau, lần thứ nhất bắt đầu giúp đỡ tầng cảnh ti làm việc, cho nên hai người bọn họ đặc biệt để tâm." Trở về cùng tầng cảnh ti báo cáo về sau, ngay sau đó lại bắt đầu động tác, đầu tiên liền là tại Bắc khu bên này, cảnh thự từ chế triệu bắt đầu tập kết nhân viên, buổi tối tại Bắc khu hộp đêm đã bắt đầu đại quy mô gập kiểm. Tiếp theo cảnh ti thông qua bọn hắn quan hệ của mình vòng tròn luẩn quần ra bên ngoài phong xạ, chủ yếu liền là nhằm vào hòa liên thăng cái này một chút địa khu lãnh đạo người địa bàn, chỉ cần tay có thể đưa tới, toàn bộ cũng bắt đầu điều tra. Không có đường mục đích, liền là đảo loạn người làm sinh ý, sau đó lại đem mâu thuẫn tập trung ở Ngô Chí Huy trên thân, để hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đương nhiên. Cái này một chút cử động, Lâm Hoài Nhạc bên người vòng tròn luẩn quần lớn gấp hai, Jordan, đại phổ cũng không lần này cản quét mục tiêu ở trong. Buổi tối 7 giờ, hẻm cổng khu đường hầm hầm khám đi ra, cái này tuyệt hảo vị trí, hộp đêm trước kia thuộc về phi long quản. Phi Long Giác rủi về sau tự nhiên mà vậy thuộc về Nô Chí Huy. Cửa hộp đêm, Nô Chí Huy mang theo lớn dê mới từ bên trong đi ra, hai đài xe con trực tiếp lái đến bên cạnh bọn họ dừng lại. Ma Quân, Hoa Sinh bước xuống xe, đằng sau đi theo Tiểu Nhị nhao nhao xuống xe, trực tiếp đem hộp đêm đại môn cho ngăn chặn. Huy ca, Hoa Sinh cười ha hả nhìn xem Nô Chí Huy như thế nào hôm nay còn tự mình đến chàng tử bên trong chơi a? Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, cao thấp nhìn thoáng qua hai người bọn họ như thế nào? Hôm nay mang theo các huynh đệ đến tụ hội a? Tại Bắc khu liền có thể, gọi điện thoại, ta để lão bạn cho ngươi đánh gãy tất cả mọi người là bằng hữu cũ được à có cơ hội khẳng định có thể cái này tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm ta hoa sinh thích nhất chiếm tiện nghi nhất là huy ca hoa sinh ngữ khí nhẹ nhõm bĩ môi báo cho biết một cái hộp đêm hôm nay liền không tiến vào có cái sự tình muốn phiền vái huy ca theo chúng ta đi bắc khu cảnh tự đi một chuyến không có cái gì quá lớn sự tình liền là đi cảnh tự uống chén trà ta cùng quân ca tự mình đến mời ngươi đủ cho mặt đi theo chúng ta đi đi hắn tự tay dùng tay làm giấu mời đứng phía sau tiểu nhị nhìn chăm chăm nhìn bọn họ chương ba cái đích cho mọi người chỉ trích để cho bọn họ cho xem Chương 304, cái đích cho mọi người chỉ trích để cho bọn họ chờ xem. Hoa, không phải chứ? Nô trí Huy nheo mắt mắt nhìn đứng ở trước mặt mình trái phải hai người, lại nhìn xem đằng sau trường lớn suy nghĩ nhìn mình chằm chằm mã tử, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi cho ta làm loại này trận chiến. Hắn cười nhổ ngụm khói mù, ngón tay chỉ một chút bọn hắn, một cái hai cái ba cái, đến tám cái người, có phải hay không quá nhiều? Ai, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Hoa Sinh lắc đầu, cười ha hả nói, Huy ca sao, người nào không biết ngươi tên à, nổi danh, đương nhiên muốn tới nhiều chút người, bằng không thì lộ ra chúng ta chưa đủ coi trọng. Buổi tối ta còn có việc Nô chí huy biểu lộ bình tĩnh, hôn khắc đi, hôn khắc các ngươi muốn tìm ta, ta lại cùng các ngươi qua đi. Buổi tối hôm nay ta tạm thời có một cái ăn bài, đi không được. Không, đến đều đến. Hoa sinh nhưng là kiên định lắc đầu, chúng ta mang theo như vậy nhiều người tới đây đã đầy đủ cho thanh ý, ngươi nếu như không đi, chúng ta rất không có mặt mũi. Bên người mã quân chọc vào túi hai tay rút ra, cơ bắp căng thẳng lạnh lùng nhìn xem nô chí huy, xem ra là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đi nhanh lên a. Lớn dê tức giận quát lớn đứng lên, đừng chậm trễ huy ca hành trình, bằng không thì ta nhất định khiếu nại các ngươi. Khiếu nại? Ngươi rất hiểu pháp sao lớn dê tử? Mã Quân âm thanh cao vài phần, dơ lên đầu vẻ mặt cao ngạo nhìn xem Luẫn dê, "Đến, để hắn nhìn xem, hắn như thế nào khiếu lại chúng ta." Đằng sau tiểu nhị cầm ra một phần văn bản tài liệu đến sợ hãi trên không trung, "Nô Chí Huy, khuya ngày hôm trước sông Thâm quyến phát sinh cùng đi riêng bắn súng bắt hỏa án, chúng ta hoài nghi chuyện này có liên hệ với ngươi, đặc biệt để ngươi theo chúng ta trở về điều tra một cái." Hắn ngữ khí khinh thường, "Đây là cảnh ti tự mình ký tên văn bản tài liệu, đủ phiêu để ngươi theo chúng ta đi đi." Khiếu lại, "Thật nghĩ đến đám các ngươi là ai a?" Hộp đêm cùng đi ra tiểu đệ nghe nói như thế, trực tiếp quát lớn đứng lên một cái cái đi lên phía trước đưa bọn chúng vây ở bên trong. Ai? Hoa Sinh Quát lớn một tiếng, không biết lớn nhỏ như thế nào nói Huy Ca như vậy lao lao đại, ngươi như vậy cùng hắn nói chuyện, cẩn thận hắn an bài người chém chết ngươi à? Hắn một bên thân báo cho biết vừa xuống xe, đi thôi. Huy Ca, bọn hắn đám người kia ngăn ở nơi đây, thật ra khiến cửa hộp đêm xuất hiện hỗn loạn, không ít người nhao nhao nhìn xem bên này, nhỏ giọng nghị luận. Tản đi. Nô chí Huy vẫy vẫy tay, cất bước đi phía trước, không phải là đi cảnh thự uống trà sao? Được a, đi thì đi a, còn không có uống qua cảnh thự trà mùi gì đâu. Hắn đi đến chính mình mẹ trước, lại bị tiểu nhị ngăn lại. Lên ta đám xe, không phải chứ? Ngô Chí Huy quay đầu lại nhìn xem hoa sinh, Mã Quân, các ngươi cái này nhiều người, để ta và các ngươi trên lớn xe. Ta nghe thấy không quen trên xe chó săn mùi vị, yên tâm đi, ta lại không chạy. Vừa nhìn về phía lớn dê, Phân Phó một câu, nói cho bọn hắn biết, buổi tối ta đi không được nữa, tại Bắc khu cảnh thự uống trà đi, bọn hắn muốn là muốn đảm, đến cảnh thự cùng ta nói đi. Lớn dê nghe Ngô Chí Huy lời nói, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là gật gật đầu, tốt. Hắn không rõ Ngô Chí Huy tại sao sẽ như vậy lênh đênh liền cùng bọn hắn đi, ngược lại là bên người lông dài cho lớn dê một ánh mắt, người sau lập tức lĩnh hội không ngăn trở. Nưa ngăn đón. Ha ha. Hoa Sinh cười lạnh một tiếng, khoát tay để tiểu nhị tránh ra, lên xe về sau, xe cảnh sát tiền hậu giáp kích đem mẹ xe đét vây vào giữa, hướng phía Bắc khu cảnh tự liền đi. Lô Chí Huy cũng bất quá như thế nha. Bên này hai đài xe con tại trên đường lớn rất nhanh chạy, Lâm Hoài Nhạc cùng Hoàng Như ngồi ở trước xe, đằng sau cái kia đài trong xe, chờ thúc phụ đối ma độn, hướng phía Hòa Liên thắng đường khều mà đi. Vừa tối, Hòa Liên thắng nhiều cái địa khu bị cảnh sát càn quét, nghe xong cùng Lô Chí Huy có quan hệ, ma độn trước tiên nhảy ra ngoài, phải giúp Lâm Hoài Nhạc chống đỡ trận đương nhiên. Phải để Lâm Hoài nhạc can bài người đi tiếp hắn, không có khác nguyên nhân. Từ lần trước bị Ngô Chí Huy nhìn chằm chằm vào về sau, Mao Luận thật đúng là không có tái sử dụng qua phương tiện giao thông, xuất hành toàn bộ nhờ hai cái đuổi. Bị Ngô Chí Huy mã tử chầm chầm gắt gao. Từ sửa xe được vừa mới sửa tốt xe còn chưa mở ra sửa xe làm được cửa đâu, đã bị người đụng nát vụn. Giao thông công cộng như trước vô duyên cưới. Hắn tâm lý đã sớm nghẹn một cố khí đâu. Lâm Hoài nhạc bên này có tiến triển, hắn Mao Luận lại được rồi. Trước tiên đứng ra đến, trong xe giải quyết. Lâm Hoài nhạc cúp điện thoại, tiện tay đặt ở chỗ ngồi bên cạnh, vừa mới cho tin Ngô Chí Huy bị hoa xinh. Ma quân mang đi, đi bác khu cảnh tự. Thừa dịp cái này chúng không, chúng ta giải quyết cái này một chút thúc phụ bối. Các loại nô chí huy từ cảnh tự đi ra thời điểm, nói cái gì đều không có người tin hắn. Một chiêu này, đầy đủ cao minh. Hoàng Lưu giơ ngón tay cái lên đến, với tư cách lâm hoài nhạc tiểu tùy tùng, định đoạt còn là rất linh hoạt. Buổi tối hôm nay, nô chí huy làm hại mọi người tổn thất như vậy lớn, đã thành con sâu làm dầu nổi canh, tất cả mọi người sẽ không chào đón hắn. Nói đến đây, hắn chuyện đi theo chuyện một cái, như trước nhớ kỹ sự tình vừa rồi, bất quá, ta cảm thấy được chính là một cái miêu thanh sơn mà thôi chúng ta căn bản dùng không đến thái quá mức phản ứng đến hắn hắn cái này đại lục tử bị Ngô chí huy đánh như là chó nhà có tang chạy trốn chết đi đến Hồng Công tuy rằng hắn đối cái này đầu tuyến đường quen thuộc nhưng mà căn bản không đủ để bị chúng ta coi trọng hắn trong giọng nói mang theo một tia hò tham dưới mắt chúng ta tài chính cũng rất căng thẳng lôi kéo những người khác đều cần chi tiêu vì cái gì còn muốn trả thù lao cho hắn giúp hắn xây dựng nhân thủ đây là hỏa lưu chỗ không hiểu buổi tối hôm nay cùng miêu thanh sơn chạm mặt Lâm Hoài Nhạc biểu hiện thái quá mức bình thường cùng dĩ vãng cái kia tâm tư trầm ổn trình độ rất sâu khắp nơi tính kế rõ ràng lâm hoài nhạc tương đối không hợp tại sao phải đáp ứng miêu thanh sơn a Nhẫn lại tính tình cùng hắn đàm như vậy nhiều còn đáp ứng hắn như vậy nhiều điều kiện càng mấu chốt là bọn hắn cùng miêu thanh sơn cũng không quen á hoàng lưu nói xong nhìn xem không có trả lời lâm hoài nhạc lại lần nữa khuyên đủ nói miêu thanh sơn tin tức hoặc nhiều hoặc ít nghe ngóng qua một giờ cái này đại lục tử tâm ngoan thủ lạn làm việc từ trước đến nay ngoan động hơn nữa chưa bao giờ đơn giản tin tưởng người khác chúng ta như vậy giúp hắn hắn hẳn là liền sẽ thật hồi quỹ chúng ta sở hữu cũng chỉ là vu khống mà thôi chúng ta như thế nào tin tưởng hắn Vạn nhất hắn lật lọng đáp ứng chúng ta không tính toán gì hết đâu. Hắn không dám. Lâm Hoài Nhạc lạnh giọng trả lời một câu, nếu mày nhìn xem ngoại của xe, hắn Miêu Thanh Sơn nếu như nếu là dám lật lọng, ta Lâm Hoài Nhạc nhất định sẽ làm cho hắn nhà phú quý mở. Hắn hít thở sâu một hơi, không có thời gian, thời gian quá gấp nóng nảy, nô chí Huy lúc trước một mực ở cho chúng ta để đặt gói, nhìn xem giống như kiêu ngạo đến không được khắp nơi lắc tội với người, trên thực tế lén lén lút lút trong bóng tối bố cục hành động. Miêu Thanh Sơn cái này đầu tuyến nhất định không thể ném, nếu như cái này đầu tuyến ném đi Cái kia liền có nghĩa là quan tử Sâm cái này đầu tuyến cũng liền sụp đổ, Ngô Chí Huy muốn là khống chế cái này, đầu tuyến liền là nắm trong tay dìm mị cổ họng, hắn chẳng những giải quyết xong quan tử Sâm còn nhiều thêm một chuyến tại tay, tuyệt đối không thể để Ngô Chí Huy thực hiện được. Miêu Thanh Sơn là trước mắt mà nói người chọn lựa thích hợp nhất, chúng ta không có thời gian lại đi tìm những người khác, nhất định phải nhanh, càng nhanh càng tốt, giúp đỡ Miêu Thanh Sơn một lần nữa đứng lên, nhất định không thể để Ngô Chí Huy đem cái này đầu tuyến làm lên đến. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, đã cho rằng điều tuyến này tầm quan trọng, Miêu Thanh Sơn cái này lại lục tử, thích hợp dùng đi, không có lựa chọn, chỉ có thể dùng hắn. Lâm Hoài Nhạc cái này mạch suy nghĩ, còn có chút đánh bậy đánh bạn, hắn chỉ là kiêng kỵ Nô Chí Huy dựa vào cái này đầu tuyến đắn đo gì mị, không nhìn thấy càng sâu một cấp độ ý tứ. Nô Chí Huy không chỉ có chỉ là muốn dựa vào cái này đầu tuyến không chế gì mị, mà là muốn đem cái này đầu tuyến làm lên đến, dựa vào buôn lậu rau quả sinh ý lấy nguyên lãng cao lão làm cứ điểm, hướng bốn phía phóng xạ trợ thức ăn nguyên vật liệu đường lối, đem cao lão cũng lôi kéo cùng một chỗ. Nếu như Lâm Hoài Nhạc muốn là biết rõ Nô Chí Huy chân thật ý tưởng, cái này một hòn đá ném hai chim chi kế. Đừng nói đầu tháng 4 năm năm không vạn cho Miêu Thanh Sơn xây dựng đội ngũ, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm không thể chờ đợi được, chủ động tăng giá cả đầu tư càng nhiều tiền cho Miêu Thanh Sơn, toàn lực ngăn trở Ngô Chí Huy kế hoạch một cái không, có lựa chọn chỉ có thể thích hợp dùng Miêu Thanh Sơn, để Lâm Hoài Nhạc không tự giác cũng nhớ tới cảm phụ tử Tam huynh đệ. Nếu như cái này cảm phụ tử không có giác rời lời nói, căn bản dùng không đến cùng Miêu Thanh Sơn bắt cầu, trực tiếp để cảm phụ tử tiến đến khống chế cái này đầu tuyến, chính mình thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Còn là chính mình thực lực quá kém một giờ, có thể tìm tiếp. Hoàng Hưu như trước bạo chỉ phản đối ý kiến, Miêu Thanh Sơn cái này đại lục tử. Được rồi, Không cần nói nữa. Lâm Hoài Nhạc ngữ khí kiên quyết, trực tiếp đã cắt đứt Hoàng Nưu lời nói. Hoàng Nưu há to miệng, cuối cùng vẫn còn lựa chọn không có mở miệng nói chuyện nữa, nhìn xem mày nhíu lại nhìn ngoài cửa sổ Lâm Hoài Nhạc, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, gặp không may. Lâm Hoài Nhạc luôn cuống. Hoàng Nưu suy đoán, Lâm Hoài Nhạc đã luôn cuống, bằng không thì cũng sẽ không giống như bây giờ không thể chờ đợi được, cùng Ngô Chí huy đấu lâu như vậy, Lâm Hoài Nhạc đã bắt đầu xuất hiện đầu trận tuyển bối rối. Nhưng mà, hắn Hoàng Nưu cũng không có thể thay đổi gì, chỉ có thể thuận theo Lâm Hoài Nhạc ý tứ đi. Rất nhanh, xe đến, một đoàn người xuống xe vẫn không quên nhớ bắt chuyện đằng sau xuống xe mau đột cho đủ hắn thúc phụ bối A công mặt mũi, thái độ cung kính đi theo hắn đằng sau đi vào. Hòa Liên thắng đường khẩu đây là một gian cùng loại với tư nhân phòng trà địa phương, chỉnh cái phòng trà không gian rất lớn, treo trên vách tường hòa Liên thắng trước kia mấy cái trọng yếu người lãnh đạo bức họa. Bên trong tổng cộng xếp đặt ba bàn lớn. Lâm Hoài nhạc bọn hắn lúc tiến vào, trong phòng đã kín người hết chỗ, trong phòng trướng khí mù mịt, cho dù trên vách tường sắp xếp rõ đã đang ra sức công tác, nhưng mà như trước sắp xếp vô cùng quấy mù. Mở cửa có thể xem đến gian phòng bị một tầng màu xanh khói ngủ chỗ ba phủ, vô cùng gây mùi ở giữa nhất bàn là đặng bá mấy người bọn hắn trọng yếu thuốc phụ đối, bên cạnh hai tấm bàn ngồi là hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người. Cái này một chút địa khu lĩnh đạo người mang theo riêng phần mình tâm phúc tới đây, trong phòng lập tức liền lộ ra có chút trật trội, không ngồi được cái kia liền đứng. Cái chỗ này địa phương người lãnh đạo đều rất ít tới đây, như hôm nay như vậy tư thế phi thường ít thấy, mọi người ngồi tại vị trí trước hút thuốc, thỉnh thoảng lớn tiếng chửi bới vài câu. Hôm nay sợ dĩ khoảng cách ở chỗ này, bởi vì mọi người buổi tối hôm nay hoặc nhiều hoặc ít đều bị cảnh sát cho quét trận, như vậy đại quy mô tình cảnh còn là lần thứ nhất gặp. Mà tiếng gió cho thấy, chuyện lần này cùng Ngô Chí Huy có quan hệ, hết thảy bởi vì hắn Ngô Chí Huy dựng lên, mọi người tổn thất đều rất lớn. Cái kia liền tìm đến thuốc phụ Bối A hôm nay trong những người này, chỉ có một ngoại nhân, cái kia chính là Nhâm Kình Thiên. Nhâm Kình Thiên là bị Đặng Bá điện thoại tự mình kêu đến. Nhâm Kình Thiên ăn mặc câu phục, yên lặng ngồi tại vị trí trước, nghe mọi người quát lớn, không nói một lời đợi mấy phút. Mọi người trên cơ bản toàn bộ đều đến. Tốt rồi, đều im miệng. Đặng Bá thanh em không lớn đưa tay để ép ép trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại không hề nghi ngờ hắn liền là đám người kia dê đầu đàn có tuyệt đối địa vị hắn nhìn mắt còn trống không vị trí A Thiên ngươi gọi điện thoại cho A Huy để hắn cũng tới đây đi hôm nay nhân vật chính là hắn ta đến đây đi Mao Đốn không chờ nhầm kình Thiên động tác chủ động xin đi dễ dàng hắn phi thường rõ ràng hôm nay Ngô Chí Huy tới không được tại cảnh tự đợi đâu người trong cuộc đều không tại như thế nào nói đều xem miệng của bọn hắn Ngô Chí Huy bị hoa sinh Mạ Quân mang đi đến Bắc khu cảnh tự vừa mới vào đi cảnh tự đại sảnh. Nô Chí Huy tư nhân luật sư đứng lên, cặp công văn hướng trước người một khép, đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọn vàng, Nô Sinh, có cái gì thời điểm nói với ta thì tốt rồi, ta ở chỗ này." Lại nhìn xem Hoa Sinh, Mã Quân nói, "Ta người cái dạng gì ta xem nhìn thấy tận mắt, nếu như hắn muốn phát sinh bất luận cái gì không đúng, ta cam đoan, ta có thể cho nhị vị cách trước." "Mang vào đi." Mã Quân hừ lạnh một tiếng, quét mắt luật sư, ý bảo tiểu nhị đem nô Chí Huy mang vào phòng thẩm vấn. Hắn tiện nhất cái này một chút án mặc nhã nhã người, nhìn qua da dáng, thực tế đều là làm lấy đám người thoát khỏi tội hoạt động, nếu như đánh người không phạm pháp. Hắn khẳng định một quyền đánh bạo cái này rác rưởi luật sư kính mắt. Lô Chí Huy tiến vào phòng thẩm vấn, cũng không hoảng hốt, bắt chéo hai chân đem thuốc lá bày ra trên bàn, thảnh thơi thảnh thơi hút. Hoa Sinh cùng Mã Quân hai người đem tảng cảnh ti kêu tới đây, cách đơn mặt thủy tinh nhìn xem bên trong Lô Chí Huy. Bên cạnh, Thủy Cảnh Trương Trung Lâm cũng ở nơi đây, phần này mang Lô Chí Huy trở về văn bản tài liệu chính là bọn họ cùng tảng cảnh ti cùng một chỗ làm ra đến, có chút liên hợp phá án y tứ. Bang không, Bắc khu cảnh thự cũng không có tư cách tham dự cái này vụ giết người. Xoẹt xoẹt, Lô Chí Huy nghiêng chân một bên hút thuốc, một bên cười nhìn xem đơn mặt thủy tinh. Phạm phất có thể nhìn thấu thủy tinh xem đến đứng ở phía ngoài tầng cảnh ti một đoàn người giống nhau, thỉnh thoảng bưng lên trước mặt chén trà đến uống một cái, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Một chiêu này đối với hắn không có cái gì dùng. Mã Quân lắc đầu, nhìn xem tầng cảnh ti, càng già càng lão luyện một cái, căn bản không ăn chúng ta cái này một bộ, tiến đến về sau nói cái gì đều không nói, cự tuyệt bất luận cái gì phối hợp. Giác rưởi. Tăng Cảnh Ti cười lạnh một tiếng, khẽ nói, hắn không nói liền không nói a. Đem truyền hình cấp bức lấy, an bài người đi vào cho ta hảo hảo hầu hạ hả hắn, cho hắn biết tiến vào Bắc khu cảnh tự, bất kể hắn là ai, đều được cho ta thành thành thật thật. Hắn tâm lý nghẹn một cỗ khí, có cơ hội đương nhiên muốn hảo hảo thu thập một cái Ngô Chí Huy. Hoa Sinh nghe vậy có chút im lặng, khuyên: chúng ta đem Ngô Chí Huy vừa mới mang về cảnh thử. Hắn Tư Nhân luật sư dĩ nhiên so với chúng ta còn muốn tới trước, đã ở bên trong chờ, làm không? Tăng Cảnh ti cái này chơi cũng quá. Ngô Chí Huy người nào à? Buổi tối hôm nay liền là đến cô ý buồn nôn Ngô Chí Huy, phối hợp với Lâm Hoài nhạc bọn hắn đánh một bộ tổ hợp quyền. Cái này hiện tại muốn vào đi thu thập Ngô Chí Huy, cái kia chỉ sợ không tốt kết thúc à? Trong tay bọn họ có cái cái chứng cứ, đem Ngô Chí Huy kéo qua đã là phí hết rất lớn công phu. Nô chí huy cái gì nhân vật à, cái này nếu là thật dám động thủ đánh hắn, ai có thể cam đoan sau này mình đi làm trên đường không có cái gì sự tình phát sinh à. Ân. Tăng cảnh ti trong mắt trưởng, nhìn xem không hề động làm mã quân cùng Hoa sinh, các ngươi không dám. Chính là một cái ngô chí huy, đến cảnh thử cũng không dám thu thập hắn. Nô chí huy là chó điên đến nha. Hoa sinh miệng lưỡi sinh, nhìn xem tăng cảnh ti, loại nhân vật này nên để lâm hoài nhạc bọn hắn người một nhà tới thu thập hắn, chúng ta còn là không muốn đi theo nhúng bảo. Lại nói chúng ta mục đích hôm nay chính là vì thắt chặt một thắt chặt Ngô Chí Huy vi phòng hắn Ngô Chí Huy lại lưu bức không giống nhau cũng phải ngoan ngoãn cùng chúng ta đi có phải hay không đầu năm nay không sợ nghi phạm nhiều chỉ sợ nghi phạm hiệu pháp Ngô Chí Huy tư nhân luật sư đem hắn an bài rõ ràng đang nói đâu bên ngoài một cái tiểu nhị rất nhanh đi đến âm thanh đại thấp số gì sơ bên ngoài đến rất nhiều người nói là chết Thương Thương Hội người đến muốn tới đi Ngô Chí Huy Chết Thương Thương Hội tăng cảnh ti mày nhũ lại lại với nhau bọn hắn đến bảo vệ Ngô Chí Huy đầu óc uống lộn thuốc chứ để cho bọn họ ở bên ngoài chờ xem, chính là một cái thương hội hội trưởng có tư cách gì gặp ta? Không phải thương hội hội trưởng, hắn căn bản không có tới, là hắn thư ký. Tiểu nhị ánh mắt lập lòe, nói theo, bọn hắn nói, Ngô Chí Huy buổi tối hôm nay muốn dự họp một cái trọng yếu tuyệt tối, nếu như Ngô Chí Huy muốn là không đến được, tuyệt tối liền mở không trợn, không mở được trợn, cái kia thân sĩ, quỷ lão đều muốn chờ, tất cả mọi người không có cơm ăn. Cái gì? Tăng Cảnh Ti Âm điệu thoáng cái kéo cao vài phân, hắn Ngô Chí Huy đang làm cái gì? Hắn có tư cách gì theo chân bọn họ can thiệp cùng một chỗ? Không biết, hẳn là thương hội mặt mũi. Thường sơ. Hoa sinh trong mắt chuyển động, khuyên, khó trách Ngô Chí Huy kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai là có người bảo vệ hắn à? Tính để hắn đi thôi. Dù sao mục đích của chúng ta đã đạt đến, còn dư lại liền xem Lâm Hoài nhạc bọn họ. Ân. Tăng Cảnh Ti trong lỗ mũi toát ra một thanh âm, cao mày lạnh lùng trực tiếp đi. Mấy phút về sau, Ngô Chí Huy tử cảnh thự bên trong đi ra, nhìn xem cùng đi ra Hoa Sinh. Cảm ơn, cảnh thự trà không tệ, lần sau có cơ hội, ta còn sẽ đi qua uống. Hắn xoay người sang chỗ khác, nụ cười trên mặt biến mất, nhìn cửa miệng chờ đợi lông giải, như thế nào? Có tra ra được hay chưa? Nô chí huy muốn muốn đào ra đến cùng ai làm Miêu Thanh Sơn quan hệ rất khó nhưng mà làm Hoa sinh, Mã Quân hai người xuất hiện thời điểm Nô Chí Huy liền đoán được Miêu Thanh Sơn đã đến Hồng Kông, còn dựng lên quan hệ mượn đường buôn lậu dây sự tình đến tổ cục vòng chính mình đến. Bằng không Bắc khu cảnh tự sao có thể quản thủy cảnh sự tình đâu khẳng định có người thông khí cho nên Nô Chí Huy phi thường phối hợp bọn hắn đi theo đám bọn hắn đến cảnh tự lông dài bọn hắn tự nhiên mà vậy có thể mượn lúc này điểm nhìn xem rốt cuộc là ai tại làm chuyện này có tin tức. Long giải biểu môi báo cho biết một cái bên kia cùng Hoa Sinh đứng chung một chỗ trương Trung Lâm Bắc khu là không có tư cách làm cái này vụ án, bọn họ là cùng Thủy Cảnh Tây phân khu cùng một chỗ làm. Phụ trách đêm hôm đó bản án người là Tây phân khu tổng đốc sát, từ trương Trung Lâm đốc sát phụ trách xử lý, nha chính là kia cái. Trương Trung Lâm Ngô Chí Huy thì thào tự nói trong đầu đối với danh tự này có ấn tượng, trương Cảnh Lương cái người lý lịch bên trong giống như liền có qua một người như vậy danh tự, cái kia liền đối mặt, trương Trung Lâm đốc sát, ừ. Ngô Chí Huy đang nhìn bên kia thời điểm, trương Trung Lâm cũng phát hiện Ngô Chí Huy đang xem chính mình, quay đầu ánh mắt nhìn hướng nơi khác nhưng mà trong tầm mắt, Nô Chí Huy đã hướng phía hắn đã đi tới, thủy cảnh tấm đốc sát. Nô Chí Huy đi đến Trương Trung Lâm trước mặt, cao thấp đánh giá hắn liếc. Buổi tối tốt trưởng quan. Trương Trung Lâm nghe Nô Chí Huy lời nói, quay đầu tới đây, như thế nào? Ngươi có nhận hay không được ta? Nô Chí Huy nhếch miệng nở nụ cười, ta không nhận thức ngươi, nhưng mà hiện tại nhận thức ngươi. Hắn kéo túm một cái vào áo, sửa sang lại một cái áo sơ mi cúc áo, biết rõ hôm nay tại sao sẽ bị bọn hắn kéo đến cảnh tượng đến sao? Chính là vì nhận thức một cái ngươi. Nô Chí Huy ngón tay tại Trương Trung Lâm trên bờ vai nhẹ gật đầu, ngươi cẩn thận một chút, ta nhớ được ngươi. Giác rồi. Trương Trung Lâm nghe Lô Chí Huy lời nói trực tiếp liền nổi, nhưng lại bị Hoa Sinh cho kéo lại. "Đi." Lô Chí Huy lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, hướng phía Mercedes đi đến, lông dài giúp hắn đóng cửa xe, lên xe phát động xe ly khai. Tiểu tử này uy vô cùng. Hoa Sinh đưa tay vỗ Trương Trung Lâm một cái, "Bất quá vấn đề không lớn, nhìn ngươi, mọi người cùng nhau liên thủ đánh chết hắn." "Hừ." Trương Trung Lâm hừ lạnh một tiếng, đưa trong tay đầu mẫu thuốc lá trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, tàn thuốc hỏa tình vàng khắp nơi. Trong xe, Mercedes vẫn vận chạy, một bên tay cầm điện thoại vang lên. Lông dài đưa tay tiếp lên, nói vài câu về sau cúp điện thoại, nhìn về phía Ngô Chí Huy, là mau độn đánh tới, là để cho chúng ta hiện tại lập tức qua đi, đặng bá bọn hắn đều tại. Hơ a a a. Ngô Chí Huy cười biếng ngáp một cái, không sao cả vậy vây tay, phản ứng đến hắn đám làm gì, để cho bọn họ chờ xem, đi trước ăn cơm, ăn xong lại đi. Hắn lầm bầm một tiếng, cho rằng mấy người liên hợp cùng một chỗ liền có thể vòng ta Ngô Chí Huy a. Ngốc tử. Cảm tạ ta 8 lần kính 30000 điểm khen thưởng, đa tạ, chương 305. Hồng công cảnh tự họ Lâm a. Chương 305, hồng công cảnh tự họ Lâm a. Hoa Liên thắng đường cậu. Như thế nào? Hoàng Ưu trước tiên mở miệng, nhìn xem cút điện thoại Mao đột, điện thoại đà thông không có. Như thế nào nói a, Lô Chí Huy lúc nào đến a? Hắn đứng lên, nhìn quanh trong phòng một vòng, theo ta thấy không cần chờ Ngô Chí Huy, ta nghe người ta nói a, Lô Chí Huy buổi tối hôm nay tại nhà mình cửa hộp đêm bị cảnh sát mang đi. Hoàng Ưu cùng Lâm Hoài Nhạc tới đây, xương của hắn màu liền như vậy, loại lời này liền lản nên hắn đến nói, cũng không thể để Lâm Hoài Nhạc, để Mao đột mở miệng trước đi. Mang đi lý do của hắn là cái gì? Cũng là bởi vì hắn tại sông Thâm Quến phía trên cùng cái kia lớp buôn lậu đại lục tử tranh, rảnh bị cảnh sát theo dõi cũng chính vì hắn làm hại chúng ta hiện tại cũng muốn đi theo nhận liên lụy Hoàng Lưu nói chuyện liên tục khoe miệng mang theo một tia cởi lạnh hai tay xin eo ta xem a căn bản cũng không cần chờ hắn đã tới chúng ta trực tiếp mở hội nói đi làm biểu quyết cũng bởi vì hắn Ngô Chí Huy bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào làm chúng ta chỉnh cái Hòa Liên Thắng đều tổn thất to lớn ta cảm thấy được hắn căn bản sẽ không có tư cách tiếp tục dừng lại ở Hòa Liên Thắng trước tiên đem Ngô Chí Huy đá ra Hòa Liên Thắng sau đó mọi người lại tìm hắn cùng một chỗ tính toán buổi tối hôm nay tổn thất có bao nhiêu tính nhiều ít toàn bộ để hắn bồi thường chúng ta thiếu một cái đo đếm đều không được Theo hắn lời nói nói xong, trong phòng lại lần nữa vang lên nhỏ giọng tiếng nghị luận đến. Ta đồng ý. Đúng, cũng bởi vì Ngô Chí Huy làm hại chúng ta toàn bộ bị cảnh sát quét, nên để hắn bồi thường chúng ta. Lập tức có địa khu lãnh đạo người tỏ vẻ phụ hoạn. Tất cả mọi người là nhân tình, riêng phần mình để lợi ích tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên không có khả năng chính mình bị thua thiệt một cái hai cái tìm không Ngô Chí Huy, nhưng mà mọi người toàn bộ cùng một chỗ, quần thể còn là phi thường lớn, hắn Ngô Chí Huy căn bản không có buồn sự cùng chỉnh cái hỏa liên thăng đối kháng. Không phải mới vừa đả thông sao? Nhân Kình Thiên không vội không chậm mở miệng nói ra, nếu như đả thông. Cái kia chính là không có việc gì rồi, nếu không còn chuyện gì lời nói, hoàng yêu ngươi gấp gáp như vậy làm gì. Sự tình cũng còn cũng không nói gì rõ ràng, gấp gáp như vậy đem mũ hướng A huy trên đầu trừ A. Có phải hay không quá suốt ruột một giờ. Nhân kình thiên hiện tại cũng rất không vui. Nô chí huy là hắn đẹp trai, hòa liên thắng như vậy nhiều người liên hợp cùng một chỗ liền có điểm khi dễ người, nhận đến điện thoại về sau hắn liền đến, cũng không cự tuyệt. Buổi tối hôm nay, vốn là không có nhân kình thiên cái gì sự tình, ai biết à, rắc rưỡi. Đêm hôm khuya khuyết đặng bá một thông điện thoại đánh tới nhâm kình thiên nơi đây, để hắn tới đây đặng bá kỳ thật không muốn tìm nhâm kình thiên, bởi vì hắn hiện tại đã sớm lui ở 2 giây, có chuyện gì đó cũng là Ngô Chí Huy hắn chính mình sự tình cung. Nhâm kình thiên kỳ thật cũng dựng không lên bất luận cái gì quan hệ. Tiêu nhâm kình thiên tới đây là Lâm Hoài Nhạc chính mình Tiểu tâm Tư. Buổi tối hôm nay hắn muốn toàn bộ lớn nhất khả năng chen ép Ngô Chí Huy, tuy rằng hắn biết rõ duy nhất một lần đem Ngô Chí Huy đá ra Hòa Liên Thắng không có khả năng, nhưng mà buổi tối hôm nay cái này việc đầy đủ để Ngô Chí Huy tại Hòa Liên Thắng địa vị lúng túng cùng mặt khác địa khu lãnh đạo người trở mặt đem nhâm kình thiên chính là vì để nhâm kình thiên cùng cái này một chút thúc phụ đối quan hệ chuyển biến xấu như vậy về sau nhâm kình thiên cũng liền căn bản không có cái gì lại vung tay múa chân lại nói tiếp cũng phiền lâm hoài nhạc có chút không hiểu nhâm kình thiên cũng không phải bọn hắn hòa liên thắng người vì cái gì đặng bá lại như vậy cùng nhâm kình thiên quan hệ một tốt Người có ý tứ gì hoàng lưu nhìn xem nhâm kình thiên tựa hồ lại cảm thấy hắn nói rất hay giống như không có vấn đề gì đúng vậy đã thu hà sau đó nhìn ma đốn ma đốn biểu lộ nhìn qua có như vậy vẻ lúng túng hắn dọn một cái cái kia Nô chí huy giống như đi ra, nghe là lông dài, nói đã đón đi ra Ngô chí huy. Hoàng U nghe vậy biểu lộ sướng sở, theo bản năng mắt nhìn Lâm Hoài Nhạc đi ra, nhanh như vậy liền đi ra. Không chỉ là hắn, Lâm Hoài Nhạc đồng dạng đi theo sướng sở, rõ ràng không có kịp phản ứng. Không phải cùng Hoa Sinh, Mã Quân nói tốt đến sao? Trước tiên đem nô chí huy vòng tại cảnh tượng, bọn hắn làm việc, nhanh như vậy Ngô chí huy liền lại đi ra. Thảo. Hoàng U ngắn ngủi sướng sốt một chút về sau, hai tay hất lên, nếu như hắn nô chí huy đi ra vì cái gì không sớm một chút tới đây à? Hiện tại tình huống như thế nào hắn không biết à? để cho chúng ta như vậy nhiều người chờ hắn một cái người, hắn tốt lớn mặt mũi a. Ha ha. Lâm Kình Tiên nhìn xem ngoi đầu lên Hoàng Lưu, cười cầm qua trước mặt chén trà đến trong tay, "Hoàng Lưu, như vậy đại hỏa khí a." A Huy rất bận rộn, nào có như vậy nhanh. Hắn nhấp ngụm trà nóng, "Nha, không phải rõ ràng, hắn đều từ cảnh tự đi ra, cái kia đã nói lên cái này việc cùng hắn không có gì quan hệ." Lâm Kình Tiên nổ ngụm nhiệt khí, trực tiếp đứng dậy đứng lên, "Ta xem a, mọi người có thể giải tán. Không muốn có cái cái gì sự tình liền nghĩ đến trên thân người khác đi." cùng hắn có cái kia công phu tại A Huy trên thân tìm ma bệnh, chẳng bằng nhiều nghĩ lại nghĩ lại chính mình có vấn đề hay không. Nhâm Kình Thiên, Hoàng U đã ngăn cản Nhâm Kình Thiên đường, để ngươi đi rồi sao? Nô Chí huy không hổ là cùng ngươi, các ngươi hai cái đều giống nhau, một cái đức hạnh. Nô Chí huy hại chúng ta tổn thất như vậy lớn, ngươi nói cái gì không nói đã trôi qua rồi, có ngưỡng như vậy làm việc sao? Hoàng U lời nói kỳ thật căn bản nói không thông, nguyên bản cùng Nhâm Kình Thiên sẽ không có quan hệ sự tình, hắn lại cố ý đem Nhâm Kình Thiên chấp tay đến trước đại, cố ý kích thích Nhâm Kình Thiên cùng mọi người mâu thuẫn. Chỉ cần tất cả mọi người phản cảm Nhâm Kinh Thiên, như vậy thuốc phụ đối bên này, tự nhiên mà vậy cũng liền không có khả năng một lần nữa cho Nhâm Kinh Thiên mặt mũi. Xốt ruột đi a Hoàng ưu mắt liếc thấy Nhâm Kinh Thiên, gấp cái gì a Nô Chí Huy không phải còn không có đến sao. Vậy thì chờ hắn đến mọi người cùng nhau tính. Thật sao? Đứng ở Nhâm Kinh Thiên sau lưng a tích đi về phía trước một bước, nhìn chầm chầm vào Hoàng ưu chúng ta muốn đi, ai dám ngăn cản chúng ta từ khi nhâm kình thiên chống đỡ nô Chí huy đi ra tuyển người nói chuyện về sau nô Chí huy liền đặc biệt an bài a tích phụ trách nhâm kình thiên an toàn trong bình thường có bốn cái bảo tiêu chuyên môn tại biệt thự nhìn xem a tích phụ trách thống lĩnh Bởi tối hôm nay nhâm kình thiên nhận được cú điện thoại này muốn đi ra ngoài a tích liền cùng đi ra cùng đi hừ hoàng lưu biết rõ a tích buồn sự cái này bạch bao tử một cái người đánh mười cái chính mình dư sải cũng không cùng hắn nói chuyện nhìn xem nhâm kình thiên ngươi là hắn lão đại ngươi cũng liền ở tại chỗ này nghe một chút đi dù sao làm lớn mặc kệ tiểu đệ của mình chẳng lẽ muốn để cho chúng ta giúp ngươi quản à hắn gầy lạnh một tiếng. Được a, nếu như ngươi mặc kệ dạy, chúng ta đây đã giúp ngươi quảng giáo. A. Nhâm Kình Thiên cao mày nhăn cùng một chỗ vận thành chứa xuyên, nhìn xem Hoàng Ưu, ngươi tại dạy ta Nhâm Kình Thiên làm gì a? Ta ngươi, lúc nào đến phiên ngươi tới quảng giáo, ngươi đủ phiêu sao? Ngươi. Hoàng Ưu bị Nhâm Kình Thiên nói á khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới Nhâm Kình Thiên rời khỏi vòng tròn luẩn quẩn đã đã lâu như vậy, nhưng mà lại vẫn dám như vậy cường ngạnh cùng chính mình nói chuyện. Hắn thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lâm Kình Thiên, thằng lưu trời, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Nếu như lúc trước không phải ngươi đẩy Ngô Chí Huy cái này tai họa tiền đến, mọi người sẽ cùng theo cùng một chỗ xối xẹo. Cản rỡ. Nhậm Kình Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay một cái tát bay thẳng đến Hoàng Như trên mặt quạt qua đi, thằng lồn trời ngươi đủ phiêu hô. Đủ. Lâm Hoài Nhạc đi theo đứng lên, trực tiếp bắt được Nhậm Kình Thiên tay, nhìn xem hắn, Thiên ca, như vậy không tốt sao? Tại chúng ta hỏa liên thắng đánh chúng ta người. A Tích híp híp mắt, liền muốn động thủ, bị Nhậm Kình Thiên ánh mắt ngăn lại, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc. Hoàng Như nhiều lắm là liền là thẹn quá hóa giận mà thôi, theo như tình lý, dùng không đến động thủ đi. Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Nhâm Kình Thiên, tốt xấu Thiên Ca cũng là uy tín lâu năm lão đại, nội danh như vậy, tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu a. Đúng rồi. Mao độn hừ lạnh một tiếng, đi theo phụ hòa đứng lên, Nhâm Kình Thiên, ngươi đem Hỏa Liên Thắng làm cái gì?" Hoàng Ưu dầu gì cũng là địa khu lĩnh đạo người, ngươi đánh cái kia liền là đánh chúng ta Hỏa Liên Thắng mặt. Ngươi Nhâm Kình Thiên lúc nào như vậy lớn mặt?" Lão Quỷ Ân đi theo cũng lên tiếng cười lạnh nói, "Nô Chí Huy làm không đúng, chẳng lẽ liền không nên tìm hắn thanh toán?" Cái này hai cái thuộc phụ đối đều thu Lâm Hoài Nhạc chỗ tốt, đương nhiên muốn đứng chung một chỗ. Theo bọn hắn lời nói nói xong, mặt khác địa khu lãnh đạo người đều là lạnh lùng nhìn xem nhâm kình thiên, ý vị không cần nói cũng biết. Thiên ca, lâm hoài nhạc buông lỏng ra nhâm kình thiên tay, hơi hơi xuống eo, hạ giọng dùng chỉ có thể hai cái người nghe được âm thanh nói ra. Thời đại đã sớm thay đổi, liền ngươi tại hỏa liên thắng điểm ấy quan hệ, căn bản không có ngươi nói chuyện phần. Ta nếu như là ngươi, đã sớm sẽ không quản loại này nát sự tình. Một bó to niên kỷ còn đi ra bảy cái đải, bảy cái gì à? Lâm hoài nhạc thân cao được có một m tám, mà nhâm kình thiên bất quá hơn một giờ. Tại Lâm hoài nhạt trước mặt thân cao lực áp bách còn là rất mạnh hắn cúi người đưa tay giúp đỡ nhâm tình thiên sửa sang lấy ô phục cổ áo thiên ca cái này việc ngươi nghe ta không cần phải xen vào nội chỉ huy từ nay về sau ngươi chính là ta lâm hoài nhạc bằng hữu tốt nhất thật sao nhâm tình thiên nở nụ cười một tiếng ta nhâm tình thiên không cần cái gì bằng hữu càng sẽ không xem ta đẹp trai bị người đạp. cái kia cũng không sao dễ nói lâm hoài nhạc đưa tay vu vu nhâm tình thiên bả vai khoe miệng trao lên lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến giải thấp liền không cần đi ra chạy loạn ta sợ ngươi được giết chết ta ngươi như vậy không phải tự đòi mất mà sao hắn hôm nay để đặng bá đem nhâm tình thiên kêu đến mục đích đúng là vì xuống nhâm tình thiên mặt mũi trước mặt mọi người mất mặt, nhâm kình thiên nhất định sẽ giúp ngô chí huy nói chuyện, đến lúc đó cùng hòa liên thắng trở mặt, cũng liền không có hắn nhâm kình thiên chuyện gì. nếu như mọi người nhất định bị mặt, cũng liền không quan tâm lúc nào, liền hiện tại đi. hừ, nhâm kình thiên biểu lộ biến hóa mấy phen, sắc mặt lạnh xuống, từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, lâm hoài nhạc, như vậy có nắm chắc làm người nói chuyện à? ta nhâm kình thiên tuy rằng dài thấp một giờ, nhưng là không phải là cái gì nhân vật cũng có thể cưỡi trên đầu ta. hắn chừng lớn mắt hạt châu, không còn là di vang cái kia cười như là phật di lặc nụ cười, mà là nhiều hơn vài phần hung ác, vóc dáng cao, so ta cao ta đây liền cắt ngang đầu gối của hắn. người nói cái gì? nhân tình thiên, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. lập tức, bao đội cùng lão quỷ ân nhao nhao quát lớn đứng lên, trung quanh địa khu lĩnh đạo người cũng đi theo bạo động, vài người trực tiếp đứng lên vây quanh qua đi. ý đồ cho đủ áp lực, cảm giác áp bách mười phần đúng vào lúc này. cửa mở, lớn dê đẩy cửa ra tránh ra một cái thân vị, lão chí huy xuất hiện ở cửa ra vào, đưa tay tại trước mặt phẩy phẩy. ân, mùi vị tốt sạc à? khó ngửi. hắn ánh mắt nhìn nhân tình thiên cùng lâm hoài nhạt, như thế nào? như vậy nhiều đem ta thiên ca vây quanh ở bên trong làm gì a? xem ta Thiên Ca giả rồi còn là nhìn hắn sách không động đao. Nô Chí Huy cất bước đi đến Nhâm Kình Thiên trước mặt, cười nhễu môi báo cho biết một cái bên kia chỗ ngồi, trực tiếp đem hắn chắn sau lưng. Thiên Ca, ngồi uống trà, ta sẽ giải quyết. Nhâm Kình Thiên nhìn xem Nô Chí Huy cao lớn bóng lưng, cái này dài rộng phía sau lưng để hắn không hiểu trong nội tâm có vài phần vui vàng, chính mình đẹp trai hiện tại đã đầy đủ một mình đạm đương một phía che phủ hắn cái này lao đại. Hắn về tới trên chỗ ngồi, mang theo ấm trà cho mình châm trà. Nô Chỉ Huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, cùng đối mặt, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm vào Ta Thiên Ca làm gì, thật là không uy không cửu đem ta thiên ca kêu đến lại một giờ đạo đai khách đều không có nói ra cũng không sợ ném hỏa liên thắng người a đây không phải cùng thiên ca tâm sự sao lâm hoài nhạc khẽ cười một tiếng ngồi trở lại trên trôn ngồi mắt nhìn hoàng lưu nô Chí huy hoàng lưu đạt được ánh mắt ý bảo lập tức lên tiếng quát lớn đứng lên ngươi còn có mặt mũi đến hỏa liên thắng cũng bởi vì ngươi tại sông thâm quyến cùng đại lục tử tranh giành ăn mọi người bị ngươi làm hại bị cảnh sát quét cái này việc ngươi cho cái thuyết pháp đi hạ tử trong túi quần tung ra một trang giấy buổi tối hôm nay các vinh đệ đều tổn thất rất lớn cái này tổn thất được ngươi tới gánh chịu nói lên bị quét sự tình Ta ngược lại là phát hiện có chút chuyện thú vị. Nô chí huy cười lạnh một tiếng, A tích giúp hắn kéo ra ghế, hắn đại mã kim đao ngồi xuống. Buổi tối hôm nay, chín khu địa bàn mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị cảnh sát quét, nhưng mà vì cái gì ngươi Hoàng Lưu lớn gấp ngay, rót đan địa khu, còn có đại phổ, cái này ba cái địa bàn vì cái gì trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng à? Đến bây giờ mới thôi, tất cả mọi người không làm được suy nghĩ, vì cái gì các ngươi còn tại bình thường buôn bán. Hoàng Lưu nghe vậy sững sờ, hắn muốn cho là nô chí huy loại này vinh và hung hăng tính cách, đối mặt chính mình vu oan hẳn là trong cơn giận giữ trực tiếp động thủ mới đúng. Hán Hoàng Lưu cũng đã chuẩn bị tùy thời ngã xuống đất không nổi, không nghĩ tới Ngô Chí Huy dĩ nhiên cùng chính mình giảng đạo lý. Đó là chúng ta làm chính. Hoàng Lưu thuận miệng nói một cái lý do, chúng ta làm chính, cảnh sát không có biện pháp quét, cho nên chúng ta không có bị đến cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ha ha ha! Ngô Chí Huy nghe vậy cười to, đưa tay vỗ tay, hảo hảo hảo, nói rất hay, tốt một cái các ngươi làm chính. Con mẹ nó, Lão Tử sinh ý mới kêu một cái thật chính, liền các ngươi cái kia điệu bàn làm cái gì phá sinh ý trong lòng người không có số à? Các ngươi làm chính, chính bà mẹ ngươi. Ngô Chí Huy, Hoàng Lưu tâm tính mất cân bằng. Chửi lồm lên, "Con mẹ ngươi dám mắng ta?" Trừi, "Mắng ngươi làm sao vậy?" Nô Chí Huy theo dõi hắn, ngữ khí hùng hổ dọa người, "Tất cả mọi người có việc, duy chỉ có các ngươi không có việc gì, ngươi theo ta nói các ngươi làm chính." Hắn đứng lên, "Ta hoài nghi các ngươi cùng cảnh sát liên hợp cùng một chỗ, bằng không thì vì cái gì các ngươi không có việc gì?" Hắn trong mắt trừng, âm thanh kéo cao, còn là nói, Hồng công cảnh thử họ Lâm A." Chương 306, "Ngươi không có đầu óc à?" Lực lượng ngang nhau. Chương 306, "Ngươi không có đầu óc à?" Lực lượng ngang nhau. Trung quanh Những thứ khác địa khu lĩnh đạo người cùng thúc phụ đối nghe Ngô Chí Huy lời nói này, không khỏi những mày nhìn về phía Hoàng Lưu cùng Lâm Hoài nhạt hai người. Ngô Chí Huy không nói, thật cũng không có cái gì, nhưng mà đi qua Ngô Chí Huy vừa nói như vậy, giống như quả thật có những địa phương tiết lộ ra không bình thường. Ta cảm thấy được Ca Huy nói có đạo lý. Người nói chuyện suy kê lúc này gật đầu, trước tiên đứng ra đến chống đỡ Ngô Chí Huy, hắn nhận Ngô Chí Huy ân huệ, không lý do không đi ra nói chuyện. Nói năng bậy bạ. Hoàng Lưu như là giống như là bị dẫm vào đôi mèo, lập tức phản bác, Ngô Chí Huy, ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, có thể nói lung tung, lời không thể nói loạn ta nói sai." Nô Chí Huy cười lạnh một tiếng, nhìn xem mọi người thấy tới đây biểu lộ, đi theo nói đi xuống nói, hòa Liên Thắng tại Hồng Công coi như là uy tín lâu năm xác đoạn, lịch sử đã lâu, ngươi gặp qua lúc nào cảnh sát dám như vậy đại quy mô đi quét hòa Liên Thắng chẳng tử. Ba ngày có ba ngày quy củ, buổi tối có buổi tối quy củ, chỉ cần chúng ta không làm quá mức, cảnh sát cũng không biết làm quá phận, nhưng mà bọn hắn buổi tối hôm nay tại sao sẽ như vậy làm a? Hắn nghiêm nghị chất vấn, bọn hắn điên rồi a? Cũng bởi vì ta Lô Chí Huy, đem chỉnh cái Hỏa Liên Thắng vòng cùng một chỗ trên ép. Ai dám a? Con mẹ nó, ngươi còn nói cảnh tự không phải cùng các ngươi họ Theo Ngô Chí Huy tiếng nói hạ xuống, Hoàng Ưu căm tức nhìn Ngô Chí Huy, im miệng ai chó chết, ngươi cho rằng ngươi nói vài câu mọi người liền sẽ tin ngươi? Ngươi không có vấn đề cảnh sát liền sẽ không kéo ngươi đi. Ta không muốn đi, bọn hắn có thể kéo đi ta. Ngô Chí Huy cũng không che giấu, nói trắng ra, ta theo chân bọn họ đi liền là muốn nhìn một chút hai tại làm cục thua bởi ta à, người ta đã, đã đã tìm được, cái này việc ta sẽ giải quyết. Ngươi giải quyết? Hoàng Ưu xỉ mũi coi thường, ai biết ngươi lúc nào có thể giải quyết ta? Không muốn nói những thứ vô dụng kia, ngươi còn làm ngẫm lại buổi tối hôm nay mọi người tổn thất, ngươi bồi thường thế nào đi? hắn mục đích đúng là muốn đem hòa liên thắng mà các địa khu lĩnh đạo người liên hợp cùng một chỗ cưỡng ép đem tất cả tổn thất tính tại ngô chí huy trên đầu liên la a a huy cái này đơn cùng ngươi hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ ngươi không nói lời nào cái kia nói không được chúng ta buổi tối tổn thất rất lớn che ba cái trận còn có năm cái trận không làm được xin ý trước trước sau sau mấy chục vạn đi xuống lập tức liền có người đi theo phát ra tiếng mọi người kỳ thật đều không nốc ngô chí huy lúc nói mọi người nhiều ít biết rõ ngô chí huy nói không phải là không có đạo lý nhưng mà không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn tổn thất rất lớn cùng nô chí huy có quan hệ hay không không phải trọng điểm Trọng điểm là được có người đến giúp bọn hắn đổi số tiền kia. Hoàng Lưu hiện tại chết cắn Ngô Chí Huy, vậy thì thật là tốt ta, dù sao có người dẫn đầu, mọi người toàn bộ vận thành một sợi tường, liền một mạch toàn bộ tính tại Ngô Chí Huy trên đầu, hắn Ngô Chí Huy chẳng lẽ còn có bản lĩnh cùng mọi người nói sao? A Huy, đại phủ hắc thẳng thẳng thân thể, nhìn xem Ngô Chí Huy cười nói, điểm ấy việc nhỏ ngươi liền không cần theo chúng ta cái, ngươi nhiều tiền như vậy, cái này việc lại là bởi vì ngươi giực lên. Hắn dừng lại một chút, không nói toàn bộ ngươi phụ trách, ngươi cầm một nửa đi ra, còn giữ lại mọi người chính mình nong đấy, như vậy được đi. Chờ ngươi giải quyết cái này việc. Hết thể rõ ràng thời điểm, thật cùng ngươi không quan hệ chúng ta trả lại cho ngươi nha. Đại phù hắc cấp ra một cái chất chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, hắn cùng Hoàng Lưu hai người một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, hợp lấy hỏa đem cái này thai hí cho hát. Cái này một chút tiền nếu để cho Nô Chí Huy đảo, Nô Chí Huy cũng chịu không được. Ai mẹ nó có tiền nhàn rỗi đảo mấy trăm vạn ném ra đến A Thuyên Vịnh mâm nhỏ lập tức muốn mở, khắp nơi đều là đòi tiền thời điểm đâu, bọn hắn đánh cũng là cái chủ ý này, thay đổi rất lớn tiêu hao Nô Chí Huy tiền vốn. Giang Nô Chí Huy trong tay có tiền, cái này không giả. Nô chí huy nheo mắt mắt nhìn đen gầy đen gầy đại phô hắc, nhưng mà ngươi cảm thấy ta Nô chí huy là coi tiền như rác ga. Các ngươi ở chỗ này cùng ta chơi kẻ sướng người hòa đâu? Cái này việc cùng ta Nô chí huy có cái cái dám quan hệ, ta tiền để lại tại đó, ai có bản lĩnh ai liền đưa tay tới đây cầm chắc, có thể thử xem, xem có thể hay không cầm đi. Dừng một chút. Hắn lại cùng nói, đương nhiên, một cái người cầm không đi lời nói, cũng có thể nếm thử một cái hai cái người, ba cái người, thậm chí mọi người liên hợp cùng một chỗ, cùng đi tìm ta Nô chí huy, xem có thể hay không đem cái này tiền cầm đi. Nô chí huy lời nói này. Có thể đã quá mạnh mẽ cứng ngắc, không thể nghi ngờ liền là đem lời làm rõ, thái độ càng là cường ngạnh đến vô cùng, ai tới đều không được, cho rằng hợp nhau tấn công có thể để ta Ngô Chí Huy sợ các ngươi. Sắc mặt của mọi người có chút khó coi, tuy rằng rất khó chịu Ngô Chí Huy ngứa khí, nhưng mà hắn Ngô Chí Huy nói lời nói này cũng không phải là không nắm chắc, không biết trước tức giận, hiện tại người nào không biết hắn Ngô Chí Huy đủ uy phong á Lâm Hoài nhạc biểu lộ âm tình bất định, nhìn xem thất bại xuống trận đến Hoàng Ưu, ánh mắt nhìn hướng về phía ma độn, để hắn cái này thuốc phụ đối nói chưa đi. Còn tại miệng miệng, còn tại nói cùng ngươi không có quan hệ. Bởi vì ngươi Ngô Chí Huy giẫm qua dưới a. Mao Đội cùng Lâm Hoài nhạc trao đổi một ánh mắt, chỉ vào Ngô Chí Huy lớn tiếng quát lớn: Nếu như không phải ngươi dám qua giới cùng đại lục tử đấu, đắc tội đại lục tử tại Hồng Công cảnh đổi quan hệ, người ta sẽ làm như vậy chúng ta. Hắn bị Ngô Chí Huy nhìn chằm chằm vào làm đã nhiều ngày, loại này mất mặt xấu hổ sự tình hắn là sẽ không lấy ra nói, nói ra chỉ biết mất mặt, cho nên cái này việc như thế nào đều muốn ngăn đón Ngô Chí Huy. Chê cười. Ngô Chí Huy nhìn xem trực chỉ chính mình Mao Đội, sắc mặt âm trầm xuống: A Công, lời nói cũng không phải là nói như vậy, ngươi là thuốc phụ đối, nói cái gì đều muốn phụ trách. Chẳng lẽ cái này việc cũng không phải là bởi vì ngươi? Mao Độn trực tiếp liền đứng lên, trừng mắt Ngô Chí Huy, bởi vì ngươi làm hại chúng ta hòa liên thắng đều đi theo gặp nạn, ngươi lão đại nhâm Kình tiền không có dạy ngươi, đi ra lăn lộn có sai liền muốn nhận bị đánh muốn đứng nghiêm sao? Tay hắn chỉ dùng sức trên không trung gật một cái, sai rồi liền là sai rồi, sai rồi liền muốn nhận. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thu Tiền lão quỷ ân vội vàng gật đầu, ở một bên phụ họa đứng lên, cho Mao Độn hạ đệ. Ha ha. Ngô Chí Huy bĩu môi, không chút khách khí châm chọc đứng lên, ngươi không có đầu óc a. Ta xem ngươi quả thực giản nên hồ đồ rồi, đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, như vậy điểm cục diện đều nhìn không ra. Đại bá vẫn luôn không nói lời nào, chính mình uống trà, nhưng mà nghe được Lô Chí Huy như vậy cùng Mao Độn nói chuyện, còn là Phi thường không hài lòng, dù sao Mao Độn là bọn hắn thấp nhương bối. A Huy, hắn lên tiếng quát lớn một tiếng, nói chuyện đã nói lời nói, chú ý thái độ. Lại khẽ vươn tay, các ngươi nói tiếp. Vương chén trà lại bắt đầu uống trà. Đại lục tử tình huống như thế nào ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm. Lô Chí Huy đi đến Mao Độn trước mặt, vẻ mặt hung hăng khí chẳng không chút nào thua Mao Độn cái này lão hồ ly, con mẹ nó, đại lục tử đội ngũ bị ta hoàn toàn tách ra, có thể còn sống sót 3 đến 5 cái đã là bọn hắn thấp nhương thương cầu ngắm. Liên loại tình huống này, ngươi nói đại lục tử tại Hồng Công quan hệ còn có thể giúp đỡ hắn. Ngươi ngày đầu tiên đi ra lan luận a, một cái người vòng tròn luận quần cho tới bây giờ đều là căn cứ giá trị của hắn đến cân nhắc. Một cái bị đánh rác dưới đại lục tử, ai con mẹ nó còn có thể che phủ hắn giúp đỡ hắn a. Ngươi trưởng thành cho tới bây giờ đều là dùng lợi ích nói chuyện, càng sẽ không vì cái này rác rưởi đại lục tử, vận dụng sở hữu quan hệ đến như vậy đắc tội chúng ta hòa liên thắng. Hắn âm thanh vô cùng vang dội, nghiêm nghị chất vấn, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không không có đầu óc? Ra rồi nghi không thông liền không cần đứng ra đến nói lời nói. Ngươi Mao Đoạn bị Ngô Chí Huy nói á khẩu không trả lời được, muốn phản bác lại không biết như thế nào phản bác, thân thể run rẩy sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Ngô Chí Huy không biết nói cái gì đặng bá nhiều như mày, tuy rằng Ngô Chí Huy nói chuyện như trước lợi hại, cũng không cho Mao Đoạn mặt mũi, nhưng mà hắn nói rất hay giống như lại không có sai. Bởi tối hôm nay, Hòa Liên thắng các đại địa bàn lớn lớn nhỏ nhỏ đều bị cảnh sát chằm chằm, nhưng mà vì cái gì đại phủ Jordan lớn góc nhai ảnh hưởng rất nhỏ. Đến bây giờ mới thôi, mọi người suy ý đều làm không được, vì cái gì các ngươi trưởng tử bên trong còn tại bán. Ngô Chí Huy ngắm nhìn bốn phía một vòng, con mẹ nó liền là có người ở cố ý làm chúng ta hòa liên thắng để cho chúng ta nội loạn, cái này người là ai ta không nói, nhưng mà nếu như ta là các ngươi muốn làm đùa ta khẳng định phải làm nguyên bộ. nếu như mọi người tất cả mọi người chàng tử đều bị quét, chính mình chàng tử cũng muốn đi theo bị quét ta, lại muốn diễn trò vu oan ta nô chí huy, lại không nỡ bỏ chính mình cái kia phần lợi muốn tiếp tục mở cửa làm xin ý, trên thế giới nào có như vậy tốt kỳ bản. A huy nói có đạo lý, suy cây lại lần nữa tức thời đứng dậy, nhìn xem hỏa như bọn hắn, lại nói tiếp, các ngươi lớn góc ngay, rốt đúng là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, cái này rất không hợp thói thường, là làm người khác nốc tử. Còn là cho là có một chút người cảm thấy chính mình đầy đủ thông minh a. Nô Chí Huy mí mắt khẽ nâng, khinh thường nói, quá đem người khác làm ngốc tử, không lý do. Nói đến đây, hắn nhìn hướng về phía nãy giờ không nói gì Lâm Hoài Nhạc, ngươi nói đâu nhạc à, có phải hay không đạo lý này a? Hoa Liên thắng bên trong, nên không có người nào là ngốc tử đi. Ha ha, cũng thế. Lâm Hoài Nhạc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Nô Chí Huy, ai cũng biết á Huy ngươi có não, ngươi nếu như không nguyện ý thừa nhận, há miệng như thế nào nói đều được. Hắn sắc mặt không phải rất tốt. Nô Chí Huy nhìn qua là ở theo chân bọn họ giảng đạo lý nhưng lại lại không có so thái độ cứng ngạnh, cũng không có dựa theo hắn tiết tấu đi, rất không khống chế được. vốn là muốn Ngô Chí Huy bị giam tại cảnh thự, chống đỡ hắn không ở tại chỗ đem cái này việc đã định, ai biết Ngô Chí Huy đi ra, còn chỉ do chuyện này hạch tâm vấn đề đó chính là bọn họ chẳng tự sát thực không có bị đến tổn thất quá lớn. ngay từ đầu Lâm Hoài Nhạc là muốn đến điểm này, nhưng mà Đại Phủ hắc không nguyện ý à, hơn nữa thật ngay tiếp theo làm như vậy một cái, bọn hắn tổn thất rất lớn, đều là tiền ai cho nên hắn nghĩ đến dù sao Ngô Chí Huy không ở tại chỗ, chỉ cần dẫn dắt mọi người đem mâu thuẫn hướng Ngô Chí Huy trên thân chuyển di là được rồi, không ở tại chỗ muốn như thế nào nói liền như thế nào nói a nhưng mà nhưng bây giờ toàn bộ không kiểm soát, ngô chí huy chẳng những không có cùng mọi người vẫy mặt ngược, lại đem bọn hắn gác ở trên lửa mặt nướng, nho nhỏ cân nhắc một cái có thể phát hiện cái này việc sát thực rất có vấn đề. lâm hoài nhạc với tư cách buổi tối hôm nay điều khiển người chỉ được làm ra cái cuối cùng biện pháp, cái kia chính là tuyệt cử. hoa liên thắng từ trước đến nay đều là phi thường truy cầu dân chủ, cái kia liền mọi người bỏ phiếu tốt rồi, bỏ phiếu đến quyết định ngô chí huy có muốn hay không vì sự tình hôm nay nung nãy. tại sao phải bỏ phiếu? trực tiếp đánh Ngô Chí Huy khẳng định không được à? Bên ngoài không biết còn tưởng rằng Hòa Liên thắng chuyên môn cái hố chạm qua tiệm người đâu, cho nên hắn mới có thể nghĩ ra bỏ phiếu như vậy một cái câu. Cái này một chút địa khu lãnh đạo người tổn thất như vậy lớn, hiện tại chính mình đem Ngô Chí Huy cái này coi tiền như rác đẩy ra làm coi tiền như rác, có người phụ cấp tổn thất không muốn ngu sao mà không muốn? Không có đạo lý giúp đỡ Ngô Chí Huy nói chuyện, mọi người toàn bộ bỏ phiếu để chết Ngô Chí Huy. Hắn Ngô Chí Huy có cái gì? Bất quá là suy kê cái này rác rưởi làm việc người ủng hộ hắn mà thôi, còn có liền là rác rưởi ngưu đầu tiêu, trừ bọn họ ra bên ngoài ai còn sẽ ủng hộ Ngô Chí Huy? Kết cục đã định. Ngô Chí Huy nếu như muốn là không nguyện ý cho, chỉ cần thúc phụ đối đám gật đầu, cái kia mọi người liền có thể cùng một chỗ danh chính luôn thuận đánh hắn, hắn Ngô Chí Huy càng lợi hại, cũng không đủ cùng chỉnh cái hỏa liên thắng đối kháng. Hoặc là hắn Ngô Chí Huy ngoan ngoãn xuất tiền lấy máu, hoặc là hắn Ngô Chí Huy bị hỏa liên thắng đánh tới dắt rưởi, dù là không dắt rưởi, chắc chắn sẽ không còn có cái gì tham tuyển làm việc người vừa nói như vậy. Đúng. Bao Độn trước tiên tỏ vẻ đồng ý, trực tiếp giơ tay lên, vẫn không quên nhớ khiêu khích tựa như mắt nhìn Ngô Chí Huy, cái này việc bởi vì Ngô Chí Huy dựng lên, đồng ý để hắn bồi thường chúng ta tổn thất người nâng. Hắn lời còn chưa nói hết liên thấy được đặng bá ánh mắt, sau đó lập tức ngoan ngoãn cấm miệng, thức thời thả tay xuống đến. Mao đột, xuyến bạo đẩy trên sống mũi kính mắt, ngươi như thế nào làm? Chung sinh đại biểu sự tình, ngươi đi theo đúc kết cái gì? Mao đột có chút quá nóng lòng, loại này tuyệt cử, nào có hắn mao đột dẫn đầu bỏ phiếu đạo lý, mà là hắn là thuốc phụ phụối, nảy ra bỏ phiếu có chút không quy không cụ khi dễ tân sinh đại biểu ý tứ, không có bài diện. Tần, đặng bá nhấp một ngụ trà, bung ly nhìn xem nhâm bình thiên, a thiên a, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là cái này việc làm cho quả thật có điểm nói không được, mọi người tổn thất đều rất lớn. Liên dựa theo bọn hắn nói. A Huy trước kê lót một nửa, các loại đằng sau hắn cha rõ ràng chân tướng trả lại cho A Huy, ta có tâm giúp các người, nhưng mà nhiều người tức giận khó phạm, ta cũng muốn công bằng làm việc. Nói xong, hắn nhìn mọi người, cảm thấy A Huy nên phụ trách chuyện này nhấc tay đi. Nô Chí Huy nhìn xem chủ trì tuyển cử Đặng Bá, miệng môi, cái này lao đồ vật cũng là đầy đủ thiên vị Lâm Hoài Nhạc, lại vẫn thật tuyển cử bỏ phiếu đi lên, được à, nếu như Đặng Bá mở miệng, cái kia liền dựa theo các ngươi nói đến à. Theo Đặng Bá lời nói nói xong, Bá, Lâm Hoài Nhạc, Hoàng Ưu, Đại Phổ Hắc, suy cậu lần lượt đi theo nhấc tay đây không phải người nói chuyện biểu cử. Chín khu người lãnh đạo có một cái tính một cái, cũng có thể bỏ phiếu. Về phần mặt khác thuốc phụ đối, có thể nói chuyện, nhưng mà bọn hắn không biết nhảy đi ra bỏ phiếu. Rắc rưỡi. Hoàng Ưu nhìn xem vẫn không nhúc nhích Cao lão, "Cao lão, ngươi còn tại chờ cái gì, ngại chính mình thiệt thòi không đủ nhiều." Cao lão mắt nhìn Hoàng Ưu, cũng không nói lời nào bốn phiếu vẽ ném ra. "Tốt." Đang ba hắn chính mình đương nhiên sẽ không bỏ phiếu, đi theo lại nói, cảm thấy không nên A Huy trên quán chuyện này nhấc tay. "Suy Kê, ngư đầu tiêu hai người trước tiên giơ tay lên." "Hử?" Lâm Hoài nhạc khẽ miệng nhếch lên, lộ ra tươi cười đáp ý đến. Hắn Ngô Chí Huy tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy hai phiếu. Dù là lại thêm lên Quan Tử Sâm cái kia phiếu bé, cũng liền ba phiếu vé. Quả nhiên, Quan Tử Sâm đang do dự vài phần về sau, mắt nhìn Di Mị, còn là nhấc tay. Di Mị ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, mặt không biểu tình. Di Mị để hắn lao đại bỏ phiếu, không có nguyên nhân khác, Miêu Thanh Sơn đã đã thành qua đi thức, cái này đầu tuyến bây giờ đang ở Ngô Chí Huy trong tay, không ủng hộ Ngô Chí Huy, trong thời gian ngắn, hắn Di Mị đừng nghĩ làm ăn. Cho nên, Quan Tử Sâm tiếp tục nhấc tay ủng hộ Ngô Chí Huy đối với cái này cái kết quả, Lâm Hoài Nhạc cũng không có ý, trong dự liệu Hắn Ngô Chí Huy hao tổn tâm cơ đi đánh đầu này buôn lậu dây, không phải là vì quan tử sâm một bước này sao? Chỉ bất quá, hiện tại loại tình huống này, thêm hắn một cái quan tử sâm, cũng không có cái gì dùng đối kết quả không có bất kỳ cải biến 4 đối 3. Thua đúng vào lúc này. Cao lão đột nhiên giơ tay lên. Lâm Hoài nhạc trong mắt trưởng đi theo rụt rụt, không thể tin nhìn chằm chằm vào Cao lão. "Cao lão?" Hoàng Ưu lúc này chất vấn, "Ngươi uống nhiều rượu đầu óc uống hỏng mất ta Ngươi bỏ phiếu ủng hộ Ngô Chí Huy?" Cao lão cũng không phản ứng đến hắn. Lao đại nói, "Cao lão sau lưng đầu to đi ra nói chuyện." Cái này việc tính tại huy ca trên đầu, thái quá mức gợp ép, hết thảy các loại cha rõ ràng rồi nói sau. Nô Chí Huy Cao lão nhìn xem Nô Chí Huy, một câu hai ý nghĩa, cái này việc nếu như hết thảy đều là ngươi vấn đề, ta cao lão nhất định tìm ngươi bồi thường, thiếu một cái tử đều không được. 4 x 4 Bình, chương 307 Ngươi vứt bỏ tiêm sa trùy tăng giá cả hợp tác Chương 307, ngươi vứt bỏ tiêm sa trùy tăng giá cả hợp tác Hôm nay vị trí này ngồi cũng rất có tiêu chuẩn. Lô Chí Huy sau lưng là Nhâm Kình Tiên, theo thứ tự đi phía trái theo thứ tự là Suy Kê, ngư đầu tiêu các loại mấy cái ủng hộ Ngô Chí Huy người. Bên phải là Lâm Hoài Nhạc bọn hắn cái này một cái phe phái người. Chính giữa vị trí thì là những cái kia không có cho thấy lập trường thuộc phụ đối cùng người lãnh đạo. Thuộc phụ đối bên trong, quyền thúc không nói tiếng nào, nhìn mình tiểu đệ quan tử Sâm nhấc tay ủng hộ Ngô Chí Huy, trong nội tâm cũng rất buồn bực, quan tử Sâm như thế nào lúc này điểm ủng hộ Ngô Chí Huy. Xuyên Bạo nhìn xem nhấc tay ủng hộ Ngô Chí Huy ngươi đầu tiêu, ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn mình cũng thu Ngô Chí Huy. Đặc sản, nếu không phải hôm nay không cần bọn hắn cái này, một chút thế hệ trước đi ra ném, hắn xuyến bạo hai tay hai chân dơ lên đụng hộ Ngô Chí Huy a. Lâm Hoài Nhạc trong mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem nhấc tay bỏ phiếu cao lão. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cao lão dĩ nhiên chủ động nhấc tay ném Ngô Chí Huy một chuyến, Ngô Chí Huy cùng cao lão tuyệt đối không quen, hắn bỏ phiếu cho Ngô Chí Huy, không, có nguyên nhân khác, nhất định là bọn hắn trong bóng tối đã đặt thành cái gì hiệp nghị. Trao đổi ích lợi Bọn hắn dùng cái gì trao đổi cái gì? Lâm Hoài Nhạc biểu lộ biến hóa không chắc. Ánh mắt từ Nhấp tay hùng hộ ngô chí huy cao lao trên thân rời tập trung tại ngô chí huy trên thân, nhìn xem hắn trêu tức biểu lộ, bàn tay không tự giác siết thành nắm đấm. Hắn không hiểu, ngô chí huy nào có như vậy nhiều có thể đi ra ngoài trao đổi. Nguyên Lãng cái kia phá địa phương vị đưa vấn vẻ, so thiên vịn còn muốn dựa vào bên trong, Nguyên Lãng tại đó bố cục đã định, địa vực hạn chế, cùng Bắc khu giống nhau đều dựa vào nội địa, thường chú nhân cầu ít, phát triển không là cái gì. Bằng không Nguyên Lãng tại cao lão trong tay nhiều năm như vậy, hắn cao lão cũng không đến mức tại xã đoàn địa vị còn là phù hợp tiêu chuẩn, ngô chí huy trong tay liền như vậy mấy cái suy nghĩ, nào có có thể cho cao lão làm. Các loại. Lâm Hoài Nhạc giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt trừng lớn trong lúc biểu lộ nhiều một tia giật mình. Nguyên Lãng vị trí dựa vào bên trong, đằng sau liền là sông Thâm Quyến. Sông Thâm Quyến, nội địa. Cái này mấy cái từ mắt liên hợp cùng một chỗ lại thêm lên cao lão vừa mới tại nhất tay bỏ phiếu thời điểm cùng Ngô Chí Huy nói câu kia, ta cao lão nhất định tìm ngươi tính sổ. Những lời này căn bản cũng không phải là đang nói chuyện tối hôm nay. Lâm Hoài Nhạc trong nội tâm lỗ cộm một cái, trong nháy mắt liền nghĩ đến buôn lộ cái này đầu tuyến, hắn đến bây giờ mới thôi rốt cuộc khám phá Ngô Chí Huy mục đích thực sự. Lô Chí Huy tại sao phải đột nhiên đi làm buôn lậu cái này đầu tuyến đường, bắt lại Miêu Thanh Sơn cái này đầu tuyến, không chế buôn lậu lời nói quyền, hắn căn bản không chỉ có chỉ là vì hạn chế Jimmy, cưỡng ép Quan Tử Sâm, mà là thuận tiện để Cao lão cũng bắt đầu làm buôn lậu. Làm cái gì không biết, nhưng mà khẳng định liền là như vậy thao tác, cũng chỉ có cái này đầu tuyến mới có thể cho Cao lão mang đến đầy đủ dụng hoặc, một hòn đá ném hai chim. Bằng không, Cao lão tuyệt đối sẽ không thời điểm này đứng ra đến tỏ thái độ Ngô Chí Huy. Mẹ nó. Lâm Hoài nhạc bở môi nhúc nhích, ý mắng mắng một câu cầm qua trước mặt thuốc lá đến ngậm lên miệng đốt thuốc ngón tay đã bắt đầu có một chút run rẩy đậm đặc khói mù đưa hắn bao phủ giờ này khắc này lâm hoài Nhạc từ vừa mới bắt đầu đối rối còn có thể che giấu đến bây giờ không che giấu được đã bắt đầu biểu hiện ra ngoài nô chí huy đột nhiên tranh thủ đến cái này hai phiếu vé để hắn triệt để ngồi không yên ha <cười> ha nô chí huy lười biếng tựa ở chỗ ngồi đỡ lưng ngón tay mang theo một điếu thuốc lá màu xanh khói mù thuận theo đầu mẫu thuốc lá lượn lờ hướng lên giống như đầu vô hình dây hắn triều tức nhìn xem lâm hoài nhạt trên mặt biểu lộ nhiều thêm vài phần niễm ai nhạc ca Xem ra cũng không giống như là hết thảy mọi người ý tưởng đều là cùng ngươi giống nhau." Nô Chí Huy thở hắt ra rũi lưng một cái, miệng môi báo cho biết mình một chút sau lưng nhấc tay bỏ phiếu suy kê một nhóm người, xem ra ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, có một số việc không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì, cái này việc cùng ta Nô Chí Huy có quan hệ hay không mọi người nhìn thấy tận mắt. Ngươi có bốn cái người chống đỡ, ta cũng có bốn cái người chống đỡ, mọi người bất phân thắng bại à?" Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Đặng Bá, "Đặng Bá, 4 đối 4, chuyện này làm như thế nào tình à?" Ân, Đặng Bá trầm ngâm một chút, nâng chung trà lên đến nhấp một miếng trà, cũng không có lập tức làm ra trả lời xuất hiện như vậy tình huống hắn cũng phi thường ngoài ý muốn hắn thật không ngờ cao lão cùng quan tử xông dĩ nhiên sẽ ở thời điểm này bỏ phiếu cho Ngô Chí Huy ủng hộ Ngô Chí Huy nhưng mà kết quả đã đi ra 4 so bốn nhưng thật ra là 4 so năm Ngô Chí Huy trong tay mình còn có cái lớn dê cái này tuyên vịnh địa khu lãnh đạo người không có đi ra ném đâu hắn ném không ném ý nghĩa không lớn ban đầu hắn liền là Ngô Chí Huy người kết quả chính là 5 so bốn nếu là lời nói như vậy cái kia cũng không sao dễ nói đặng bá đặt chén trà xuống mắt nhìn mọi người làm ra cuối cùng kết luận nếu như tất cả mọi người cảm thấy A Huy không có vấn đề Cái kia thì quái không đến A Huy trên đầu đi. Hắn nhìn Nô Chí Huy, A Huy, chuyện này ngươi mau chóng giải quyết, ta hy vọng rất nhanh ra một cái kết quả, cái này việc cũng có thể sớm chút qua đi, ta không hy vọng hòa liên thắng lại xuất hiện loại tình huống này. Đặng bá mặc dù là độc đo đoán, nhưng đây cũng vô lý sự tình nhân tuyển âng, Nô Chí Huy lại là người nói chuyện hậu tuyển giả một trong, thời điểm này còn muốn vô cùng thiên vị lâm hoài nhạc cái kia đã nói không qua. Tốt đặng bá. Nô Chí Huy gật gật đầu. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, nếu như muốn là tra ra ai cùng cảnh sát móc tại cùng một chỗ làm ra tổn hại chúng ta xã đoàn lợi ích sự tình, ta Ngô Chí Huy nhất định cái thứ nhất đi ra đánh hắn, đòi tiền suất tiền muốn người ra người. Lâm Hoài nhặc một chiêu này xác thực bị uội, vì chen ép Ngô Chí Huy, đem mặt khác địa khu lãnh đạo người đem làm cho cùng, tổn hại người khác lợi ích, ngô Chí Huy cũng sẽ không làm loại chuyện này. Cái này không công bằng. Mao đột mắt thấy liền muốn lập định, lại là trước tiên nhảy ra ngoài, đứng lên chỉ vào Ngô Chí Huy, nên để tất cả mọi người đi ra bỏ phiếu, nô Chí Huy làm việc như vậy quá phận, làm hại mọi người bị hắn liên quan đến vì cái gì không phải tất cả mọi người bỏ phiếu, không có mà nói. Đặng bá trực tiếp cự tuyệt Mao độn khiếu lại, chín khu người lãnh đạo đều không có cái gì ý kiến, cái kia cũng không sao dễ nói, chuyện này để cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Mà khác một đám thúc phụ đối thời điểm này đều không có mở miệng nói chuyện. Không chỉ là đặng bá ngoài ý muốn, bọn hắn cũng hiểu được phi thường ngoài ý muốn, Ngô Chí Huy lúc này mới tuyên bố ra tuyệt người nói chuyện bao lâu à, cũng đã trực tiếp bắt lại Cao lão cùng Quan Tử Sâm ủng hộ. Nhất là Quan Tử Sâm, Quan Tử Sâm thế nhưng là Ngô Chí Huy đối thủ cạnh tranh a, thời điểm này đều đi ra bỏ phiếu ủng hộ Ngô Chí Huy, cái này vô cùng không hợp tỏ thường. Tấm màn đen. Mao Đột lại cũng không cam tâm, mũi nhọn nhắm ngay Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy nhất định là đút tiền cho cái này một chút người, hắn khẳng định đã sớm trong bóng tối theo chân bọn họ đã đặt thành hiệp nghị, nói không chừng đã giúp bọn hắn bồi thường tổn thất. Hắn lại trực tiếp chỉ trích rác rời trợ lý Suy Kê đến, nhất là ngươi A Suy Kê, thân là hòa liên thắng người nói chuyện lại khắp nơi nhận Ngô Chí Huy ân huệ, ngươi nói ly gia thu hắn không ít tiền đi. Ngươi xem ngươi tại Vịnh Biển khu cái kia hai nhà vừa tối lại nát phá thoát khỏi đám mua quán ba, gần nhất buôn bán lời như vậy nhiều, liền cái cái loại rác rưởi quán ba sẽ có người đi chơi. Đều là Ngô Chí Huy an bài lớn dế tại nện tiền ngơ người a trong những người này, người nói chuyện suy kê coi như là tốt nhất khi dễ, cho nên mau đột mũi nhọn nhắm ngay hắn trực tiếp mở mắng, thân là người nói chuyện, ai cho ngươi tiền ngươi liền chống đỡ ai, thu thuấn huệ sẽ không có điểm mấu chốt, ta xem ngươi căn bản cũng không có tư cách làm người nói chuyện à, tranh thủ thời gian kết thúc công việc hồi hương xuống chăn hell đi đi, hòa liên thắng trong tay ngươi sớm muộn xuống đời, cái này một chút thuốc phụ đối kỳ thật trên cơ bản đều đã có án ý, nếu như trong xã đoàn có chuyện gì khó có thể xử lý thời điểm, vậy liền đem suy kê kéo ra đến bị đánh thì đó rồi, toàn bộ trách tội đến suy kê trên đầu đi trôn đoán hắn cái này làm việc người là được rồi, ai để hắn không có bản lĩnh đâu. Thảo, Suy Kê bị Mao Đột mắng á khẩu không trả lời được. Tuy rằng trong nội tâm khó chịu nhưng lại không dám cùng Mao Đột tranh luận. Ai để hắn là thuốc phụ đối đâu? Hắn Suy Kê lăn lộn lại, căn bản không dám nói lời nào. Suy Kê là dám phẫn nộ không dám nói a, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Ngô Chí Huy. Huy ca Huy ca, mau ra đây giúp đỡ ta a, cái này lao rác dội đều nhảy đến ta trên mặt đến. A công, Ngô Chí Huy nhìn xem Mao Đột trực tiếp đứng lên, trừng mắt hắn, ngươi là thuốc phụ đối ta khắp nơi tôn kính ngươi, kêu ngươi một tiếng a công, nhưng mà ngươi nếu như lại nói loại này không có đầu góc lời nói, ta Ngô Chí Huy từ nay về sau đối với ngươi không khách khí. Theo nói chuyện trong miệng hắn ngậm thuốc lá đi theo run lên một cái, ngưng tụ khói bụi lao dài cũng không xong, thuốc phụ đối sở dĩ bị người tôn kính có quyền uy, đó là bởi vì bọn hắn làm việc công bằng, chưa bao giờ sẽ thiên vị ai, ta phát hiện ngươi thật giống như căn bản không phù hợp thuốc phụ bối cứng nhắc điều kiện. Suy Kê không dám nói lời nào, nhưng mà Ngô Chí Huy dám a chính là mao độn, đồ rác rửi một cái. Ngô Chí Huy, mao độn bị Ngô Chí Huy như vậy chỉ trích, tức giận cái mũi đều nhanh khí lực ra, lớn tiếng trở đối, ngươi cái gì tư cách? Bất quá là hiện tại đi ra tuyển người nói chuyện mà tôi, cũng đã bắt đầu đối thuốc phụ bối chẳng thèm ngó tới sao? Ta có thể đi vào thúc phụ bối cái kia chính là ta Mao Độn có bản lĩnh, người Ngô chí huy không quy không củ, khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Ta xem ngươi căn bản không có tư cách đi ra tuyển người nói chuyện. Hắn ý đồ lôi kéo mặt khác thúc phụ bối đi ra đến chỉ trích Ngô chí huy, liên loại này không quy không củ người, trong mắt căn bản không có chúng ta cái này một chút thúc phụ bối, loại người này lưu lại hòa liên thắng cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Chỉ bất quá tất cả mọi người không có phản ứng đến hắn. Buổi tối hôm nay Mao Độn có chút biểu hiện thái quá mức rõ ràng, thậm chí Xuyến Bảo cũng nhịn không được chăm trọng nói, Mao Đốn, ngươi có phải hay không bị A Huy đánh quá Như vậy không thích A Huy giát rưởi, mau độn hụt hện, xuyến bạo, không có ngươi cái gì sự thỉnh, chớ xen mồm. Như thế nào, ta nói không đúng à? Nô chí huy nhảy lên lông mày, lộ ra khinh thường biểu lộ đến, đi về phía trước một bước. Ta đây cái người làm việc tiêu ngạo, nói chuyện không dễ nghe, nhưng ta trẻ tuổi à, người trẻ tuổi không trẻ tuổi khí thịnh còn gọi cái gì người trẻ tuổi à? Mau độn cái này người, nô chí huy quyết định không cho hắn lưu lại mặt mũi, đạp trên mũi mặt lao cái mõ, về sau phải tìm cơ hội dọn dẹp một chút hắn mới được. Ngươi xem một chút chính ngươi là như thế nào làm việc, nếu như ngươi còn không biết chính mình cái gì nhân vật, ta đây liền đến nói đạo nói ra. Hắn tự tay vút vút cao bồi háo sơ mi tay háo, lộ ra ống tay háo bên trong chỉ đỏ đến, bắt đầu tiến vào trạng thái. Ngươi xem một chút Đặng Bá, lúc trước làm hòa liên thắng người nói chuyện thời điểm nhiều ủy phong a. Năm đó làm trên làm việc người thời điểm tứ đại thám trưởng đều đưa cho hắn chúc mừng, không hề nghi ngờ hắn tuyệt đối là rất nhiều làm việc người bên trong đỉnh lưu. Đặng Bá tại thuốc phụ đối bên trong quyền uy lớn nhất, đúng là hắn khi còn trẻ thời điểm làm làm việc người có năng lực có bản lĩnh, đem hòa liên thắng làm cho phong sinh thủy khởi, rất nhanh mở rộng, có thể cũng coi là trong những năm này hòa liên thắng bên trong mạnh nhất làm việc người, rất có điểm xuyên bạo câu kia có bản lĩnh, đạp rơi mặt trăng, làm việc người. Nhưng mà nhìn lại một chút các ngươi đâu, đặng bá thoái vị về sau, Hòa Liên thắng bộ dáng gì? Càng ngày càng kém đi. Hòa Liên thắng từng bước một héo rút xuống tới, địa bàn cũng càng ngày càng nhỏ. Lô Chí Huy lại lần nữa đi phía trước một bước, đưa tay chỉ vào Ma Độn, lớn tiếng quát lớn, "Nhất là ngươi a Ma Độn, ngươi làm làm việc người thời điểm Hòa Liên thắng bộ dáng gì? Tiêm Sa chủy trước tiên là chúng ta Hòa Liên thắng a, chính là ngươi làm làm việc người thời điểm đem Tiêm Sa chủy cho vứt bỏ, cuối cùng bị hào Mã Bang cùng Tân Ký đoạt đi." Ma Độn trên mặt đỏ lên, nhìn xem chỉ mình cái mũi lớn tiếng quát lớn Lô Chí Huy, trên cổ gân xanh hiện ra. Một chương mặt mo đã sớm phát triển đã thành màu gan heo. Nô Chí Huy bây giờ nói những lời này, không thể nghi ngờ liền là tại nhấc lên hắn bao độ nội tình, trước mặt mọi người mất mặt, Lâm Hoài nhạc đi ra tuyển làm việc người, sở dĩ nói ra đạp rơi tiêm sa chủy khẩu hiệu, cũng chính là nguyên nhân này. Tiêm sa chủy như vậy một khối to thịt mỡ vứt bỏ, có thể nói là đặng bá trong nội tâm một cái đau nhức điểm, nếu như nếu là có thể cầm về, cái kia tất cả mọi người có lợi nhuận, kiếm tiền liền không nói, Hòa Liên thắng mất đi mặt mũi cũng tìm trở về đây cũng là vì cái gì đặng bá sẽ như vậy ủng hộ hắn, liền la bị hắn câu này khẩu hiệu cho thuyết phục. Ngươi còn có mặt mũi nói làm việc người suy kê không được, nói trong tay hắn liền hai gian vừa rách lại vừa nát thoát ý vũ của ba. Nô chí huy âm thanh càng lớn bại phần. Nếu như không phải là bởi vì ngươi làm việc bất lợi đem tiêm sa truy vứt bỏ, vịnh biển khu như thế nào lại bị cứng rắn từ trung gian cái này chặt đứt, trở thành một khối thô địa. Tứ cố vô thân cuối cùng địa bàn càng ngày càng héo rút. Cũng bởi vì ngươi vứt bỏ tiêm sa truy, liên tiếp phản ứng dây chuyển cũng liền đi ra, vịnh biển khu cứng rắn bị chặn đứt, đồng cái chiên vịnh từng bước một chèn ép vịnh biển khu cuối cùng dẫn đến vịnh biển khu địa bàn héo rút tiếp cận với không đặng ba cái này một chút năm cùng nhâm kình thiên quan hệ như vậy tốt ngoại trừ nhâm kình thiên trước kia cùng qua hắn còn có một cái khác trọng đại nguyên nhân liền là nhâm kình thiên chính mình đi ra ngoài đánh rất xuống địa bàn chiếm giữ ở phía dưới hơn còn khu cùng vịnh biển khu kề bên rất gần cái này một chút năm tứ cố vô thân vịnh biển khu nếu như không phải có nhâm kình thiên bên này nguyện ý giúp tay chiếu ứng một cái đừng nói suy kê tại vịnh biển khu cái này còn xuất lại một chút địa bàn hòa liên thắng tám khu đã sớm biến thành bảy khu nô trí huy mang theo thiên vịnh gia nhập hòa liên thắng hòa liên thắng vậy cũng còn là từ bảy khu khôi phục thành tám khu sao có thể có bây giờ cái gì chín khu người lãnh đạo. Vĩnh biển khu như vậy một khối to địa bàn, hiện tại héo rút chỉ có một chút điểm, mà nguyên bản phi thường thịnh vượng rút đan thoáng cái liền biến thành chúng ta xã đoàn tiền tuyến, thu nhập lớn nhận ảnh hưởng, nô chí huy lớn tiếng quát lớn, cùng rút đan liên tiếp lớn góc ngai đồng dạng cũng nhận được liên quan đến, từng bước một dẫn đến xã đoàn thu nhập trọng tâm sau này, mặt không có cái gì thuyết phục địa bàn có rút lại chuyện gì. Con mẹ nó, hòa Liên thắng bước ngoặt hết thảy đều là từ ngươi nơi đây bắt đầu, ngươi bây giờ còn có mặt mũi nhảy ra chỉ trích làm việc người suy kê. Hắn đưa tay vô vố chính mình mu bàn tay, những chuyện này nói ra ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ a, cái này tấm mặt mỏ này bị người đánh đùng đùng dung động a. Liền như vậy mọi người còn tôn trọng ngươi ngươi tiến thuốc phụ bối, chính ngươi không biết thấy đủ còn ở nơi này chỉ trích người khác làm việc bất lợi. Mu bàn tay đánh đùng đùng rung động, âm thanh thanh thúy, như là đánh vào mao độn cái kia tấm mặt mo này giống nhau, bén nhọn đau nhức. Ta nếu như muốn là ngươi a, bây giờ còn có thể đi theo kiếm một chuyến canh, ta đã sớm mỗi ngày ở nhà tháp nhang thơm cầu nguyện cầu nguyện cảm tạ a, làm sao có thể cũng không có mặt đi ra khắp nơi bảy cái đài nói cái này không được cái kia không được. Ngô Chí Huy chữ chữ tu tâm, hiện tại những thứ khác không nói, không nói ta Ngô Chí Huy tại Hòa Liên thắng là bắt mắt nhất cái kia một cái nhưng dù gì cũng có năng lực có thể đánh nhân vật theo ta người như vậy đi ra tuyển làm việc người ngươi không ủng hộ coi như xong còn khắp nơi nghĩ đến chen ép ta ngươi muốn làm gì à ngươi có mặt nói ngươi là hòa liên thắng thuốc phụ đối nói đến đây nô chí huy ánh mắt nhìn hướng về phía lâm hoài nhạc bĩu môi có chút khó hiểu nói nhạc ca ngươi nói ngươi cũng là ngươi rót đan cũng là bởi vì mao độn làm ném đi tiêm sa chùi mà từng bước một làm thành hiện tại cái dạng này nếu như ta là ngươi ta đã sớm chẳng muốn phản ứng đến hắn còn để hắn đi ra giúp ngươi bảy cái đài làm gì lâm hoài nhạc mặt tâm trầm. khẽ cắn môi không nói gì đã đủ rồi mao đốn quát lớn một tiếng Âm thanh phát ron, nô chí huy, bất kể thế nào nói, cũng là bởi vì ngươi mọi người mới bị liên quan đến. Nô chí huy bĩ môi, bay bổng nói, ngươi vứt bỏ tiêm xà trụ a, ngươi gây chuyện khắp nơi, chuyện này ngươi làm hại mọi người. Nô chí huy ngữ khí không hề gợn sóng, ngươi vứt bỏ tiêm xà trụ a. Sau đó âm điệu lại kéo cao vài phần, nghiêm nghị từng chữ một nói, ngươi, vứt bỏ, nhọn, cắt, nai, nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất chu tâm lời nói, đem mao đột miệng vết thương vạch trần lên trên giải lên muối, sau đó kéo cao ngữ khí không thể nghi ngờ liền là đem muối tại miệng vết thương của hắn trên cửa hàng tràn đầy. Ngươi. Mao Độn bị Ngô Chí Huy sợ ở, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, long ngực theo thở dốc cao thấp kịch liệt phập phồng, trực tiếp đã bị nói á khẩu không trả lời được, thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, thân thể mất cân bằng trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế. Chính là Mao Độn, tại Ngô Chí Huy một phen chỉ trích xuống thất bại xuống trận đến. Xuyên bạo hít mũi một cái, nhìn xem kinh ngạc Mao Độn, mắt kiếng thật dày thấu kính về sau trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, lúc nào Ngô Chí Huy chẳng những thân thủ lợi hại, cái này há mồm cũng lợi hại như vậy. Hôm nay bị Ngô Chí Huy như vậy phía dưới, Đoan Trừng Hà, đằng sau tương đối dài trong một thời gian ngắn Ma Độn sẽ không dám trợn nói chuyện lớn tiếng còn nói cái gì à, a tiên. đặng bá nhìn xem lớn tiếng quát lớn mao độn Ngô Chí Huy, tuy rằng Ngô Chí Huy đủ kiêu ngạo, đem mao độn cái này thuốc phụ đối mặt dẫm ở trên mặt đất cọ sát, nhưng mà hắn nhưng không có tức giận, hắn trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn, xem ra a Huy hiểu rõ rất nhiều à, là đặng bá còn rất ngoài ý muốn, Ngô Chí Huy đi ra tuyển làm việc người, đối hòa liên thắng lịch sử cũng đã có kỹ càng rất hiểu rõ, liền cho người một loại giống như chính thức vì xã đoàn đang làm sự tình rộng, đi ra tuyển người nói chuyện cũng không phải một mặt vì mình lợi ích, hắn tâm lý nhiều thêm vài phần hiểu kỳ chính mình đối cái này người trẻ tuổi còn giống như là không đã đủ rồi giải quá nhiều ha ha nhâm kình tiên rụt rẽ vây vây tay thuận miệng nói ra a huy rất sớm trước kia vẫn tại giải chúng ta hòa liên thắng hắn tiến hòa liên thắng là ta đề cử đi ra tuyển làm việc người hắn cũng không chỉ là trên miệng nói nói cũng không phải là thuần túy vì chính mình lợi ích mà ra tới chọn hắn còn thường xuyên bí mật cùng ta cảm thán nói còn là đặng bá đủ ủy phong a đem hòa liên thắng chế tạo tại đỉnh phong địa vị đáng tiếc liền là từ mau đột cái này làm việc người về sau bắt đầu suy sụp nếu như nếu là có thể đem hòa liên thắng một lần nữa chế tạo thành đỉnh phong trạng thái thật là có bao nhiêu tốt những lời này thổi phồng một dẫm nâng cao đặng bá lại lần nữa đặng mao đội một cước nghe để đặng bá trong nội tâm đầy đủ thoải mái ai không nhớ thích bị người tán dương đâu ai đặng bá có chút cảm thán lắc đầu thở dài nói cũng thế nhớ ngày đó ta đặng uy làm trên hòa liên thắng làm việc tứ đại thám trưởng đến chúc mừng liền không nói ngắn ngủn một năm trong thời gian hòa liên thắng liền từ khu năm khuyết trường đã thành tám khu hắn đưa tay nói ra sách chính mình to lớn lương quần hai tay hắn lấy bụng to ra phong quang là phong quang nhưng mà đều đi qua ngươi nhìn ta hiện tại béo tất cả đều là thịt mỡ đao cũng sèch bất động nói đến đây thời điểm Hắn còn có ý vô ý mắt nhìn Mao Độn vị trí đặng bá đối Mao Độn còn là có câu gán hận, lao tử con mẹ nó vất vả khổ cực cho các ngươi đánh xuống địa bàn, đã đến trong tay các ngươi liền héo rút, nhất là rác dời Mao Độn, chất béo lớn nhất tiêm xa trụi đều thủ không được, làm sao có thể? Đặng bá ngươi a huy gió như trước, nhâm kình thiên lợi mở nợ nụ cười, a huy tiểu tử này mặc dù là người làm việc lên dọn một giờ, khoa trương một giờ, nhưng mà hắn là thật vì hòa liên thắng tốt, còn thường xuyên cảm thán lúc nào mới có thể có cơ hội để hòa liên thắng trở lại đặng bá năm đó như vậy khí phái tình cảnh. Muốn nói nhâm kình thiên loại người này, thổi gió bên thay buồn sự thật đúng là nhất lưu. Hắn vốn là cùng đặng bá rất quen thuộc, rất nhiều năm trước ngay tại tay hắn phía dưới làm qua mã tử, cùng qua hắn đối với hắn tính tình giải, hai người lại là nhiều năm giao tình. Tại Ngô Chí Huy như vậy não loạn vừa ra về sau, hắn lời nói ngược lại nhất có thể lay động đặng bá. A, đặng bá mắt nhìn Ngô Chí Huy, xem ra ta đúng a huy còn là không đủ giải a. Rất rõ ràng, hắn lời nói này cái này nữa khí, cái kia chính là đuối Ngô Chí Huy hứng thú đặng bá cái này người đâu tính cách trên còn là thiên hướng tại bảo thủ. Lâm Hoài nhạ loại này thành thục ổn trọng người thiết lập liền đúng vô cùng hắn cầu vị, khắp nơi di hòa vi quý. Ngô Chí Huy sao? đặng bá chưa nói tới chán ghét hắn nhưng nhất định là không thích người trẻ tuổi trẻ tuổi khí thịnh làm việc thái quá mức bộc lộ tài năng quá kiêu ngạo cái này thật không tốt dễ dàng gây thù hận về sau muốn là làm người nói chuyện rất dễ dàng để xa đoàn cây to đón gió so sánh dưới lâm hoài nhạc càng thêm phù hợp cho nên hôm nay cuộc diện này trên đặng bá ngay từ đầu cũng là không thích nô chí huy tại tỏ thái độ trên cũng là thiên hướng tại lâm hoài nhạc làm cái cái này cái gì dân chủ bỏ phiếu kết quả nhất định là lâm hoài nhạc thắng giết một giết nô chí huy nhuệ khí cũng là tốt chỉ bất quá ra ngoài ý định kết quả nô chí huy di thắng điều này làm cho đặng bá vô cùng ngoài ý muốn. Hoa liên thắng như vậy nhiều địa khu lĩnh đạo người, mỗi cái người bộ dáng gì hắn nhìn thấy tận mắt. Quan tử xâm bỏ phiếu cho Ngô Chí Huy coi như xong, có thể là bởi vì buôn lậu điều tuyến này nguyên nhân có thể lý giải, nhưng mà cao lão thực sự nguyện ý bỏ phiếu cho Ngô Chí Huy, cái kia đã nói lên Ngô Chí Huy xác thực làm chuyện gì tốt để hắn nguyện ý ủng hộ. Ngô Chí Huy cái này người năng lực làm việc là có, đúng là tại vì xã đoàn tại làm việc. Từ Ngô Chí Huy vừa mới quát lớn bao đồn thời điểm nói lời, nhìn ra được Ngô Chí Huy đối xã đoàn cục diện phân tích rất đúng, rất có chiến lược ánh mắt. Lâm Hoài nhạc gặp Đặng Bá như vậy nói, trên mặt cắn ra giật giật, miệng lớn mút lấy thuốc lá, kia mắt nhìn xem ở bên cạnh Thổi gió Nhâm Kình Thiên, thẳng đến lên răng. Nguy rồi Đặng Bá giống như đối Ngô Chí Huy có không giống nhau cảm thấy, chết tiệt chết thằng lùn, con mẹ ngươi! Lâm Hoài nhạc miệng bên trong cắn thuốc lá rất nhanh tiêu đốt, khói bụi ngưng tụ, hắn nhìn Nhâm Kình Thiên, kia trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý lần thứ nhất cảm thấy cái này chết thằng lùn thậm chí có như vậy lớn lực uy hiếp. Nguyên bản chen ép Ngô Chí Huy cục, nhưng bây giờ biến thành Ngô Chí Huy giắt cầu bắt cầu, giúp hắn đem tất cả mọi người tụ tập, cho Ngô Chí Huy một cái diễn thuyết vũ đài. A Huy. Nhậm Kình Tiên nghe đặng bá như vậy nói, trực tiếp sông nô chí huy hô một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Hôm nay nếu như cái này việc huyên náo mủi nhọn đều nhắm ngay ngươi, cái kia ngươi liền không phương nói một chút đi. Ngươi a ngươi à, cái này người cái gì cũng tốt, liền là tính cách quá kiêu ngạo, có một số việc không muốn chỉ muốn làm, phải nói ra đến để mọi người biết rõ nha. Hắn nhĩu môi báo cho biết một cái híp mắt nhìn mình Lâm Hoài Nhạc, nhĩu môi cười nói, điểm này ngươi liền muốn nhiều cùng A Nhạc học, ngươi xem một chút người ta A Nhạc, chẳng những nên vì xã đoàn làm việc, còn muốn nói ra để mọi người biết rõ. Nguyên bản còn là lên án công khai vây công Nô Chí Huy tình cảnh, nhưng bây giờ biến thành Nô Chí Huy một cái diễn thuyết vũ đài, còn là đặng bá làm đội trưởng cho hắn lên tiếng. Ai cũng là mở miệng ngậm miệng nói là vì xã đoàn làm việc, chẳng lẽ còn nói là vì mình à. Nô Chí Huy xem nhâm kình thiên giúp mình dựng tốt rồi cậu, đây cũng là tiện đường đi lên phía trước, ta Ngô Chí Huy nói chuyện không dễ nghe, người trẻ tuổi, trẻ tuổi khí thịnh không có biện pháp, nhưng mà ta Ngô Chí Huy làm việc, chưa bao giờ sẽ chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Hắn tiếng nói đẻ thấp, vô cùng trầm ổn, mặc kệ có thể hay không làm trên người nói chuyện, nhưng ta làm mỗi một sự kiện đều là hy vọng tất cả mọi người có thể cùng ta Ngô Chí Huy giống nhau, vọ lớn kiếm tiền đem xã đoàn phát dương con đại. Dù là ta tuyển không lên người nói chuyện, ta như trước nguyện ý giúp tay mọi người, đi theo ta nhà vinh hòa phú quý. Tình cảnh sao? Ai không biết nói? A ta Ngô Chí Huy so ngươi Lâm Hoài Nhạc càng biết nói, mới mở miệng trước tiên đem chủ đề cho Thăng Hoa, lại nói đằng sau sự tình. Đăng đăng. Lâm Hoài Nhạc bầy ở trên đầu gối tay phải nắm đấm chặt nắm, đốt ngón tay trắng bệch chuyển ra âm thanh, lạnh lùng nhìn xem Ngô Chí Huy. Trước tiên nói một chút về ta cùng làm việc người suy kê giữa đi. Nô Chí huy Mạch suy nghĩ nhanh chóng, căn bản không cần như thế nào tổ chức ngôn ngữ há miệng liền đến. Thiên ca cùng hòa liên thắng quan hệ trong đó ta liền không nói. Thiên ca đem biển cổng khu giao cho ta quản lý, vịnh biển khu cách gần như vậy, suy kê lại là hòa liên thắng làm việc người, ta đương nhiên cùng suy kê đi đến gần. Nói ra khả năng không dễ nghe, nhưng mà hiện tại thực tế tình huống liền là như vậy, vịnh biển khu đã không thể nói là hòa liên thắng vịnh biển khu, liền còn xuất lại suy kê cái kia một chút còn xuất lại địa bàn. Trong tay hắn hai nhà quán ba sát thực vừa rách lại vừa nát, ta tiến vào hòa liên thắng. Ta cảm thấy được suy kê hắn là làm việc người, ta đây liền nhất định muốn ủng hộ hắn, những thứ khác không nói, nhất định muốn trước tiên đem bài diện đứng lên đến. Đúng, ta xác thực an bài lớn dê ném tiền cho suy kê, nhưng mà các ngươi cũng nhìn thấy, suy kê cái kia hai nhà quán ba còn là rách tung thoại sao? Không phải, căn bản cũng không phải là, cấp bậc đã sớm lên đây. Hắn tốt xấu là chúng ta hòa liên thắng làm việc người, sao có thể không quan tâm đâu? Nếu như suy kê ca đều là như vậy một bộ rác rời bộ ráng, cái kia người ở phía ngoài còn có thể làm sao xem chúng ta hòa liên thắng A? Nô chí huy ngón tay dùng sức trên không trung gật một cái, ta Nô chí huy cho rằng, làm việc người liền là hòa liên thắng mặt mũi, làm việc người liền muốn có làm việc người bài diện. Nếu như làm việc người đều lăn lộn như vậy rất rưởi, hòa liên thắng mặc kệ lăn lộn nhiều tốt, địa bàn có bao nhiêu, người có bao nhiêu, cái kia đều là một đống thối cướp chó. Ta là hòa liên thắng người, ta có năng lực giúp đỡ ta đây liền nhất định muốn trước đại biểu sự tình người trước tiên đem biển số nhà đánh thật xinh đẹp. Chúng ta hòa liên thắng người nếu như đều muốn chỉ hướng chính mình trong túi quần kiếm tiền, mặc kệ mặt khác địa khu lãnh đạo người chết sống, cái kia lại có cái gì tư cách nói là dĩ hòa vi quý? Bất quá là chia rẽ mà thôi. Nô Chí Huy âm thanh to rõ, giọng giặc đi theo lời nói đệ thấp, nhưng mà đâu? Ta Ngô Chí Huy liền làm như vậy sự tình, còn có người nhảy ra nói ta đưa tiền cho Suy Kê Thu mua Suy Kê. Đây là chúng ta hòa Liên thắng người nên nói đi ra lời nói sao? Thực tế hắn còn là thuộc phụ bối. Mao Độn, đi ra bị đánh. Thời điểm này, Lô Chí Huy đương nhiên sẽ không chút khách khí lại đem Mao Độn kéo ra đến, hung hăng đạp hắn mặt. Hầm ra súc. Mao Độn trong lòng ân cần thăm hỏi Ngô Chí Huy cả nhà, nhưng là một giờ âm thanh cũng không dám phát ra tới, mặt tím tím xanh xanh một hồi màu đỏ một hồi. Lô Chí Huy trực tiếp đem chủ đề Thăng Hoa đã đến Hỏa Liên thắng xã đoàn cấp bậc. Chính mình muốn là lại nói chuyện, đừng nói cái gì thuốc phụ bối, rất có thể bị trục xuất hòa liên thắng, nói liên tục lời nói từ cách cũng không có. Theo Ngô Chí Huy lời nói nói xong, đại sảnh bên trong im lặng, tầm mắt của mọi người tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân, tiểu tử này nói rất hay giống như có một chút như vậy đạo lý. Suy Kê tuy rằng rất rủi, nhưng rốt cuộc là hòa liên thắng người nói chuyện á hắn rất rủi, không phải là hòa liên thắng rắc rủi sao? Nhất là Suy Kê đang nghe Ngô Chí Huy lời nói này về sau, nhìn xem Ngô Chí Huy trong ánh mắt quả thực tràn đầy cảm kích, cho tới nay hắn lời này sự tình người làm cũng rất không có mặt mũi, tại trong xã đoàn càng không có quyền nói chuyện cũng chỉ có Ngô Chí Huy đem mình làm một sự việc, hắn hận không thể hiện tại liền xông lên lôi kéo Ngô Chí Huy tay nói một câu hảo huynh đệ. Ngô Chí Huy là vì làm cho mình có mặt mũi, hắn đem mình làm người nói chuyện. Ngô Chí Huy, Huy. Suy Kê hận không thể hiện tại liền giơ tay lên đối thiên phát thế, ta Suy Kê nhất định toàn tâm toàn lực chống đỡ ngươi A Huy, như có bất kỳ dị tâm, ngươi trực tiếp cầm ta đầu làm sống đá. Lại nói nói chuyện này tăn nguyên đi. Ngô Chí Huy nói chuyện liên tục, dây Đặc Ca thuộc hạ dị mỹ buôn lậu sinh ý làm rất tốt, không ít huynh đệ đều đi theo hắn kiếm ăn, nhưng mà đại lục tử Miêu Thanh Sơn lũng đoạn nội địa buôn lậu cái này đầu tuyến đường. Dìm mị đều muốn tìm hắn giao qua đường phí. Giày Đặc Ca tốt xấu là chúng ta hòa liên thắng người nói chuyện tranh cử. Hắn ngựa đầu đàn lại vẫn muốn hướng Miêu Thanh Sơn giao phí bảo hộ. Nói ra đều mất mặt ta. Đúng lúc ta đã giúp hắn giải quyết một ta. Về sau hắn dìm mị có thể thanh thản ổn định chạy cái này đầu tuyến, lại càng không dùng giao qua đường phí, mang theo các minh đệ phát tải, không phải rất tốt. Cho nên Giày Đặc Ca chống đỡ ta không phải rất bình thường. Nô Chí huy đặc biệt dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng Lâm Hoài Nhạc. Hắn biết rõ, từ Lâm Hoài Nhạc vừa mới biểu lộ cùng phản ứng đã biết rõ. Hắn hiện tại rốt cuộc kịp phản ứng chính mình một hòn đá ném hai chim chi kê tại sao phải đi đánh Miêu Thanh Sơn, trực tiếp rõ bài, lại nói cao lão, hắn nguyên lãng cách chúng ta quá xa, lại làm không đứng dậy. Đúng lúc à, ta xem bắt lại đầu này buôn lậu dây, có thể hay không giúp hắn cũng làm chút gì đó đường lối làm một lần, vì chúng ta hòa liên thắng góp một viên lạch, mang các huynh đệ cùng một chỗ vinh hoa phú quý, ta điểm xuất phát chỉ đơn giản như vậy, như thế nào người khác cùng hộ ta ngược lại là ta xuất tiền đón mua bọn hắn. Lâm Hoài Nhạc tuy rằng vừa mới đã đoán được, nhưng mà làm Lôi Chí Huy chính miệng nói ra được thời điểm, hắn còn là chấn động vô cùng, Lôi Chí Huy một bước này đi quá tuyệt thoáng cái liền vì chính mình lôi kéo hai phiếu vé, các loại chính thức tuyển người nói chuyện thời điểm, còn dùng lo lắng bọn hắn lao đại không cho hắn Ngô Chí Huy bỏ phiếu sao? Cuối cùng, Ngô Chí Huy âm thanh kéo cao, nhìn quét chung quanh một vòng, còn là câu nói kia, dắt rời Miêu Thanh Sơn không có đạo lý để cảnh sát giúp hắn cản quét chúng ta chỉnh cái hòa liên thắng địa bàn, tuyệt đối có người trong bóng tối chống đỡ hắn, liên hợp lại làm cục cho các ngươi lên án công khai ta Ngô Chí Huy, bài xích ta Ngô Chí Huy. Yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết, có bản lĩnh nhằm vào ta, chẳng bằng nghĩ như thế nào muốn sớm tiến vào làm việc người nhân vật này. Vì kia hắn người lãnh đạo nghĩ biện pháp sinh ý mở rộng phát triển nhiều kiếm tiền, mang theo các huynh đệ cùng một chỗ kiếm ăn đi. Hắn hai tay một chia đều, ta nói xong, nếu như mọi người cảm thấy ta Ngô Chí Huy còn có vấn đề, vậy được à, mọi người liền tất cả làm tất cả sự tình a. Điểm tối đa viết xong diễn thuyết, Ngô Chí Huy đối với chính mình lên tiếng còn là phi thường hài lòng, chính là một đám chỉ có chính mình lợi ích nát tử mà thôi, tùy tiện thăng hoa một cái chủ đề, mình cũng đã thành sáng nhất ánh sáng, còn không đem bọn hắn nói á khẩu không trả lời được, sướng sở sướng sở. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Đùng đùng đặng ba trước tiên đưa tay vỗ tay, nhìn về phía Ngô Chí Huy ánh mắt rõ ràng không giống nhau, theo hắn vỗ tay, bất kể người khác là có nguyện ý hay không, đều đi theo vỗ tay đứng lên. tốt, tốt một cái sớm tiến vào làm việc người nhân vật, ý tưởng nghị cách giúp đỡ mặt khác địa khu cùng một chỗ phát triển. đặng ba đối Ngô Chí Huy cái này vượt mức quy định lý luận vô cùng bội phục, tràn đầy tán dương nhẹ gật đầu. A Huy, cái này việc ngươi tốt dễ giải quyết, nếu như nếu ai dám cãi dối, ta đặng uy cái thứ nhất đứng ra đến. ta cũng vậy. cùng suy kê quan hệ rất tốt lãnh lão, song Thiên Đông hai người đi theo gật đầu tán dương. Ngô Chí Huy quả nhiên bắt mắt, chính mình không có đứng sai đội à? tốt, rất tốt. Lâm Hoài Nhạc cười ha hả đi theo vỗ tay, Phi Thường dùng sức tiếng vỗ tay văng rội, hắn đương nhiên sẽ không vạch mặt. A Huy, nói rất hay, chúng ta hòa liên thăng cái này một chút người nên cùng A Huy học tập, vì sao đoàn tận tâm tận lực làm việc. Vậy cứ như thế. Đặng Bá khoát tay áo, ý bảo mọi người liền đến này là ngừng, lại đối Ngô Chí Huy nói ra, Huy Tử, ngươi giúp ta tiễn đưa A Thiên Ly khai đi. Sương Hô cũng đã thay đổi, từ A Huy biến thành Huy Tử, thay đổi thân thiết Đặng Bá nhìn xem lần lượt tản đi mọi người, nhìn xem Lâm Hoài nhạt, Lâm Hoài nhạt ngầm hiểu, chờ bọn hắn toàn bộ đều đi về sau, đi đến Đặng Bá trước mặt, giúp hắn châm trà đặng bá nguyên bản hắn còn muốn một hồi như thế nào cùng đặng bá lại trao đổi một cái thu liếc chút đặng bá nhưng chỉ là trừng lên mí mắt căn bản nhìn cũng không nhìn lâm hoài nhạc loại chuyện này ta không hy vọng lại phát sinh tuyển làm việc người mà thôi ta rất ủng hộ ngươi nếu như nếu ai vì đi ra tuyển bừa bãi hòa liên thắng ta sẽ rất không vui lô chí huy đều nói như vậy đã minh mịch hắn đặng uy lại không phải người ngu tự nhiên thấy được buổi tối hôm nay chuyện này nhất định là lâm hoài nhạc ở bên trong dở trò quỷ đây là hắn đặng uy lần thứ nhất cảm thấy lâm hoài nhạc giống như có chút quá gấp công gần lợi vì đạt tới chính mình mục đích có chút không từ thủ đoạn cho dù là làm người một nhà. Thật không tốt." Ân. Lâm Hoài Nhạc nụ cười cứng ngắc tại trên mặt, ngắn ngủi sưng sờ về sau lúc này mới dừng nhanh tràn ra chén trà ấm trà, "Tiên Tâm đi Đặng Bá, nếu ai dám như vậy làm, ta Lâm Hoài Nhạc cái thứ nhất đứng ra đến đánh hắn." Ân. Đặng Bá khoát tay áo, trực tiếp ra lệnh cho khách, "Đi thôi. Đi trước." Lâm Hoài Nhạc vung ấm trà, xoay người sang chỗ khác thời điểm nụ cười trên mặt triệt để biến mất, thay vào đó là tràn đầy âm trầm, "Đi xuống lầu về sau, chờ ở phía dưới Hoàng Nhu lập tức đi tới, đằng sau là đứng chờ đợi đại phu hắc. Đi thôi." Lâm Hoài Nhạc căn bản liền chẳng muốn phản ứng Hoàng Ưu, mở cửa xe ngồi xuống, còn muốn nói chuyện Hoàng Ưu bị trùng trùng điệp điệp tiếng đóng cửa ngăn trở, có chút lúng túng. Lâm Hoài Nhạc đối hôm nay Hoàng Ưu năng lực làm việc phi thường không hài lòng, đối Đại phủ Hắc cũng không hài lòng, nếu như không phải Đại phủ Hắc không nguyện ý để cảnh sát quét, chính mình kịch cũng không đến mức làm như vậy giả. Hiện tại đặng bá đối với chính mình sinh ra bất mãn, hắn rất phiền, tự nhiên không có hào hứng phản ứng hai người. Tâm Phúc Hà Huy ngồi ở ghế lái, nhìn xem mặt âm trầm đi lên Lâm Hoài Nhạc, đã biết rõ hôm nay làm việc bất lợi, thức thời không có hỏi nhiều, nhạc ca, chúng ta trực tiếp trở về. Danny nên nhanh ngủ không quay về. Lâm Hoài nhạc trùng trùng điệp điệp mút lấy khói, đi tài vụ công ty, tiêu tài vụ tới đây, lấy tiền, cầm nhiều tiền cho Đại Lục Tử, lại chọn mấy cái có thể làm sự tình đẹp trai cho hắn, để hắn từ giờ trở đi liền cho ta tổ chức nhân thủ, tốc độ nhanh nhất cùng Ngô Chí Huy đánh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để Ngô Chí Huy đem cái này đầu tuyến làm lên đến. Lâm Hoài nhạc ngay từ đầu nguyện ý cùng Miêu Thanh Sơn hợp tác, liền là nhìn chúng cái này đầu tuyến có thể đánh đo quan tử sâm, nhưng mà hiện tại không giống nhau, cái này đầu tuyến ý nghĩa trọng đại, nếu để cho Ngô Chí Huy bắt lại, cao lão cũng sẽ bị hắn cùng nhau giải quyết. Cái này hai tấm ủng hộ phiếu bầu, mình vô luận như thế nào cũng không thể đủ mất đi. Cho nên, Lâm Hoài nhạc đi ra về sau liền lập tức làm ra cải biến, Miêu Thanh Sơn há mồm tìm chính mình 50 vạn ủng hộ, chính mình cho hắn 100 vạn, còn chọn mấy người cho hắn, giúp hắn bằng tốc độ nhanh tập hợp lại, toàn lực cùng Ngô Chí Huy làm. Dù là làm không được Ngô Chí Huy, quay rối hắn để hắn không làm được sự tình cũng là tốt, vô luận như thế nào không thể để Ngô Chí Huy đem cái này đầu tuyến làm lên đến, cho nên, nhanh nhất tốt nhất con đường liền là Miêu Thanh Sơn, cũng liền chỉ có Miêu Thanh Sơn loại này đầy đủ giá cùng Ngô Chí Huy có cựu đoán nhân tài có thể làm. Hắn là thí sinh tốt nhất, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể để Ngô Chí Huy nhảy lấy đà. Tốt. Hà Huy nhìn xem sắc mặt âm trầm Lâm Hoài Nhạc, không nói một lời phát động xe hướng phía tài vụ công ty đi, vẫn không quên nhớ cầm ra tay cầm điện thoại cho tài vụ gọi điện thoại, để hắn hiện tại lập tức chạy tới. Lâm Hoài Nhạc không nói thêm gì nữa, ngồi tại vị trí trước lo lắng lo lắng, chỉ bất quá hơn nửa tháng qua đi, Ngô Chí Huy liền trước sau biến hóa to lớn như thế, để hắn càng ngày càng cảm thấy nội tâm mối dối. Còn có một sự kiện, cái kia chính là nhâm kình thiên cái này rất rựi, buổi tối hôm nay hắn có thể nói là tại đặng bá bên người thổi không ít gió. Điều này làm cho Lâm Hoài Nhạc cực kỳ bất mãn. Nhân tình Thiên cái này rất rưởi, trước kia còn không có cảm thấy hắn có như vậy chán ghét, buổi tối hôm nay, Lâm Hoài Nhạc đối với hắn chán ghét đã đến trình độ cao nhất. Loại nhân vật này, nếu như không thể vì chính mình sử dụng, cái kia liền giải quyết hết đi, lưu lại cũng là tai họa. Chương 308. Hung ác đại lục tử chém dụng tay hắn liền thu các ngươi. Chương 308. Hung ác đại lục tử chém dụng tay hắn liền thu các ngươi. Miêu Thanh Sơn nhận đến Hà Huy điện thoại về sau, biểu hiện phi thường tích cực, so với bọn hắn còn muốn sớm đạt tới địa điểm ước định. Hắn ngậm lấy điếu thuốc ngồi xổm bên đường rẽ cây xanh bên cạnh, xem đến Lâm Hoài Nhạc xe tới đây, hai tay chọc vào túi đi qua, mở cửa xe ngồi xuống. Miêu Thanh Sơn thay đổi áo liền quần, tìm cái hô phục tiệm vì chính mình tư nhân đính chế một bộ rất rộng rãi vừa người xanh đen màu hô phục, tiểu dày da dùng si đánh giày đánh cọ sáng. Hắn thủy chung cảm thấy, mặc kệ lăn lộn như thế nào, phái đoàn phải có. Lâm Hoài Nhạc quét mắt kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong, Miêu Thanh Sơn vừa mới trở vị trí kia, có hai cái ngậm lấy điếu thuốc mã tử đang theo bên này xem, thỉnh phảng đảo qua bốn phía. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc quét mắt bên người Miêu Thanh Sơn. Tốc độ không tệ, nhanh như vậy đã tìm được hai người trợ giúp, coi như cũng được. Miêu Thanh Sơn nhẹ gật đầu, hít mắt ngầm lấy điếu thuốc, ở chỗ này, đại lục người rất nhiều, rất tốt tìm, đi đổ quán tìm loại này người thiếu tiền, quá nhiều, chỉ cần có tiền, bọn hắn cái gì sự tình cũng dám làm. Những lời này còn là mang theo đại lục từ đối cảng tử coi rẻ ở bên trong. Lâm Hoài Nhạc cười cười không nói lời nào, miệng môi báo cho biết một cái bên người bảy biện vài mặt túi, Miêu Thanh Sơn kéo ra khoá kéo, nhìn xem đồ vật bên trong một xấp tiền mặt bảy ở bên trong, tiền mặt phía trên đẻ ép một thanh thai 54. Miêu Thanh Sơn trước là lấy lên thai 54. Động tác thuần thục kiểm tra một chút 254, đem rời khỏi hộp đạn đầy đi vào, kéo động súng, cái chốt ngón tay bóp cò, không, cơ âm thanh thanh thúy. Hắn đem 254 đựng tại bên hông, thuận tiện cầm đạn nhét vào trong túi quần, cũng tạm được, dáng nòng súng mày mòn có chút nghiêm trọng, nhưng mà đủ. Súng không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Miêu Thanh Sơn động tác, bổ sung, chợ đem vào được, xảy ra chuyện gì cũng tra không được ngươi trên thân, lấy trước phòng thân. Tại hắn lúc nói chuyện, Miêu Thanh Sơn cầm lấy bên trong tiền mặt ngón tay xẹt qua, tiền mặt phát ra đặc thù trang giấy âm thanh, giống như, nhiều cho không ý ta. Hắn ngữ khí nghiền ngẫm, như thế nào? đột nhiên hảo hảo lại tăng giá cả. đây là một trăm vạn, mặt khác, ta một lần nữa cho nhiều mấy cái có thể làm sự tình đẹp trai cho ngươi. Lâm Hoài Nhạc biểu hiện trên mặt không thay đổi, nói theo, nhanh hơn tiến độ, đem ngươi thành viên tổ chức xây dựng đứng lên. vô luận như thế nào không thể để Ngô Chí Huy đem cái này đầu tuyến làm lên đến. hắn không chút nào dầu dím, Diễm Mỹ bên này, ta nhất định cần nhờ cái này cầm giết hắn, tuyệt đối không thể để Ngô Chí Huy cầm đi. được. Miêu Thanh Sơn nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, đem vài bạt túi khóa kéo, kéo lên, quăng lên đến xoáy bước trên bờ vai, đưa tay vu vu vài bạt túi, có muốn hay không cân nhắc lại thêm nhiều một chút ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hoài Nhạc mắt liếc thấy Miêu Thanh Sơn, ngón tay chỉ một chút, có thể tăng thêm tiền cho ngươi, là ta nguyện ý, nhưng mà nếu như ngươi muốn là đem ta làm, chỉ đùa một chút, ha ha ha. Miêu Thanh Sơn trực tiếp phá lên cười, "Vô vô Lâm Hoài Nhạc bả vai, ta há mồm cùng ngươi muốn 50 vạn, ngươi cầm nhiều 50 vạn cho ta, vậy là đủ rồi, chưa bao giờ sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, muốn càng nhiều." Hắn mở cửa xe, "Vậy cứ như thế, cho ta chút thời gian, ta rất nhanh liền sẽ giải quyết, mặc khác, ngươi cũng không cần cho ta ngợi, ta chính mình đi chọn, dùng người khác người ta dùng không tỏi quen." Lâm Hoài nhạc nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong mang theo hai cái mã tử ly khai Miêu Thanh Sơn, trên mặt biểu lộ biến hóa không chắc. Nhạc Ca, Hà Huy quay đầu, cái này Đại Lục Tử tin hay không qua? Hắn bị Ngô Chí Huy đạp, nhất định sẽ động thủ. Hơn nữa lại là tảng cảnh Ti Dẫn Đường, không có cái gì vấn đề quá lớn. Lâm Hoài nhạc điểm này vẫn tương đối khẳng định, những thứ khác không nói, cái này Đại Lục Tử vẫn rất có quyết đoán, bằng không thì đêm hôm đó hắn cũng không dám trực tiếp lội tới. Hà Huy nghe vậy liền không nói thêm nữa cái gì. Miêu Thanh Sơn mang theo mới thu hai cái mã tử, rút ra bên trong hai tiểu liên tục tiền mặt đến phân cho bọn hắn. Cái này hai cái người đều là đại lục tử, lúc trước từ đường thủy nhập cư trái phép tới đây, tại Hồng Kông trong xã đoàn lăn lộn, cảm thấy Hồng Kông xã đoàn không có ý nghĩa, bản địa tử quá sợ chết, tiền lại không nhiều lắm, trực tiếp liền làm dậy không nguyên mua nghề. Mấy lần đắc thủ về sau hai người cũng là chơi càng lúc càng lớn, không ngờ tại một lần cướp bóc kim cương thời điểm, hai người lần thứ nhất làm cái này đơn lớn rất nhiều ít có điểm khẩn trường, bị bắt về sau vào ngục giam bồi dưỡng đi. Ngồi xổm vài năm đi ra về sau, hai người là gan lại lớn, nghĩ đến đi cướp bốc xã đoàn đồ quán, bị người đuổi theo thời điểm đụng phải Miêu Thanh Sơn, thường xuyên qua lại cũng liền nhận thức. Cảm ơn Sơn ca Mã Tử cầm tiền, nụ cười trên mặt cũng nồng đậm, không cần phải nói, vừa mới cái kia liền là kiếm chủ, bọn hắn cũng không nhiều hỏi, hơn một vạn khối tiền, rất nhiều, người bình thường làm công muốn làm thật lâu, chỉ bất quá, người đều là tham lam, hai người cầm tiền, còn lưu luyến mắt nhìn Miêu Thanh Sơn kéo lên khóa kéo vải mặt túi, tiền bên trong khá nhiều loại, ban đầu liền không an phận hai người, đương nhiên trong mà thèm Miêu Thanh Sơn trong tay tiền mặt, đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội, liên thủ đem Miêu Thanh Sơn số tiền kia cướp đi, Miêu Thanh Sơn phát giác được bọn hắn ánh mắt, dùm bờ ngông muốn cũng biết hai người có chủ ý gì, hắn liễu môi cười cười cũng không quan tâm cái này một chút. Tiền tại chính mình trong tay, xem tùy tiện bọn hắn xem, nếu như muốn cầm cái kia phải xem bọn hắn có bản lĩnh hay không. Miêu Thanh Sơn chưa bao giờ sẽ đơn giản tin tưởng người khác, cho dù là bọn họ là Đại Lục Tử, Đại Lục Tử có chút chơi cẳng dã, hắn hắn không muốn quá nhiều. Một nhóm ba người tại ven đường ngăn cản một đại taxi xe, cũng không hướng bọn hắn điểm dừng chân vườn phố đi, mà là mặt khác báo một cái địa chỉ, hai cái tiểu đệ cũng không nhiều hỏi, có tiền cầm là được, có tiền lấy cái gì đều có thể làm, dù sao liền là làm một chuyến này. Rất nhanh, xe đã đến địa phương, tại một chỗ tiểu khu phía trước dừng lại, Miêu Thanh Sơn thanh toán xe tư, dẫn bọn hắn tiến vào tiểu khu. Sơn ca, chúng ta đến lớn góc ngay làm gì? Mã tử có chút không hiểu hỏi, nơi đây cách vườn phố hoàn toàn không phải cùng một cái phương hướng. Hắn tại trên xe thấy được cột mút đường, biết rõ nơi này là lớn góc ngay. Nào có nhiều lời như vậy. Miêu Thanh Sơn lấy ra một khối miệng hương nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, hai tay chọc vào túi đi vào tiểu khu. Hắn đi ở phía trước, đằng sau hai cái mã tử theo ở phía sau, nhìn xem tại tiểu khu bên trong quen việc dễ làm Miêu Thanh Sơn bước nhanh đuổi kịp. Cuối cùng, Mã Tử nhìn xem tại số mười đơn nguyên lầu bên ngoài tìm cái thùng rác đằng sau ngồi xuồng xuống Miêu Thanh Sơn thử dung nhập, nhưng mà mùi vị quá lớn. Vừa định há mồm hỏi thăm. Phía trước một bó đèn xe ngọn đèn chiếu vào góc. Đi ngồi thang máy. Miêu Thanh Sơn biểu môi báo cho biết một cái đơn nguyên trong lầu. Trên lầu lôi kéo thang máy. Đừng để cho nó xuống tới. Hai người các ngươi, Một người một đài thang máy. Có vấn đề. Tốt. Sơn ca. Hai cái mã tử cầu còn không được đâu. Bọn hắn tổng cảm thấy cái này. Miêu Thanh Sơn đầu góc có chút ma bệnh. Nhìn xem lớn lên cao cao to to. Lại đẹp trai. ăn mặc tiểu hâu phục. Nhưng mà làm sao lại nghĩ ngồi sổm thối hoặc thùng rác đằng sau đâu bọn hắn mới không nguyện ý đi theo hắn ngồi sồn đằng sau nghe thấy cái kia thối hoát mùi đâu nóc tử hai người một trước một sau đi vào thang máy bên trong đi vào về sau mỗi cái tầng chuyện toàn bộ theo như sáng ngươi nói hắn muốn làm gì mã tử đang đợi thang máy hạ thấp thời điểm trao đổi đứng lên đêm hôm khuya quát thẻ thang máy làm gì à ai biết được một người khác gật đầu đem túi quần tiền mặt móc ra tại dưới mũi hít hà có tiền mặt là được rồi quản như vậy nhiều thẻ thang máy loại chuyện này quá đơn giản từng tầng một leo đi lên xuống tới thời điểm lại từng tầng một mắc kẹt một cái qua lại liền vài phút đồng hồ trôi qua thang máy đã đến hai người phân biệt đi vào thang máy bên trong ngón tay theo như sáng cái nút, vô cùng buồn chán đứng ở bên trong đơn nguyên lầu bên ngoài. Miêu Thanh Sơn ngồi sổn thùng rác đằng sau, đối gay mũi khó gửi mùi không quan tâm, ánh mắt nhìn lái qua đến xe con, trên mặt lộ ra nụ cười đến, miệng bên trong nhai nuốt lấy miệng hương. Không bao lâu, xe con tại đơn nguyên lầu cửa ra vào dừng lại, dừng xe ở xe vị trên, Hoàng Uy đẩy cửa xe ra đi xuống, đem đi theo mã tử đuổi đi, cầm lấy chìa khóa xe liền tiến vào đơn nguyên lầu bên trong, căn bản sẽ không có phát hiện bên ngoài hắc cam bóng mờ ở bên trong. Thối hoắt thùng rác đằng sau còn ngồi sổn cái Miêu Thanh Sơn. Hoàng Uy hôm nay tâm tình không phải rất tốt giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc bảy cái đài làm Ngô Chí Huy bị Ngô Chí Huy trước mặt mọi người giáo huấn đã thành bại phụ đi ra về sau Lâm Hoài Nhạc còn rất không vui cho mình ném sắt mặt Hoàng Lưu Tính Khí cũng nổi lên cũng liền không có phản ứng Lâm Hoài Nhạc Lâm Hoài Nhạc buổi tối hôm nay tại đối mặt Ngô Chí Huy thời điểm rõ ràng đã bắt đầu luống cuống tiếp xuống đến khẳng định phải cùng Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn hợp tác Hàn Tổng cảm thấy cái này Đại Lục Tử không đáng tin cậy xem cái này người rất khó chịu đằng sau Lâm Hoài Nhạc nếu để cho chính mình giúp đỡ Miêu Thanh Sơn hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý Hoàng Lưu sau khi rời đi quay về chính mình chẳng tử xử lý một khoản sổ sách vụ vấn đề, lại phụng đồi thường xuyên đến chàng tử chơi hai cái khách quen uống hai chén, lúc này mới về nhà mới chậm chút đứng ở thang máy trước chờ thật lâu, nhìn xem từng tầng một đi lên đến đỉnh lầu về sau lại từng tầng một xuống. tới thang máy, ban đầu liền có lửa Hoàng Lưu lửa càng lớn, nghĩ đến đợi tí nữa cái này rác rưởi xuống tới, nhất định muốn cùng hắn tính sổ. đêm hôm khuya quắt mắc kẹt thang máy, ai biết thang máy đã đến lầu 10 tầng về sau trực tiếp bất động. ngốc tử. Hoàng Lưu miệng bên trong phun mùi rượu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, bận rộn một ngày hắn cũng mệt mỏi, chẳng muốn cùng cái này một chút ngốc tử so đo. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi, lập tức quay người chui vào một bên phòng cháy trong thông đạo. Nhà hắn ngay tại lầu 4, cũng không có bỏ. Miêu Thanh Sơn nhìn xem phòng cháy thông đạo lầu 2 sáng lên đèn cảm ứng, từ thùng rác đằng sau chui ra, nổ ra miệng bên trong miệng hương. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá đến ngậm lên miệng, đốt nổ ngụm khói mù, trên mặt mang nụ cười, cất bước đi theo, đi theo tiến vào phòng cháy trong thông đạo. Lầu 4. Hoàng Ưu từ phòng cháy thông đạo đi ra, lấy ra trong túi quần chìa khóa đến đem cửa phòng mở ra đằng sau. Miêu Thanh Sơn đi theo chuôi ra, nhìn xem cất bước đi vào phòng chuẩn bị đóng cửa Hoàng Uy, bước nhanh xông lên tay phải trực tiếp quắc lên trên cửa đóng cửa chưa toại Hoàng Uy quay người tới đây, vừa mới thấy rõ Miêu Thanh Sơn mặt, cổ áo đã bị hắn dùng tay trái níu lại, dùng sức một kéo trực tiếp đem lão đảo Hoàng Uy nửa người trên dắt đi ra. Bành, Bành, Miêu Thanh Sơn tay trái hao Hoàng Uy cổ áo, tay phải dùng sức đung đưa trầm trọng cửa chống trộm, cực lớn lực đạo đem Hoàng Uy kẹp ở giữa, văng cửa đâm vào trên đầu, kịch liệt đau nhức kéo tới. Miêu Thanh Sơn trên mặt cơ bắp run rẩy vẻ mặt hung ác, tại liên tục vài xuống trọng kích đánh về sau, Hoàng Uy triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Toàn bộ người thiếu chút nữa đã hôn mê. Sau lưng, thang máy đúng lúc đến cái này tầm chuyện, đứng ở thang máy bên trong hai cái mã tử mắt thấy chỉnh cái quá trình, nhìn xem Hung ác Miêu Thanh Sơn, trong lúc nhất thời im lặng. Miêu Thanh Sơn buông tay ra, thiển tay đưa hắn đẩy ngã trên mặt đất. Ha ha. Miêu Thanh Sơn hít mũi một cái, đưa tay sửa sang lại mình một chút áo sơ mi, lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất Hoàng Ưu. Hoàng Ưu té trên mặt đất, trên mặt che kín máu tươi, lỗ mũi ra bên ngoài bạo lấy máu tươi. Miêu Thanh Sơn ngậm thuốc lá khói bụi rơi xuống tại hắn trên mặt, rất nhanh bị máu tươi nhuận dần. Ôi, Hoàng Ưu trước mắt một phiến màu đỏ thân thể co quắp không chỉ, rốt cuộc là hơn 40 tuổi người, lớn tuổi, căn bản không chịu nổi nặng như vậy kích. Mầm Miêu Thanh Sơn. Đúng, là ta. Miêu Thanh Sơn gật gật đầu, nửa ngồi xuống tới mắt Kẹn Hoàng Như cái cầm đưa hắn mặt dơ lên, "Ta có chưa nói với ngươi, ta rất không thích người khác gọi ta đại lục tử, lại càng không ưa thích người khác mắng ta chết đại lục tử." Hắn trầm giọng quát lớn một tiếng, "Có hay không đã từng nói qua?" Hoàng Như trong mắt trừng lớn, căn chặt hàm răng nhìn chằm chằm vào Miêu Thanh Sơn, hô hấp chậm trọng. "Rất tốt, không nói lời nào." Miêu Thanh Sơn rút ra bên hông thai 54 tới bắt trong tay, lại vỗ vỗ bên hông nghiêng khóa vài ba túi súng là lâm hoài nhạt cho ta, tiền hắn cũng cho ta 100 vạn. hắn còn nói với ta, cây súng này ta tùy tiện dùng, không tra được. đang khi nói chuyện, hắn họng súng vừa nhấc trực tiếp nhắm ngay hoàng lưu chính mi tâm. ngươi thật giống như phi thường xem thường đại lục tử a. hiện tại súng nhắm ngay ngươi, ta muốn ngươi theo ta nói đại lục tử uy phong. nói. hoàng lưu nuốt xuống từng ngụ nước, tại bị miêu thanh sơn dừng lại một trận đánh tàn bạo về sau, đã sớm khủng hoảng không được đại lục tử liền tự mình một người giết mình bỏ chạy rời hồng công, cảnh sát đều tìm không đến người. thực xin lỗi, ta sai rồi. hoàng lưu là doạ bí mật, lớn tiếng nói đại lục tử uy đại lục tử tốt thuy, ta hoàng lưu có mắt không trọng, rất tốt. miêu thanh sơn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vẻ mặt thồn thức, bất quá, tuy rằng ngươi nói, ta còn là quyết định giết ngươi. hắn chậm rãi đứng dậy, khoác lên cò súng trên ngón tay bắt đầu phát lực. không, không muốn. hoàng lưu nhìn xem họng súng đen ngòm, điên cuồng lắc đầu, bị bóng ma tử vong bao phủ, nhìn chăm chăm vào miêu thanh sơn giữ lại cò súng tay, tim đập đều lọt mấy nhịp. phanh. miêu thanh sơn miệng bên trong phát ra âm thanh. a. hoàng lưu tiêu thảm một tiếng, thân thể như là bị rút sạch khí lực, dưới thân một phiến nhiệt lưu chảy qua, trực tiếp đáy ra. ha ha ha. Miêu Thanh Sơn phá lên cười, nhấc chân giẫm ở chật, vận hoàng lưu trên thân, lắc lắc trong tay thai 54, không có viên đạn à? Rất rưỡi vui vẻ màu một cái, có tư cách gì xem thường đại lục tử? Hắn vẻ mặt xem thường, liền như vậy lá gan còn có mặt mũi địa phương khu người lãnh đạo. Hoa Liên thắng thật rất rưỡi, ngươi lại không có can đảm lại không có não, khó trách chỉ có thể làm lâm hoài nhạc tiểu tùy tùng. Hoàng Lưu không nói lời nào, hắn thật bị dọa sợ. Yên Tâm, giết không được ngươi. Miêu Thanh Sơn bĩu môi, trâm trọng nói, ta cầm lâm hoài nhạc tiền, cầm hắn tiền, làm sao có thể sẽ giết ngươi đâu? Giết ngươi hắn sẽ tìm ta dốc sức liều mạng, chúng ta còn muốn hợp tác đâu? Hắn rút ra khăn tay đến xoa xoa tay, đem 254 thu lại, đi vào thang máy bên trong. Nhìn cái gì? Đóng cửa a. Miêu Thanh Sơn sông sướng sở mã tử quát lớn một tiếng, người sau lúc này mới vội vàng chấn giữ cửa khóa liên tục nhấn vài cái. Hoa Liên thắng địa khu lĩnh đạo người, hắn Miêu Thanh Sơn dám đối với hắn như vậy. Điên rồi. Đi. Lô Chí Huy tiễn đưa Nhâm Kình Thiên ly khai, "Thiên ca, ta tiễn đưa ngươi trở về đi, thuận đường ngang qua nhà kia nhà hàng, cho đại tẩu mang một ít ăn trở về, tốt giao kém." Ân. Nhậm Kình Thiên sâu chấp nhận gật đầu, cùng lái xe Atex nói ra, "Atex, chúng ta ngang qua cơn gió mạnh đường nhà kia nhà hàng giúp đỡ a mỹ đóng gói ít đồ trở về đi nàng liền thích ăn cái này nhà thu thiên ca a tích lên tiếng phát động xe trực tiếp ly khai a mỹ không có khác yêu thích liền thích cái này nhà nhà hàng nhâm kình tiên tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới đồ ăn a tích lấy ra trong túi quần tiền mặt vừa mới chuẩn bị trả tiền lại bị báo cho biết đã mai đan ai thanh toán lần kia Thuận theo nhân viên phục vụ ngón tay vị trí bên kia một bàn mấy người ngồi ở chỗ kia uống rượu đầu lĩnh là a hoa huy ca a hoa hô một tiếng mang theo hắn tiểu đệ con rồi đi tới lần trước đa tạ ngươi giúp chúng ta hai huynh đệ cái, vừa vặn gặp được các ngươi tới đây đóng gói, liền thuận tay mua. a, được. lô chí huy gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, làm ăn cũng không tệ sao, hiện tại lại mang nhiều hai cái tiểu đệ. Hắc hắc. a hoa nhai răng nở nụ cười, sờ lên cái óc, khuỷu tay chọc một cái con rùi, ý bảo hắn mở miệng nói chuyện. con rùi hít thở sâu một hơi, nhẹ lấy khẩu khí, mặt đỏ dần, nhưng vẫn là không có nói ra. ta đến nói đi. a hoa báo cho biết bên kia bàn mấy người, huy ca, ta nghĩ mang theo con rùi, còn có mấy người bọn hắn của ngươi. cùng ta. lô chí huy mắt nhìn hai người mà về sau lắc đầu, trực tiếp tự tuyệt, coi như hết, các ngươi còn thiếu chút nữa ý tứ, chớ cùng ta, mặt khác tìm người đi. dựa vào, còn rồi nghe nô Chí huy trực tiếp tự tuyệt, mặt càng đỏ hơn. Ta đã nói không muốn nói, không phải nói ra mất mặt, cùng hắn làm gì, chúng ta giống nhau chính mình lan lụt. hắn nhìn không nổi chúng ta, đó là hắn nô Chí huy không nhìn được hàng mà thôi, không phải là trong tay có mấy cái tiền rơi bần sao, chúng ta cũng có thể kiếm. ha ha ha, nô Chí huy nghe vậy phá lên cười, chẳng những không tức giận, mà về sau nhìn xem con non rồi, được à, các ngươi muốn muốn cùng ta, ta đây cũng không phải là không thể cho các ngươi cơ hội. Các ngươi nếu là thật được, như vậy tốt rồi, có người ta rất khó chịu hắn, các ngươi giúp ta đi chém dụng hắn tay, ta đây liền thu các ngươi làm thiết đệ, hơn nữa còn cho các ngươi bao cái lớn lì xì, lại tại đại phú quý mang lên một bàn hai bàn, cho các ngươi mà đi. Như thế nào? Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau ánh mắt hỏi đến đối phương, không có mở miệng cho ra trả lời thuyết phục. Chương 309: Cho một cơ hội hộ phụ cậu tử. Chương 309: Cho một cơ hội hộ phụ cậu tử. Được rồi. Lô Chí Huy nhìn xem hai người biểu lộ, cũng là không ngó ý, các ngươi tiếp tục uống, chúng ta liền đi trước, Thiên Ca, đi thôi. Hắn quay người ly khai, vẫn không quên nhớ nói câu, "Ta thay đại tàu A mỹ đa tạ hai vị an uy." A Tích đi theo Ngô Chí Huy ly khai, vẫn không quên nhớ nhìn hai người bọn họ liếc. A Hoa cùng con rồi hai người đứng ở tại chỗ, ngươi xem ta ta xem ngươi. Dựa theo A Hoa ý tưởng, Ngô Chí Huy loại nhân vật này có chuyện gì không thể giải quyết ta. Hắn nếu như mình chuyện không giải quyết được vậy bọn họ khẳng định cũng không giải quyết được để cho bọn họ đi hỗ trợ chém người, hắn Ngô Chí Huy bên người đi theo cái này lông trắng nhìn xem cũng rất có thể đánh, cái nào cần bọn hắn à. Hắn như vậy nói không phải là cầm hai người bọn họ làm nóc tử giống nhau chơi sao? Cho nên, hắn không có mở miệng nói chuyện. Mà con rổi thì là có chút do dự, ước lượng chính mình có dám hay không làm, có thể hay không làm đến, cái này đơn chính mình có muốn hay không làm. Không chỉ là a hoa. Nhậm Kình Thiên cũng là có chút tò mò, mang theo hộp cơm cười nói: "A Huy, ngươi muốn chém ai à, cần dùng trên như vậy danh sắc." Hắn mắt liếc thấy Ngô Chí Huy, ngươi sẽ không phải muốn đi chém Mao Độn cái kia rác rồi đi. Cái này người cũng không thể lộn xộn a, tuy rằng hắn sắc thực khoa trương điểm. Buổi tối hôm nay, Mao Độn có thể nói là đem Lâm Hoài Nhạc sắt phiếu vẽ thương diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng lấy thuốc phụ đối thân phận dẫn đầu các loại chèn ép Ngô Chí Huy. Ta tùy tiện nói một chút, qua loa tất trách bọn hắn mà thôi, chúng ta cũng là cần phát triển sao, khẳng định phải thu người, nhưng không phải là cái gì gánh sắc cũng có thể đi theo ta. Nô Chí Huy cười lắc đầu, nhìn xem Lâm Cẩm Tiên, bao độn cái kia rác rưởi ta mới chẳng muốn đi chém hắn đâu, không, có cái gì uy hiếp lão cái mọ, động đến hắn làm gì? Chính là một cái bao độn, muốn muốn giải quyết hắn không muốn quá đơn giản, nhưng mà dù sao cũng là thuốc phụ bối, trên người có quần sáng giá trị, trực tiếp động đến hắn, ai cũng đoán được cùng chính mình có quan hệ, đặng bá cái này một chút lao đổ vật sẽ có ý tưởng. Bảo vệ không được Lâm Hoài Nhạc ở trong lòng thầm nghĩ. Cứ gì chính mình an bài người đi chém ma được đâu, Ngô Chí Huy vẫn còn không đến mức ngu xuẩn đến nước này. Có thể bằng vào thực lực nghiền ép, hoàn toàn không cần phải làm như vậy không có đầu vóc sự tình. Thuộc phụ đối thuộc phụ bối, một đám lao đồ vật, là xã đoàn thân phận quyền uy biểu tượng, là một cái hình ảnh cơ cấu, có thể không đem hắn để vào mắt, nhưng dưới bình thường tình huống vẫn không thể động. Trừ phi hắn tìm đường chết. Ha ha. Nhân Kình Tiên nghe được Ngô Chí Huy như vậy nói, cười lắc đầu cũng liền không nói nhiều cái gì. Sau lưng, con rồi nhìn xem Ngô Chí Huy mấy người bóng lưng, biểu lộ biến hóa mấy phen về sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng lại bị A Hoa cho ngăn lại. Ai biết hắn muốn làm gì a? A Hoa hạ giọng, còn là quyết định lui ra phía sau một bước, một khi tiếp xuống tới, muốn là làm không được, chúng ta đều được rắc rưỡi. Nô Chí Huy để cho bọn họ làm việc, nếu như không có làm thành công, hai người mặc dù có thể chạy, vậy khẳng định cũng không có mạng, Nô Chí Huy sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Hoa ca, con rồi nhìn xem đi càng ngày càng xa chạy tới cửa Nô Chí Huy một đoàn người, ngựa khí đều có chút sốt ruột, mạng cứ như vậy một đầu, mất mạng 18 năm về sau lại là một đầu hào hán, nhưng mà tiền dày không đến, ta chết cũng sẽ không chớp mắt, ta cũng không muốn cả đời này đều tại bàn cá trứng đừng nhìn con ruồi một bộ ngông nên bộ dáng, nhưng nếu như Ngô Chí Huy thật muốn cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định phải bắt được. Huy ca, ta làm. Con ruồi để khí lớn tiếng hô một câu. A Hoa nhìn xem từng bước chân Ngô Chí Huy, chỉ được khẽ cắn môi thở hắt ra, lời nói đã nói ra, chỉ có thể tiếp lấy. Được, có cơ hội, có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Ngô Chí Huy cũng không quay đầu lại nói một câu, lại song A Tích nói ra, cầm cái phương thức liên lạc cho bọn hắn, còn không mau đa tạ Huy ca. A Tích đi lên đã muốn cái dây số, ngươi có biết hay không? Giống như các ngươi loại này muốn thượng vị nhân vật, chúng ta thuộc hạ có bao nhiêu? những lời này cũng là không phải a tích thổi nước. sớm mấy năm, xã đoàn lao đại nếu như muốn bình sự tình, tìm người làm việc cho an gia phí, tất cả mọi người không nguyện ý, cũng là muốn dựa vào rút sinh tử ký, ai rút thăm được ai chỉ có thể âm thầm kêu một tiếng rắc rưởi xui sẹo đến nhà. cho nên thỉnh thoảng còn sẽ có phát sinh thu an gia phí trực tiếp chạy trốn người rất có ở chỗ đó. tất cả mọi người chỉ là đi ra cầu tài, không muốn bán mạng. nhưng mà đằng sau, theo xã đoàn phát triển quyết trương, người bình thường muốn ra vị cơ hội càng ngày càng ít, cho nên rất nhiều người có dạ tâm đã nghĩ ngợi lấy giúp đỡ lao đại bình cái gì sự tình một bước lên trời, lấy mạng nhiều phú quý. cho nên Nếu như lao đại cần bình thường, rất nhiều người có dã tâm đều cấp đi ra cầm cái này bút an ra phí, hy vọng chính mình rút thăm được sinh tử ký, sự tình đã thành thân phận địa vị tiền mà có, không thành, cái kia liền rắc rưỡi đây cũng là sinh tử ký như trước tồn tại đến bây giờ nguyên nhân. Đa tạ Huy ca, Đa tạ tích ca. Con rồi liên tục không ngừng bắt chuyện tới đây, nhà hàng tiểu nhị đem mình giấy số viết lên hai tay đưa tới, kỳ thật, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ tích ca, Huy ca thuộc hạ sắp xếp thượng hào hơn côn. Cái gì hơn côn? Têu Bảo An giám đốc. A Tik bĩu môi, thu mã số của hắn, vẫn không quên nhớ bổ sung một câu, chiếu sáng Bảo An tư nhân công ty, có bảo an nuôi cậu chỉ cần ngươi tiền mặt đủ nhiều, chúng ta có thể cung cấp an toàn nhất phục vụ." Chậc chậc. A Hoa nhìn xem A Tích ly khai, không khỏi tặc lưỡi bĩ môi, lúc nào chúng ta mới có thể lăn lộn đến bọn hắn cái này địa vị a, cầm bài chém người. Nhất định sẽ. Con rồi vô vô bộ ngực, chúng ta chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cho chúng ta cơ hội, ta con rồi như thế nào đều bắt lấy. Làm tốt rồi nói sau. A Hoa vô vô con rồi, hai người một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, mang theo chính mình mới thu ba tiểu đệ tiếp tục ăn cơm đem nhâm Kình Thiên đưa về biệt thự, trong nhà phụng bồi bọn hắn đã ngồi một hồi cùng đại tàu A bị hàn huyên sẽ trời, nô chí huy lúc này mới đứng dậy ly khai, chính mình điều khiển xe về tới thiện thủy vịnh đỉnh núi biệt thự. hiện tại đã buổi tối 10 giờ hơn, nhưng mà trong nhà chỉ thấy đang ngồi ở trong thư phòng vùi đầu làm sổ sách cản sinh, cũng không có xem đến nhạc huệ trinh. muốn như vậy còn tại làm việc. nô chí huy đã đi tới, cản sinh ngoan ngoãn đứng dậy để nô chí huy ngồi xuống, mình ngồi ở trên đùi của hắn, không biết nghe huệ trinh tỉ nói mấy ngày nay đều phi thường muộn, cũng không biết đang làm cái gì, mỗi ngày buổi tối trở về đã khuya, sau khi trở về bán khí chỉ lên trời, mắng to bọn hắn lãnh đạo rất rười, nói công tác quá không thuận lợi thật sao, nô chí huy như có điều suy nghĩ, rất ít xem đến nhạc huệ trinh phản nản chuyện công tác, chính mình bận quá lục không có đóng chiếu tới đây đơn giản rửa mặt, nô chí huy ngồi ở trên bàn công ghế nằm trên liếc nhìn khoản bảng báo cáo, dưới mắt, trong tay mâm nhỏ càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện đặt ở cảng sinh trên thân phụ trách phản ứng, chính mình chỉ cần thỉnh thoảng xem qua một chút thì tốt rồi, sau lưng, cảng sinh rửa mặt xong về sau đâm viên thuốc đầu, chân bóng dưới chắn là tình xảo không có một tia dư thừa khuyết điểm nhỏ nhặt khuôn mặt, nàng đội lại một thân y phục, ngồi ở y trên nền luyện tập y động tác. Mau đen y ổ gã túi quần cuốn tính rất mạnh, đem cẳng sinh thon thả dáng người phát họa phát huy tác dụng vô cùng. Vận động nội y nhận nâng tính rất mạnh, lại thêm lên vì vận động bao bọc tính mà đặc biệt làm thêm dày miếng đệm, để nguyên bản phù hợp tiêu chuẩn cẳng sinh thoạt nhìn đều rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy vài phân. Ngô Chí Huy lật qua lại khoảng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa sổ sắt đất phản chiếu bên trong vểnh lên mông làm ý ổ gã động tác cẳng sinh, không khỏi xoay người sang chỗ khác nhìn xem nàng. Cẳng sinh phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt, khoẹt miệng toát ra một tia dào hạc, đường cong rõ ràng mông đặc biệt sau này vểnh lên vểnh lên, đường càng phát ra rõ ràng. Nàng nháy mắt con ngươi, ánh mắt dào hạc, a huy tới đây giúp ta một cái, có nói rõ sách, hiệp trợ ta một cái làm động tác này. đang khi nói chuyện, cảng sinh thu hồi động tác, toàn bộ người nằm thẳng tại y ổ gã trên nệm, hai chân cùng phần eo phát lực hướng lên, kéo thân thể trở lên về lên. nô Chí huy háng dọn một cái, đem xem hết khoản để ở một bên, đứng dậy, nói lầm bầm, cái này đồ chơi có hữu dụng hay không ha? Gắt ngươi chớ. tâm mắt của hắn tập trung tập trung, không hiểu trong nội tâm một hồi lửa nóng, nói lầm bầm, có hữu dụng hay không không biết, nhưng mà khẳng định làm tức giận. lúc này thời điểm, dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, là nhạc huệ trinh trở về. cảng sinh, nghỉ ngơi sao? Tỷ tỷ trở về, càng sinh nghe nhạc huệ trinh âm thanh, chỉ cảm thấy tỷ tỷ trở về không phải lúc, nhưng vẫn là chỉ có thể như vậy kết thúc. Cùng Ngô Chí Huy hai người đi đại sảnh. Nhạc Huệ Trinh vẻ mặt mệt mỏi ngập tại ghế sofa bên trong không muốn núc đít, mềm mại ghế sofa đem nàng bao bọc trong đó. Giác rưởi, nhạc huệ trinh dơ chân lên, bắt đầu thoát khỏi trên chân phủ lấy tất chân, vẫn không quên nhớ phần nàn. Gần nhất đài bên trong không biết chúng cũng cái gì rõ, cảm giác đặc biệt tại nhắm vào ta giống nhau. Nàng xem thấy Ngô Chí Huy tới đây tại bên người ngồi xuống, mạnh khảnh hai chân trực tiếp quát lên Ngô Chí Huy trên đùi, đánh dám một đống. Còn chuyên môn đem ta chuyển đến một cái khác ít lưu ý hạng trên, mỗi ngày chuyện này chuyện kia, mỗi ngày tốt muộn mới kết thúc công việc. Đúng không? Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, giúp nàng đem tất chân tới ra, lên tiếng an ủi, nghĩ đến, nhất định là cho ngươi đi hỗ trợ bản sống, cái gì tiết mục đi. Không có đơn giản như vậy. Nhạc Huệ Trinh nắm bắt mi tâm, rồi nói sau, để ta suy nghĩ một chút, thăm dò rõ ràng tình huống. Như vậy tốt rồi. Nô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, tâm tình không tốt liền không cần đi làm. Đúng lúc, mấy ngày nay cảng sình cũng nhàn rồi, các ngươi cùng đi ra vui lượm một chút tản ra giải sầu. Đúng lúc kêu lên đại tàu A Mỹ. Buổi tối hôm nay tiễn đưa Thiên ca trở về nàng còn nói một cái người nhằm chán, không làm công lời nói. Nhạc Huệ Trinh còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Ngô Chí Huy ngăn lại. Tốt rồi nha, không phải là một phần công mà thôi. Vui vẻ trên không vui không đi, chỉ cần vui vẻ, như thế nào đều là tốt. Rửa mặt để đi ngủ, đúng lúc Càng Sinh vừa mới làm xong y ố ga, cùng một chỗ xông cái lạnh. Nhạc Huệ Trinh nghe giống như cũng là đạo lý này, đi theo Càng Sinh hai người tiến toa lét tắm đi. Ngô Chí Huy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem phát khỏi ở bên cạnh tất chân, như có điều suy nghĩ, không có đạo lý à? Nhạc Huy Trinh hiện tại nhân khí như vậy vượng đài bên trong làm sao có thể như vậy làm hắn cầm ra tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh cho lông dài có cái sự tỉnh cần ngươi ngày mai đi làm một cái không được để rượu tổ hiệp trợ ngươi một cái nghe ngóng một cái huệ trình đài bên trong gần nhất tình huống như thế nào tốt lông dài gật gật đầu đáp ứng rất nhanh đêm dài lâm hoài nhạc rốt cuộc về tới trong nhà vì không cái giày đến nhi tử đen nhi tại mở cửa thời điểm còn đặc biệt nhẹ chân nhẹ tay sau khi vào phòng vừa mới chuẩn bị bật đèn nhìn xem nhi tử cái kia cửa phòng đấy vã lộ ra đến ngọn đèn đi tới xú tiểu tử ngủ cũng không nhớ do tắt đèn lâm hoài nhạt lầm bầm một tiếng. Bàn tay khoác lên tay cầm cái cửa tay dùng sức đẩy nhưng mà không có thúc đẩy, trong chăn khóa trái. Nghe được cửa ra vào truyền đến âm thanh, đang ngồi ở sách nhỏ trước bàn trước mặt Denny trực tiếp liền luống cuống, vội vàng thu hồi trước mặt bảy biện bài tập. Luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời đổ trên bàn đèn bàn, âm thanh rất lớn. Lâm Hoài Nhạc lông mày thoáng cái liền nhíu lại, gõ cửa để Denny mở cửa, bên trong Denny luống cuống tay chân thu thập đồ vật đâu, lại thêm lên Lâm Hoài Nhạc thúc dục, để hắn càng thêm bối rối. Mở cửa. Lâm Hoài Nhạc trực tiếp sinh ra quát lớn đứng lên, hắn ban đầu liền tâm tình phi thường không tốt, hiện tại nhi tử Denny đêm hôm khuya khoắt ở bên trong làm cái quỷ gì? để hắn tâm tình càng bị bội. Hắn lâm hoài Nhạc không có gì nhớ, chính là hắn đứa con trai này hắn nhìn phi thường nặng. Ngay cả mình là ruột đan địa khu lãnh đạo người đều không có cùng nhi tử đã từng nói qua. Hiện tại hắn đang làm cái gì đường ngang ngõ tắt? Chọn vẹn được có hơn một phút đồng hồ. Deni lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong mở cửa, cầm lấy ngón tay túi đầu không dám nhìn lâm hoài Nhạc. Ngươi làm cái gì a? Lâm hoài Nhạc tức giận quát lớn một tiếng, đêm hôm khuya quát không ngủ được, trong phòng làm gì? Deni như là đã làm sai chuyện, lắc đầu không dám nhiều nói, không có, không có gì. Lâm Hoài Nhạc mình ở trong phòng lục soát đứng lên, nhưng mà cũng không có cái gì vật dị thường, tổng cảm thấy không đúng, nhìn lại Nhi Tử ánh mắt thỉnh thoảng chột dạ nhìn về phía bọc sách của mình. Lâm Hoài Nhạc lập tức như thế, tiểu hài tử tâm tư ở đâu có thể thoát khỏi hắn ánh mắt, lấy sau cùng giậy túi sách đến, Danny ý đồ ngăn trở, nhưng mà hắn vừa chừng mắt, Danny lập tức thu tay lại. Hắn kéo ra khóa kéo cầm lấy túi sách này đem đồ vật bên trong chấn động rất xuống đi ra, bên trong cái gì cũng không có, liền là vài cuốn sách cùng sách bài tập mà thôi. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy, Nhi Tử không có đạo lý như vậy sợ, hắn cầm lấy sách bài tập, nhìn một chút đã biết rõ không đúng. Con mình một cái người đã viết bốn phần bài tập sách bài tập bất đồng tên người, vì thoạt nhìn giống như thật. Danny thậm chí còn đặc biệt bất đồng chữ viết. Giác rồi. Lâm Hoài Nhạc thấp giọng chửi bới một câu, đem sách bài tập bỏ rơi trên giường. Ngươi có biết hay không, ngươi ba ba người thế nào của ta? À? Con mẹ ngươi trong trường học bị người khi dễ ngươi không nói với ta. Ngươi giúp bọn hắn làm bài tập. Vì cái gì không nói với ta? Loại chuyện này, nói ra đều mất mặt. Danny sợ hãi nhìn xem đột nhiên giận dữ Lâm Hoài Nhạc, lại không dám nói chuyện, lắc đầu, không có, ta chính mình nguyện ý. Nguyện ý. Lâm hoài nhạc lại lần nữa lớn tiếng quát lớn đứng lên, mất mặt xấu hổ. Ngươi ba ba tà cái gì nhân vật? Ngươi nhìn lại một chút ngươi bộ dáng gì? Giúp người khác làm bài tập. Ngươi quả thực liền tốt hổ phụ khuyến tử. Loại chuyện này nói ra, ta lâm hoài nhạc để ngươi cười đến dụng răng A. Ban đầu buổi tối hôm nay hắn tâm tình liền phi thường không tốt. Chính mình như một kẻ tiểu nhân giống nhau bị ngô trí huy đẻ xuống đất cọ sát. Hiện tại nhi tử lại là này bộ dáng, Hắn lửa giận trực tiếp thiêu đốt.